Quy 1 chương 199, hỗn loạn thời gian. Thiên cơ anh hùng Cố Tuấn. Cố Tuấn có chút nhếch cười, cười nhạt, các ngươi nói là cái đó ý học chó. Nhìn cái này hai cái so hắn còn muốn lớn tuổi người nói gì tổ tiên Cố Tuấn, hắn thật muốn vui vẻ cười to. Người tên lẩy, Mạc Thanh Cơ hổ liền muốn động thủ, nhưng không tiếc ngăn cản đồng bạn, không. Đừng nói ạ tổ liền ngồi ở bên kia trên đục giảng, ác ngộng tinh thần lực của người tính cũng là cao thâm khó dò, như vậy cả nhắc cả nhắc còn có thể tự hát thương người trong rét da trùng đây, bọn họ có thể không làm được. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Tuấn lạnh giọng hỏi, đường lấy là kéo một ít mê sảng. là có thể nhiễu loạn ta lý trí. Nhưng hắn cảnh giác, liền bên kia ạ tổ vậy lần nữa hoài nghi, vừa tiến đến liền nói gì tiến đoán. Đã qua, bây giờ, tương lai, thời gian toàn bộ đều rối loạn. Bọn họ có phải hay không một phe? Đây là một cục. Nhưng sau lưng bố cục là cái gì tổ chức? À, ạ tổ bị hắn như vậy hoài nghi ánh mắt quét qua, lại tựa hồ như vậy khốn hoặc, lẩm bẩm nói, ta học vấn chân thực quá mức nông cạn. Người ác mộng tiên sinh. Khổng Tước vẫn nói được tương đương nghiêm túc, người biết thiên cơ anh hùng là vị bác sĩ, tại sao còn muốn gia này nói xấu? Trong truyền thuyết, nếu không phải thiên cơ anh hùng tự mình hy sinh, Để cho hy vọng nữ thần mang đại điệu thất bí dạy điện tử huyết mộng trở lại cố hương thế giới, chúng ta tộc quần sau đó liền không cách nào lưu lại mùi lửa. Hy vọng nữ thần. Cố Tuấn càng có chút buồn cười, bụng đều phải có giúp, đừng nói cho ta, hy vọng nữ thần là ngô thì vũ chứ. Hắn thật là muốn thấy được Mạn Mưa nghe được người khác gọi như vậy nàng thời điểm, nàng biểu tình trên mặt ta. Ngươi. Mặc Thanh sắc mặt kìm nén được đã là tím bẩm, không cho phép ngươi loại thái độ này. Khổng Tước khổ khổ ngăn đồng bạn, nhưng liền chính nàng cũng có im lìm giận sông lên mặt mũi, xem ra người ác mộng tiên sinh ngươi đợi đi tộc quần quá lâu. Để cho ngươi có chút cái khác cái nhìn. Không sai, vậy chính là của chúng ta hy vọng nữ thần. Tại sao không gọi hy vọng nữ nương, nương, hy vọng mụ tổ đầu? Cố Tuấn vẫn là bật cười lên, lắc đầu không dứt, đan cũng phải đan một ít dáng dấp giống như giải thích được rồi. Ác tặc, chúng ta sẽ không tùy ngươi làm đụng. Mặt Thanh cũng thì không cách nào nhịn nữa đi xuống, thì phải xông về người ác mộng cùng chi sẽ đánh, không thể dùng chú thuật, lại có thể dùng quả đấm. Chỉ là bỗng nhiên gian, người ác mộng nhìn hắn một mắt, hắn thấy vậy đôi trống rông ánh mắt dâng lên quỷ nghiêm túc, nhất thời cảm thấy cả người bị một cổ thống khổ quấn quanh, không khỏi bất giận mặt, mơ hồ nghe được không tức tiêu lên, nhắm mắt lại. Người ác mộng tiến hình, đừng Chúng ta là cùng tộc. Ngay tại Mạc Thanh muốn chiêm ngông đảo đất hướng mình ánh mắt thời điểm, vậy cổ áp chế tính lực lượng tinh thần nhưng đột nhiên biến mất. À. Mạc Thanh xuyến dậy to khí, lại xem người ác ngộng vậy trương bạch sắc mặt nạ. Để cho ngươi không nên vận động. Khổng Tước một bên đỡ đồng bạn, một bên nhỏ giọng dầy, cũng đã đổ đầy mồ hôi. Hắn hai người chúng ta cũng đều cầm đại điệu thất bí dạy chương tu đến từ năm bí chương, đi ra thi hành nhiệm vụ không khỏi là tộc quần tinh anh ở giữa tinh anh. Nhưng là mới vừa rồi cứ như vậy một mắt, đó là chú thuật sao? Người ác ngộng ngay cả lời đều không phát một tiếng, Mạc Nghiệm thì có như uy lực này. bọn họ rút cuộc rõ ràng hắn là như thế nào từ giáp hất giết đi ra ngoài. Các ngươi có biết hay không tạc là ai?" Người ác mộng có nói, "Đùa bỡn ta, ta không hiểu ý ngươi, nhưng chúng ta tuyệt đối không đùa ngươi." Khổng Tước mở miệng nói. A Tô một mực chỉ thấy suy nghĩ, lúc này nói câu, "Đất hai người lưu lạc sớm nhất một lần viếng thăm ta là ở 30 năm trước." Thời gian. A Tô trưởng lão ý thức được là vấn đề thời gian. Cố Tuấn hít sâu một hơi, đệ vậy cổ đột ngột hung ác. Tinh thần ăn mòn độ không chỉ là một con số. Hắn lý trí càng khó khống chế, từ bệnh tâm thần học cấp độ, hắn đây là tương tự vết thương sau hứng kích chứng ngại giao dịch kích chọc triệu chứng. Cố Tuấn điều chỉnh hơi thở, để cho mình bình tĩnh. Càng loại hỗn loạn này thời điểm, vượt cần bình tĩnh. 30 năm. Hắn không có xem qua chu biểu, ngẫm thế giới địa phương khác nhau sắc trời biến hóa biểu hiện sẽ có không cùng. Mấy ngày nay hắn thấy cũng có ban ngày cùng nửa đêm, một ngày lúc giải và trái đất kém không nhiều, có lẽ lâu hơn một chút. 1 năm nhiều ít ngày. Hắn hỏi A Tổ. A Tổ vẫn là nhập định hình dáng, 380 thiên. Cố Tuấn trông đồng ý, như vậy nơi này 30 năm. cũng sẽ không so thế giới trái đất ngắn hơn. 30 năm trước, hắn còn không có ra đời, thế nhưng thời điểm thì có đất nai người lưu lạc cái này một tộc nhân, hơn nữa tính luôn bọn họ lưu lạc tuổi vậy thì càng lâu đi. Lại thế nào nhận dậy hắn là tổ tiên tiên hiền tới? Hắn cùng nô thị Vũ bọn họ xa nhau tới nay, đại khái chính là qua một tháng. Tổ tất cả cư ở hoang đảo và ở xã trấn ngoại ô dừng tay đàm luận tiến công thời gian, đã làm cho hắn biết hoang đảo một ngày cũng là ở xã trấn một ngày. Cho dù thế giới trái đất quốc bể dâu, qua 10 năm trăm năm, cũng không nên là như vậy lập tức. Cái này nghe giống như là tương lai một đám người trở lại đã qua. Ở thế giới này lưu lạc sinh sôi nhiều năm sau đó, bây giờ bị hắn đụng. Giả như đây là thật, trong này quan hệ, hắn không nghĩ ra, nội tâm cũng khó mà tiếp nhận. Các ngươi không cần tức giận. Cố Tuấn quan sát hai người kia vẻ mặt, bởi vì ta nói với các ngươi cố, cố Hương thế giới cũng có rất nhiều biết rõ. Khung Tước và Mạc Thanh nghi ngờ nhìn nhau, người ác mộng là cùng sạ bà sẹo dao nói qua người. Cho nên ta rất kỳ quái, các ngươi ngôn ngữ không phải Cố Hương ngôn ngữ, liền các ngươi tên chữ cũng không phải hoa hạ tên của người, các ngươi không có dòng họ sao? Người ác mộng nói mình rõ ràng hơn, nhưng hỏi cái vấn đề này, nhưng thuộc về là tộc quần thông thường. Hai người bọn họ vậy rất kỳ quái. Chúng ta rất sớm liền vứt bỏ họ cái khái niệm này. Không tiếc trả lời, họ sẽ chế tạo chiến lược mà không phải là đoàn kết. Nha. Cố Tuấn nghe suy tư, giọng họ đúng là sẽ đem người từ máu mủ lên nhỏ phút. Họ sẽ hình thành gia tộc, gia tộc sẽ có lợi ích. Bộ lạc bọn họ bây giờ mới 30.000 người, chắc có qua chỉ có mấy ngàn người thời điểm, chính là khi đó vứt bỏ sao? Người ác mộng tiên sinh, Cố Hương luôn ngữ ta không biết người chỉ cái gì. Không tiếc lại nói, nhưng chúng ta bây giờ nói ngôn ngữ nhất định là có chỗ bất đồng. Từ chúng ta tổ tiên 10.000 muỗi lửa từ Cố Hương thành công rọi vào Lãnh Nguyên đến bây giờ, đã qua ba hơn trăm năm, bọn họ không có thể mang tới bất kỳ đồ, khi bọn hắn đi ra lạnh nguyên thời điểm, cũng chỉ còn lại có 2000 người. Chúng ta mất đi khoa học kỹ thuật, nghe nói rất nhiều định luật khoa học ở cái thế giới này cũng không hiệu nghiệm, chúng ta còn mất đi kiến thức, chữ viết, ngôn ngữ. Người ác mộng tiên sinh, ngươi phải hiểu ở đó chút lưu lạc nghiên đại bên trong, bất kỳ truyền thừa đều là khó khăn. Chúng ta đổ 100 năm bên trong liền giấy bút cũng không có, chỉ có thể đi trên đá điêu khắc, cái thứ 200 năm lại bao vây đồng bộ sa mạc. Không tướng có chút không đành lòng hồi tưởng tổ tiên những thứ này khổ nạn. nhưng là đại điệu thất bí dạy điện và một ít truyền thuyết, một mực có mấy đời miệng truyền miệng xuống. Văn minh phái hoa sao? Cố Tuấn trầm trầm muốn, loại tình huống đó ngược lại không phải là không thể nào. Không tiếc, ngươi kể các ngươi tục sự. Hắn nói, tạm thời trước nghe một chút là một như thế nào câu chuyện, miệng truyền miệng những cái kia, bắt đầu lại từ đầu cho ta nói một lần đi, có thể hơn cặn kẽ liền hơn cặn kẽ, liền làm ta là cái hoàn toàn người không biết. Không tiếc mặc dù có nghi ngờ, nhưng lập tức gật đầu một cái nói. Mạc Thanh và đại trưởng lão A Tổ cũng đều nghe. Nga đích nữ Vu muội muội môn này nhén gà dịt lũ vụ mù oà mù và mọn một trường 200, đời sau truyền thuyết. Gián độc chết, dậy đi ra. Chuyến hy vọng, lưu mối lửa. Truyền thuyết này là liên quan tới Thiên Cơ Anh Hùng Cố Tuấn, đó là phát sinh tại trái đất cuối cùng kỳ, lúc ấy thế đạo đại biến, rất nhiều ôn dịch ghê gớm tứ ngược cố hương thế giới. Thiên Cơ Anh Hùng vì tìm được chữa bệnh lĩnh vực, cùng hy vọng nữ thần cùng nhau tiến vào huyết ngục. Bọn họ đến đồ sộ phòng đảo, liên thủ đánh bại trên đảo một cái to lớn như nhà gián quái. Thiên Cơ Anh Hùng dùng dao cầm bụng của nó mổ xẻ, lĩnh vực và đại địa thất bí dậy điện ngay tại nó trong dạng dày mắt. Nguyên lai like nó biết bọn họ đến, liền đem những thứ này cũng nuốt vào bụng. Khổng Tước càng nói càng giọng hưng phấn, nhưng nàng tận lực duy trì bình tĩnh. Mạc Thành cũng đã là kích động, tiên cơ anh hùng và hy vọng nữ thần đại chiến gián cầm lồ. Đây là bọn họ chăm nghe không chán truyền thuyết, nhưng lại bên kia, Cố Tuấn chân mày hơi nếp lên động. Nhưng mà giảo hoạt gián quái không hoàn toàn chết hẳn, nó thừa dịp tiên cơ anh hùng trà xem linh vực thời điểm cắn hắn một hớp. Khổng tước than nhẹ một tiếng, Ngọc Độc cũng gom lại liền tiên cơ anh hùng trên mình, hắn có thể dùng linh vực cứu chữa mình, thế nhưng dạng Cố Hương thế giới liền vô dược có thể dùng. Tiên cơ anh hùng không dùng linh vực, hắn dùng mình lực lượng cuối cùng mở ra không gian lối đi, để cho hy vọng nữ thần mang linh vực và nguyên dược sách trở về, chính hắn thì vĩnh viễn ở lại huyết ngục. Mai táng ở đồ sộ phòng trên đảo. Không Tước nói được xuống động, to nổi lên giọng nói ra Thiên Cơ anh hùng đối với hy vọng nữ thần nói danh ngôn, có dạ điển thị có hy vọng, có hy vọng thì có mồi lửa. Mà mồi lửa, một ngày nào đó sẽ chiếu sáng cả thế giới từ khi đó bắt đầu, những lời này liền một mực khích lệ chúng ta tộc quân. Cố Tuấn nghe muốn, vấn đề ở chỗ, ta căn bản không nói qua những lời này. Thiên Cơ anh hùng còn có rất nhiều danh ngôn ngạn ngữ. Không Tước còn nói, những cái kia đều là chúng ta tinh thần luận. Trân Chính Dũng sĩ, dám đối mặt hết thảy sợ hãi, dám nhìn thẳng bất kỳ màu tươi. Mạc Thanh Nghiêm lì nói, đôi mắt bên trong như có ánh lửa. Cố Tuấn có chút đau dạ dày, thở một hơi, nhưng tim lại có điểm nhẹ tở, các ngươi xác định đây là sự thật. Đây là chúng ta tộc mỗi một người cũng nghe nhiều nên quen truyền thuyết. Không tức nói, chúng ta biết chính là như vậy. Nàng không dám nói đây là sự thật toàn bộ. Nhất định chính là như vậy. Mặc Thanh so với nàng cường nhiệt cố chấp được hơn, nhất định chính là như vậy. Truyền thuyết. Cố Tuấn hội ý đây là một loại truyền thuyết thần thoại, cho dù để cho hắn nói tới 300 năm trước sách sử vậy không nhất định là thật, mà miệng truyền miệng lại là sẽ ở trong quá trình sẽ không ngừng biến hình, có người phóng đại, có người sửa chữa, cuối cùng biểu hiện ra loài người tập thể vô ý thức chung thần nói ngôn hình. Cái này Thiên Cơ Anh Hùng đi Huyễn Mộng tìm linh dược truyền thuyết, nghe theo Rio Games đi Minh giới tìm giải lao bất tử thuốc, liền không nhiều lắm phân biệt. Nếu như không cước nói là thật, vậy ở bọn họ cái này mới lời, Thiên Cơ Anh Hùng không phải là Rio Games, đại vũ, đột mở ở các loại nhân vật sao? Truyền thuyết không phải 100% chân thực, nhưng sẽ biểu đạt ra một bộ phận chân tướng. Cố Tuấn và Ngô Thỉ Vũ đúng là có đã tới Huyễn Mộng, đúng là đánh bại qua kẻ địch, Cố Tuấn đúng là để lại, Ngô Thỉ Vũ đúng là mang theo đồ trở về. Sau đó thì sao? Hắn hỏi, Cố Hưng thế giới thế nào? Đại điệu thất bí dãy điển mở ra thế giới cũ cái cuối cùng thời đại hoàng kim. Không cước giọng mang hướng tới Đó là một đoạn bình tĩnh mà vào lấy thời gian thế giới siêu tự nhiên đồng minh thành lập, tất cả quốc gia tinh anh lực lượng tiến tới với nhau, vậy đi tới dân chúng trước mặt, truyền thuyết đây chính là mấy chục tỷ mọi người ạ. Mấy chục tỷ không có, mấy tỷ là có. Cố Tuấn suy tư, thế giới siêu tự nhiên đồng minh. Hắn có nghe thông qua bọn họ nói qua, thiên cơ cục đem sẽ đẩy tới quốc tế hợp tác, thành lập mới toàn cầu tính tổ chức, nhưng loài người tất cả thuộc nhà nước như vậy dễ dàng đoàn kết sao? Nhất là ở lúc bình tĩnh quang bên trong đột kết. Hắn không phải rất tin tưởng, cái này hẳn lại là một loại mỹ hóa, hoặc là chuyện kiện thời gian điên đảo. Thời đại kia, anh hùng lấp lấp xuất hiện. Những thứ này đến từ toàn cầu các tinh anh truyền thừa thiên cơ anh hùng tinh thần, bọn họ từ đại địa chất bí dạy điện trong lấy được lực lượng, dẫn tộc nhân chiến thắng những cái kia siêu tự nhiên tội ác, cầm tất cả người tà ác đô thông thông đánh ngã. Không tướng nói được tự hào, nhưng giống như tất cả hoa hồng chứa đựng sau đó chính là khô héo, mặt nàng sắc cũng là như vậy, thời đại hoàng kim sau khi kết thúc, chính là lớn đột biến thời đại. Đầu tiên là máu phổi bệnh bùng nổ tình hình bệnh dịch, truyền thuyết loại bệnh này có thể thông qua không gian khí truyền bá, một khi bị nhiễm, mấy ngày nắng ngủ liền sẽ gửi người chết. Cố Tuấn trong lòng nhất thời nỡ, không khí truyền bá, phát bệnh mau, bệnh tình phát triển nhanh chóng. Hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Máu phổi bệnh. Tại sao kêu danh từ này? Hắn hỏi, có một đạo quỷ nghiêm tốc mị ảnh thoáng qua, phá hủy dị văn văn minh ho ra máu bệnh. Truyền thuyết bệnh nhân là từ phổi bắt đầu phát bệnh, sau đó lan truyền toàn thân. Không trước vậy không nói ra càng nhiều hơn triệu chứng, cuối cùng sẽ ho ra máu mà chết. Ho ra máu? Cố Tuấn không khỏi dựa vào lưng ghế, có chút vô lực nhắm mắt lại, nhưng ho ra máu chứng không phải không khí truyền bá à? Chỉ là truyền thuyết sẽ biến hình. Hắn cảm giác cái này máu phổi bệnh chính là ho ra máu bệnh. Tại sao ở khủng tức bọn họ cái này tương lai câu chuyện bên trong Hóa ra máu bệnh vẫn là sẽ trên trái đất bùng nổ. Là tới sinh sẽ làm. Ở lớn đột biến thời đại, còn có ngoài ra hai loại ôn dịch. Khổng Tước thinh êm vậy chìm, một loại sẽ cho người đổi là đá hóa đá bệnh, một loại khác là sẽ cho người toàn thân da dậy vậy cá tiếp đó bệnh dị lân bệnh. Cố Tuấn càng cảm thấy một cổ đả kích nặng nề, nhiều giống ôn dịch cùng nhau bùng nổ. Vậy cá, nếu như vậy cá chỉ là một loại bề ngoài lên tỉ dụ, loài người vốn là có da tật bệnh vậy cá bệnh, dị lân bệnh là có thể. Nhưng là làm sao biến thành đá? Đó là chú thuật hiệu quả sao? Ở sinh vật học lên tựa hồ căn bản cũng không có thể. Hoặc là đá chỉ là một loại tỉ dụ một hơi một tí. Đóng khóa hội chứng như vậy. Hóa đá bệnh là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, lá biến thành đá cái loại đá? Hả? Khổng Tước và Mạc Thanh Đô kỳ quái tại cái vấn đề này, Mạc Thanh không khỏi nhỏ buồn bực nói, đá chính là đá, pho tượng như vậy đá. Lực lượng của phàm nhân. Bên kia trên bục giảng ạ tổ thở dài nói, chân thực quá mức nhỏ bé. Những thứ này ôn dịch từ bùng nổ tới chỗ ngồi quân toàn cầu, hòa thời gian rất nhanh. Khổng Tước gặp người ác mộng yên lặng, mình liền lại nhắc tới, không có một năm, toàn cầu thành phố cũng hồng mất, cả thế giới rơi vào chết, hỗn loạn chính giữa. Đồng minh những anh hùng ma người sống sót. Ở Nam Cực thành lập được thế giới cũ cuối cùng một tòa loài người khu dân cư ngồi lựa thành. Nhưng ôn dịch vẫn theo quý gió đến gần, bọn họ cuối cùng vẫn là 10000 người lựa rời vào lạnh nguyên. Mạc Thanh mặt băng bó bảng, không than thở cũng không làm một tiếng, là vậy tàn lũy loài người uy hoàng mà thất lạc. À, Cố Tuấn Đầu góc rất có chút sốc xít, nhìn chằm chằm hai người cẩn thận xem xét và quan sát, nhưng càng phát ra cảm giác xa lạ. Không, cái này hai người không phải Á Châu khuôn mặt. Đã qua mấy ngày hắn không chú ý tới một ít rất nhỏ phân biệt hiện lên, bọn họ là lấy Á Châu huyết thống làm chủ hỗn huyết khuôn mặt, hơn nữa hắn lăn lộn rất nhiều đời, cho nên không phải đặc biệt rõ ràng. toàn cầu, di chuyển, đây là tất nhiên phát sinh. Cố Tuấn có thể nhìn ra được, bọn họ không giống đang nói dối, nhưng mà chuyện này tình huống gì hắn không nghĩ ra. Không tiếc lại phải bắt đầu giải thích 10 ngàn muội lựa đến huyễn mộng sau câu chuyện, hắn gọi đối phương lại, cau mày hỏi, các ngươi nói cái đó hy vọng nữ thần, nàng sau đó thế nào? Nga đích nữ Vu muội muội môn này nhén gã dịt lũ vụ mụ gả mụ gả mọn một chương 201, nguy cảnh. Hy vọng nữ thần chết rất sớm. Khổng Tước nhắc tới liền tràn đầy hoảng khái, trong truyền thuyết vẫn còn ở thời đại hoàng kim, có một ngày nàng tiếp đi sau đó, liền lại cũng không có tỉnh lại. Mọi người đều nói Long Nương đã sớm ở đồ sộ phòng đạo cùng Thiên Cơ anh hùng xa nhau lúc li biệt. Nhưng là nàng cho mọi người lưu lại hy vọng vĩnh viễn sẽ không bể tan cảnh, cho chúng ta lưu lại ngọn lửa vĩnh viễn sẽ không tắt. Không sai. Mạc Thanh Nghiêm nghĩ gật đầu liên tục, ngọn lửa bất diệt, hy vọng vĩnh tồn. Cố Tuấn trầm giọng hỏi truyền thuyết này chi tiết, nhưng mà không tức chỉ có thể nói ra như thế điểm, càng nhiều hơn đã đánh rơi ở thời gian sông dài trong. Hắn liền mình suy tư, tại sao không có tình lại? Trong này có như thế nào truyền thuyết biến hình? Tàn nát cõi lòng có phải hay không chỉ bệnh tim phát? Nhưng mạn mưa căn bản không có tim vấn đề sức khỏe. Vất lấy hắn đối với nàng biết rõ, mạn mưa không phải cái loại đó sẽ bởi vì khổ sợ mà chưa gượng dậy nổi người, nàng có năng biện bị. Vọng động. Hắn bỗng nhiên cả người run lên, Vọng động, là Vọng động. Hàn Tuấn, đều nói ngươi chết, niệm tình ngươi di thư, còn sống liền đi ra ạ. Hắn nhớ lại ý thức vẫn còn ở vẫn đục lúc thật giống như nghe được nốt thì vụ những lời này. Nếu như vậy chính là nàng thanh âm, tên này đối với hắn sống chết. Tựa hồ có cái nhìn bất động. Nếu như nàng ôm phải trở về Vĩnh Ngộng tìm hắn, sống thì thấy người chết phải thấy thi thể các loại ý tưởng, mặc dù không cách nào lấy vật lý tiến vào, nhưng có thể tinh thần vọng động. Tiên cơ cục tất nhiên là nắm giữ tinh thần vào mộng phương thức, nếu không khi đó thông ra bọn họ thì không cách nào đến. Lấy mạt mưa tinh thần thiên phú, nhập mộng lần đầu tiên thất bại, lần thứ 2 thất bại, lần thứ 3 liền có thể có thể thành công. Nhưng mà một khi nàng tinh thần thể ở bên này gặp cái gì bất ngờ mà không cách nào trở về, nàng liền sẽ lại cũng không có tỉnh lại. Cố Tuấn càng nghĩ càng bất tâm, quả thực không muốn nàng thân vội lấp hiệp cảnh, hơn nữa thì vũ phần này gánh nặng trong lòng, là hắn đẩy cho nàng, để cho nàng không cách nào làm tiếp vậy cái thản nhiên tự đắc cá mặn. Dựa theo truyền thuyết này, bây giờ nàng tùy thời liền sẽ xảy ra chuyện. Cái gì thời đại hoàng kim, lớn đột biến thời đại trong này rốt cuộc cụ thể thời gian là nhiêu ít. Nhưng hắn hỏi như vậy, Khổng Tước nhưng lại là lắc đầu không nói rõ ràng, trong tộc lưu truyền xuống nhiều giống giải thích, từ mấy năm đến mấy chục năm đều có. Cố Tuấn Trăn thực không hỏi ra thế giới cũ truyền thuyết càng hơn chi tiết, liền trước đè xuống tâm tư, để cho Khổng Tước tiếp tục nói 10 ngàn muội lửa tiến vào Lãnh Nguyên sau câu chuyện. Những câu chuyện này cách nay thời gian càng gần, Khổng Tước liền nói được vượt tưởng thật có thể tin, nhưng vậy càng phát ra là hắn nơi xa lạ, thậm chí những cái kia thật dài dị vực địa danh cũng rất khó nhớ. Nhưng hắn một mực nghiêm túc nghe, tìm có thể đầu mối. Chỉ là đến cuối cùng, vậy vẫn là một phiến sương mù dày đặc. Người ác mộng tiên sinh, đại khái chính là những thứ này." Không tức nói, giọng đều đã có chút nói được khàn khàn. "Ngươi ở tộc quần bên trong là địa vị gì?" Cố Tuấn hỏi, "Có thể biết những cái kia cơ mật sao?" Không nhất định là nàng đang nói dối, có lẽ nàng cũng ở đây bị lừa dối trước. Không tức hơi mặn ra, rõ ràng hoài nghi của đối phương, nàng trên mặt mũi nhíu một chút ngượng ngẽ, "Ta và Mạc Thanh Đôn là trong tộc tiên cơ dũng sĩ, biết được đã quá hơn. Bất quá chúng ta tộc quần bên trong, từ trước đến giờ nhất có học vấn tộc nhân đều là những cái kia tiến sĩ." "À." Cố Tuấn liễm liễm hạ mục, nhìn dáng dấp tiến sĩ còn làm dậy thầy tê tới, Hắn chưa thấy được khủng tức những thứ này tuổi trẻ có thể biết toàn bộ nội tình, có chút bí mật, chân tướng, chỉ có thể là cao tầng rất ít người truyền thừa. Nguyên nhân là để cho bộ lạc tất cả mọi người biết mà nói, sẽ không có chối lợi, ngược lại đả kích bọn họ tín nhiệm, chế tạo chia lìa các loại. Có lẽ cái nào tiến sĩ cũng biết Cố Tuấn chưa nói qua những cái kia danh ngôn, nhưng xem khủng tức nói, những cái kia nhưng mà bọn họ tinh thần uốn, hắn nói chưa nói qua đã không trọng yếu. Nếu như có cơ hội tìm những thứ này tiến sĩ hỏi một chút, mới có thể biết càng hơn. Hai vị tiên sinh tôn kính, chúng ta tộc rơi bây giờ ngủ ở một sớm một chiều. Đây là không tức xem xem người ác động, xem xem A Tổ, vạn phần thành khẩn nói, chúng ta cần nợ bản sao. Không có đột phá tính lực lượng, chúng ta không thể nào chống cự được Hồ Sạ Lạn người xâm hại. Hay, A Tổ gian mua trên mặt vẫn còn là bộ kia bình thản vẻ mặt, các ngươi muốn theo ta thảo luận đại địa thất bí dạy điện, ta cũng có chút lòng được cùng các ngươi chia sẻ. Nặng bản sao chỉ là mọi người hoang đường lời đồn đãi, các ngươi không cần ở ta cái này lãng phí thời gian. Đại trưởng lão, không tức mặt muối bi, cong đầu gối quỳ trên đất, lần này không cùng qua lại, các hương thân phụ lão cũng chờ chúng ta cứu mạng tất cả. Mạc Thanh cũng là cong đầu gối quỳ xuống. Băng bó gương mặt rất có bực bội, "Đại trưởng lão, 30 năm, vì sao ngươi liền không muốn đưa rỗi một cái giúp đỡ? 30 năm trước, bọn họ cũng còn không ra đời hậu thế, nếu như khi đó tộc rơi là có thể cường đại lên, vậy bọn họ tuổi thơ liền sẽ không như vậy u ám, bọn họ thiếu niên vậy sẽ không như vậy gian khổ. Bọn họ không muốn những cái kia tộc đệ tộc muội vừa nặng phục như vậy cuộc sống. Hơn nữa muốn ai cuộc sống khổ, cũng phải trước còn sống ạ. Bây giờ tộc thân môn muốn có đường sống, bọn họ liền được xem tiên cơ anh hùng và hy vọng nữ thần như vậy, cầm linh vực và điện tịch mang về, để cho mồi lửa đốt thành lửa lớn." "Các ngươi mặc như vậy?" Á Tử thở dài nói. cập trước ánh mắt không đi xem bọn họ, ở ta đi theo sạ bà sẽ học tập thời điểm, là nghe qua nặc bạn sao, nghe nói nó chôn sâu tại nơi nghèo nàn lạc mã ngôi lòng đất thành phố phế tích một tòa trong thư viện. Các ngươi nghe được chứ? Đây chính là một truyền thuyết, theo những cái kia liên quan tới biển khơi bên trong có tọa trìm ngẩm thành, chim ngẩm thành bên trong lại có cái bảo tàng, tính chất lạ giống nhau. Cho dù nó thật tồn tại, vậy không ở nơi này. A Tô khoác khoát tay làm mời, ta nói, các ngươi có thể tùy tiện tìm kiếm cái này tháp cao và thần miếu. Cố Tuấn nhìn quý dưới đất hai người, mơ hồ có thể cảm ứng được bọn họ mọi thứ lòng phức tạp tình. Hắn thật giống như thấy được mình Lên đường đi phật lan cách người đạo lúc mình. Không tức, các ngươi trước đứng lên đi ra ngoài đi." Hắn lên tiếng nói, "Ta và ạ tổ tiên sinh nói điểm nói, các ngươi đi ra ngoài trước." "Được." Không Tước không nhìn thấy vậy trương bạch sắc mặt nạ, nhưng biết tốt nhất không muốn cãi lại hắn, hơn nữa thật giống như hắn muốn cung cấp trợ giúp. Là cảm giác sao? Nàng không dám ôm quá nhiều kỳ vọng, nhưng đứng dậy kéo lên mặt thanh phải đi, người ác mộng tiên sinh, chúng ta là cùng tộc nhân, điểm này là làm sao cũng sẽ không thay đổi. Ở hai người sau khi rời khỏi đây, Cố Tuấn liền nhìn về phía cái đó mồ ngã trên bục giảng cụ già, nói thẳng, "Sa bà xéo để cho ta tới nơi này." chính là để cho ta xem xem nặc bạn sao, hắn nói đã sớm cầm quyển sách này truyền tụ cho ngươi. Nó xác thực không có ở đây trong tháp, nhưng là nó ở ngươi trong đầu. À, A Tô nét mặt giản mua nhất thời hơi biến sắc, rời chiều rộng mập thân thể đổi đổi tư thế ngồi, nhưng mà, A Tô tiến sinh, ngươi không cần nói nhiều. Cố Tuấn còn nói, ta muốn xem nặc bạn sao. Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ Ú vũ vũ âm 1 chương 202, cũng ấn. A Tô có hay không để nặc có tịt mạn nặc gì? Cố Tuấn cũng không biết câu trả lời, nói gì bạn sẽ chỉ là gạt vị cụ già này một chút mà thôi. Nhưng bây giờ xem phản ứng Hắn cũng biết mình gạt đúng rồi. Mấy trăm năm như một ngày Kiên Trì nói lão này nói, lão đầu tử này thật đúng là dấu được cho ta. Pháo uy hiền dạ. A Tô nét mặt giãn mua dần dần có chút trấn an, kiến thức bản thân cũng là một loại gánh vác, biết được càng nhiều không đại biểu lại càng tốt. Sa ba chính là cho rằng mình biết được hết thảy, bằng trí khôn không có thể bao trùm chư thần, mới sẽ gặp bị thay trách. Hắn vì sao còn sẽ để cho ngươi tới xem xem sao bạn? Ta cũng không biết." Cố Tuấn nói, bản chế trí khôn ở trên chúng ta, ta muốn chúng ta tốt nhất dựa theo hắn nói làm là được. Hoặc giả là, A Tô thở dài, lão hạng mục hơi có một phần khác ánh sáng. Vấn nạn có tịt mạn nở dịp là chút vô cùng là cổ xưa quyển trục chép tay phó bản, nghe nói toàn bộ sao vốn có 5 chương, nhưng là sạ bà sẹo lấy được chỉ có chương 1 mà thôi, hắn là làm sao lấy được, ta cũng không biết. Chương này sao bạn quả thật nấp trong ta đầu một cái mộng đẹp bên trong, là theo theo sạ bà sư học tập vậy đoạn 5 tháng. Ta có thể đem cái này cái mộng đẹp sao chép một cái hình chiếu cho ngươi, chương này sao vốn lấy đạt tới ta năm đó đối với nó nông cạn nghiên cứu đều tại nơi đó mặt. Nhưng ta phải nói cho ngươi, nó không phải nguyên rủa sách, cùng đại địa thất bí dạy điện thật không có quan hệ. Nó là cái gì, ta cũng không nguyện suy nghĩ. A Tô trầm ngâm nói, Saba sẽ giải ra chuyện sau đó, ta liền tiêu hủy tất cả bản thảo, dừng lại đối với nó hết thảy thăm dò. Nghe những thứ này, Cố Tuấn tự nhiên có chút động tâm, bất kể là có phải hay không nguyên rủa sách, nó chắc có nó giá trị. Bất quá hắn cũng biết Á Tổ nói là có đạo lý, những thứ này thần bí kiến thức thường thường có thể thay đổi người thân thể và tinh thần. Mà đối với hắn, chủ yếu sự việc hay là thế nào trở về. Lần trước có thể mở thời không kẽ hở toàn bộ vì thông ra bọn họ tinh thần đường tắt, bây giờ là không thể thực hiện được. Lập tức, Cố Tuấn hướng Á Tổ hỏi cái vấn đề này, làm sao mới có thể trở về thế giới cũ? Phương diện này ta không hiểu lắm. A Tố bắt đầu nói, những vùng lân cận mê mị trong rừng rậm một loại sinh vật có thể có biện pháp, không biết ngươi có hay không gặp qua chúng, chúng tên là Tổ Tất Cả, là một loại cơ chí nhật tình sinh vật. Tổ Tất Cả. Cố Tuấn Long mày khều một cái, những đại lão kia chuẩn còn có loại bản lãnh này sao, mình vừa vận muốn tìm một chút chúng đây. Có thể ta biết một người đối với bên này thế giới càng rõ ràng, lại càng không cách nào rời đi. A Tổ còn nói, nhất là những thần kia minh tên chữ, đó là có lực lượng. Cố Tuấn im lặng hơi gật đầu một cái, lời này tựa hồ bạn sẽ vậy có nói qua, biết quá nhiều đối với hắn không chỗ tốt. Cho nên phần này sao bạn, ngươi không muốn sâu rơi vào? Ạ tổ vừa nói, lẩm bẩm đọc một loại thâm ảo ngôn ngữ. Cố Tuấn hoàn toàn không nghe rõ, nhưng gặp Ạ tổ giơ tay lên từ đỉnh đầu mình rút ra một đạo tinh thần chỉ bạc, đột nhiên liền hóa là một cái mộng đẹp bong bóng, đi đi. Cố Tuấn đưa tay tiếp lấy cái này, bay tới bong bóng ấn về phía đầu, để cho cái này đoàn vật vô hình xông vào thức hải, hơi nhắm mắt cảm ứng. Chỉ biết biện trên có một cái hiện lên quang lưu thải mới mộng đẹp trôi lơ lửng ở nơi đó, bất quá cùng bên cạnh vậy ba cái sắc vẻ mộng đẹp so sánh, nó vẫn lộ vẻ được đặc biệt mỏng manh yếu ớt, xem Ạ tổ nói, đây chỉ là một hình chiếu. Hắn tinh thần gật một cái nó, giống như mở ra một quyển sách Tuy nói cái này là sao vốn chưa một, nhưng thì có hơn 50 trang, cũng là dùng đại điệu thất bí dạy điện cái loại đó cổ quái chữ Hán viết liền, hắn miễn cưỡng học được. Nhưng mà nội dung, hắn chỉ xem mấy cái, tinh thần liền bởi vì hắn tối tâm mã có chút rối loạn. Phá y kia giả, ngươi thấy được đi. A tổ thanh âm truyền tới, tên nạ có tịt mạ nợt dịp không phải chúng ta có thể hiểu rõ, Sabacell đã từng lấy làm mình hiểu tấu đạo, hắn cho rằng đây là chút chủng tộc viễn cổ chống lại thần lực chí không thành quả. Cố tuấn đây là chú ý tới, sao bản lên không ngừng xuất hiện cùng một cổ quái dấu vết, giống như là nghi thức nào đó ký hiệu. Ấn ký này là cái gì? Hắn hỏi: "Không người biết đó là cái gì?" A Tố than thở, nhớ lại nói: "Saba se cho rằng cái đó dấu vết có một loại lực lượng, có thể để cho hắn bao trùm ở chúng thần trên. Nhưng người sau khi biết tới chuyện gì xảy ra, hắn ở trên đỉnh núi bị một cổ đáng sợ vực sâu lực lượng bắt đi. Lúc ấy ở hắn mất tích mấy tháng sau, Ô Tung, ngậy vài trấn hạ tịt mọi người lấy dũng khí ở ban ngày cùng nhau lên núi tìm hắn. Mọi người leo lên đỉnh núi, không tìm được Saba se, nhưng ở đỉnh núi nham thạch phát hiện một cái to lớn dấu vết, giống như là thiên thần độ sộ tạc dùng đại bảng cắt lên." A Tố dừng lại một lát, mới còn nói: "Cái đó dấu vết Hãy cùng tên nạ có tít mã nợ dịp lên ấn ký này như nhau. Cố Tuấn trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, người bình thường có thể khắc lên sao? Không, chúng ta nơi này không người có thể làm được, hơn nữa đó không phải là mới khắc lên, là theo toàn bộ vết núi. Đã sớm phong hóa ăn mòn chung một chỗ. Mọi người cho rằng đó là đất đai chư thần lưu lại dấu vết, tỏ vẻ là thần linh cho ngươi đi trấn trên đi một vòng, bọn họ cũng sẽ cho ngươi khoa tay múa chân ấn ký này tỏ vẻ chúc phúc. Cú ấn, bọn họ là sương hô như vậy ấn ký này. A Tô giọng nói có chút trầm thấp, nhưng ta cảm thấy đó là chư thần đối với chúng ta những người phàm tục một loại cảnh cáo. Bạn sẽ cho rằng cái đó dấu vết có thể bao trùm chư thần, chư thần liền đem nó điêu khắc ở nơi đó. Nếu như ngươi còn phải rời khỏi cái thế giới này, ta thì không nên nói cho ngươi càng nhiều. Cũ ấn. Cố Tuấn nhìn trong thần thức cái này thần bí dấu vết, không hiểu, vậy nhân xâm không gian nó có lực lợi gì? Một chương này sao bản, tựa hồ cũng là ở chương 7, nghiệt viú ẩn ký này. Nhưng mà ở hắn bây giờ nhìn lại, chỉ là mang tới càng nhiều hơn nghi vấn. A Tô kể xong những thứ này liền không nói thế nào, Cố Tuấn nhìn sao bản một lát không đầu mối gì, liền lại hỏi đối phương liên quan tới trên chân hắn dây leo nên xử lý như thế nào. A tổ nói vậy nhìn giống như là mê mị trong rừng rậm thực vật, tổ tất cả cửa sẽ càng hiểu được trả lời hắn cái vấn đề này. Cố Tuấn liền cáo từ trước thương cảm A tổ, chống cây nạng đi ra phía ngoài, chờ đợi ở cao cửa tháp bên ngoài đã lâu không tức và Mạc Thanh nhất thời bay lại. Người ác mộng tiên sinh, không tức khẩn chất hỏi, tình huống như thế nào? Thế nạ có tịt mạ nở dịp ta xem qua, là ý thức truyền thư. Cố Tuấn xem xem bọn họ hai, liền hướng dưới gò núi tiếp tục đi tới, theo đại địa thất bí dạy điện không có quan hệ gì, chỉ là bởi vì bạn sẽ đối với hai người đều có nghiên cứu mới có như vậy tin đồn mà thôi. Các ngươi tại sao cắm ở thứ 5 bí chương? Ạ tổ vậy không biết. Khổng Tước sắc mặt biến đổi, mực tinh lại có chút gấp quá, bọn họ xem xem bên trong tháp, nhưng cuối cùng còn là theo chân người áp lập đi. Tiên sinh, bỏ mặc có không có quan hệ. Khổng Tước theo ở bên cạnh không ngừng cầu khẩn, có thể cầm sao bản nội dung nói cho chúng ta sao? Có lẽ sẽ có trợ giúp đâu. Cố Tuấn dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng cầm sao bản cho bọn họ, bởi vì còn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ nói. Hắn liền liền cũng ớn một chuyện vậy trước dấu giếng, cho dù hắn ký này tùy tiện tìm một cái ô trung dân phu hỏi cũng có thể biết được. Mang ta đi mê mị rừng rậm. Hắn nói, ta sẽ suy tính. Khổng Tước hai người nhìn nhau. Bây giờ căn bản cũng không có lựa chọn, đánh cũng đánh không lại người ác ngộng, cướp vậy cướp không được, bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Đưa cái này người ác ngộng phục vụ cao hứng, là bọn họ đạt được sao vốn duy nhất cơ hội. Giời đi thần miếu sau đó, Khổng Tước lập tức đi mượn một chiếc con lừa kéo bổng xe tới, để cho người ác ngộng ngồi vào bên trong xe, hai người bọn họ đuổi con lừa liền lên đường. Mê Mị dừng rầm là một phiến liên miên rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, đông bộ bên bờ cùng trấn ở xã trấn ngoại ô tiếp giáp, chạy gần nửa ngày đường xe sau đó, đồng xe liền lái vào rừng rậm đường trong, xung quanh đột được càng phát ra u ám quái dị, ở đó chút xoắn rản mùa cây cỏ ràn. Tựa như có một ít tất, tất tốt tốt tiếng vang, Cố Tuấn liền để cho bổng xe dừng lại, chống cây nạng xuống lên, nhìn chung quanh một chút, cảm giác có vô số đôi chạy mắt ti hí ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình xem. "Các vị tổ tất cả, ta biết các ngươi đều ở đây, đúng vậy, ta trở về." Bỏ mặc Nghi Ngờ không tức hai người, Cố Tuấn một bên nhìn vòng quanh núi rừng vừa nói, không biết các ngươi vậy để lại cho mình 5000 chỉ gago, 5000 chỉ chi cốt và 5000 chỉ giá trị hưởng dùng xong rồi chưa. "Nếu như còn không có vậy thì mau đi, bởi vì các ngươi lập tức phải biến thành bạo nướng tổ tất cả." Để tránh các ngươi nghe không hiểu, ta liền thẳng thừng lặp lại lần nữa đi. Hắn lớn tiếng lên, Ta ngày hôm nay thì phải nổi lửa đốt cánh rừng rậm này. Đương nhiên, trung quanh nổ lên hỗn loạn vỗ vào tiếng vang, xem có 10 cả con con chuột đồng thời ở mắng cái gì. Người tuổi trẻ, cũng là lúc này, vậy chỉ dâu bạc trắng lao tổ tất cả từ cây cối gian trầm dãi đi ra, có chuyện từ từ nói chuyện, chúng ta nhiệt tình và bằng phẳng, không cần như thế nóng nảy. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ vũ vũ ông, chương 203, hy vọng trở về. Chúng ta tổ tất cả nhiệt tình hiếu khách, bằng hữu tới có rượu ngon, tới, cho các khách nhân rót một ly rượu ngon. Dậm đạp phiền muộn trong rừng tây. Ở khum tước, mặc thành ánh mắt kinh nghi tròng, vậy chỉ lông trắng chuột lớn vỗ cái bụng vừa nói chuyện đi ra. Tổ diên tồn tại cũng chưa tính là bí mật, nhưng chúng bình thường sẽ không xuất hiện tại trước người, hai người khoảng cách gần như vậy nhìn vẫn là lần đầu tiên. Người tuổi trẻ, bọn họ một mực không nhìn ra người ác mộng là kia vậy tuổi tác, vậy tấm toàn hủy mặt mũi không thể nào phân biệt. Nhưng cái này chủng lão tổ tất cả coi như kêu ạ tổ người tuổi trẻ, tự hồ cũng có lý. Bất quá bọn họ không nghĩ ra, người ác mộng làm sao theo loại này nhóc dây giơ lên. Ha ha, ta bây giờ là bạn. Cố Tuấn quét liếc xung quanh, ta những cái kia bạn cũ đâu, cũng ở nơi nào? Chúng đã sớm mang thu hoạch trở về mình Tôn Trang. Lão tổ tất cả nói, "Ngươi tuổi trẻ, bây giờ chúng ta được thức ăn, ngươi được sức khỏe và tự do, đây không phải là tất cả lớn vui mừng kết quả sao? Thật ra thì ta quyết định đem ngươi giao cho Hắc Thương Ngự, thì có cái kế hoạch này. Nguyên lai like ngươi còn dụng tâm lương khổ." Cố Tuấn cười một tiếng, "Lão gia, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Các ngươi rất rõ ràng Hắc Thương Ngự là làm sao đối đãi nô lệ chứ?" Hắn lạnh xuống lên tiếng lớn tới, "Đừng lấy làm cái này là có thể phối hợp đã qua." Trung quanh vô vào tiếng một hồi nổ vang, tổ tất cả cửa rối rít từ cây tối sau đó, trong bùn đất toát ra, hàng ngàn hàng vạn chi hơn. rậm rạp trầm trì. Chúng tranh nhau mang nói, ngươi không muốn thật lạ quá đáng. Là chúng ta cứu ngươi, được lợi mấy con gà gỗ làm sao rồi? Hắc thương người làm sao đối đãi ngươi là hắc thương nhân sự việc, theo chúng ta tổ các bộ lạc không có bất luận quan hệ gì. Ngươi ác mộng tiên sinh. Không tướng lạ thật cảm thấy một cổ uy bách cảm, bọn chúng số lượng thực ra quá nhiều, cùng nhau nhào nhào lên nói rất cũng rất không đạt tới. Ở tiếng. Lao tổ tất cả nhưng là đối với các tộc nhân một trận quát, chúng ta thật có đãi khách không chu toàn chỗ. Tiên sinh, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào giải quyết chuyện này? Tổ tất cả cửa vỗ cái bụng nói nhỏ. đã làm xong chuẩn bị tâm tư gà go, chim cút và dã trí chí ít tất cả tổn thất 1000 con. Ta nghe nói các ngươi có giỏi đi cái thế giới này đến thế giới khác biện pháp. Cố Tuấn nói, cái này lão tổ tất cả khá là xả quyệt, nhưng hắn không chuẩn bị cùng đối phương chu toàn, ta làm sao mới có thể trở lại thế giới cũ. Còn nữa, ta muốn các ngươi giúp ta dọn dẹp sạch chân ta lên những thứ này dây leo. Bên cạnh công tước, Mạc Thanh đâu là người, người ác mộng tiên sinh. Muốn trở về đã bị hủy diệt cố hương thế giới. Biện pháp. Lão tổ riêng mắt đi hí nhất thời thay đổi ánh mắt, tính toán nổi lên cái gì tới, ở cái thế giới này à, có Dương Tây, hang địa phương. thì có chúng ta tổ riêng bóng người, cho nên ngươi muốn biết biện pháp, chúng ta là có chút hiểu." Cố Tuấn trong lòng rung lên, có thể coi là tìm được trợ ở nhà hy vọng. Các loại chuột động vật đúng là có không chỗ nào không có mặt đặc điểm. Cho dù là ở trường học siêu sạch sẽ phòng thí nghiệm, xuất hiện một con nhà chuột, hắn cũng sẽ không đặc biệt kinh ngạc. "Ngươi xem như vậy như thế nào, chúng ta cho ngươi cung cấp trợ giúp." Lão tổ tất cả vô dâu bạc trắng cảm nói, "Ngươi đưa chúng ta một chút quà nhỏ thành tiểu hữu nghị làm chứng, chỉ cần 3000 chỉ gago, 3000 chỉ." "Ngươi nói gì sao?" Cố Tuấn cắt đứt đó, nhìn chằm chằm nó mắt tí hí. Ánh mắt hơi phất lực, "Ta mới vừa mới không, có nghe rõ? Ngươi nói lại lần nữa ta nghe một chút." "Ta là nói thành tựu bằng hữu." Lão tổ tất cả tiếp tục vô cảm, vẻ mặt không thay đổi, "Trợ giúp lẫn nhau là phải, chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi." Trung quanh tổ tất cả cửa cũng im lìm nào không dứt, nhưng nơi nào có bất mãn tiếng vang, người ác mộng đi nơi nào nhìn lên một mắt, nơi nào liền rối rít giúp đỡ trưởng lão anh minh quyết định. Không tiếc nhẹ lắc đầu, liên liên hắc thương người cũng không cách nào chống cự người ác mộng một mắt lại, bọn họ cũng vậy, hướng chi nho nhỏ một con tổ tất cả đây. "Vậy ta làm sao mới có thể trở về?" Cố Tuấn hỏi, "Ta nơi đó gọi là trái đất." Hệ mặt trời gần đây viên thứ 3 hành tinh. Tiến sinh, chúng ta không hiểu cái gì mặt trời khe suối. Lao tổ tất cả đi thông thả bước, nhẹ nhàng vô vào thân thể, vô vào cái tối. Chúng ta tổ tất cả chỉ thích khắp nơi xem xem, nghe một chút, có lúc ở một ít địa phương đi đi, không biết làm sao giống như đến khác một thế giới bất động. Chúng ta bình thường nhìn một chút liền đi về tới, bởi vì không có chỗ nào muốn so với bên này tốt. Nhưng thời gian lâu dài sau đó, chúng ta liền lục lọi ra một ít quy luật tới. Muốn trước tới bên này dễ dàng, trở về cũng rất khó khăn, bởi vì mộng thế giới chỉ có một, khác thế giới có hàng triệu vạn. Đây là một cái tổng quy luật Lão tổ tất cả vừa nói, cái thứ hai đâu, nối liền hai cái thế giới lối đi sẽ ở tương ứng địa phương ngẫu nhiên xuất hiện. Ngươi hiểu không, ở Lãnh Nguyên cái loại địa phương đó, nó đi thông thế giới khác vị trí cũng là băng thiên tuyết địa, nhưng ở Mê Mị rừng rậm, đi thông cũng là rừng rậm chi địa. Cố Tuấn im lặng gật đầu, khẩm tướng bọn họ nói qua, loài người là từ Nam Cực tiến vào Lãnh Nguyên. Mà hắn ngồi bật truyền, là lớn biển đến biển lớn. Thứ ba, lối đi bình thường xuất hiện ở bí ẩn vị trí, hang động là thường thấy nhất. Thứ tư, lối đi đều là không ổn định, có lẽ liền xuất hiện một ngày thời gian, ngày thứ hai liền biến mất, có lẽ 1 tháng sau biến mất vậy không nhất định. Đối với lối đi sử dụng được càng nhiều, lại càng mau để cho lối đi sụp đổ. Cũng chưa có ổn định lối đi. Cố Tuấn lưu ý lão tổ riêng ánh mắt. Có lẽ chỉ có, nhưng chúng ta đến này không phát hiện. Lão tổ tất cả không giống đang nói dối. Vậy tìm được một cái lối đi là có thể trở về. Hắn lại hỏi, tất cả lối đi đều là sao? Đây chính là lớn nhất vấn đề ở chỗ. Lão tổ tất cả nói, chung quanh tổ tất cả cửa rối rít ở phụ họa, cho ngươi tìm một cái lối đi miệng cũng khó, khó thì khó ở xác định vị trí đường tắt. Nếu không ngươi có thể sẽ đi liền một cái giò tinh tinh chúa tệ thế giới, ai biết được. Vậy làm sao bây giờ? Tiên sinh Ngươi biết cái gì gọi là hải đăng chứ? Không phải tất cả tổ tất cả đều biết hải đăng là cái gì. Làm ngươi đi vào lưới đi, ngươi giống như đi ở một phiến biển đen lên, nó là có thể đi thông rất nhiều thế giới, chỉ có tương ứng hải đăng có thể cầm ngươi mang về. Ngươi cần phải xuất ra từ nguyên lai thế giới mang tới vật thật đồ làm hải đăng. Nhưng mà chúng ta mang tới đồ lập tức tan rã rất ạ. Cố Tuấn trầm giọng nói, những cái kia cạ lộp dụng cụ sẽ sẽ không đem hắn mang đi dị văn thế giới. Cho nên ta mới nói, đó là lớn nhất vấn đề. Lao tổ tất cả vỗ tay một cái. Cố Tuấn suy tư, cái đó nhỏ chữa bệnh bao có tính hay không đâu. Ít nhất có cơ hội đi. Bất quá trước lúc này còn có một vấn đề, phụ cận đây có lối đi sao? Không có, lối đi không phải nhiều như vậy. Bất đồng thời tiết, ở địa phương khác nhau xuất hiện xác suất cũng không cùng. Mê Mị rừng rậm muốn ở mùa xuân mới xuất hiện được hơn, bây giờ nói chúng ta biết lối đi chỉ có 3 cái, một cái ở Ai Hoatguram, một cái ở Nạp Ngư Nhở Tư Tu Lũng, còn có một cái ở Bú Nạ Dịch Sa Mạc. Bú Nạ Dịch Sa Mạc. Cố Tuấn nhìn Khổng Tước hai người một chút, hỏi, cái nào gần đây? Bú Nạ Dịch gần đây. Khổng Tước liền vội vàng nói, từ nơi này đi trước nhất gần 10 ngày có thể đến, nhưng nó hai cái địa phương đều cần nửa tháng trở lên. Đúng vậy. Lão tổ tất cả vô động, chính là như vậy. Khổng Tước ý thức được đây là một tốt cơ hội, luôn miệng thuyết phục nói, người ác mộng tiên sinh, đi ngay Bổ Nạ dịch chứ. Nếu như thuận đường ngươi liền theo chúng ta hội tục bên trong xem xem. Cố Tuấn Trừng ngâm suy nghĩ một chút, không chế ngại thời gian ngược lại nhanh hơn, vậy đi Bổ Nạ dịch sa mạc xác định là tốt nhất lựa chọn. Có thể đi xem bọn họ một chút vậy bộ giải thích là thật là giả, là nói thật, còn có thể hỏi một chút các bác sĩ là chuyện gì xảy ra. Hắn còn nghĩ tới một chút, hướng hai người hỏi, các ngươi vậy có hay không cố hương thế giới độ? Thánh vật loại. Mặc dù Khổng Tước nói qua 10000 muội lựa không có thể mang tới bất kỳ đồ Nhưng cân nhắc đến hắn vàng ngô thì vũ là có thể mang tới một chút, Khổng Tước giải thích có ẩn tình sao? Mạc Thanh Cao mày đang muốn nói gì, Khổng Tước nhưng ngăn trở liền đồng bạn, nghiêm túc nói, có, là có như vậy mấy thứ vật phẩm. Cố Tuấn nhìn nàng, không phân rõ nàng là nói thật, vẫn là đang gạt hắn. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu Vũ ông, chương 204, đại địa thành. Từ trấn ở xạ đi bù nạ dịch sa mạc, có đường bộ và đường thủy. Đường bộ là qua trấn lỵ, trấn Hạ Tít, mặc nữa qua một đoạn hòn đá hoang gia khu vực, đường đi của một thành phố mai gioi, liền có thể đi vào đến sa mạc bắc bộ. Mau chặng đường 1 tháng cỡ đó. Con đường này rất rất lâu, nhưng tương đối an toàn. Mà đường thủy là do Sở Quý huyết đi, qua giờ ối ngang núi, từ dòng sông trực tiếp đến sa mạc đông bộ. Mau chỉ cần chừng 10 ngày, bất quá con đường này có rất nhiều nguy hiểm không biết, nhất là có một đoạn dòng sông phải đi qua đồng cỏ chi địa, qua lại thương thuyền thường xuyên sẽ gặp phải ổ sạ lạn người tập kích. Vì đổi thời gian, Cố Tuấn lựa chọn đường thủy. Giờ đi trấn ở sạ thời điểm, hắn còn mang khá nhiều nghi vấn. Hắn muốn đi hạ Tịt cỏ dạn núi xem xem đỉnh núi cái đó thần bí ẩn khố lộ, muốn cùng Hạ Tổ hoặc là Lao Tổ tất cả biết rõ càng hơn liên quan tới mộng thế giới sự việc. Nhưng trở về thế giới trái đất mới là thủ vụ. Càng nhiều hơn kiến thức có lẽ sẽ khiến cho hắn không cách nào rời đi, vì vậy hắn cố ý không đi rõ ràng. Còn như những cái kia thánh vật là cái gì, không tướng không chịu nói, chỉ là nói, ngươi đến nơi đó thì biết. Tựa hồ chính là vì gạt hắn đã qua. Trên thân hắn những cây mây và dây leo kia, lão tổ tất cả nói đó là một loại tê dược sinh cây mây thực vật, nó có thể cùng máu thịt sinh vật xanh thành một thể. Tổ tất cả nắm giữ loại này là ôn hòa hình, ở đông bộ đại lục phệ sinh cây mây rừng rậm đó mới kêu hung mãnh, nơi đó dây leo bắt được ở các loại đi ngang qua sinh vật, loài người liền nhiều nhất, có vài người ý thức còn thành tỉnh đâu, nhưng chỉ có thể lớn lên ở nơi đó động vậy không nhúc nhích được. Ở sinh vật học lên cái này không nên phát sinh, nhưng đây là mộng thế giới, nơi này có nơi này quy luật. Những thứ này ôn hỏa dây leo là thân thể ngươi một phần." Lão tổ tất cả nói, thật ra thì ngươi là có thể khống chế bọn chúng, không tin ngươi thử một chút." Cố Tuấn làm cái này thử nghiệm, cầm tinh thần tụ đã qua, quả thật có thể khống chế chúng dao động, từng cái dây leo giống như là càng nhiều hơn tay chân. Cái này tựa hồ phương diện nào đó rất hữu dụng, nhưng hắn biết vật này cũng ở đây ăn mòn và thay đổi hắn, kết cấu quyết định chức năng, có lẽ vậy quyết định nhân tính. Cho nên hắn vẫn là phải cầu tổ tất cả cửa cho hắn loại trừ. Lão tổ tất cả để cho hắn uống một loại cây mây rượu diệu thuốc, nói uống rượu này mấy ngày là có thể để cho trong cơ thể phệ sinh cây mây tự nhiên khô chết, liền không cần thương cân đao cốt. Cố Tuấn lựa chọn cái phương án này, nhưng yêu cầu lão tổ tất cả đi theo, hơn nữa liên tục 5 ngày uống loại rượu này. Đã làm động vật thí nghiệm, sau đó là khủng tức người tham gia thể thí nghiệm, cũng không có chuyện gì xảy ra tình, mình mới bắt đầu uống. Ngươi ác mộng tiên sinh, là ngươi thử thuốc, ta rất vinh hạnh. Khủng tức là xung phong nhập việc, hơn nữa không có giấu giếm mình tâm tư, ta chỉ hy vọng ta nhỏ nhỏ này ra sức, có thể để cho ngươi đối với chúng ta tộc rơi có nhiều hơn hảo cảm. Nàng và Mạc Thanh không cùng, Mạc Thanh còn có một loại qua tính, cũng không có nói gì nhiều. Không tướng là cái loại đó nguyện ý bỏ ra hết thể người, cho dù gặp khó đục, nàng cũng sẽ không lùi bước. Cố Tuấn rất tôn trọng người như vậy, đối với bọn họ cũng cũng không ác ý, nếu có cố ý gây khó khăn, cũng bất quá là vì dò xét mà thôi. Hắn vẫn không có bương lòng qua cảnh giác, đám người này tùy thời có thể sẽ là cái gì tà tín đồ, hơn nữa ở cẩm hắn dẫn hướng một cái bẫy. Tô Tung ba trấn an ninh đúng là là một loại tình cờ, bọn họ ngồi thương truyền mới vừa tiến vào đến dãy núi ngang miền đối đối mang, hoàn cảnh liền bỗng nhiên đổi được tồi tệ đứng lên. Dãy núi ngang núi đỉnh núi quanh năm có sấm sét tầm. Không bao giờ ngừng nghỉ mưa như thác đổ không ngừng cọ rửa nguyên thủy rừng mưa như tới. Đến ngày thứ 7, theo thương truyền càng đi Tây Nam đến gần, thấy được mịt mờ đầm cỏ, có người cao cỏ dại ngăn che hết thảy tầm mắt, hung hiểm lại là tư dài trăm lần. Chúng ta khi còn bé đều có nghĩ tới một cây đuốc thiêu hủy mảnh thảo nguyên này, như vậy thì không có ổ sạ lạ người tới xâm nhiễu chúng ta. Không tiếc nói đến một kiện nhỏ chuyện cũ, đại nhân đều nói không được, đốt không hết. Có thể chúng ta không tin, ngươi xem những cỏ này, một chút xíu lửa là có thể đốt thành biển lửa. Ừ. Cố Tuấn biết là, đã khi tiến vào mùa thu, cỏ dại đều ở đây đổi được khô khéo, cực dễ cháy. Tuần nữa nơi này tựa hồ không có nước mưa. Sau đó mấy người chúng ta, Khổng Tước lắc đầu cười mấy tiếng, ta, Mạc Thành, còn có Kim Chủ tử, Thủy Ngọc bọn họ, chúng ta lén lén chạy ra tục rơi, đi 3 ngày qua đến thảo nguyên này bên bờ, chúng ta phóng hỏa, đốt thật to lớn. Vậy thật là phiến biển lửa. Chúng ta lúc trở về, cao hứng được cũng không cần ngủ. Nàng nói tới chỗ này dừng lại, giọng đổi được tĩnh mịch, nhưng mà năm ấy ổ sạ lạnh người vẫn phải tới. Cố Tuấn nghe được tiếng lặng, những ngày qua sống chung xuống, hắn càng phát ra có thể cảm nhận được đối phương tình cảm chân thực. Đối với đất đai người lưu lạc, Hắn có ngay trước khủng tức trước mặt hai người hỏi qua lão tổ tất cả. Đất hai người lưu lạc là một đám phàm nhân. Lão tổ Dieng Vũ vào tiếng vang lộ vẻ được có chút khó hiểu, chúng ta không được rõ bọn họ. Còn có tổ tất cả không biết sao? Hắn hỏi Kim Nguyên, lão tổ tất cả nói, bọn họ tụ cư điểm đặc biệt bí mật, rất khó tìm, liền là tìm được cũng không cách nào đến gần. Chúng ta tộc rơi gần đây phòng bị sơ nghiệm. Không tướng giải thích, thứ cho ta nói thẳng, không có bộ lạc nào sẽ hoang nên tổ tất cả lén lén lút lút viếng thăm. Nếu không chúng ta tất cả phòng ngự sức lực, ngày thứ 2 ngay tại ổ xạ lạn trong tay của người. Chúng ta nơi đó muốn phòng được liền một con chuột cũng xem không đi vào. Nhưng các ngươi cũng quá nghiêm mật đi. Lao tổ tất cả khá là cảm khái, không quá ta vậy là lần thứ nhất tới Bù Na Dịch, lần này liền xem xem các ngươi làm sao phòng. Khổng Tước nói được có lý, Cố Tuấn cảm thấy nếu như mình là tộc trưởng, vậy phải đem những con chuột này diệt sạch, sạch sẽ. Ngày thứ 8 bọn họ ở dòng sông miệng xuống thương thuyền sau đó, liền quay lại đánh một chiếc lạc đà bổng xe, ở nóng bức màu vàng trong sa mạc đi tới trước. Lại là 2 ngày nhiều chặng đường, vượt đến gần tộc rơi tụ cứ điểm, Khổng Tước và Mạc Thanh càng cần trường, mong đợi và nhiệt liệt, ánh mắt luôn là sáng ngời. Cố Tuấn cũng có loại này, lòng phất tạc tình, có thể so bọn họ còn phất tạc hơn, cái này tộc rơi rốt cuộc là lai cái gì? Cuộc bể dâu. Tương lai, song song thế giới. Đi qua cái này 10 ngày, hắn đã căn bản tin, mình có thể giúp nhiều ít giúp nhiều ít đi, xem không tức nói, hắn và bọn họ dâu sao là cùng tộc nhân. Thế nạ có tịt mạ nở dịp hắn vậy suy nghĩ cũng không được gì, nói không chừng những cái kia tiến sĩ trí giả có thể đâu. Dư uy của nắng chiều chiếu ánh, Phật phòng cắt vàng vừa nhìn vô tận, lạc đà tạch tạch tạch đạp ra một chùm chuối dấu chân, kéo đồng trước xe vào. Ngươi ác mộng tiên sinh, ngươi xem, bên kia chính là Chúng ta mùi lựa thành. Đây là Khổng Tức kích động nói, đột nhiên lại thấy cái gì, hô một tiếng, Tiểu Bạch Đường. Nàng cười nói giới thiệu, "Vậy đứa nhỏ ô têo đường trắng, chúng ta tụm tụi." Khổng Tức khỏe mạnh nhảy xuống đồng xe, chạy nhanh tới, "Tiểu Bạch Đường, đi nhanh thông báo trong thành, có khách quý tới. Đương nhiên là có cho ngươi mua lễ vật, ở Đi Lạc Điền mua, ngươi xem." Nàng cấm ra một cái cuốn con đồ gỗ tỉnh thoảng đưa về phía trước, "Cho ngươi." Tiểu Bạch Đường đánh đồng xe mặc thành cũng cởi hô một tiếng, "Vậy đồ gỗ tỉnh thoảng giá tiền cũng so một đầu chó thật quý." Bọn họ hết sức phấn khởi, nhưng là bên trong buồng xe, Cố Tuấn Long đã là nặng đến mức sâu, nương xem nhìn xung quanh. Trước mặt không có gì lớn nhỏ, trước mặt cũng không có cái gì tộc rơi thị trấn, liền một ít tường đổ tàn viên cũng không có, cũng chỉ có một nhỏ phiến sắc khô kiệt hồ, cùng với một đống loạn thạch và cỏ dại. Không tiếc buông tay ra, vậy con chó nhỏ đồ gốm thỉnh thoảng liền rơi đến cất vàng lên, nàng còn cười nói, đừng nghe mà thanh, đừng để ý giá tiền, ngươi thích là được. Thật là một ít quá nhân. Cũng ở đây bên trong buồng xe lão tổ tất cả nói, đó chính là bọn họ tụ cứ điểm, nhưng mà chúng ta tổ tất cả vẫn luôn không tìm được người. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ vũ vũ ông, một chương 205, như nhau thánh vật. Nóng gió cuốn lên cát vàng, thổi vào vậy mau muốn khô héo nhỏ phiến trong hồ, khiến cho được bên trong nước hồ hơn nửa vẫn đủ, mơ hồ trùng quanh hoang vu. Tiểu Bạch Đường chạy nhanh lên một chút, cứ như vậy tê, có khách quý tới. Không tiếc hướng phía trước phương cười nói liền một trận, liền xoay người đi đi hỗ trợ kéo chiếc kia lạc đà bổng xe dừng lại tới, sau đó cùng Mạc Thành cùng nhau dìu đỡ người ác mộng đi xuống đồng xe. Người ác mộng đã uống lui cây mây diệu mấy ngày, hai chân dây leo cũng khô héo được xong hết rồi, nhưng hắn nhịp bước vẫn tập tễnh. Người ác mộng tiên sinh, nơi này trừ chúng ta thiên cơ dũng sĩ thưởng xuyên đi ra ngoài, đa số tộc nhân phạm vi hoạt động cũng chỉ ở đại địa thành bên trong. Bọn họ kiến thức được không nhiều, bọn nhỏ lại nghịch ngợm, mọi người có thể sẽ đối với ngươi rất tò kỳ. Mọi người không nên phi lòng. Không tiếc tận lực nói được vẻn chuyển khách khí, đó cũng không chỉ là tò mò, là lực kỳ, hiểu lầm, sợ, tiểu bạch dương mới vừa rồi ánh mắt liền có chút không lễ phép. Người ác mộng mang mặt nạ, mọi người sẽ như vậy, không mang mặt nạ, càng sẽ như vậy. Mọi người đều là một đám chất phác người. Mạc Thanh Nghiêm mà nói, bọn họ có lời gì, không hiểu được dấu ở trong lòng. Cố Tuấn lại nhìn chung quanh một vòng, lúc này thật không biết là có thể thấy những cái kia tỏ mờ tốt, vẫn là không thấy được tốt. Hắn xem xem hai người, không giống ở chơi trò lừa bịp. Vậy để cho bọn họ đi ra ạ? Lão tổ tất cả vỗ cái bụng nói, người cũng đang ở đâu vậy? Đi theo tới mười mấy con tổ tất cả cũng đều đang nghi ngờ nhìn quanh. Tới, Khổng Tước đống nhiên liền nói, bưng lên mặt mũi cho người ác ngộp nói, vị kia chính là chúng ta tộc trưởng, mấy vị khác đều là trong tộc tiến sĩ, ngươi một vài vấn đề ta tin tưởng bọn họ sẽ là ngươi giải đáp. Sau đó nàng lại đi lên làm dẫn gặp, giới thiệu người ác ngộp, đại trưởng lão ạ tổ cầm tên nạ có tịt mana dịch truyền cho hắn. Các ngươi có thể thấy người sao?" Lão tổ tất cả hỏi Nhi Lang ngôn, các tổ tất cả rối rít vỗ đầu lẩm bẩm, "Không có." Bọn họ ẩn núp được quá tốt. Nghe nói thành thị này vẫn luôn như thế nghiêm mật, liền một cái chỗ sơ hở cũng không có. Cố Tuấn chống cây nạng chậm rãi đi tới, ngưng tinh thần cảm ứng xung quanh. Đây không phải là ngục, hắn đã từng bao vây vậy nóc cổ trại bên trong, cũng từng chiếm đoạt qua vô số ác ngục, hắn có thể biết nơi này không phải. Nơi này cũng chỉ là một phiến cát vàng. Một ít vãi nốt luận thạch, còn có chút lẻ loi cỏ dại. Không có ác ngục, vậy không có khát thượng. Nhưng chuyện này bản thân chính là lớn nhất dị tượng. Các ngươi xác định nơi này có những người khác sao?" Cố Tuấn hỏi, "Nơi này có thành phố sao? Các ngươi có bố trí cái gì che mắt pháp mê hồn trận?" Khổng Tước và Mạc Thanh Đô là người ra, Khổng Tước trấn trợ, "Có ý gì?" Nàng vươn nhỏ tiếng nói, "Tốc trưởng, người ác mộng tiên sinh ở hát thương người vậy có qua một phen không thuộc về mình gặp gỡ, hắn có mình phòng bị." Đương nhiên, bọn họ liền thấy người ác mộng từ trong túi áo rút ra một cây dao nhỏ. "Mạc Thanh, cầm tay ngươi vươn ra tới." Người ác mộng đối với bên cạnh Mạc Thanh nói, "Không nên động." Mạc Thanh đã cảm giác được không ổn, nhưng vẫn là đưa tay phải ra đi, mới vừa rũi một cái. người ác mộng sẽ dùng vậy cây dao nhỏ trợn cắt hắn ngón trỏ chỉ bộ một chút, máu tươi nhất thời tuôn ra ngoài, Mạc Thanh vừa nghi vừa đau một tiếng, "Tiên sinh." Người ác mộng tiếp tục dùng mũi dao đi vết thương bên trong gặm gặm, Mạc Thanh không khỏi tiêu đầu, "A." Không tức lên ngẩn, không biết cái này là đang làm gì, cái phản ứng liền vội vàng tấm tay ngăn trở, "Mọi người chờ độc thủ." Người ác mộng tiên sinh không ác ý, "Dừng." "Không phải tinh thân thể." Cố Tuấn lẩm bẩm nói, cầm mổ xẻ dao đi tới không tức trước mặt, bắt trước làm theo cắt nàng ngón trỏ một chút, nàng cũng có máu tươi trào lưu, nàng thống khổ cũng là không để cho nàng biến mất không gặp. chỉ để cho nàng nghi hoặc và mặt thành tức giận càng tăng lên. Cũng không phải là tinh thân thể, cũng không phải tinh thần vá mộng người. Cái này hai người là vật lý tồn tại. Vậy tại sao? Tại sao? Các ngươi vậy không thấy, phải không? Hắn hỏi lão tổ tất cả, gặp hắn hẳn là, lại hỏi, các ngươi nhiều năm qua như vậy, tổng cộng gặp qua mấy cái đất đai người lưu lạc? À tôi nói ở 30 năm trước bắt đầu thì có đất đai người lưu lạc thăm hỏi, sau đó cách mấy năm chỉ một lần. Ách. Lão tổ tất cả không hiểu làm cái vấn đề này, thật ra thì chúng ta ngài thưởng căn bản không quan tâm đất đai người lưu lạc. Cái thế giới này có quá nhiều tục quẩn, bọn họ liền nhân vật nhỏ cũng không tính. Cảm thấy ánh mắt kia đổi được các liệt, lão tổ tất cả vội nói, lấy những năm này có ở trấn ở xã xuất hiện qua tính toán, mười mấy, không vượt qua 20 cái. Những thứ khác nhỏ tổ tất cả rối rít gật đầu, không vượt qua, không vượt qua. Bọn họ mỗi lần cũng hai người tới, đi tìm một chút gạo tổ liền đi. Cố Tuấn nhìn vẻ mê hoặc khủng tức hai người, các ngươi nói 30.000 đồng nhân, cũng ở nơi nào? Người ác mộng tiên sinh, khủng tức chân thực chỉ có thể cau mày cười khổ, chúng ta không hiểu ý ngươi. Cố Tuấn nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, ở trong đó vậy không có ngã ánh xảy ra cái gì tới. nhưng tựa như ở nàng trong mắt, xung quanh là một phiến náo nhiệt khu dân cư, có đáng yêu tò mò đứa nhỏ, có nghiêm mặt canh phòng, có lâu năm đang kính tộc trưởng và tiến sĩ trí giả. Trương Long, ảo giác, nào đó tinh thần chứng lại. Vậy các ngươi thánh vật đâu? Không phải nói có từ Cố Hương thế giới mang tới mấy thứ thánh vật sao? Cố Tuấn một mặt có thể nhận ra được mình tâm trạng biến hóa, nhưng mặt khác bị ăn mòn tinh thần quả thật bị kích trọng, nhìn xung quanh mịt mờ sa mạc, có một cỗ tức giận ở đấy lòng trong bóng tối sôi trào. Nếu không phải hắn dụng ý chí khắt chế mình, hắn đã muốn cho bọn họ đào hết mình ánh mắt. Căn bản cũng không có thính vật, vì lựa gạt ta tới nơi này mới nói như vậy đúng không? Cái gì đất đai người lưu lạc, đại địa thành, tất cả đều là nói láo. Trước lấy được ta tín nhiệm, tái chỉnh như thế vừa ra, muốn cầm ta đúng điên mất, đúng không? Các ngươi là lẫy lẫy lệ giáo đoàn, vẫn là kiếp sau sẽ. Khổng Tước, Mã Thanh, hoặc là lão tổ tất cả, đều có thể thấy người ác ngộp ánh mắt đổi đến đáng sợ, giọng nói cơ hồ là cắn răng nói ra. Một cỗ nổi trận lôi đình tùy thời đánh đến nơi. Tổ tất cả cửa vội vàng chạy đến bồng xe phía sau, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Không, chúng ta không lựa gạt ngươi. Khổng Tước thì ở vội vàng nói. Trớ đạo thủ, đi ra, chúng ta không phải hắn đối thủ." Nàng hướng chúng quanh giống lên tiếng, chớp mắt nhìn Mạc Thành ngửa mặt, nói thẳng, "Hắn có cực mạnh ác vọng lực lượng, trớ đạo thủ. Hắn có thể chỉ là ở dò xét chúng ta." Nàng một bên chạy về phía vị mảnh hồ bạc, một bên hồ, "Tiên sinh, ngươi xem, khối này tượng đá chính là trong đó như nhau thánh vật, là thiên cơ anh hùng Cố Tuấn tự tay lại bằng xuống." Cố Tuấn theo nhìn lại, chỉ thấy bên hồ vậy đống loạn thạch, nhưng là không tức giống như nơi đó đứng sừng sững một tôn thần thánh pho tượng, nàng cầm một miếng rơi lớn quái thạch di động, nhưng thật giống như mình chỉ là ở tờ ý, "Ngươi xem." Cố Tuấn đôi mắt bỗng nhiên tú liễm, chỉ gặp bị nàng truyền tới khối đá kia trên đầu, chạm trổ chút gì. Dấu vết, là cái đó dấu vết. Thế nào có thịt mạ nở dịp bên trong cái đó dấu vết. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh linh lực ở cụ a khoặc một chương 206, thạch đầu, miếng vậy, gia thú. Ngươi ác mộng tiên sinh, ngươi xem, đây chính là thiên cơ anh hùng Cố Tuấn đại bảng xuống hình vẽ. Khổng tướng mặt đầy nghiêm nghị tôn sủng. Cố Tuấn nhìn cắt vàng lên khối đá kia đầu, chậm rãi đi tới. Dạ mạc đã dần dần hạ xuống, đen nhánh vệ thực trước mảnh sa mạc hoang vu này, nhưng khối đá kia trên đầu dấu vết còn rất nổi bật. Cụ hấn, vậy nhìn khá giống như là một con gật mai, hoặc xem một miếng tây. Ở giữa một chi nghiêng lực lượng chủ yếu, bên trái ba cảnh cây ngang, bên phải chính là hai cây. Hắn đi được càng gần, vừa cảm giác được có một ít khó chịu, hắn không thích ấn ký này. Hoặc là nói, trong cơ thể hắn vậy cổ hắc ám lực lượng, không thích ấn ký này. Làm ấn ký này khắc ở trên đá, tựa hồ thì có một loại đặc thù lực lượng. Hình vẽ này là ý gì? Cố Tuấn cố ý hỏi không tiếp. Trên đá những cái kia vết khắc nhìn tương đương cổ xưa, chí ít không phải gần đây mới khắc lên. Chúng ta đem coi là một loại chúc phúc. Không tiếp giọng có kiêu ngạo, 300 năm qua, nó một mực đi đôi với chúng ta tộc quân. Cho dù là ở lãnh nguyên gian nan nhất thời điểm, Tộc nhân cũng không có đánh rơi cái này kiện thánh vật, nó là chúng ta đồ đằng. 300 năm. Cố Tuấn cau mày một cái, Sa Ba Sẹo mất tích 300 năm, không tiếc nói bọn họ tộc quần rời vào cái thế giới này ba hơn trăm năm. 300 năm trước, hạ tịt có gian núi đỉnh núi hiện lộ ra cổ ấn, mà đây khối thạch đầu. Ở chung quanh nó cái khác thạch đầu cũng chỉ là chút phổ thông đa lớn, cũng chỉ có khối này trên đá có cổ ấn. Cố Tuấn đến gần tiến lên, không người đưa tay vướt ve lổi lóng đá mặt, không cảm ứng được cái gì, cái loại đó cảm giác chán ghét nhưng càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí có một loại không phải đang sợ trước thạch đầu, mà là nào đó rất lòng xuyến xဲ့ cảm giác. Nhưng cũng là lúc này, hắn phát hiện được khối này thạch đầu có một nơi lỗ hổng hơi hiện lên quang, bên trong tầng bằng đá không giống nhau, vậy hình như là lòng trắng trứng đá. Hắn không biết lòng trắng trứng đá có phải hay không trái đất có 102 thạch đầu, nhưng mà một khối này quả thật cùng nơi này những thứ khác không giống nhau, giống như là từ bên ngoài đến vật. Càng nhiều hơn hỗn loạn ở đầu góc bên trong dây dừa, Cố Tuấn hỏi trước, những thứ khác thánh vật ở nơi nào? Những thứ khác? Khổng Tước chần chờ, ta cũng chỉ là nghe nói quá có, cho tới bây giờ không chân chính gặp qua, chỉ có tộc trưởng bọn họ có thể tiếp xúc. Mang ta đi xem. Cố Tuấn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, tộc trưởng cũng tốt, trí giả cũng tốt, để cho ta xem qua thánh vật, không thành vấn đề, ta liền cho các ngươi tên hạ cổ tít ma nợ gì. Hắn ý thức được không tốt nếu như là ở trên ngông ngạo tự tưởng, tốt nhất phối hợp nàng cầm cảnh phim này làm xong, mới khả năng có được nhiều tin tức hơn. Quả nhiên, Khổng Tước lập tức đi trở về đi hướng về phía Không Khí nói nhỏ một phen, liền quay đầu nói, người ác mộng tiên sinh, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ cam kết, mời bên này. Cố Tuấn đi theo nàng đi tới, Mặc Thanh vậy theo kịp. Tổ tất cả cửa mặc dù rất là thấp phòng sợ, nhưng là loại này náo nhiệt lại không thể bỏ qua, vẫn là lén lén lút lút theo ở phía sau. Có lẽ ở không tức bọn họ ảo tưởng chính giữa, đại địa thành làm một cái diện tích bát ngát thị trấn, có thể cho hạ hơn 30.000 người cư trú cùng hoạt động. Nhưng lúc này dẫn đường hai người đi về phía trước vẫn chưa tới 20m, còn ở đây phiến nát vụn bên hồ, không tức liền ngẩng đầu lên nhìn cái gì? Đến, chúng ta thần miếu. Từ đến đại địa thành, nàng tinh thần liền không bình thường, nhưng có lẽ vẫn luôn là như vậy. Cố Tuấn lại theo bọn họ đi vào thần miếu, cơ hồ tại chỗ xung quanh đi mấy vòng, là ở thần miếu bên trong đi vào trùng trùng trạm kiểm soát, trải qua một phen trang nghiêm nghi thức đi, tộc trưởng mới rốt cục cầm khắc vậy thánh vật lấy ra. Không tướng từ một đống cỏ dại trong bùn đảo sẽ ra điều gì tới, đưa cho hắn. Cái này là một khối lớn miếng vải. Hắn cầm lấy trong tay đánh giá, chân mày nheo nheo động. Miếng vải có một trang A4 giấy lớn như vậy, ngón tay vậy độ dày, cứng rắn chất, có tầng tầng tinh xảo nhỏ miếng vải, hiện lên thải quang, vừa tựa như là kim loại sáng bóng. Các ngươi có gặp qua loại đồ chơi này sao? Hắn hỏi tổ tất cả cửa, đây cũng là đã từng mọc lên ở nào đó sinh vật vật trên người. Lao tổ tất cả đi tới sờ một cái, ngửi một cái, vỗ đầu nói, không gặp qua, nhưng ta khẳng định đây không phải là vải cá, không, có cái loại đó đáng ghét mùi cá. Tổ tất cả cửa tất cả đều nói vẫn là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới đại điệu thành còn cất dấu bảo bối như vậy, cầm đi bán cho hắc thương người vừa có thể đổi không thiếu gago. Trong truyền thuyết đây là một vị dị nhân người bệnh người lưu lại miếng vậy, không tức nói, một vị người vĩ đại vật. Nhưng mà nàng nhưng không nói ra là ai tới, nàng những cái kia thế giới cũng truyền thuyết chính là như vậy, trừ Cố Tuấn vàng lô thì vũ, liền không nói ra cái nào tên chữ và danh hiệu tới. Bây giờ Cố Tuấn hỏi nàng những cái kia cái gọi là tiến sĩ trí giả, nhưng cũng là như vậy. Còn có cái gì thấn vật? Hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi. Tộc trưởng hy vọng những thứ này tổ tất cả có thể rời đi trước. Không tướng tiếp tục giữ hắn yêu cầu ngày trước ống trả lời, cái này liên quan đến chúng ta tộc quần một ít bí mật. Cố Tuấn gật đầu đồng ý, Mạc Thanh liền mang theo không vui tổ tất cả cửa rời đi, thật ra thì vậy liền đi tới 340 gạo ra ngoài, nhưng tựa hồ cũng đã rất xa. Không tướng lại từ trong bộ cỏ lật xảy ra điều gì, nhưng là một miếng nhỏ bên bờ tạ tơi ra thú, nàng trịnh trọng giao cho hắn, đây là cuối cùng như nhau thánh vật. Hắn nhận lấy xem, cái này giống vậy không biết là sinh vật gì ra, cổ xưa nhưng vẫn nhận tự, chỉ gặp phía trên có hai hàng mơ hồ chữ máu, cũng là dị biến chữ Hán. Bí phù gia, chết tới, mỹ ảnh lộ vẻ, điên cuồng hiện. Thiên cơ loại. Hai hóa sinh, phản ứng vậy, lớn vang tung tóe. Những thứ này là ý gì? Cố Tuấn Ngưng đôi mắt, trong lòng ẩn có ảo ảnh cảm, khum thước, cầm ngươi nghe được tốc trưởng, các bác sĩ nói toàn bộ thuật lại một lần. Khum thước cũng là lần đầu tiên nghe những thứ này bí mật, vừa nghe vừa nói, mặt mũi dần dần băng bó, 10000 mùi lửa rọi vào lạnh nguyên sau đó, dùng hết có thể sử dụng biện pháp đi cất giữ kiến thức và lịch sử. Những thứ này gia thú là một cái trong số đó, nhưng ở lưu lạc trong năm tháng không ngừng đánh rơi, cuối cùng chỉ còn lại có một khối này. Nàng đột nhiên là người, xem bị cái gì cực lớn là đổ, cả kinh nói, Minh Ngọc tiến sĩ, ngươi nói thật. Nhưng mà Nhã Minh Ngọc Tiến sĩ nói, thật ra thì cuối cùng kỷ thời đại hoàng kim cũng không có như vậy bình tĩnh. Khổng tước giọng nói mơ mịt, như là không muốn tin tưởng những lời này, căn cứ truyền lưu và nghiên cứu, thiên cơ loạn phản nghịch dậy ý nghĩa là thế giới siêu tự nhiên đồng minh đợi trước tiên cơ tổ chức, xuất hiện nội bộ phản loạn thế lực, những thứ này phản đổ đưa đến vô cùng nghiêm trọng tai nạn, thúc đẩy liền lớn đột biến thời đại đến. Nàng càng nói càng nhỏ tiếng, cuối cùng gần như là lẩm bẩm. Ở nàng trong nhận biết, loài người là vô cùng là đoàn kết, thiên cơ tổ chức, thế giới siêu tự nhiên đồng minh lại là dẫn loài người đi tới đèn sáng. Phản loạn Tuấn trong lòng một nghiu, xem bị đâm liền một đao, lòng phức tạp tự mãnh liệt sôi trào. Nhưng là đối với loại này có khả năng, lại không có cảm thấy không thể nào. Hắn không biết thế giới siêu tự nhiên đồng mình, lại biết Thiên Cơ Cục quá thiếu người, liền phải đem ác mộng người bệnh người đơn độc cách ly, sức người liền cũng không đủ. Thiên Cơ Cục tất nhiên muốn mời thu nhiều nhân viên hơn, nếu như chú thuật bộ thành lập, vậy nhất định là có một vòng đại chiêu thu. Hơn nữa phản đồ không nhất định là xuất hiện ở thành viên mới bên trong, cũ thành viên tư tưởng và lập trường cũng có thể phát sinh thay đổi, thậm chí là phần tử phản loạn đã sớm chui vào trong cục gần nút đã lâu. Huyện tinh linh quật khởi mạch tỉnh lực ở cụ ạt hoặc một chương 207, tâm lý học biện pháp. Phản đồ là chỉ ai? Có cụ thể tên chữ sao?" Cố Tuấn hỏi. Khổng tướng vẫn là một mặt không muốn tin tưởng dáng vẻ, lắc đầu nói, "Minh Ngọc tiến sĩ nói không có lưu truyền xuống, nhưng cái này câu bí phù gia hẳn liền miêu tả phản loạn thế lực đặc điểm. Cái này miêu tả hình như là một trang bí mật thấm vào, mà không phải là đột nhiên báo động." Cố Tuấn lại lần nữa trầm ngâm, "Bí phù là cái gì? Một loại thân phận ám hiệu?" Hắn lại hỏi tới một vài vấn đề, nhưng mà tộc trưởng và các bác sĩ vẫn là không nói ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Ở đó đoạn lưu lạc trong năm tháng, Truyền thừa là cái vấn đề lớn. Không Tước thở dài nói, những thứ này chỉ dựa vào tộc trưởng và tiến sĩ bí mật truyền thừa bí mật liền khó hơn. Ngươi ác mộng tiên sinh, mời ngươi không nên phi lòng. Ta có thể gặp trách ai được? Cố Tuấn ngựa đầu nhìn một cái, hắc đêm đã bao phủ. Nhưng cái thế giới này địa phương khác nhau tất cả cái không cùng, ở chỗ này đêm tối ánh sáng cũng có thể để cho hắn mông lung thấy rõ chung quanh các vàng, liền đèn cũng không cần điểm. Tiên sinh, vậy thế nạ có thịt ma nở gì? Không Tước trong giọng nói không giấu được trống đợi. Cố Tuấn không trả lời nàng, chỉ là cầm miếng vậy và ra thú đi mấy bước, cộng thêm khối đá kia đầu, ba dạng thánh vật. Không tức, có thể cầm ngươi một cái mộng đẹp hình chiếu cho ta sao?" Hắn hỏi, xem mà tôi làm như vậy, hắn không hiểu phương pháp, vậy không đi hỏi qua. Nếu như có thể xem một chút mộng đẹp của nàng, liền có thể hiểu đến càng hơn đi. Nhưng mà Không Tức lại nói bọn họ không hiểu. Nhưng Cố Tuấn rất hoài nghi các bác sĩ có phải hay không Không Tức tưởng tượng, giống như cái đó trong trường người thanh niên, trong đầu không có, liền không nghĩ ra chi tiết. Có thể nàng không phải làm mộng cả người, là đích thực. Quên Lam nàng không có ở đùa bỡn trò lừa bịp. Thật không có sao, nàng đang đùa ngươi đi. Ta là cái bác sĩ." Cố Tuấn hít sâu một hơi, chế trụ những cái kia bóng tối sao động. Suy nghĩ điểm này đối với tim mình nói, lấy bác sĩ ánh mắt đối đãi đi, cái này không có gì hiếm lạ, không tước, mặc thanh đô thuộc về là tinh thần phân liệt chứng. Tinh thần phân liệt chứng là hết sức thường gặp tinh thần tật bệnh loại hình, ảo giác, vọng tưởng chính là chủ yếu nhất triệu chứng một trong. Mà ở vọng tưởng trong, bị hại vọng tưởng lại là thường thấy nhất hình thức biểu hiện. Không tước đây chính là để ý thức rõ ràng cơ sở kéo dài xuất hiện ly kỳ vọng tưởng, cái gì thế giới loài người hủy diệt, cái gì đất đai người lưu lạc, mình rất tin không nghi ngờ. Liên liên định hướng, trí nhớ và trí năng đều bị ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, điên rồi. Thông thường mà nói Thông báo trong phim ảnh thấy quỷ người cuối cùng bị chẩn đoán được là bệnh tâm thần, vậy chính thành là một bộ nát vụn. Phiến. Bất quá hắn bây giờ cũng rất hy vọng khủng tức đám người này chính là một bộ lớn nát vụn phiến mà tôi, nếu không vấn đề sẽ rất lớn. Khủng tức, ngươi lúc ngủ biết làm mộng sao? Hắn hỏi, theo nghề tốt học muốn đi, nghĩ tới khác một cái khả năng dò thám biết biện pháp. Biết. Khủng tức không quá rõ. Cố Tuấn im lặng, thông thường mộng sinh ra tại tiềm thức hoạt động, nàng trong tiềm thức có cái gì? Chân chính Peter. Hắn không nhận là khủng tức thật ngay tại đại địa thành lớn lên, thậm chí chưa thấy được bọn họ đi đi lặt lỉnh trước là thật từ nơi này lên đường. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có loại người ở dấu vết. Nơi này có hay không cái loại đó có giường giá phòng? Hắn hỏi, không cần rất lớn, có thể để cho ngươi thư thích nằm xuống là được, những người khác không muốn đi theo. Khổng Tước hơi biến sắc mặt, có một loại bị làm nhục đỏ lên, "Tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì?" Cố Tuấn không biết làm sao một tiếng, "Ta chỉ là chuẩn bị đem tên nạ có thịt mạ nở dịp chuyển cho ngươi, điều này cần một cái yên lặng hoàn cảnh, cũng cần ngươi đạt được lớn nhất buông lòng thư thích." Thật ra thì hắn không cái này dự định, hắn là muốn tôi miên Khổng Tước, đào đào một cái nàng tiềm thức, giống như Lương tỷ đã từng tôi miên hắn như vậy. À. Khổng Tước nhất thời đỏ mặt, một loại khác đỏ, xin lỗi, ta hiểu lầm. Mọi người không nên trách tội. Không có sao. Cố Tuấn khoát kho tay, nếu như nàng cần trường, phải làm công tác liền lại thêm, nhanh lên một chút đi, ngươi, thừa dịp ta không thay đổi chủ ý trước. Lập tức, Khổng Tước lại mang hắn đi mấy vòng, đi tới một cái trong nhã gian, tộc trưởng các người cũng ở lại bên ngoài. Nàng có chút hấn trường, kích động cùng nghi ngờ đi nhã gian tiểu mục thấp nằm xuống, chính là đi cắt vàng nằm xuống, nàng nhưng xem thật nằm ở một bản thoải mái mát mẻ giường gỗ lên. Vì phối hợp người bệnh kỳ vọng, Cố Tuấn vậy đi các mặt ngồi xuống, ngồi vào giường gỗ bên trên một cái ghế. Hắn có tiếp thu qua tâm lý học huấn luyện, biết phải thế nào ám chỉ và thô miên, nhưng bây giờ hắn đừng nói cái gì nụ cười thân thiết, ánh mắt đều không thể cùng người bệnh tiếp xúc. Bước đầu tiên là muốn cho khủng tức hoàn toàn thanh tĩnh lại, tiến vào thô miên trạng thái. Hắn học Lương Tỷ phương thức, cùng khủng tức nói tới hứng thú yêu thích, một chút đều không để giả cái tộc quân này bất kỳ sự việc. Ta không có sợ thứ gì. Khủng tức cười nhạo, nào có loại này lòng rối ren đây. Muốn cho như vậy một cái lương đeo rất nhiều người mở ra cánh cửa lòng, thật không phải là một chuyện dễ dàng, Cố Tuấn bây giờ là biết Lương Tỷ ban đầu khó xử. Người có thể theo ta nói. Hắn vậy đang không ngừng ám chỉ Cường hóa cái này ám chỉ sẽ không có vấn đề, chúng ta bây giờ cái gì cũng nói. Hắn ở Không Tức trước mặt không phải thiếu uy tín, mà là thiếu thân cận, vì vậy như vậy cầm tư thái buông xuống, vốn là có một loại sức thuyết phục. Ừ. Không Tức thật dài thở một hơi, tựa như đẩy ra trong lòng một tảng đá lớn, cái này mới dần dần mở ra nói hộ, ta đặc biệt thích ca hát. Từ nhỏ chỉ thích, không nguyên nhân gì, trong tộc Ca Dao tà cũng sẽ hát. Bên ngoài đâu? Cố Tuấn cố gắng đem nàng dẫn dắt chạy đi, rời đi đại địa địa thành Không Tức cái thân phận này, bất kể là tinh thần phân liệt hay là thế nào dạng, rời đi. Ta ở bên ngoài hành động thời điểm, vậy học không thiếu Khổng Tước nhẹ giọng nói, trấn ở xạ bên kia nhất là dễ nghe, có thể theo bọn họ sinh hoạt an ninh có liên quan. Cố Tuấn Trị như vậy cùng nàng nói các nơi ca giao, lần lượt tám chỉ nàng, ngươi bây giờ ung dung nhiều đi. Dần dần, hắn có thể chú ý tới Khổng Tước mặt mũi đổi được nhu hòa, ánh mắt đổi được rởi rạc, nàng tiến vào thôi miên trong trạng thái, ý thức thanh tỉnh, nhưng lại không giống với bình thường trạng thái. Có thể bắt đầu bước thứ hai thử. Hắn nói, Khổng Tước tiếp theo nhắm mắt lại, cầm ngươi tinh thần lực toàn bộ bùng ra, giao cho ta đi, ta sẽ thử nghiệm nối liền ngươi tinh thần, làm một loại liên cảm, có thể. Ừ tốt. Khổng Tước đáp lời nhắm mắt. Cố Tuấn đưa tay khoác lên ở trên đầu nàng, nàng không việc gì tức tỉnh phản ứng, thôi miên trạng thái ổn định, đã là đắm chìm trong hắn ám thị nhân vật chính giữa. "Khổng Tước, ngươi trừ đất đai người lưu là ra, hẳn còn có một cái thân phận." Hắn chậm rãi vừa nói, trong lòng mình ngược lại có điểm phần trương, cái thân phận này liền nút ở trong trí nhớ của ngươi mặt. "Ta muốn ngươi tưởng tượng ở trong bóng tối phía trước có một đạo hồng môn, thấy được sao?" Hiện đang chậm rãi từng bước một đi tới. "À, thấy, được." Khổng Tước lẩm bẩm đáp lời. Cố Tuấn hơi nhắm mắt lại, có một cỗ mơ hồ liên làm cho hắn thật giống như cũng nhìn thấy một đạo hồng môn ngay ở phía trước, cửa mở ra, có ánh sáng ánh ra. đi vào đi, ở hồng môn phía sau, ngươi thân phận, ngươi tên chữ, là ở nơi đó. Hắn vừa nói thật giống như thấy khổng tức bóng người hoàng hốt đi vào đỏ bên trong cửa, bỗng nhiên gian, hắn tinh thần như bị đòn nghiêm trọng, cảm thấy một cổ to lớn bật mẹo. Huyết tinh linh quật khởi mạt tỉnh lực ở củ ạt hoặc 1 chương 208, đồng thời trí nhớ, ở hồng môn phía sau, là một cổ to lớn bật mẹo, các loại quang ảnh lung tung, xen lẫn, chồng lên nhau. Giống như có hai cổ trí nhớ hoàn toàn bất đồng, đang không ngừng mâu thuẫn, nhưng là vừa quấn quanh trùng một chỗ. Giống như quen cũ TV tín hiệu không tốt hình ảnh, sào sạt, nhảy lên, hình ảnh xuất hiện, mơ hồ. Sao sạc? Cố Tuấn cảm thấy đầu đau đớn, tay phải ấn trước khủng tức vậy lay động, nàng vùng vẫy đổi được mấy lượt, nàng ở thức tỉnh, ở thoát khỏi thôi miên trạng thái. Có tiếng hát, ngươi nghe được đi. Hắn lập tức làm ra giận dứt, mình cũng thật không có nghe được tiếng hát, nhưng là khủng tức thích ca khúc, như vậy ở nàng kho trí nhớ bên trong nhất định là có những thứ này vật ký hiệu, có thể giúp nàng từ nơi này chút vận trong loạn tìm được rõ ràng ổn định điểm vị. Nghe. Đến. Khủng tức lẩm bẩm nói, là ta rất thích một ca khúc. Đúng, không sai. Cố Tuấn tiếp tục thôi miên, vậy cẩn thận dùng mình tinh thần lực đẩy giúp nàng, là ngươi nghe bài hát này thời điểm Những cái kia lung tung kia quang ảnh ở ngưng định, tựa hồ có một cái tiếng hát dần dần vang lên, đột nhiên, có rõ ràng trí nhớ hình ảnh thoáng qua. Một chiếc màu trắng xe đẩy ở trên quốc lộ cao tốc lái qua, ngồi ở chỗ tài xế ngồi đứa nhân vật nhỏ 16, 7 tuổi thiếu nữ, trên mặt nàng hóa thành thành thuộc chấm điểm, cả người mốt quần áo, vừa lái xe, một bên lớn tiếng hát ca, vẻ mặt khá làm hấn nhiệt khí, thậm chí là có chút phế lối. Người thiếu nữ này gương mặt, chính là không tước, chỉ là trẻ tuổi hơn. Cố Tuấn cau mày, đây không phải là phát sinh ở ngụm thế giới sự việc, cô gái kia cũng không khả năng là cái gì đất đai người lưu lạc. Hắn nghe rõ Không Tước hát chính là một bài ca khúc tiếng Anh. Titezer Super VIP Vduc Eazern over ever together. Bài hát này đã từng rất nóng, nhưng lúc ban đầu tuyên bố thời gian cũng nên là 78 năm trước đi, không tức đoạn này chỉ nhớ chính là thời điểm đó sao? Ở thế giới trái đất, người đây là đi nơi nào? Cố Tuấn áp chế trong lòng sao động, chuyện này có thể không phải đơn thuần là dối, có càng nhiều hơn nguyên do. Bởi vì hắn cảm giác được, những ký ức này ẩn nốt phải là như vậy sâu, liền liền không tức mình cũng không biết. Là chu địch bắt ti sinh nhật. Không Tước lẩm bẩm, giọng nói ở thác loạn trong tràn vào đổi, nàng đang dùng tiếng Anh nói chuyện, lưu loát tiếng Anh. Liên Liên nàng giọng nói cũng thay đổi, xem một người khác đang nói chuyện, con cũng muốn đi, ta biết cái đó tiểu hỗn đản chuẩn bị cầu ta tha thứ hắn, đi hắn, ta đã cho hắn cơ hội, vĩnh viễn sẽ không lại cho. Cảnh tượng biến nào, một cái nhà có vườn hoa hồ bơi ra nhà, huyên náo âm nhạc, ồn ào hoàn cảnh, rất nhiều tuổi như vậy thiếu nam thiếu nữ đang chơi đùa bận. Cố Tuấn chân mày nếp nhăn được càng chặt, đây không phải là trong nước, không, trong nước không phải như vậy. Hắn thấy được cá châu khuôn mặt, hôn huyết khuôn mặt, cũng nhìn thấy có người da trắng, có người da đen, nơi này tuyệt đối không phải trong nước. Khổng tước là nơi nào lớn lên người, nước Hoa Kỳ. Âu Châu. Tom có đến không?" Cố Tuấn trầm trầm hỏi, "Cái nào là Tom?" "Cái đó chính là." Khổng Tước lẩm bẩm nói, "Vậy trong cảnh tượng nàng cùng mấy vị thiếu nữ đi trùng với nhau cười nói cái gì, thì có một nam sinh đi tới, nàng nhìn một cái, bỗng nhiên liền phát ra kinh ngạc giọng nói, lại nói liền đất đai người lưu lạc nữ, Mạc Thanh, chúng ta là ở nơi nào?" Cố Tuấn vậy thấy rõ, người nam sinh kia Tom chính là Mạc Thanh, thời niên thiếu Mạc Thanh. Những ký ức này hình ảnh bỗng nhiên đột được thác loạn lay động, tựa như phải tùy thời tan vỡ, Khổng Tước ôm đầu thống khổ kêu, "Đây là nơi nào? Những thứ này là ai?" Các tộc nhân vẫn chờ chúng ta trở về, chúng ta nhất định phải cầm tên nạ có tít mạ nở dịp mang về, không thể để cho ổ xã lạc người được như ý. Kít, kít. Vậy mấy cô gái rồi rít kêu lên, "Catherine, ngươi có tốt không?" Các nàng có thể nghe được. Cố Tuấn trong lòng run lên, đây là trí nhớ chân thực đi qua, cũng được loạn biến hình. Lúc này, người nam sinh kia cũng thay đổi sắc mặt, thống cổ đè lại đầu, "À, không, à không tước, chúng ta có thể chúng lão cảnh." Lời này nửa câu đầu là tiếng Anh, nửa câu sau nhưng là đất nai người lưu lạc ngôn nữ. Các ngươi lạ thế nào? Bọn họ có cái gì rất không đúng, dập đầu cao. đánh 000. Cố Tuấn nghe những nữ sinh kia kinh thành, 000 là quốc gia nào cấp cứu số điện thoại. Nước Úc, đối với là nước Úc. Hắn đi nơi đó xin chữa bệnh. Khổng Tước những thứ này cật đởn chỉ nhớ, là phát sinh ở nước Úc. Nhưng cái này thôi miên sắp tan dã phá, Cố Tuấn vội vàng nói, "Kít, kít." Lại nữa dùng khổng tước tiêu nàng, bây giờ muốn ổn định nàng cái này một thân phận khác, có khác một ca khúc, ngươi nghe được khác một ca khúc, không phải nơi này, kít, đó là cái gì ca? Nói cho ta, ca. Khổng Tước lẩm bẩm, "Vùng ấy, khác một cổ ý thức ở tranh đoạt quyền khống chế, là ca tụng thiên, cơ anh hùng." Không phải cái này một ca khúc. Cố Tuấn cắt đứt nàng, thẳng tiếp nhận chỉ thị, là một bài ca tiếng Anh, ngươi có thể nghe được, giống như ngươi từng nghe đến qua như vậy. Là ngươi ở phía trước tới nơi này trên đường nghe được, chính là bài ca. Hắn cũng không biết mình có thể đào ra chút gì, khẩm tước, Mạc Thanh làm sao sẽ đến liền ngộp thế giới? Lúc nào? Lấy phương tứ gì? Thuộc về cái gì tổ chức hành động? Ca tiếng Anh. Khẩm tước Thanh em dần dần biến hóa, lại dần dần đổi trở về sử dụng tiếng Anh nói chuyện, đúng vậy, là bài ca. Cố Tuấn khiến cho tinh thần lực phải đem cảnh tượng ổn định lại, nhưng giống như muốn lắng xuống trên đại dương gió lớn sóng dữ, cảnh tượng ở xôi chảo, nàng chí nhớ ở mấy liệt. Một phiến màu vàng sa mạc, thật giống như chính là hắn lúc này thân ở cái này phiến sa mạc, lại có dãy đặc đá thế nhà, có sạch sẽ hồ, đứng sừng sững phó tượng. Đột nhiên có một bản bé gái đáng yêu khuôn mặt qua, cầm cái cuốn con đồ gôm xem, ánh mắt tò mò, tiểu bệ đường. Đại địa thành, đó là đại địa thành sao? Nó thật giống như, thật tồn tại. Nhưng lại đột nhiên gian, sa mạc cảnh tượng lại có biến hóa lớn, vẫn là sa mạc bất hai, nhưng có chút cây thấp và bụi cây, hắn thấy được một ít nhà dân. phối được quốc lộ, ven đường có một khối màu nâu tiếng Anh bảng tên đường. Welcome to. Gầy kỳ vĩn dạ nạc hỡi. Lên, chiều dài 155 km. Hả? Cố Tuấn đang phải thấy rõ chút, cảnh tượng chợt lại là biến đổi, không có nhà dân, quốc lộ và cột dây điện. Vô tận hoang mang trong sa mạc, có năm người tuổi trẻ đi ở cắt vàng lên. Không tước, Mạc Thanh, còn có những thứ khác ba người, chính là hắn đã từng ở Đi Lạt Lìn đã gặp mấy người kia, cũng như bây giờ vậy tuổi tác và tướng mạo. Bọn họ mặt không cảm giác, đều là một loại máy móc ngoác vậy hoảng hốt, nhưng bước chân vững vàng đi về phía phương đi tới. Phía trước có một đống sốc sét đá lớn đầu. Trong đó ba khối đá lớn điệp ra một cánh cửa tựa như khe hở, khe hở kia trông có mông lung dị quang. Đó là, Cố Tuấn Mơ hồ nghĩ thông suốt cái gì, liền gặp vậy năm người từng cái một đi về phía vậy đạo khe đá, bóng người biến mất ở đó phiến mờ hồ ánh sáng bên trong, cuối cùng đi là Không Tước, nàng mới vừa đi vào đi, tất cả cảnh tượng điên cuồng bật mèo. À, Không Tước đôi mắt bỗng nhiên mở ra, mặt mũi bắp thịt vận thành một đoàn, phát ra quỷ dị đạo tê. Cố Tuấn cũng theo đó chợt lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, vội vàng hạ chỉ thị nói, Không Tước, kết thúc. Tình vừa tỉnh, kết thúc. Trung quanh vẫn là dưới màn đêm sa mạc đại địa thành. Sa sa bên kia mặc thành nếu như không coi, vậy đè đầu tựa hồ hơi có điểm nhất đầu, mà tổ tất cả cửa hô mình, phát ra một hồi chỉ chỉ chói chói kinh nghi tiếng. Kết thúc, Cố Tuấn lại ra lệnh, nhưng là khủng tức vẫn vui lấp trong thống khổ bên trong, cơ giúp thân thể phát ra chiến. Hắn vận dậy chân mày, hướng bên kia tổ tất cả cửa hô lớn, các ngươi nói cái lối đi tiệt rốt cuộc ở nơi nào? Trương Lao tổ tất cả nói ở nơi này phía sa mạc, nhưng cụ thể vị trí nào, muốn đến nơi này, chúng lại dựa vào khiếu giác phân biệt nơi này, tổ tất cả lưu lại mùi tín hiệu mới có thể tìm được. Lão tổ tất cả gặp hắn như vậy nào dám dài dòng, lúc này vỗ cái bụng nói, cũng là đúng, dịp, cách nơi này không xa, đại khái lại đi cái 500 bước liền có thể tới. Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, nhìn một cái trên đất thống khổ khum tướng, nhìn một cái bên kia nghi ngờ hỏi lão tổ tất cả đang nói chuyện với ai mà thanh. Một cái lớn hơn xương mù dày đặc vòng xoáy ở cầm hắn lôi kéo đi vào. Khum tướng đám người này, cái này năm người, bọn họ không phải tới từ tại đã qua, vậy không phải tới từ tại tương lai, mà liền là tới từ bây giờ. Bọn họ là từ nước quốc vậy một chỗ sa mạc hai giới lối đi, tiến vào ngộng thế giới nơi này, đại địa thành Có lẽ sau đó liền lên đường đi trước trấn ở xã tìm kiếm cái nạ có tí mã nghịch dịp, sau đó ở Đi Lạt Lin gặp người ác động. Chí ít bọn họ thân xác là như vậy. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở cụ ạt hoặc một chương 209, bàn tay vô hình. Cứ nghi vấn không đạt được câu trả lời, Mễ Dương Mู่ dày đặc liền bắt đầu khork khổ. khổ. Cố Tuấn nhìn vừa ý phương đen nhánh vô tinh bầu trời đêm, nhưng trong lòng lại đạt được một phần an ủi, thế giới trái đất hẳn cũng không có cuộc bể dâu, cũng không có hủy diệt. Không tiếc, mà thành cái này năm người là từ bên kia tới đây, cái này 30 năm qua đất đai người lưu lạc có lẽ tất cả đều là như vậy. Ta, ta. Lúc này Khổng Tước thống khổ lên tiếng, ngước mắt lên tham hắn, nơi nơi mờ mịt, người ác vọng tiên sinh, ta không hiểu. Nàng chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh, một phiến cát vàng, một phiến hoang vu, hai tròng mắt nhất thời sông ra nước mắt, chúng ta đại địa thành đâu? Người thấy được? Cố Tuấn giật mình trong lòng, xung quanh chỉ có chúng ta. Đại địa thành? Khổng Tước đang muốn một bước đi ra, nhưng hai đầu gối mềm nhũn, chán nạn rất quỳ xuống cắt vàng trên, đại địa thành đâu? Thần miếu đâu? Cố Tuấn thấy nàng nói, làm sao giống như ảo giác tan biến như vậy, toàn bộ biến mất không thấy đúng không? Đây cũng là ta vấn đề, ta có thể thấy thành dáng vẻ này. Nhưng mới vừa rồi tinh thần liên cảm trong Hắn có giở ngó thấy đại địa thành một ít cảnh tượng, vậy không giống như là vọng tượng, có phải hay không hồ sa là người, nhưng mà không thể nào cái gì cũng bị mất, có phải hay không chúng ta tới lỗ chỗ. Nhưng mà, Khổng Tước thấy được người ác ngộng trong tay cầm các biệt thánh vật, nàng lẩm bẩm, thánh vật vẫn còn ở. Nàng đột nhiên đi hồ bên kia chạy tới. Bây giờ nàng có thể ở cái này phiến trên sa mạc trực tiếp tới đi, chạy đến vậy đống loạn thạch bên cạnh vừa nhìn, thấy khối kia điêu khắc có con dấu trên đầu. Nhưng lại như là này lần sơ, bên cạnh vậy không việc gì pho tượng, chính là một đống rách dưới thạch đầu. Khổng Tước lúng cuống đi về, đi ngang qua mặt thanh thời điểm, Mặc Thanh đối với nàng nếu như không coi, nàng từ cắt vàng lên nhặt lên vậy con chó nhỏ đồ gồm xem, vướt ve. Cắt Đởn. Cố Tuấn không hề dự định cứ như vậy, dùng tiếng Anh hô, ngươi có thể nghe được sao? Ngươi không chỉ là không tước, Cắt Đởn. Hắn có thể khẳng định còn có một người cách che giấu ở Không tước thân xác bên trong, cái đó thân phận có lẽ biết được càng hơn. À, Không tước còn chưa quyết định tinh thần lần nữa bị lật khoễ lên, nhưng thứ này là cái gì? À. Cắt Đởn lý. Mặt nàng cho vặn mèo, thanh âm biến hóa, lại quỷ dị lẩm bẩm ra tiếng Anh, ta ở nơi nào? Ta điên rồi sao? Ta hoàn toàn điên rồi sao? Nàng khi thì nói tiếng Anh, khi thì còn nói đất đai người lưu lạc tiếng nói, đi ra ngoài, ngươi là ai, cách ta đầu góc xa một chút. Nàng hai cố ý tức trợ hồ cũng đang không ngừng vùng vẫy, thống khổ va chạm, để cho nàng nắm đầu cơ hồ là ở xé. Cố Tuấn đi đi xem nàng một hồi, nhìn nàng dần dần thở hào hẹn ngừng lại. Người ác mộng tiên sinh. Khổng Tước nhẹ giọng, ta biết nàng, các đỡ gìn, nàng ở nơi này. Nàng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt vậy bất động, ít đi chút chứng trạng, nhiều chút trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, đáng chết, đáng chết, mặt nạ tiên sinh ngươi thật tổn tại sao? Trời ạ, những thứ kia là cái gì? Có chuột. Bình tĩnh một chút. Cố Tuấn trấn an mấy câu, "Ngươi là Cắt Đờ Dĩn Lý đi, ngươi nhớ sau cùng ngày tháng là lúc nào? Trả lời ta." Cắt Đờ Dĩn có chút bị hắn sợ, nhưng vậy cuối cùng yên tĩnh trở lại, "Năm 2021 tháng 6 ngày 20, kém không nhiều. Thế giới có thay đổi gì sao?" Hắn lại hỏi, "Hoa Hạ bên kia có hay không xảy ra chuyện tình gì?" "Dịch." "Siêu tự nhiên tai nạn." "Ngươi có nghe nói sao?" "Ta không có nghe nói." Cắt Đờ Dĩn nghi ngờ lắc đầu, "Vẫn là như vậy đi." Cố Tuấn lặng lẽ tụng ra một cái khí, ban liền rất lâu lòng thư giãn chút. Làm nàng không nói láo, nói như vậy khoảng cách hắn leo lên Bạch truyền tiến vào mộng thế giới. qua có nửa năm, ác mộng bệnh thật bị tiêu diệt, bỏ mặc Đông Châu, Hoa Hạ hoặc toàn cầu, ở nơi này thời gian đều không xảy ra cái gì mất khống chế việc lớn. Ngươi nhớ một chuyện cuối cùng là cái gì?" Hắn lại hỏi. "Ta không biết." Cặp Đở Dĩn cũng không có ngại quá, rất thản nhiên nói, "Ta có chút tinh thần vấn đề, ngươi hiểu không, ta cần uống thuốc mới không có sao." "Tòm, bạn trai ta, hắn cũng vậy." Nói thật hắn ngu đứng ở nơi đó làm gì? "Tòm, ta biết cái này nghe vào rất kỳ quái, chúng ta sẽ thấy quái đồ." "Cái gì? Trong sa mạc một thành phố?" Cặp Đở Dĩn nhún nhún vai, "Ảo ảnh như vậy, có nhà phòng, có con đường." có người. Dư không tức nói, vậy kêu là đại địa thành. Thuận tiện nói một câu, ta không biết nàng là cái gì. Loại này huyền thị ở ta 16 tuổi tham gia một lần phái đối với lúc lại bắt đầu. Chu địch bắt tỷ sinh nhật. Cố Tuấn hỏi, các đỡ rỉn sững sốt một chút, ngươi làm sao biết? Ngươi là ta hảo tưởng bằng hữu. Không. Cố Tuấn nói, ngươi liền một chút không nhớ được mình tại sao tới nơi này. Trừ Tom, còn có người khác không? Ta thật không nhớ. Các đỡ rỉn cau mày hồi tưởng, nhưng chỉ có thể lắc đầu, ta liền nhớ ta và Tom hẹn xong ở rạp chiếu phim mặt, sau đó ta rời đi ta nhà trọ. Sau đó Là chính là chỗ này. Cố Tuấn lại hỏi cắt đờ gìn một vài vấn đề, đều không có thể được càng nhiều tin tức hơn, lấy nàng nói nàng và Tầm chính là người bình thường. Hắn sửa sang lại đồ mối, so sánh với tinh thần phân liệt, bọn họ càng giống như là nặng bao nhiêu nhân cách, trong thân thể nhiều một cái linh hồn. Chưa bao giờ tới tới đất đai người lưu lạc linh hồn. Loại này dấu hiệu là từ nhiều năm trước lần đó phái đối với bắt đầu, cho đến gần đây không biết làm sao tiến vào huyết ngục, năm người. Sau đó chính là khủng tức bọn họ nắm trong tay thân thể, thấy chuyện khác vận, nhận biết trước chuyện khác vận. Người nơi coi nơi nghe cảm giác, cũng là lớn náo tiếp thu được tin tức. Những tin tức này không nhất định tới từ chân thật ngoại giới, cũng có thể là một chủng dự thiết, chuyến bá và khống chế, giống như tượng go bị điều khiển. Bất kể là cát Đa Dìn, vẫn là không tướng, trước đây đối với lẫn nhau, đối với những thứ này thắc loạn cũng cũng không biết, giống như trong bản cờ con cờ, cũng không biết mình là con cờ. Vậy ở sau lưng điều khiển tượng gỗ, hacker là ai? Làm sao có thể làm được như vậy? Mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Hơn nữa cái này ba dạng thánh vật là làm sao cái từ đầu tới? Lai ai? Từ lúc nào? Thả ở nơi này? Trước kia đất đai người lưu lạc. Cố Tuấn càng muốn vượt có chút nhức đầu sắp nức, một cỗ hàn gió cuốn cắt vàng thổi tới, như là một cái bàn tay vô hình bao phủ. Những cái kia liên quan tới tương lai tin tức, là thật là giả. Thiên cơ loạn, phản nghịch vậy, lớn đột biến thời đại, ho ra máu bệnh, vậy cả bệnh, hóa đá bệnh. Tên nạ cổ tịt mạ nợ gì, Cố Ấn, những thứ này vừa có dạng gì có liền. Trước kia những cái kia đất gai người lưu lạc cuối cùng đi đâu? Cố Tuấn hỏi lão tổ tất cả, các ngươi biết không? Ách. Lão tổ tất cả gặp khó khăn vô đầu một cái, mười mấy vô danh tiểu tốt, ngay cả chúng ta tổ tất cả cũng sẽ không hơn lưu ý. Người ác mộng tiên sinh Đây là không tức lại xuất hiện, cặc đờ gì lần đi, nàng mơ mị hỏi, đây là ngươi thi một cái ác mộng sao? Cùng lúc đó, tổ tất cả cự đích đích cách cách nói gì, lão tổ tất cả vỗ tay một tiếng cắt đứt nàng, có chút khẩn trương nói, ác mộng tiên sinh, có đôi lời không biết làm không làm nói, cái lối đi kia bắt đầu đổi được không ổn định, giữ chúng ta kinh nghiệm, là nhanh muốn sụp đổ. Nga đích nữ vu muội muội môn này, nhén gã địt lũ vụ mụ và mụ gả mọn một trường 210, thư viện giữa bóng đen. Cũng là lúc này, hoang mang trên sa mạc có mấy đạo thân ảnh cưỡi lạc đà chạy tới. Cố Tuấn thấy chính là không tức đồng bạn của bọn họ, hai nam một nữ. Kim trụ tử, Thạch hổ, Thủy ngọc bọn họ là phụ trách ở đi lạc linh tìm kiếm cũng mua nguyên rủa sách, nhưng là tay không mà về, cái này một mới vừa trở về cũng nghi ngờ tại trước mắt tình huống. Khổng Tước nghe theo người ác độc nói, để cho Thủy Ngọc đi cầm Mặc Thanh gọi tới. Không lâu sau, rõ ràng đứng ở một bên không xa Mặc Thanh bị mang tới, mới có thể thấy được bọn họ. Bây giờ tình huống không thời gian giải thích, hơn nữa ta cũng không là đặc biệt rõ ràng. Cố Tuấn đối với năm người nói, các ngươi đi theo ta đi là được. Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, một là tự nguyện nghe ta, hai là ta động thủ đánh ngất xỉu các ngươi. Ngươi? Kim trụ tử mấy người vừa nghe cũng sử sốt, "Tiên sinh, người đang nói gì?" Đừng trách ta." Cố Tuấn ánh mắt khẽ biến, thì phải định phong thích giác ngộ năng lượng cầm bọn họ làm cho vắng, không được nữa có thể phải dùng được sâu mắt, không thời gian. Nhưng lúc này không ngứt vội mà nói, "Người ác ngộng tiên sinh, để cho ta lại nói." Nàng hướng những đồng bạn nan nhì nói, "Các vị, muốn lấy được tên nạ có tít mã nợ dịp liền nếu như vậy, chúng ta liền nghe hắn một lần. Tin tưởng ta đi, các ngươi sẽ rõ." Từ đối với Khổng Tức tín nhiệm, Mạc Thành, Kim trụ tử bốn người suy nghĩ sau vẫn đồng ý, lập tức hai tay đều bị Khổng Tức dùng sợi dây chói liền đứng lên, còn bị nàng dùng vài chùm lên ánh mắt, do nàng mang. Cố Tuấn mang tốt gia thú. Miếng vải cái này khác biệt thánh vật, mà khối kia đại bảng từng có sự giao hảo ân thạch đầu cũng để cho khủng tước bọn họ cột lên kéo đi. Mặc Thanh bốn người ngập nhiên không biết, khủng tước cũng hiểu được liền người ác ngộng dự định, do lối đi trở về Cố Hương thế giới. Nàng không cách nào tưởng tượng. Làm xong cái này chút chuẩn bị sau đó, Cố Tuấn liền theo tụ tất cả cửa đi về phía phương đi tới, quả thật đi đại khái 500 bước cơ đó, đến cắt vàng lên một đống loạn thạch trước. Mấy khối đá lớn đầu chồng lên nhau, hình thành một cái khe hở, khắc thưởng quang hiện ra, cùng hắn ở cắt dở dịn trong trí nhớ thấy lối đi 10 phần tương tự. Hắn trầm ngâm, hại đang chỉ có thể dùng cái đó nhỏ chữa bệnh bao tới làm. Chúng ta chỉ đưa tới đây rồi. Lão tổ tất cả vỗ cái bụng, những cái kia lạc đà liền giao cho chúng ta chứ. Làm một chấm bằng hữu giữa lễ vật. Tổ tất cả cửa cũng không muốn lại theo cái này hung nhân, tên này so với kia chút ác mẹo còn khó đối phó, đi theo cảm giác sớm muộn phải xảy ra chuyện. Cố Tuấn gật đầu hứng hảo, nếu những thứ này tổ tất cả không muốn theo hắn đi, không phải dẫn theo ngược lại có thể bị chúng làm hại, chúng so hắn quen thuộc loại này lối đi. Lập tức ở tổ tất cả cửa đưa mắt nhìn trong, hắn chống cây nạng đi trước mặt khe đá đi tới, không tiếc mang bốn vị đồng bạn theo ở phía sau. Đi theo ta. Hắn vừa đi vào lối đi kia bên trong, trung quanh thị trở thành một phiến đen nhánh. Không tướng năm người theo ở bên cạnh, hắn quay đầu ngắm nhìn, lối vào chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt, tựa hồ đã là đặc biệt xa vời. Hắn đi về phía trước mười mấy bước đường, nhưng cảm giác mình là ở mờ mịt trong biển rộng dầm chân tại chỗ, nhưng chúng quanh hắc ám phân minh đang động. Những cái kia rung động hình thành quái dị hình dáng, tựa hồ khắp nơi có ảo ảnh dị ra, tựa hồ ở cái lối đi này bên trong, không gian, thời gian đều bị vặn méo. Không tướng lại là một mặt mê muội, Mạc Thanh bốn người mặc dù che ánh mắt, nhưng cũng là bị quỷ dị cảm giác bao vây thu thúc trước, bọn họ lẩm bẩm, đây chính là tên nạ có tít ma năng tìm sao? Chúng ta là muốn đi nơi nào? Ta thật giống như thấy phân tích. Đi theo. Cố Tuấn Triệt vào cái này cổ tinh thần áp lực, bắt chặt trong tay chữa bệnh bao cảm ứng phương hướng, bên kia, là bên kia. Khắp nơi đều thật giống như có đường, giống như là hắn đi trước địa phương, có hỗn loạn thanh âm mơ hồ càng ngày càng vang, đánh thẳng tới. Cố Tuấn hoắc mắt quay đầu nhìn lại một phương hướng, đột nhiên cảm giác mình xoay người tại một phiến thành phố trong phế tích, bầu trời âm trầm, trên đường xe chạy chất đầy bỏ hàng các loại xe hơi, khắp nơi có. Thối giữa thi thể loài người, ăn mặc hiện đại quần áo, bộ mặt mang khẩu trang lên ho ra vết máu đã biến thành màu đen. Không, không phải bên này. Đầu hắn một hồi đau nhức, đó là tương lai sao? lớn đột biến thời đại. Đất hai người lưu lạc miêu tả tương lai. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn một hướng khác, lại có khác một cổ thanh âm hỗn loạn, hắn nhướng đầu hơn nửa kịch liệt. Rất nhiều đầu ảnh mảnh vỡ chào đằng mà qua, một cái sọ đầu treo ở trên cây trúc, ánh mắt bị đào hết, thủy dung gương mặt, là hắn. Ở hai bên còn có nhiều hơn cây trúc, càng nhiều hơn đầu lâu, một xe phân khối lớn, nhưng hắn không thấy rõ những cái kia khuôn mặt, đó là Tử Hiên sao? Đó là Thỉ Vũ sao? Cố Tuấn che đầu, chết, chết. Hắn thật giống như nghe được vậy hỗn loạn thanh âm là rất nhiều người đang hát, thiên cơ loạn, hai hòa sinh, phản nghịch dậy, lớn vang tung tóe. Hắn thấy càng nhiều hơn ảo ảnh mạnh vỡ. Bất đồng chết, mình bị chém eo thành hai đoạn, mình bị súng bắn cho thành thịt vụn, mình bị đốt chết. Những thứ này là tương lai sao? Mình nên có chết? Thiên cơ loạn một số. Thế giới nào tương lai? Bất kể là có phải hay không tương lai, ta cũng phải đi về. Cố Tuấn hết sức vững chắc tâm thần, ta phải đi về năm 2021 cái thế giới kia. Chỉ là hắn cảm giác được mình có cái gì không biết, ở nơi này chút hỗn loạn không thứ tự chuyện bên trong, có cần gì rõ ràng. Xem có khác một cổ thanh âm kêu lên, hắn hoắc mắt lại nhìn đi, chung quanh ảo ảnh lại thay đổi, biến thành ngụ đình cung điện bên trong. ẩn ở bóng mờ đá lớn khung cảnh uỷ để cho hắn vọng không biết điện đường cao độ, hắn nhìn chung quanh một chút, thấy được hình tròn cửa sổ, hình vòng cung cửa, đại tọa, bàn, tất cả đều là vừa khổng lồ lại cao hào phóng, có bàn thậm chí có phụ thông nhà như vậy cao. Loại này kiến trúc hùng vĩ không giống như là loại người có thể xây. Những cái này bên trong nhiều nhất là rộng lớn kệ sách, đều do màu đen vật liệu gỗ chế, bày thành một hàng, mỗi một kệ sách mỗi một liệt cũng độ đầy giống vậy số đo dáng vóc to tinh chứa sách, sách xương sống trên có quế dị văn tự tượng hình, cũng có quế dị hình vẽ, đường cong, minh văn, hoa văn. Chợt, hắn thấy được một cái đã quen thuộc hình vẽ bỗng liền in ở một quyển sách sách xương sống lên. Hắn đang phải thấy rõ điểm, nhưng cảm ứng được cái gì, quay đầu vừa nhìn, bên kia có cái đài tọa, đứng bên cạnh một đạo bóng đen mơ hồ. Bóng đen kéo rất cao rất lớn, đó là hình người sao? Vẫn là một loại hình dáng kỳ dị. Hắn không phân rõ, người là ai? Cố Tuấn trầm giọng hỏi, đại thân hành kia tựa hồ tồn tại ở tương lai, đại địa thành vậy tồn tại ở tương lai, nhưng là bất đồng thời gian điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy, không tiếc bọn họ chân chính sứ mạng là trợ giúp hắn rời đi đi Lĩnh, trợ giúp hắn lấy được được tên nạ có tít mạ nợ gì, cũng đi tới đại địa thành, cầm bọn họ chưa bao giờ tới đưa về bây giờ. là vì cầm những cái kia liên quan tới tương lai tin tức và ba dạng thánh vật mang cho hắn. Ở đó phía sau màn điều khiển chính là đạo hắc ảnh kia. Bỗng nhiên một chút, Cố Tuấn tinh thần kinh sợ kinh, không, không phải hắn cảm thấy, đây là một xâm nhập đầu ý tưởng, là đạo hắc ảnh kia ở nói cho hắn. Ngươi là ai? Tại sao? Hắn nhìn vị đạo cao lớn bóng đen, ước trước giận như vậy cùng lung tung kia tâm trạng, tại sao phải cầm những thứ này đất đai người lưu lạc đem tin tức mang về? Ta làm sao có thể tin tưởng đây chính là thật? Ngươi muốn ta làm gì? Một cổ vận vẹo thanh âm đứt quãng truyền tới, không phân rõ ngôn ngữ, tựa hồ chính là bóng đen kia theo như lời. Mang mặt nạ, không xấu xa. Mộng đẹp, sử dụng mộng đẹp. Thay đổi. Nga đích nữ Vu Muội Muội môn này nhén gạ địch lũ vụ mù oạ mù oạ mọt 1 trường 211 trở về. Đây là ý gì? Cố Tuấn gia đầu căng thẳng, mỗi hơn nghe rõ một cái từ, đầu liền hơn nứt ra đau một phần, mang mặt nạ không xấu xa. Cùng lúc đó, dáng giọng to đài tọa bên cạnh đạo hắc ảnh kia đổi được hơn nửa mơ hồ, cũng là hắn hơn nghe một cái từ, liền nhiều hơn một chút mơ hồ, thanh âm cũng càng khó phân biệt luận. Thiên cơ loạn. Bí phủ. Mang mặt nạ, Cố Tuấn. Hắn nghe được mình tên chữ Bóng đen biết hắn chính là Cố Tuấn, tựa hồ đây là đương nhiên, nhưng đó là ai? Đó là vật gì? Người ác mộng tiên sinh, lối đi mau sụp đổ. Đương nhiên, Cố Tuấn lại nghe được khác một cổ thanh âm, là khủng tức kinh cấp kêu lên. Cái này hùng vĩ thư viện điện đường ảo ảnh âm ầm tan biến, hắn thấy xung quanh vẫn là một phiến đen nhánh, nhưng cái này phiến đen nhánh giống như là bị sóng gió kinh hoàng đánh thẳng vào, chìm ngập trước, quay cuồng. Dung động thành cái hở, tất cả không gian cùng thời gian cũng đổi được không ổn định, bọn họ phân minh có thể cảm thấy mình đang lay động, thậm chí bị vặn méo. Nếu như bọn họ lại không rời đi nơi này, có lẽ liền vĩnh viễn khốn chết tại đây cái khó hiểu không biết gì độ chúng. Phải đi. Khổng Tước vội la lên, "Không được chúng ta trở về đi thôi." Mạc Thanh, kim chủ tử mấy người cũng không biết chuyện gì, rối rít liền muốn tới bỏ cái trùm mắt. "Không, đi theo ta, bên này." Cố Tuấn cắn răng, trước không để ý tới những cái kia nghi vấn, cầm chặt trong tay nhỏ chữa bệnh bao đi về phía trước mặt một phương hướng chạy đi, là bên này. Vậy ảo ảnh tan biến sau đó, không có những cái kia thác loạn rối bời, hắn linh biết ngược lại đổi được càng rõ ràng. Hắn có một loại cảm giác, chính là bên này, trong bóng tối vậy một đạo ánh sáng nhạt. Chính là lối ra, ta phải đi về." Cố Tuấn tự nhủ, cũng đúng tất cả những cái kia trong bóng tối thanh âm cùng ảo ảnh kiên định nói trước, ta phải đi về lúc ta tới cái thế giới kia. Liên ở trung quanh không gian bị sóng lớn hoàn toàn chiếm phục thời điểm, hắn cơ hồ là nhảy qua vọt vào vậy đạo ánh sáng nhạt bên trong, ánh sáng nhanh chóng mở rộng, một loại hoàn toàn bất động không gian cảm thay thế những cái kia lơ lửng và mèo, đổi được ổn định, chân thực, quen thuộc. À, không tiếng thanh âm của bọn họ một mực vang ở bên cạnh, bọn họ có đi theo nhau tới. Phịch bay một tiếng, Cố Tuấn té lăn quay nơi nào, cây nặng bay ra ngoài, bàn tay hắn đè xuống đất, một hồi nóng hừng hực này đau, là nóng hồi khắc. Hà. Hắn híp mắt xem mông lung xung quanh, ánh mắt dần dần thích đáp ứng ánh sáng, hắn thấy vẫn là một phiến sa mạc, không giống với bồn nạ rỉ sa mạc sa mạc. Khắp nơi có chút bụi cây thấp lùn trùm, quay đầu xem xem, một đống chồng lên nhau luận thạch, chính là các đờ rỉn trong trí nhớ nơi đó. Thế nhưng mấy khối đá lớn giữa trong khe hở dị quang đã không gặp, vậy cái hai rời lối đi sụp đổ mà biến mất. Trở về sao? Hắn trong chốc lát không đứng dậy, chỉ là nằm ở cắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, đã lâu đám mây, đã lâu ánh mặt trời. Người ác mộng tiên sinh, không tựa thanh âm có chút khẩn trương, đang hỏi vấn đề gì? Chứ câu kia gọi quá quen thuộc. Cố Tuấn nghe không hiểu nàng đang nói gì, nơi này không phải là mộng cảnh thế giới, không phải ngôn ngữ gì muốn để cho đối phương hiểu, đối phương là có thể nghe hiểu. Hắn theo khổng tức chỉ thị phương hướng nhìn lại, nhưng gặp có một con hai chân đứng đủ đất ma đạo vật đứng ở đằng xa, đến cái bụng, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Cũng phải, bụi đất cản gạn dụ. Hắn nói khổng tức vậy nghe không hiểu, nhưng hắn hớn hở tiếng cười đã nói rõ không gặp nguy hiểm. Bụi đất cản gạn dụ, chỉ có nước quốc mới có đạo vật. Lúc này hắn lại thấy trên bầu trời có một chiếc máy bay chở hành khách bay qua, lôi ra một cái thật dài máy bay mây, hắn tiếng cười không khỏi lớn hơn. Trở về, thế giới trái đất Cố Tuấn cười nói, đối với Khổng Tước tỏ ý chỉ chỉ bầu trời, "Ngươi xem cái vật kia." Khổng Tước lặng như vậy nhìn, có lẽ ở nàng trong mắt, đó là cái gì phi hành cự quá đi. Cố Tuấn bỏ mặc nàng nghe có hiểu hay không, cười nói, "Đó là máy bay." Hắn tâm tình nào chỉ là mừng rỡ và hưng phấn, trải qua chết, trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, trở về. Bất quá vẫn có một phần lo âu ở đáy lòng khẽ động, nơi này đúng là hắn lúc tới cái thời không kia sao? Ngồi ở trong phi cơ không phải là một đám tinh tinh chứ? Người ác mộng tiên sinh. Khổng Tước lại kêu tiếng, chỉ chỉ mặt thanh bọn họ, chỉ chỉ mình ánh mắt và tay. Hiển nhiên đang hỏi có thể cho bọn họ giải bảng liền sao? Cố Tuấn gật đầu tỏ ý có thể, mặc dù vực sâu mắt ở cái thế giới này không thể có hiệu lực, nhưng hắn vẫn là không sợ bọn họ. Khum Tước lúc này cho những đồng bạn tháo ra cái chụp mắt và sợi dây, Mạc Thanh bốn người nhìn xung quanh cũng kinh nghi không dứt, đây là nơi nào? Không phải nói muốn truyền tên nạ có tịt ma nợ dịch. Cố Tuấn chống đứng lên thân, thu thập tâm tình, nhìn quanh chung quanh một vòng, thật không biết muốn đi bên nào. Hắn biết nước quốc sa mạc có thể liên miên mấy trăm cây số cũng chút nào không có người ở, nếu như đi nhầm phương hướng, có thể liền không có chết mộng thế giới, nhưng chết ở chỗ này. Khum Tước, để cho cặc đờ rỉn đi ra. Hắn nói, lặp lại danh tự này, Catderdin, Catderdin. Không tước và Catderdin có thể làm tâm linh trao đổi, trực tiếp rõ ràng ý đối phương, nhưng Catderdin là nàng trước mắt duy nhất có thể từ người khác vậy nghe hiểu Tử Anh. Nàng đối với Mạc Thanh bọn họ dặn dò lần, liền nhắm mắt cắt chuyển nhân cách, mặt mũi bắp thịt một hồi co rút lại, làm nàng lần nữa mở mắt ra, đã xem thay đổi một người khác, ngạc nhiên há to mồm đánh giá kim trụ tự ba người, "Ốt hắt trời ạ, những người này là ai?" Tôn, Phiên Toé nói cho ta ta không điên. Nhưng mà Mạc Thanh bọn họ chỉ là trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu Khổng Tức đang nói gì. Bọn họ không hiểu tiếng Anh. Cố Tuấn dùng tiếng Anh nói: "Ngươi biết tiếng Trung sao?" "Tạm được." Cắt Đở Dìn mũi bay, không thèm ảo nói ta có thể nghe hiểu, nói không quá quen. "Được rồi." Cố Tuấn dùng tiếng Hoa nói: "Hắn tài anh văn vậy chả qua phải đi, hai người cộng lại hẳn tạm thời đủ dùng." Hắn nói: "Cắt Đở Dìn, chúng ta được rời đi nơi này, đến vùng Lân cận địa phương có người đi. Gây Kỳ, Huỳnh Dạn nạ đường, ngươi biết là ở phương hướng nào không?" Hắn cảm thấy chính là ở vùng Lân cận đi. "Gây Kỳ, Huỳnh Dạn ạ, ta có chút ấn tượng. Cắt Đở Dìn khổ tưởng trước, hình như là Tây Úc Châu Tây Bắc bộ địa danh." Cố Tuấn là không biết nàng chỉ cái gì. Nhưng nàng nói nơi này thị trấn bình thường đều ở đây dọc theo bờ, nếu như bọn họ là từ một cái thị trấn tới đây, vậy đi phương hướng tây bắc đi trở về đi, có thể so với đi các phương hướng, cơ hội lớn hơn, ví dụ như đi đông nam đi cơ hội chính là muốn chết. Hắn nghe đề nghị này, lại dùng nhật ảnh đo lường hướng định phương vị, chút bản lẫy này là đang hỏi đề tiểu đội đặc huấn lúc học, bây giờ phải sử dụng. Sau đó, hắn liền dẫn đầu đạp cát vàng, đi phương hướng tây bắc đi tới. Người không phải Tom. Cắt đợn nhìn khốn hoặc hỏi lui tới nhiều năm bạn trai, xa lạ kia ánh mắt để cho nàng rõ ràng, mặc thành với Tom, giống như không tức với nàng. Cặp Đở Gìn lắc đầu thở dài nói, "Thật kỳ quái." Còn kéo một hồn đá, "Kỳ quái, kỳ quái." Cố Tuấn không để ý tới sẽ nàng, một bên chống cây nặng đi, vừa suy nghĩ nổi lên đạo hắc ảnh kia những lời đó, mang mặt nạ không xấu xa. Sử dụng ngụm đẹp thay đổi thiên cơ loạn. Là như vậy câu từ sao? Hắn nhớ lại vậy cổ xâm nhập ý tưởng, mơ hồ có cái cảm giác, có phải hay không nói, ta hẳn tiếp tục mang mặt nạ, cất giấu ta thân phận thật sự. Mọi người cũng lấy là ta chết đi, có thể là bất kể như thế nào, cũng được nhanh lên liên lạc với Hà Vũ, bởi vì dựa theo tương lai tin tức, nàng bây giờ rất nguy hiểm. Bỏ mặc đạo hắc ảnh kia là ý tốt đáp ý, đều không thể để cho chính nàng một cái thử nghiệm tinh thần vận động. Cố Tuấn suy nghĩ đi, đi bộ cây hơn, đất bùn nhiều phương hướng điều chỉnh đi, đi ước chừng 1 tiếng chặng đường, các Đở Dìn bỗng nhiên cả kinh nói, xem nơi đó, có quốc lộ, có xe. Mạc Thanh mấy người xem được kinh nghi, Cố Tuấn nhưng là trong lòng phấn chấn. Xa xa bên kia xuất hiện quốc lộ, cột dây điện, có một chiếc màu vàng xe bán tải lái qua. PS, ngày 4 tháng 8 năm 19 này mình đi ước 10 ngày nên không hút chuyện được nhé. Nga đích nữ Vu muội muội môn này nhén gà địt nủ vụ mù gạ mù gạ mọn 1 trường 212, điện thoại bí mật. Vèo còn to. rầy kỳ, uyên gia ngạc hậy. Lên 155 km. Cố Tuấn nhìn đứng ở ven đường lên khối này bảng tên đường, tâm cảnh hơi kích động, chính là khối này bảng tên đường, chính là chỗ này. Phía tây mấy trăm mét ra ngoài có cái trạm xăng, lại xa một chút có chút ngắn lù nhà, trạm xăng bên trong có xe cộ ở thêm dầu. Hắn có thể thấy những thân ảnh kia đều là loài người, không phải tinh tinh hoặc là khỉ đầu chó, hẳn không trở về sai chỗ. Mạc Thanh, Kim trụ tử, Thạch hổ và Thủy ngọc, cái này ba nam một nữ làm ngục nhiên trạng thái, Chí Chí toa hỏi cái gì? Cặp đỡ Dĩn đã sớm phát hiện ngôn ngữ không thông vấn đề, có lẽ ta có cái biện pháp Nàng đây là nói, ta cảm giác có thể để cho Khổng Tức đồng thời đi ra, chúng ta có thể trong lòng trao đổi, như vậy phiên dịch mọi người nói. Là bởi vì là tinh thần chướng ngại nhiều năm đi, nàng đối với cục diện này tiếp nhận rất mau, còn thiếu rất nhiều khốn khổ nhiều năm nghi vấn. Có thể thử một chút." Cố Tuấn gật đầu nói, Cắt Đờ Dĩn Khổng Tức không phải thông thường nặng bao nhiêu nhân cách tình huống, hắn vậy nói không chừng. Lập tức Cắt Đờ Dĩn sắc mặt một hồi biến hóa, chân mày nhíu, ánh mắt lại đóng lại tĩnh, có chút thống khổ. Đột nhiên, nàng hai con mắt có liền bất động thần thái, há mồm là Khổng Tức thanh âm, người ác mộng tiên sinh. Hạ một câu lại đổi hồi Cắt Đờ Dĩn giọng nói, ta vẫn còn ở Cái này đi thông. Hai người cách đồng lúc ở nơi này cái thân xác bên trong hoạt động, Đạm Dương nổi liền phiên dự quan. Chúng ta đi qua đi. Cố Tuấn đi bên kia trạm xăng đi tới, phân phó Mạc Thành các người đi theo chính là, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ này đất đai người lưu lạc lúc này nhìn cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ ở huyện Mộng đi qua như vậy nhiều địa phương, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua xe hơi những chuyện này vật. Đây là một trong mô hình nhỏ trạm xăng, mang cửa hàng tiện lợi, qua lại phần nhiều là du lịch sẽ cổ, có còn kéo thuyền, hiển nhiên là phải đi bên bờ biển chơi. Trạm xăng một cái người da trắng mập mạp bảo an nhìn bọn họ đám người này đi tới. Ánh mắt đang quan sát. Khi, Cặp Đờ Dịn lên tiếng chào, như không có chuyện gì xảy ra nói, chúng ta đang làm trước một cái kỳ huấn chủ đề đi bộ du lịch hoạt động. Ta thật giống như nhớ ngươi." Người mập mạp kia lại nói, "Xe của các ngươi cũng đậu ở chỗ đó mười mấy ngày, chúng ta thì phải báo cảnh sát." Cái này ngược lại là bất ngờ, nguyên trước khi tới Cặp Đờ Dịn và Tom là lái xe tới chỗ này, một chiếc màu đỏ hai sườn phò, đỗ ở cách trạm xăng không xa một cái miễn phí dừng xe bên đường vị. Lập tức mọi người đi tới, lại không có chìa khóa xe mở cửa, Cố Tuấn trực tiếp dùng khối kia cũng ấn thạch đầu đánh nát chỗ điều khiển cửa kiên xe, phanh một tiếng sau đó Xe liền còi báo động đại tác. Cắt Đở Dịn không thể làm gì khác hơn là hướng trông lại mập mạp kêu hô, "Ta thất lạc chìa khóa." Mập mạp nhiều chút nghi ngờ, "Là bọn họ chứ?" Thật ra thì hắn đối với người châu Á có chút mặn manh. Nhưng đây chính là cắt Đở Dịn hai người xe, tay nàng túi vẫn còn ở chỗ điều khiển bên cạnh, bên trong túi đựng điện thoại di động, chứng tiện, một ít tiền mặt đợi một chút. Làm mập mạp mang một cái xác to con chút bảo an đi tới, cắt Đở Dịn lấy ra chứng tiện, mới chứng minh mình đám người này quả thật không có ở trong xe. Trong điện thoại di động cũng ở đây, nhưng hai bộ điện thoại di động cũng không có điện, bọn họ liền hướng cửa hàng tiện lợi đi tới. Cái này gian tiện lợi tiệm bán thức ăn nhanh diện tích thật lớn, các loại phục vụ một cần phải đều đủ, có siêu thị khu, nhà ăn khu, a mẹ nó cơ hội, tự động bán ra hàng, cơ hội các loại, còn có một cỡ nhỏ khu trò chơi trẻ em. Khi bọn hắn đi từ cửa vào, cứ việc chỗ này cái gọi là sùng bài cá tính, mua đủ, liền bữa ăn mọi người vẫn là hơn ném tới ánh mắt. Ngươi có thể hay không cầm mặt nạ lấy xuống? Các đỡ gì đối với người ác ngộng nhỏ giọng nói, ngươi bộ dáng này nhìn rất giống Michael, ngươi biết chưa? Bọn họ mặc bộ vải bố kỳ chứa không thành vấn đề, nhưng người ác ngộng còn mang một cái màu trắng mặt nạ, ánh mắt lại đặc biệt quỷ dị. Giống như khủng bố phiến ánh chăng quan tâm hoảng hoảng bên trong điên cuồng giết người mạch cổ mỹ ở như vậy, người nơi này biết sợ hắn đột nhiên cầm ra một cái thương tới. Biết. Cố Tuấn nói, đây chính là ảnh sử nổi danh nhất giết người ma một trong, nhưng là tiên tưởng ta, ta cầm mặt nạ lấy xuống, bọn họ sẽ sợ hơn. Hắn có chuyện trọng yếu hơn phải nốt lòng, cầm điện thoại di động đi tới sạc điện cọc bên trên vào sạc điện, thành công khai trừ cơ hội. Chỉ gặp thời gian là năm 2021 ngày 3 tháng 7, nước góc tây bộ tiêu chuẩn thời gian buổi chiều 5 điểm 21 phút chung. Trở về, Cố Tuấn cuối cùng thật dài trùng hết một hơi. cũng không phải là mấy chục năm hoặc mấy trăm năm sau, chỉ qua nửa năm thời gian. Người tại sao sẽ ở nơi đó mà? Cùng lúc đó, Khổng Tước Mê Mộng nhìn góc màn ảnh truyền hình, Thủy Ngọc lí nói, linh hồn của bọn họ bị kẹt ở bên trong. Mạc Thanh nhìn cạnh bàn ăn những cái kia tròn thùng thân hình khách hàng, bọn họ đang từng ngụm từng ngụm ăn khoai cái, gà chiên và khả nhạn, Mạc Thanh trầm giọng nói, những người này là chúng ta tộc nhân sao? Làm sao từng cái mập như vậy, như vậy nếu như ổ sạ lạ người tới, đánh như thế nào được qua? Bọn họ vừa nói đất đai người lưu lạc nô nữ, nhưng ở những cái kia người già trắng khách hàng nệ tới, đó chính là tiếng hoa đi. Cố Tuấn không rảnh đi quản lý, nhấn điện thoại di động kết nối với trong tiệm wifi, lập tức lên net tìm kiếm kiểm tra liền. Thế giới quả như vậy không có đại biến hóa, mà ở đầu năm nay tháng riêng thời điểm, Đông Châu lưu cảm tình hình bệnh dịch liền kết thúc, sau đó cái này nửa năm cũng không có khắp thành dân chúng cũng cuốn vào chuyện kiện tin tức, vậy trận lưu cảm đến tiếp sau này đưa tin cũng không có, hiển nhiên không muốn dân chúng thảo luận lại. Toàn cầu tất cả nước giống vậy còn không có công khai bất kỳ tổ chức bí mật và siêu tự nhiên chuyện kiện. Nhưng là tật bệnh ôn dịch đâu? Cố Tuấn tiếp tục tìm kiếm nhìn, Phi Châu bên kia năm nay tới lại bộc phát hai bắc kéo tình hình bệnh dịch, đã tạo thành 5200 nhiều người bị nhiễm. 3800 nhiều người mất mạng. Cái này làm cho hắn trong lòng rất có chút khó chịu bất an, bây giờ rất khó nói rõ ai bắt kéo bùng nổ sau lưng có người hay không đang rợ chọ quỷ. Bất quá khác một ít tin tức để cho bất an của hắn sâu hơn. Nước Hoa Kỳ thành phố Lạc Dương bùng nổ quân đoàn bệnh, đã gửi 15 người chết. Nước Pháp quân đoàn bệnh tình hình bệnh dịch bùng nổ, 26 người bị nhiễm 3 người chết. Ebola, quân đoàn bệnh lại bùng nổ, Phi Châu tình hình bệnh dịch liên tiếp gặp tai nạn. Quân bệnh. Cố Tuấn nhíu chặt chân mày, ba cái bất đồng châu lục, bất đồng quốc gia, gần đây 2 tháng nhưng đều có quân đoàn bệnh bùng nổ. Quân đoàn bệnh là do quân đoàn khuẩn thuộc vi khuẩn đưa tới lâm sàng hội chứng, bởi vì đã biết lần đầu tình hình bệnh dịch bùng nổ phát sinh tại 1976 năm nước Hoa Kỳ vì là Đô Phỉ A1 lần quân nhân giải ngũ đại hội thời gian, bởi vì mà có tên. Nó bệnh nguyên khuẩn do không khí truyền bá, từ đường hô hấp xâm nhập thân thể con người, đưa tới xuống phổi. Hán Cha xét những thứ này tư liệu, tháng 2 năm 10 ngày ẩn nức kỳ, mới đầu nhức đầu mất sức, toàn thân đau nhức, sau đó 12 thiên bên trong đột nhiên nóng lên, có thể đạt tới 40 trở lên. Bệnh tính lúc đầu sẽ có ho khan, nhưng có máu đàm, cái đường người bệnh sẽ là máu. Bệnh tính phát triển tiếp Sẹ có tay chân mềm tê liệt, ý thức trỗi lại, trong đông, quân đoàn bệnh. Cố Tuấn lẩm bẩm, nếu như tương lai trong tin tức máu phổi bệnh đang nổi lên trước bùng nổ, hai người này có quan hệ sao? Quân đoàn khuẩn vốn là siêu cấp vi khuẩn, nếu như có một loại siêu cấp quân đoàn khuẩn ra đời, sẽ không phải là. Bây giờ những thứ này quân đoàn bệnh tình hình bệnh dịch, có phải hay không là do lương tổ chức nào đó đào tạo thí nghiệm? Cố Tuấn càng muốn, trong lòng càng trầm, muốn lập tức liên lạc tiên cơ cục tiếp hắn trở về. Nhưng là những cái kia tương lai tin tức lại quên căn hắn, mang khuôn mặt không xấu xa, hắn còn không có hiểu rõ đây là ý gì, nhưng ở lối đi thấy những cái kia tương lai đạo ảnh, Mình các loại chết cảnh tượng. Hắn trầm ngâm một lát, tự mình nói trước không thể xung động, không có thể bài trừ đạo hắc ảnh kia là một loại ý tốt trợ lực. Thiên cơ loạn, trước mắt hắn chỉ có thể xác định cùng Ngô Thị Vũ không liên quan, nàng không phải phản đồ, bởi vì ở tương lai trong tin tức, nàng sớm một bước sẽ chết rồi. Đây là hắn duy nhất dám mạo hiểm hiểm xác định người. Mặc dù hắn chưa thấy được Thái Tử Hiên, Vương Nhược Hương bọn họ liền sẽ làm phản đồ, nhưng mà hắn biết, tinh thần ăn mòn sẽ thay đổi tư tưởng. Thậm chí bọn họ thân thể có thể bị cái khác linh hồn xâm chiếm, cho nên ai đều không thể dễ dàng loại bỏ hiềm nghi. Làm sao liên lạc hàm vũ? Cố Tuấn nhìn cửa hàng tiện lợi bên ngoài, sắp đêm xuống, nước Úc Tây Bộ tiêu chuẩn thời gian cùng hóa hạ thời gian không có sự chênh lệch thời gian. Hai người bọn họ điện thoại di động biến mất tại Bạch Chiến Thuyền, bất quá nàng hơn phân nửa hay là dùng cái số kia, hắn có thể nhớ tất cả đội hữu số điện thoại di động, là cố ý con qua. Nhưng mà hắn không biết tiên cơ nhân viên điện thoại di động truyền tin phải chăng vẫn luôn bị tổ chức quản chế, trực tiếp gọi cho nàng rất không sáng suốt. Trừ phi, Cố Tuấn cau mày suy nghĩ, đến tối sau đó cái gì cũng không nói, cái này nhất hơn coi như là điện thoại quấy rầy. Hàn Vũ có thông cảm bạn lẫnh, hơn nữa hắn và nàng mộng trong thế giới đã từng thành công tâm linh đối thoại qua, hiện ở khoảng cách này là có chút xa, có lẽ nàng còn có thể cảm ứng được chút cái gì chứ? Thử một lần đi. Hắn không dùng cắt đờ rỉn điện thoại di động đánh, mà là đến trong tiệm cà phê điện thoại trước, bởi vì là đường dây quốc tế, để cho cắt đờ rỉn cho phục vụ viên tiền, hắn liền cầm mì tro lên, để điện thoại con số kiện rút đánh. Đô, đô, có thể đánh thông. Cố Tuấn không khỏi có chút khẩn trương, lại đô liền mấy cái, đắt một tiếng tiếp thông, mì tro truyền ra lười biếng giọng nữ, "Alo." Hắn nhất thời lần nữa giải thở phào một cái. Có một khối trong lòng đá lớn rơi xuống, là Ngô Thỉ Vũ thanh âm, nàng còn sống. Hắn không nói gì, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có cố ý phản đại, nhưng trong lòng thê hoặc, Hà Vũ, nghe được sao? Là ta, Cố Tuấn. Ta không có chết, ta trở về. Alo. Bên đầu điện thoại kia Ngô Thỉ Vũ lại cho ra tiếng, nói chuyện. Ai? Hả? Tùy dư đi. Nàng nghĩ đến cái gì lẩm bẩm, có người đã từng nói cho ta biết, ở khủng bố trong phía mảnh, ngày nào ngươi nhận được một cái không nói lời nào điện thoại, vậy khẳng định có phiền toái. Cái này giống như là ta đã nói, Cố Tuấn muốn, không sai. Tình như là đặc huấn vậy sẽ tán gâu lúc nói qua. Sau đó hắn nói, muốn sống chính xác cách làm là. Lập tức cầm điện thoại tắt. Bập đáp, đô, đô. Nói chuyện điện thoại bị cúp. Nga đích nữ vu muội muội môn này nhén gã địt nủ vụ mũ gà mũ gà mọt 1 chương 213, cơ trí một chút. Đô, đô. Cố Tuấn nghe mịt rô truyền ra cắt đứt tiếng vang, có chút không biết làm sao, quả nhiên không được sao. Hắn quay đầu xem xem trong tiệm những khách cũ, xem xem vẫn còn ở màn ảnh truyền hình trước chỉ chỉ trói chó mặc tanh bọn họ, xem xem cách đó không xa nói điện thoại di động cập đờ gìn, nàng và Tom cũng có mất tích mười mấy ngày, bây giờ ở cho người nhà báo Bình An, kêu người nhà để cho cảnh sát bên kia không cần lại tìm. Làm thế nào? Cố Tuấn vừa muốn đem điện thoại buông xuống, chợt lại muốn, không đúng, mới vừa rồi Hàm Vũn là nhớ lại ta, rất muốn rõ ràng. Cái này thì có hai loại có thể, một là nàng tự nhiên làm theo nhớ tới, nhưng mà vẫn là rất lâu chuyện lúc trước, bọn họ khi đó một tháng mỗi ngày hướng về phía nói qua nhiều lời như vậy, liền chính hắn cũng không nhớ rõ. Hàn Vũ lại đột nhiên nghĩ tới, có chút quá trùng hợp đi, khác một cái khả năng chính là bản thân này chính là cảm ứng kết quả, là bởi vì là ta mới vừa trong lòng mới tiêu lên, mới đưa đến nàng nhớ tới những lời này. Cố Tuấn trong lòng rung lên, có khả năng này, có khả năng này. Hắn lại xem xung quanh, nơi này dấu sao người nhiều ồn ào, có thể đối với hắn tinh thần cùng với loại này liên hệ cũng tạo thành ảnh hưởng, thấp xuống hiệu quả. Cắt Đở Dịn, Cố Tuấn lúc này tiếng gọi, đợi Cắt Đở Dịn dứt lời nói chuyện điện thoại, hắn liền nói, dẫn chúng ta đi cách nơi này gần đây quán trọ, muốn hoàn cảnh yên lặng. Chứ liên lạc Lô Thị Vũ chuyện này Hắn còn phải xử lý Mạc Thanh bốn người, hắn chuẩn bị cho bọn họ vậy tiến hành thôi miên, cầm nguyên thân nhân cách dẫn dắt đi ra. "Ok, cật đở gì nướng hảo, ở sa mạc đi lâu như vậy đúng là muốn nghỉ ngơi một chút." Cách trước khi đi, nàng đi thức ăn nhanh đại mua chút thức ăn, đặc biệt là muốn năm ly ướp lạnh ly lớn khả nhạc, một người một ly, nàng vui vẻ nói, "Các bạn trẻ, uống đi, đồ chơi này tuyệt đối có thể để cho các ngươi đều thích." Nàng cắn ống hút uống một hớp lớn, không tiếc nhất thời cả kinh nói, "À, đây là." Mạc Thanh, Kim Trụ Tử bọn họ cũng nghi hoặc nhấp mình ly kia một hớp, Kim Trụ Tử cơ hồ phun ra ngoài, thủy ngọc nếp nhăn ở mặt, thạch hổ ho khan không dứt. Loại này khẩu vị so bì lạt lình rượu lúa mạch đen còn muốn kích thích, không tính là lẫm cay, nhưng tốt cảm rất đặc biệt. Đây lạ vui vẻ nước, hoan nên đi tới thời đại hoàng kim. Cố Tuấn cũng lớn uống một hớp, trước kia mỗi lần làm xong giải phẫu đi ra đều phải uống một chai khả nhạn. Bây giờ lại nếm được loại tư vị này, cũng đã là thoáng như cách một đời. Rời đi cửa hàng tiện lợi sau đó, bởi vì chiếc kia hai xương fo không chen lọt 6 người và một hòn đá, gần đây quán trọ lại khoảng cách không xa, bọn họ liền đi bộ đi qua. Đây chính là một phố thông trấn nhỏ, bất quá bởi vì là đi trước bờ biển trung kế trạm, cũng có chút cửa hàng và quán trọ. Trên đường đường đi của một gian tiệm bán quần áo thời điểm, Cắt Đờ Dĩn mang mọi người đi vào, soát thẻ tín dụng cho mỗi người mua một bộ thích hợp đồ dạ phố. Làm đến nơi này gian cũng chỉ hai tầng cao cổ điện quán nhỏ, cũng là Cắt Đờ Dĩn toàn bộ hành trình làm và ở, giữ người ác mộng ý nghĩa muốn hai cái gia phòng, một tiểu nhất lớn, đều dùng nàng chứng kiện lý danh. Thua thiệt phải là không làm ăn gì tiệm nhỏ, ba cụ lễ tân đối với bọn họ yêu cầu không nghiêm, chỉ phân phó để cho bọn họ đừng làm chuyện là được. Dao dao tiếng nước chảy vang ở trong phòng vệ sinh, vòi sen bỏ ra liền ấm áp nước trong, mang đi trên thân thể những cái kia bẩn ô nhiễm. Cố Tuấn thật tốt tắm một cái. Mặc dù tinh thần ăn mòn độ vẫn cao đến 2468, mấy ngày liên tiếp trộm không làm chút hệ thống phổ thông và khó khăn nhiệm vụ chỉ chẳng không. 1%, tinh thần nhưng cởi mở liền rất nhiều. Trên chân những cây mây và dây leo kia cũng khô rớt, chỉ còn lại chút da vết thương, nhưng cả người hòa bột bộ tràn đầy đỏ tím vậy xẹo. Hắn nhìn người trong kính thời điểm, vẫn là cảm thấy rất xa lạ, càng xem càng có chút nóng nảy. Sẽ sẽ không cứ như vậy, có khả năng khôi phục sao? Bất quá, đây không phải là bây giờ lựa xém lông mày. Hắn mặc vào cái này bộ vừa người bộ đồ mới, ống tay áo áo thun và thẻ hàn khô. Dùng ra gân cầm đã sinh được trong tóc dài lim, đi ra phòng vệ sinh. Cắt Đở Dĩn các người cũng ở nơi này trong sáuvarphi mặt, đất hai người lưu lạc cửa đã sớm biết người ác ngộng dáng vẻ, nhưng cắt Đở Dĩn là lần đầu thấy, trực tiếp xem sững sốt. "Thần xin lỗi." Nàng lắc lư đầu, vội vàng xin lỗi, "Ta không ý kia, ta ngay cả có chút chú không nghĩ tới." "Không gì." "Không được gì." Cố Tuấn đối với nàng cười một tiếng, "Ta trước kia còn thật đẹp trai, chỉ là có chút đàn độn. Bây giờ chỉ còn lại đàn độn." Hắn để cho cắt Đở Dĩn chăm sóc kỹ đáng người này, dạy bọn họ thu thập sạch sẽ, mà chính hắn trở về cái đó không có độc lập phòng vệ sinh gian phòng nhỏ bận bịu cái khác. Vừa về tới cái này dạng phách san gỗ phòng ngủ, Cố Tuấn liền hướng tủ đầu giường bên cái ghế ngồi xuống, tủ lên bày có một bộ cũ kỹ màu đen điện thoại. Hắn hồi tưởng tâm linh đối thoại khi đó, còn có ở trong hỗn độn chưa rõ nghe được nốt thì Vũ Lợi nói lúc cảm giác, thẳng đến trong lòng thật giống như dâng lên một tia rung động. "Hàm Vũ, ngươi có thể được cơ trí một chút." Hắn lẩm bẩm lầu bầu, cầm lên điện thoại Mito, liền lần nữa gọi cho nàng, "Đô, đô." Đặt một tiếng, nói chuyện điện thoại lần nữa tiếp thông, "Alo." Lưỡi biếng giọng nữ truyền ra, giọng theo trước cơ hồ là không có chút nào biến hóa. Cố Tuấn tiếp tục không nói gì. lần này nhắm hai mắt lại, ở trong bóng tối lặng lẽ cảm ứng, trong lòng nói, Nô thị Vũ, Hàn Vũ, Tháp gạo lệ ân, nghe không nghe được, ta, Cố Tuấn, không có chết, trở về. Như vậy qua chừng 10 giây, Mịt rô truyền ra nảng ngáp thanh âm, "À à, có ai không?" Cố Tuấn không thể làm gì khác hơn là để cho mình tiếng hít thở hơi lớn một chút, tỏ rõ là có người tồn tại, lặng lẽ vừa nói, "Cố Tuấn, Cố Tuấn, Cố Tuấn." Biến thái. Nô thị Vũ ngáp, "À tùy duyên, ngươi tiếp tục, dù sao cũng ngươi đánh tới, lãng phí không phải là ta phí." Cố Tuấn thật có điểm nóng lòng, nghe được chút bị điều lớn TV tiếng. Còn có nhai sợ nặc khoe tiếng vang, tên nổi bày rõ là ở các UT liệt chức vừa ăn sợ nặc khoe một bên ngâm kịch tập hợp. Nếu như nàng ngủ chết rồi, nguyên nhân thật sẽ là vào động sao? Mà không phải là thiếu vận động kiêm quá độ mập mạp mà cơ tim lèn. Nàng làm sao sẽ doanh dỗi như vậy? Hắn tránh qua một cái ý niệm, tên nổi sẽ không thật xin điều đi khang nhạc bộ liên trừ. Mipzo lại truyền ra ngột thì vụ ở một cái tiếng vang. Cố Tuấn còn đang cố gắng gọi nàng, vẫn là không có kết quả, nhưng hắn bỗng nhiên muốn xem TV. Hình ảnh, có lẽ không phải muốn cho nàng nghe được, mà là thấy. Tâm linh thanh âm truyền tống thì thành công qua một lần kia, nhưng là tranh ảnh truyền tống, bọn họ đặt vấn lúc cuối cùng là bách phát bắt chúng. Thử một chút dùng tranh ảnh truyền đạt, cái này so với lời nói dễ dàng hơn. Hắn suy nghĩ vậy không gãy cúp điện thoại, cầm lên tom điện thoại di động lên internet tìm một bản muối ăn tranh ảnh, kiên định lòng tin, ta theo điều này cá mặn tinh thần liên hệ không giống bình thường, lần đó tâm linh đối thoại có lẽ lưu lại qua đường về, điểm này khoảng cách không coi vào đâu. Hắn bắt đầu ngưng thần nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh, xem toàn vực lúc huấn luyện đã làm trăm ngàn lần như vậy, cầm tranh ảnh truyền tống cho nàng. Lại qua 10 mấy giây, Cố Tuấn mơ hồ nghe được nốt thì vú như có nghi tiếng, có chút hở. Loại này vị mật, hữu hiệu. Trong lòng hắn vui mừng, nhưng lại lập tức ngăn chặn những thứ này tâm trạng, không để cho mình phân tâm, tiếp tục truyền tống một lá khác tránh ảnh, người đứng đầu chợt đau. TV tiếng bị điều nhỏ, Lô Thỉ Vũ hiển nhiên là lần nữa cầm lên điện thoại di động, nàng thanh nhã hoắc mắt đội rất gần, "Hàng Tuấn." Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thì nhạt cản ngủ hiển thủy nhắn, một chương 214, thọ vẫn là cản gạc dù. Có hiếm có một tuần ki nghỉ, Lô Thỉ Vũ lựa chọn trở lại thân thành phố Thượng Hải quê quán nghỉ ngơi. Đã là dạ mạc, rộng rãi trong phòng ngủ Nàng nằm dựa ở trên giường nhìn phía trước treo trên tường tivi, mép giường trên bản đồ đầy các loại quả vạn, còn có một cái màu đen thanh tỉnh ngộng, cái chụp mắt. Vật này là nàng dựa theo trong cục mộng cái chụp mắt nguyên lý đạo làm ra sơn trại phiên bản, vậy từ một cái theo dõi con người vận động mạch điện và một cái nhỏ khống chế khí kết hợp, nó có thể kiểm tra đến người sử dụng trong giấc ngủ nhanh chóng mắt động, sau đó lóe lên lẹt ánh đèn gợi tín hiệu, kích thích người sử dụng ý thức, trợ giúp tiến vào thanh tỉnh ngộng. Nửa năm qua, Ngô thị Vũ đã đem thanh tỉnh ngộng sở hữu, nhưng đây chỉ là một văn cậu. Mặc dù trong cục không đồng ý nàng cái nhìn, nàng mục tiêu chân chính là ảo mộng. Từ an kiệt ngươi học phái vậy học không ít, ngày nghỉ này liền chuẩn bị thử một lần. Nhận được cái thứ hai đánh tới không nói lời nào điện thoại, dãy số thật giống như không cùng, nhưng hẳn là cùng một người đánh tới. Nàng vốn cũng muốn cắt đứt, nếu là còn đánh tới liền báo lên trong cục, bởi vì tình huống này thật lạ, nhưng mà xem, có một loại khác cảm giác kỳ quái gọi lại nàng không muốn cắt đứt, nàng trước hết tùy nó. Điện thoại di động vẫn còn ở truyền ra đặc biệt yếu ớt tiếng hít thở, nàng nhưng dần dần dâng lên một loại quen thuộc. Loại quen thuộc này, hình như là toàn bộ lúc huấn luyện từ trăm ngàn chủng trong thanh nghe mặt đi chuyên chú tại một chồng thời điểm, ngồi ở bên cạnh nàng vậy duy nhất hợp tác tiếng hít thở. Hơn nữa mới rồi có mấy cái như vậy hoảng hốt, nàng đột nhiên thông cảm thấy một loại vị mặn, sau đó là một loại cảm rất đau, xem trên tay nắm một cầm dao giải phẫu rơi đao. Nàng nhận ra được trước gọi lại nàng cái loại đó cảm giác kỳ quái, chính là do những thứ này tạo thành. Tình huống gì? Lô thị Vũ một tay nhấn rẻ một cầm tivi giọng điệu nhỏ, một tay kia cầm điện thoại di động lên tiến tới bên tai, đối phương vẫn không lên tiếng, tiếng hít thở vậy không biến hóa. Hàm Tuấn, nàng hỏi ra trong lòng dâng lên ý tưởng, là người sao? Đầu kia tiếng hít thở lập tức nặng một chút. Lô thị Vũ lập tức tắt tivi, thân thể ở trên giường lăn liền lăn một vòng. tim lại được rất lợi hại, tiếng hít thở vậy nặng đứng lên, là hắn, mạt, liên loại này mặt. Hàm Tuấn không có chết, thật không có chết, hắn trở về. Nhưng mà tại sao không nói lời nào? Hắn bây giờ tình huống không nói được nói. Nhưng mới vừa rồi những cái kia cảm giác, Nô thị Vũ đột nhiên ý thức được, Hàm Tuấn có phải hay không đang làm tâm linh truyền tống? Nàng lúc này nhắm mắt điệu cảm bị, từ trong đen kịt tiếp thu. Một con thỏ. Nàng không có từ trước đến nay nghĩ tới cái này, một cái lỗ tai rất dài, diễn cảm rất tinh tiện hoạt họa hoạ thỏ trắng tử. Có chuốt quấn mắt. Đây không phải là điện ảnh yêu cường chịu lớn cơ mật bên trong thỏ nhỏ bị Ngươi biến thành một con thỏ. Nô thị Vũ cả kinh nói, có màn thịt thỏ mùi vị, còn nghe được một ít đồng thanh đang ca, trước mắt còn thấy một cái cầu vồng. Bất quá nàng phút ra được, những thứ này thuộc về là mình thông cảm. Biến thành thỏ nói, khó trách liền không nói ra lời, nhưng nàng tiếp tục cảm ứng, tại sao dường như còn có cản gạn dù? Có chuột, gago, chim gút. Thường ngày loại thời điểm này, tùy duyên đi, nàng trong đầu mở vườn thú cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này lại không thể tùy duyên. Bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới đồ chơi tổng độc viên, hai bộ phim, tựa hồ có một điểm giống nhau. Là cơ mật không để cho loại người biết đồ chơi cửa và các sủng vật là có mình tư tưởng, xã hội và sinh hoạt, Hàm Tuấn ý nghĩa là bây giờ muốn hành động bí mật. Hắn còn sống, nhưng hắn không muốn người khác biết. Lô Thị Vũ có chút rõ ràng, nếu như điện thoại di động đang bị nghe lén, vậy không liền lộ tẩy, không thể bác hắn cửa nhận, hơn nữa còn được phản nghe lén. A nhĩ ta, nàng vòng vo đảo mắt mâu, cố ý thở dài nói, nguyên lai ta còn chưa ngủ ạ. Còn lấy là Hàm Tuấn cho ta bám động. Gần đây cuộc sống qua được quá thư thả một chút, ăn được quá no rồi. Bất quá có lúc theo người xa lạ nói một chút vậy là tốt, có mấy lời theo người quen cũng không tiện nói, này nghe, ta muốn Hàm Tuấn Nàng vừa nói, một bên không có dừng lại nghe đầu kia như có như không tiếng hít thở, cảm thụ hắn truyền tới tin tức. Cấm hút thuốc ký hiệu. Túi yêu quái thẻ sói so thú, nó đính cái bụng nạm ngủ khò khò. Cái này là ý gì? Nô thị Vũ không biết đây chính là Cố Tuấn truyền hình ảnh, vẫn là mình thông cảm biến hình. Cấm chỉ thẻ sói so thú, cấm chỉ ngủ. Nàng nghĩ tới cái này ý nghĩa, tại sao? Nhỏ mở mắt liếc liếc về mép giường bản cái đó thanh tỉnh ngộm cái chớp mắt, cấm chỉ vào ngộm. Không nên đi huyễn mộng. Ồ, hắn đoán được. Hắn bây giờ trở về tới, vậy bây giờ đi huyễn mộng khẳng định liền tìm không ra hắn, cho nên hắn nói không nên đi. chuẩn bị ngủ. Lô Thị Vũ thử nói, hy vọng tối nay không biết làm động, thanh tỉnh mơ hồ cũng không cần làm, ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Nang Hàn Lạc đã đoán đúng, bởi vì tiếp theo liền không có từ trước đến nay nhớ tới cờ F cờ logo. Một nụ cười khả cúc ông cụ, có nụ cười, đó chính là cao hứng, không muốn làm động. Lô Thị Vũ tiếp tục cảm ứng, trong lòng định đối với hắn nói, còn có cái gì sao, ngươi ở nơi nào, làm sao tìm được ngươi. Một cái muốn băng qua đường bà cụ. Hả, điểm chính không phải bà cụ, là đèn xanh đèn đỏ ở sáng đèn đỏ. Chờ đợi, chờ hắn sẽ liên lạc lại. Tiếng hít thở kia tiếng có chút nặng, liên hệ cảm giác nhưng càng ngày càng yếu, nàng muốn hàm tuấn tinh thần lực có thể không chịu nổi, bởi vì liền chính nàng cũng cảm thấy được có chút đầu chứng, mà chuyên người từ trước đến giờ so tiếp thu người tổn sức được hơn. Nàng không thể làm gì khác hơn nói, vậy cứ như vậy, lần sau trò chuyện tiếp. Cơếcếc ông cụ nụ cười lần nữa xuất hiện ở nàng trong lòng, lần này nụ cười thật giống như còn càng sáng lạnh hơn. Nàng vậy khiến cho động tinh thần, muốn cầm cái nụ cười này truyền đưa trở về cho hắn, không biết có thành công hay không, đỗ một tiếng, điện thoại cút. Lô thị Vũ Tĩnh Mâu nhìn trên tay điện thoại di động, trong lòng có chút không thôi, lại có chút ảo mộng. Mới vừa rồi vậy, thật là hàm tấn chứ. Nang Bo dạy thân, bấm điện thoại di động tra nhìn lên hai cái điện tới dãy số Trà nữa, phát hiện đều là từ nước quốc đánh tới. Thảo nào Thông cảm thấy cản gạ dụ, có thể hắn làm sao đến nơi đó? Có lẽ không phải thỏ, hắn là đầu thai thành một con cản gạ dụ. À, Lô thị Vũ rất có chút đau tim, bất kể là đầu thai hay là thế nào dạng trở về, bất kể là thỏ vẫn là cản gạ dụ, hắn biến thành một con độc vật, qua được nhất định rất không dễ dàng. Từ mở đầu phối hợp đến như bây giờ có thể gọi điện thoại tới, cái này ở giữa thật không biết bị nhiều ít khổ. Nghĩ đến cái gì Nàng lại lập tức tra một chút, nguyên lai like nước cúc cặn gạ dù là có thể làm thị tán thịt, hàm Tuấn vẫn gặp nguy hiểm. Tên này thần ngu, muốn làm độc vật, đầu thai thành một con gấu trúc không phải an toàn sao? Bất quá có lẽ hắn còn là một người. Cái ý nghĩ này để cho nàng dễ chịu rất nhiều, vậy không như vậy nóng lòng, hàm Tuấn không nói lời nào là phải giữ bí mật, hắn cho rằng cần phải giữ bí mật nhất định là có hắn nguyên nhân. Tại sao? Coi như hắn lấy cặn gạ dù thân phận trở về, cũng sẽ không bị Thái Mỏng Nghiên cứ đi, hắn nhưng mà có bữa cơ hội huy chương anh hùng. Sẽ sao? Đêm khuya này, Lô Thỉ Vũ suy nghĩ rất nhiều. Đừng nói vàng ngọng, căn bản liền không có ngủ. Lung tung kia ý tưởng so nàng ăn rồi sợ nạc khoai còn nhiều, nhưng trong lòng thủy chung là có một chỗ thực tế lại. Đến ngày thứ 2, 1 giờ sáng sớm, nàng điện thoại di động lại điện thoại tới, có chút thất vọng điện thoại di động màn ảnh biểu hiện có điện tới tên người, không phải Hàn Tuấn. Nàng vừa tiếp thông điện tới, liền nghe được bên kia kích động vạn phần vừa nói: "Thì Vũ, A Tuấn có thể còn sống. Hắn cho chúng ta phát tới tín hiệu cầu cứu, rất rõ ràng tín hiệu." Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thi nhạt cản ngủ hiển thủy nhắn, một chương 215, sứ mạng. Để điện thoại xuống mì lô, Cố Tuấn đẻ phát đau đầu, cười hô một tiếng. Cảm ơn trời đất, Hàm Vũ nào đường về mặc dù khác với người thường, nhưng là không ngu, hẳn là cầm ý nghĩa đoán được. Không có nói chuyện điện thoại thành tiểu truyền thông, mới vừa rồi cái loại đó liên hệ cảm giác nhất thời không thấy, xem mất đi đường tắt, hắn chỉ như vậy lại truyền tống nói hắn sẽ không thành công. Loại này siêu xa khoảng cách truyền tống đặc biệt tiêu hao tinh thần, nếu như không phải là khả khống quang minh tinh thần lực sắp thấy đấy, cùng với nói chuyện điện thoại thời gian quá dài sẽ đưa tới chú ý, hắn là thật hy vọng và Hàm Vũ trò chuyện nhiều một hồi. Nghe người quen thanh âm, mới để cho hắn có một loại trở về chân thực. Tuy nhiên đối với hắn, thời gian cũng không có qua đi quá dài. Nhưng đoạn thời gian này qua được thật sự là rất lâu. Rất lâu đến hắn có lúc thậm chí hoài nghi mình phải chăng thật còn sống. Xem ra Đông Châu bên kia không có chuyện gì xảy ra, cả nước cũng không có chuyện gì xảy ra. Cố Tuấn trong lòng còn có một phần khá an vui, mới vừa rồi Hàm Vũ câu kia gần đây cuộc sống qua được quá thư thả một chút liền biểu minh tình trạng, nếu không nàng sẽ không như vậy rỗi rẫy. Chỉ là không biết ở nơi này phần bình tĩnh phía dưới đang đang dũng động như thế nào dòng nước ngầm. Bây giờ Hàm Vũ tạm thời an toàn, còn nữa nghĩ biện pháp và nàng thành lập được một cái ổn định dễ xài bí mật đường dây liên lạc. Ở mấy ngày nay bắt chặt thời gian cầm khắp mọi mặt tình huống làm rõ ràng một ít. rồi quyết định làm sao ứng đối. Không tiếc cắt đờ zin bọn họ, ba dạng thánh vật, thế nạ có tịt ma nật dịm, còn có ngọc đẹp, sử dụng ngọc đẹp thay đổi thiên cơ loạn. Cố Tuấn suy nghĩ, bây giờ mình tức hại lên còn có ba cái sắc bệ tan cảnh ngọc đẹp, nhưng trừ ý thức tị nạn, hắn còn lục lọi không ra gì khác tới. Náo liền khối u. Hắn xoa bóp có chút phát trâm đầu, hệ thống biểu hiện bệnh tình ổn định, bất quá có một trận chưa huống tốc, hy vọng còn có thể chống, không muốn vào lúc này chuyện trở nên đáng liệt. Dẫu sao bây giờ phải làm sự việc, có chút nhiệm vụ. Ngồi nghỉ ngơi một hồi, Cố Tuấn liền đứng dậy đi gian phòng đi ra bên ngoài. Môn đỉnh điệu hựu quán trọ vừa vẫn rất yên lặng. Hắn đi qua hành lang, đi tới không xa lớn trong sáu phòng. Lúc này Khổng Tước, Mạc Thanh cùng năm người cũng tắm xong, đổi cả người bộ đồ mới. Hiển nhiên bọn họ theo Cật Đởn rỉn có nói qua trước mắt tình huống gì, từng tợ từ một khuôn mặt cũng tràn đầy mê mang. Người ác mộng tiên sinh. Mạc Thanh hỏi, các ngươi nói đây là thời đại Hoàng Kim Cố Hương thế giới, vậy có phải hay không chúng ta liền không trở về được. Nói tới cái vấn đề này, Khổng Tước có một phần khất hấp, trong năm người chỉ có nàng thấy đại địa thành là như thế nào hư không. Ta không biết. Cố Tuấn Nghiêm tức nói, nhưng ta cho rằng các ngươi có cái khác sứ mạng, ngăn cản lớn đột biến thời đại đến. Ngăn cản cái thế giới này đi về phía hủy diệt. Đây cũng là chính hắn bây giờ sứ mạng. Bọn họ nghe cũng trầm mặc cau mày, Thủy Ngọc lẩm bẩm nói, "Có thể chúng ta đại địa thành vẫn chờ chúng ta trở về." "Không, đó là còn không có phát sinh tương lai." Cố Tuấn khích lệ bọn họ, "Chỉ phải cải biến liền bây giờ, tương lai cũng sẽ không là như vậy." Năm người trố mắt nhìn nhau, vẫn là có nơi động tâm, nhưng đã sớm qua lô mãng giai đoạn, ngăn cản lớn nó biến. Bọn họ ngay cả ngăn trở chỉ hộ xạ là người đều khó làm được. Cố Tuấn gặp bọn họ tâm trạng chuyển ổn, sẽ để cho Kim trụ tự ba người lưu lại, không tiếc, Mạc Thanh theo hắn đến gian phòng nhỏ đi, không tiếc phiên dịch. Mạc Thành tiếp nhận Tô Miên. Để cho Mạc Thành mấy người một người khác cách đi ra có mất khống chế nguy hiểm, ví dụ như ai nếu không phải là báo động, cho nên phải từng cái từng cái tới, hắn kế hoạch là hỏi xong tin tức sau đó, bỏ Mạc Nguyên Nhân cách có đáng giá hay không được tiến nhiệm, cũng để cho người lưu lạc nhân cách nắm giữ quyền khống chế. Hai người cách bây giờ có thể có nội bộ trao đổi, có thể có chuyển đổi, nhưng quyền khống chế không thể ném. Đây đối với Nguyên Nhân cách không công bình, nhưng cục diện bây giờ chỉ có thể như vậy. So sánh cùng trước, Mạc Thành đối với Tô Miên kháng cự được hơn, căn bản không phối hợp hắn thành lập hài hòa tin tưởng lẫn nhau. Tập tâm lý phòng ngự bác sĩ bệnh nhân quan hệ, cho dù hắn nói đây là muốn chuyển thụt về nạ có tịt mạ nợ gì. Mạc Thanh đối với lần này vậy biểu thị hoài nghi, người ác mộng tiên sinh, trước chúng ta cùng ngươi đi, ngươi liền bảo là muốn chuyển sao bạn. Một cái khắc kháng cự nguyên nhân chính là không tức tại chỗ phi linh lịch, cái này làm cho Mạc Thanh càng khó hơn mở ra cánh cửa lòng, hai người tuy quan hệ thân cận, nhưng cũng không muốn bại lộ mình yếu đất chỗ. Bất quá những thứ này, Thất Lạc Văn Minh tương lai người đối với hiện đại tâm lý học lực lượng không biết gì cả. Cố Tuấn cũng không theo Mạc Thanh nói hứng thú yêu thích, đối hắn kỳ vọng mục tiêu lại rất rõ ràng, liền vận dụng tới liền sổ dạ để pháp. Dẫn dụ Mặc Thành tạo thành trong lòng tiếp nhận xu hướng tâm lý bình thường, đem bởi vì kỳ vọng mục tiêu sinh ra mãnh liệt tâm trạng cùng ám chỉ liên hệ tới. Hắn không ngừng ám chỉ, tên nạ có tịt mạ nở rỉm cho là những cái kia thân trong lòng sứ mạng người, ta khẳng định ngươi bây giờ có sứ mạng. Ngươi chú ý tới sao, bên trong cơ thể ngươi còn có khác một cỗ tinh thần ý thức, toần. Trong là ngươi ở cái thế giới này dẫn đường người, hắn trợ giúp ngươi hoàn thành sứ mạng. Mặc Thành, ở thời điểm này ngăn cản lớn đột biến, thành là trời cơ hội anh hùng người như vậy vật, đây chính là sứ mạng của ngươi. Cơn kỳ vọng cùng ám chỉ kết hợp với nhau, sẽ ở trong trò chuyện không ngừng lặp lại ám chỉ. Người bệnh tâm lý phòng tuyến cũng sẽ bị đánh tan, chi phối hiệu quả lập luận, bởi vì người bệnh trong đấy lòng nguyện ý tin tưởng những lời này, nguyện ý tiếp nhận loại này ám chỉ, ta kỳ vọng có thể thực hiện. Truyền tiêu bình thường sẽ dùng loại thủ đoạn này, dần dần, Mạc Thanh vẻ mặt đổi được kích động, cũng thay đổi được khéo nói, còn hỏi một câu, ta thật có thể không? Xem tiên cơ anh hùng như vậy, cái này đã là cầm mình bỏ vào tiếp nhận người vị trí, Cố Tuấn dĩ nhiên là đầu, duy trì tự tin mã quyền uy giọng, ngươi cũng sẽ là người anh hùng. Nhìn Mạc Thanh rõ ràng uống mê hồn canh vậy, Khổng Tước và Cắt Đởn cũng xem được kinh ngạc. Cát Đở Dĩn trong lòng nói, cái này người ác ngộng là một bác sĩ tâm lý, tuyệt đối không tướng độ có bất trắc, đất hai người lưu lạc đối với bác sĩ là đặc biệt tôn sùng, thiên cơ anh hùng chính là bác sĩ, bác sĩ tâm lý vậy coi là bác sĩ đi. Nàng muốn. Cầm Mặc Thanh thôi miên sau khi đi qua, Cố Tuấn vốn cho là có thể rất dễ dàng cầm Tom Trần gọi ra, kết quả quả thực mất một phen thời gian. Hơn nữa Tom Trần sau khi gia lộ vẻ được tương đương tinh thần đại ngoại, phản ứng chậm chạp, giống như là thần trí có mạng lớn trống không, lại tiếp nhận tương ứng thôi miên sau đó mới có khôi phục. Nhưng là làm hắn cầm hai người cách giữa cách tường thảo bỏ, Mặc Thanh và Tom đồng thời đi ra. cũng rất không ổn định. Xem Khổng Tức và Cắt Đờ Dịn như vậy trạng thái, tựa hồ là ngoại lệ. Cái suy đoán này có lẽ chính xác, Cố Tuấn sau đó đối với Kim Trụ Tử, Thạch Hồ và Thủy Ngọc cũng làm thơ miên, bọn họ biểu hiện cùng mặc thành tương tự, thậm chí càng kém một chút. Mà bọn họ nguyên nhân cách tất cả đều không nhớ chuyện gì xảy ra, theo Cắt Đờ Dịn, to như nhau bình thường sau khi ra cửa cứ như vậy. Nhưng trước kia tinh thần bình thường, không xuất hiện qua ảo ảnh. Bọn họ không quen nhau, trước đây cũng không ở cùng một thành phố, cách nơi này cũng được bước ngang qua toàn bộ nước Úc. Như vậy, Cố Tuấn đánh ra Cắt Đờ Dịn Khổng Tức hai người, nếu như đây là đạo hắc ảnh kia an bài, Luôn như vậy khác biệt, trong này có cô gái. Chúng ta năm đều là cầm đại điệu thất bí dạy điện tu đến từ năm ấy. Không tướng đối với tình huống này không hiểu, tinh thần lực không sai biệt lắm. Ta, Cắt đỡ Dĩn suy nghĩ nói, ta khi còn bé chỗ ở cách nơi này không xa, ta liền nghĩ đến điểm này đặc biệt. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thi nhạt cạn ngủ hiển thuy nhăn, chương 216, sử dụng ngập đẹp. La Kêzi chấn cách đông nam bên cái đó biến thất hai giới lối đi ba cây số cỡ đó, nếu là lại đi về phía nam bên 320 hơn cây số đã đến hạt tử trấn. Tháng 3 năm 20 km không phải là một khoảng cách ngắn. Nhưng ở đất rộng người thừa nước Úc, hai cái nhỏ chấn bây giờ trừ kéo ra mạng lớn hóa mạng, cơ hội cũng chưa có cái khác khu dân cư. Hạt Tận chấn khoảng cách bờ biển xa hơn, cô hiện tại trong sa mạc, trừ đi ngang qua xe cộ liền du khách cũng không biết có, nhưng Cắt Đở Dịn ở nơi đó vượt qua nàng tuổi thơ, cho đến 11 tuổi lúc cả nhà rời đi mục người bản. Ta tuổi thơ vậy cứ như vậy. Cắt Đở Dịn không nhớ nổi có đặc biệt gì, nơi đó thật là một đặc biệt địa phương nhỏ, liền cửa hàng đều không hơn một nhà. Cố Tuấn hỏi cũng không được gì, có lẽ phải đến Hạt Tận chấn xem xem mới biết có đầu mối hay không. Có cái tốt tình huống là trong trận. Sở ở lệ tư vương, dẹp cạ dù tự, hẳn vì sao cái này bốn người cũng còn trung thực, bọn họ không phải là không có ngạc nhiên sợ, nhưng đối với hắn làm tạm thời an bài có thể tiếp nhận xuống. Không biết là bởi vì hắn ánh mắt quá hung, vẫn là cắc Đở Dịn quá sẽ a nuôi khuyên. Tối hôm đó đối với bọn họ 10 người, đều không phải là dễ dàng nghỉ ngơi ban đêm. Cố Tuấn nhưng ngủ được thực tế, cứ việc quán trọ này giường vừa cũng vừa nhỏ, nhưng cái này là hắn gần đây ngủ qua thoải mái nhất giấc. Buổi sáng ngày thứ hai, bọn họ liền chuẩn bị lái xe đi trước hạt tơ trấn. Nếu cắc Đở Dịn hai người là lái xe tới, ba người khác hơn phân nửa cũng vậy. Hẳn ở đó một trạm sang vùng Lân Cận có thể tìm được. Trà Phong cách mở quán trọ trước, Cố Tuấn Nuẫn sẽ liên lạc lại Ngô Thị Vũ một lần, xem nàng tối hôm qua có phải là thật hay không không có nằm mơ. Hắn dùng vẫn là trong căn phòng nhỏ vậy bộ điện thoại, "Đô, đô." Đặt một tiếng, tiếp thông. "Alo." Ngô Thị Vũ thanh âm truyền ra, thật giống như hơi có chút khẩn cấp. "Buổi sáng khỏe." Cố Tuấn âm thầm nói, còn chưa bắt đầu ngưng thần truyền tống chính ảnh, liền nghe được nàng lấy một loại nhắc nhở là tiếng lóng khen chương ngữ khí nói, "Bộ mặt ngươi là cái gì biến thái, ta thật cao hứng, bởi vì ta mới vừa nghe được một chuyện đại hỉ sự. Mọi người cũng thật lạ cao hứng." Có ý gì?" Hắn ngớ ngẩn, nhưng thần nhắm mắt thử tiếp thu nàng phát truyền tín hiệu. "Mối ăn. SOS cầu cứu hiểm vẽ. Cương Thi, Cố Tuấn, cầu cứu." Cố Tuấn xem Cương Thi như vậy sống lại, ta mới vừa nghe được, mọi người cũng thật là cao hứng, nàng không phải tiết lộ bí mật, là được báo cho biết. Đô nhiên một cái tâm niệm phán qua, Cố Tuấn sau lưng phát giét, có người ở giảm bạo hắn cho thiên cơ cục phát đi tín hiệu cầu cứu. Đây là thiên cơ loạn ban đầu sao? Vẫn là trong cục phát rắc cái gì, đối với hàm vũ thiết lập bộ dò xét. Cố Tuấn tâm tiêu không dứt, loại này phương thức câu thông quá thấp hiệu quả. Biểu đạt không ra phức tạp ý nghĩa, còn khả năng là đó sai, hơn nữa đặc biệt tiêu hao tinh thần lực. Hắn nói chuyện cũng có thể sẽ bại lộ mình tồn tại, có lẽ liền mất đi một lần hành động quét sạch nỗi loạn cơ hội. Hắn liền nghĩ tới sử dụng mộng đẹp, thay đổi. Đạo Hắc ảnh kia như thế nói, mộng đẹp hẳn liền rất trọng yếu. Những cái kia hệ thống khen thưởng cấp cho mộng đẹp bong bóng, lúc trước vì chống nội ác mộng kỳ quan tiêu hao năm, còn dư lại ba cái. Mấy ngày qua hắn không phải là không có nghiên cứu, làm thế nào cũng không cách nào để cho đi vào mộng đẹp giáp hắc người xem bóng người đổi được rõ ràng, vỏ mạc kia cái mộng đẹp bong bóng đều như vậy. Hắn không nhận biết những cái kia người xem Không biết đối phương muốn cái gì mộng đẹp, làm sao diễn ra kịch hạn ngủ. Cái này vẫn là Cố Tuấn không hiểu vấn đề, nhưng là bây giờ, có cái ý nghĩ mới bỗng nhiên xuất hiện, nếu như đó là không bạch vô chủ mộng đẹp đâu. Không có mộng nội dung, nhưng lại có thể đổi là bất kỳ mộng nội dung. Không thuộc về người nào, nhưng lại có thể thuộc về người bất kỳ. Nếu như đó là hàm vũ mộng đẹp, hoặc là nói đổi là mộng đẹp của nàng. Người có thể bị mộng tiêu gọi, nếu như loại này mộng đẹp có thể để cho chúng ta ý thức thuộc về cùng một không gian, là có thể trực tiếp đối thoại. Mộng cảnh duy độ, khoảng cách là bất động. Cố Tuấn nghĩ đến khả năng này, Trong lòng nhất thời có chút bối liện, chỉ là phải thế nào mới có thể mộng đẹp của nàng. Thử một lần đi, nếu như đúng là vũ trụ chi mộng, vậy thì không phải là từ người nào vậy bên trong rút ra đi, muốn đánh lên não đó cái linh hồn dấu vết hắn cần người trong cuộc tình nguyện. Nếu không thì không phải mộng đẹp, là xem ác mộng bệnh như vậy cưỡng chế kêu gọi ác mộng đi. Lập tức, Cố Tuấn dùng điện thoại di động tìm hai tấm tranh ảnh ngưng thần truyền đi, một bản là phụ nữ đang đánh tọa suy tưởng, một lá khác là cái hoạt họa cá mặn đang ngủ, hy vọng nàng có thể lĩnh hội ý tư. Qua chừng 10 giây, ngồi xuống. Lô Thỉ Vũ vừa nói, làm một cái cá mặn, nhắm mắt lại ngủ. Cố Tuấn lại đem một cái mặt mày vui vẻ truyền đi biểu thị là cái phương hướng này, chỉ cần là lặng lặng cảm ứng, lặng lặng tiếp thu liền tốt. Hắn nghe được nàng di động cái ghế tiếng vang, mình liền nhắm mắt mơ ra trong đầu một cái mộng đẹp bông bóng, mặc dù yếu ớt vẫn còn ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Nhất thời gian, hắn lần nữa cảm thấy mình biến thành cái đó nóc tròn nhỏ giặch hắc, 10 sếp chỗ ngồi, mỗi sếp 10 cái ghế, chỉ là giặch hắc bên trong hơn nữa cũ nát âm trầm. Hắn minh tưởng ngột thì Vũ dáng vẻ, gọi nàng, còn có thể mơ hồ nghe được từ miipzo truyền ra nàng nhỏ nhẹ tiếng thở, cảm giác cùng nàng có một loại liên hệ lúc này, mở ra thứ 10 sếp chỗ ngồi phía sau vậy đạo cửa gỗ nhỏ Một đạo mông lung bóng người không nhanh không chậm đi vào, ngồi vào hàng thứ nhất ở giữa một vị trí, vẫn là một phiến mơ hồ, không phân rõ dáng vẻ cùng giới tính. Đây là một chống con người, là một lối đi. Cố Tuấn trong đầu nghĩ, tiếp theo chính là ngưng thần cầm mộng đẹp vật chuyện, để cho Hàm Vũ vào động. Trước kia ăn mòn độ cao, tinh thần lực lại không đủ, nhưng bây giờ hắn tốt lắm rất nhiều, nhất là tâm cảnh đổi được trong sáng, có thể được. Bọn họ trước kia có nói qua liên quan tới mộng đẹp cái đề tài này, hắn biết Ngô thị Vũ một ít mộng đẹp, liền đem một cái trong đó rất đơn giản diễn ra đi. Sân khấu nhỏ màn vải từ từ kéo ra, toàn bộ dạ phật cũng sáng mấy phần, vậy trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một đoàn kẻo đường đám mây. Có một đạo thân ảnh nằm ở đám mây phía trên, bị mềm nhũn bao quanh, vậy có dáng xo so trên thế giới tốt nhất người lười ghế salon còn muốn vừa người thư thích. Hơn nữa bóng người chuyển tới lan đi, miệng muốn ăn đồ thời điểm liền trực tiếp mở gần bên cạnh kẻo đường, ăn lại có, ngay cả tay cũng không cần mang động. Kẹo đường không chỉ là vị ngọt, hoặc vị mặn, mà là có trên thế giới tất cả thức ăn ngon các loại mùi vị, không cần tốn sức cắn xé, mà là vào miệng tan đi. Cố Tuấn khiến cho động tinh thần lực để cho cái này cái mộng đẹp càng tức chất, từng lần một gọi, Lô thị Vũ. Đây là ngươi mộng đẹp. Đó chính là ngươi. Điện thoại bên kia tiếng hít thở hắn không nghe quá rõ, nhưng ngồi ở chỗ ngồi đạo quan kia nhiều người bóng người, chậm rãi ở hiện hóa. Bóng người đổi được tiêm nhỏ chút, tư thế ngồi cũng thay đổi phải là tê liệt rượi vào nơi đó, cả người rộng thùng thình ở nhà đồ dạ phố, màu đen tóc ngắn, mặt mũi còn mơ hồ, bất quá mơ hồ có thể thấy là một xinh đẹp tuyệt trần nhưng lười biếng dáng vẻ. Thật giống như thật đúng là thiên công. Hàm Vũ, Cố Tuấn vội vàng hét lớn, giọng hắc bên trong giống như là có âm hưởng truyền vang lên hắn thanh âm, hắn tâm tình có chút kích động. Ai? Vậy đạo nô thị Vũ bóng người đột nhiên lên tiếng đáp lại giật mình một cái. xem xuống lại. Nàng đứng lên, nghi ngờ ánh mắt tò mò nhìn chung quanh một chút, lại xem xem sân khấu, hàm vấn: "Là ngươi sao? Ngươi ở nơi nào?" Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ vũ vũ ông, chương 217, chú thuật bộ. "Là ta. Ta chính là cái này mộng đẹp, là ta dùng mộng đẹp cầm ngươi kéo đi vào." Cố Tuấn nhìn to mò nhìn quanh bốn phía Ngô Thì Vũ, trong lòng rất kích động, mộng đẹp thật sự là như thế sử dụng. Hắn có thể cảm giác được hiện ở nơi này chống không mộng đẹp đã biến thành mộng đẹp của nàng, nàng tinh thần vậy tạo nên nơi này. Hắn cho nàng đơn giản giải thích tình huống. Trọng yếu nhất chính là ở chỗ này có thể trực tiếp giao thông, còn có thể giữ bí mật. Cho nên, ngươi bây giờ quả nhiên là một con cản gạn dụ." Lô Thỉ Vũ cả kinh nói, "Đây là ngươi nuôi con túi, ta coi như là ở ngươi bên trong túi. Ngươi ở qua lòa thông cảm chút gì ạ?" Cố Tuấn bật ra, "Cái gì gọi là quả nhiên, ta vẫn là người." "À." Lô Thỉ Vũ nhất thời hô hết một hơi, "Quá tốt, quá tốt. Ta còn không có hưởng qua cản gạn dụ thịt, còn có thể nếm thử một chút." Cố Tuấn không khỏi bật cười, thật không biết nàng đang suy nghĩ gì, bất quá cũng có thể cảm thấy nàng vui sướng, có nhiều ít lạ là, là hắn còn là một người cũng không biết. Hắn nói, Ta bị một loại kêu tổ các sinh vật cứu, trò tranh một ít ngày, nói đến nói dài, tóm lại ta ngày hôm qua mới từ mộng thế giới lấy vật lý lối đi trở lại cái thế giới này, đi ra ngay tại ốc nước. Bây giờ ta chỉ liên là ngươi, chỉ có ngươi biết ta còn sống. Ngươi lời nói mới rồi là ý gì? Chỉ liên lạc ta sao, đó mới là lạ. Nô thị Vũ cau mày một cái, đi cái ghế ngồi xuống lại, một cái hơn giờ trước thông gia đánh tới theo ta nói, tối ngày hôm qua thật là nhiều người bị ngươi bám mộng, không phải cụ thể mộng, nhưng bọn họ đều giống như nghe được ngươi thanh âm nói ngươi còn sống, còn cuốn mộng thế giới cái hoang đạo kia lên. Khương tiến sĩ cho rằng ngươi phát tới tín hiệu là có thể, nói có lẽ ngươi nắm giữ lợi dụng mộng cảnh lực lượng. Ta mới vừa nghe được ngươi nói đây là một mộng, còn lấy là vậy thật là ngươi. Cố Tuấn nghe được tâm trạng lật dâng lên, thông ra thông báo. Còn nữa, Khương tiến sĩ là ai? Gừng Mẫn Dương, là an kiệt ngươi học phái đại biểu. Lô Thị Vũ liền cho hắn giới thiệu an kiệt ngươi học phái cùng lần trước trợ giúp. Nguyên lai like nửa năm qua này, mặc dù an kiệt ngươi học phái vậy vẫn chưa đi đến trước mặt công chúng, nhưng cùng tiên cơ cục triển khai rất nhiều đối với huyền mộng cảnh hợp tác nghiên cứu. Chú thuật bộ đã là chính thức thành lập, xem hắn bằng hữu quen thuộc, Vương Ngực Hương, Thái Tử Hiên, Tiết Phách. Lâu Tiểu Linh đều là một thành viên trong đó. Hơn nữa từ cả nước phạm vi tuyển chọn nhân tài, có quyền giới hạn tu tập đại địa thất bí dạy điện chú thuật nhân viên, phát hiện có 530 vị. Chú thuật bộ cái ngành này lệ thuộc trụ sở chính, tạm thời còn rất giống là một chi đặc thủ cơ động đặc hiệu đội, bởi vì chú thuật các nhân viên cũng không biết bỏ lại chức vụ mình, mà đồng thời rèn luyện tinh thần lực, học tập chú thuật. Làm muốn xuất động thời điểm, Vương Nhược Hương vẫn là bác sĩ, Tích Phách vẫn là nhân viên điều tra, Lâu Tiểu Linh vẫn là hỏa lực nhân viên. Còn như Ngô Thị Vũ, nàng bây giờ là Khang Nhạc bộ phái chú, chú thuật bộ nhân viên, cũng là duy nhất một có quyền giới hạn tu tập dạy điện không chú thuật nhân viên. Theo Cố Tuấn vị này, đội trưởng bị phía chính phủ nhận định tử vong, cơ động đặc nhiệm đội vấn đề tiểu đội đã phong tồn. Ngươi bây giờ là trong cục tuyên truyền đối tượng." Lô Thỉ Vũ nói cho hắn, "Hướng Cố Tuấn đồng chí học tập loại này chủ đề hoạt động cũng làm quá nhiều lần, ngươi ở Đông Châu Y học bộ phó trợ vậy đứng lên, không quá ta cảm thấy đại bảng được không, giống tay lớn một chút." Cố Tuấn bình tĩnh uốn, "Đây chính là thiên cơ anh hùng từ đâu tới đi." Nghe nàng nói, "Vậy 530 người có từ cả nước các nơi ngành chọn, có nguyên là An Kiệt người học phái, vậy có mấy cái là hoàn toàn mới chiêu đi vào." Hắn không thể đoán bữa vấn đề thì nhất định là gia đang học phái hoặc người mới vậy. Giảng khảo ngành nhất định là có trùng trùng cân nhắc qua, học phái lần trước lại rích xác giúp liền mần độn. Bây giờ tình huống rất có thể là Khương tiến sĩ, thông gia bọn họ cũng chẳng hay biết gì, đang đang từng bước lên sau lưng người âm nhu làm. Thông gia có hay không nói tối hôm qua bao nhiêu người nhận được báo động, cũng là ai. Ta không hỏi kỹ, nhưng thông gia nói như thơm, Từ Hiền cũng nhận được. Mấy ngày nay ta trở về nhà nghỉ phép, hiện xuất hiện ở ngươi chuyện này, buổi trưa máy bay trở về trụ sở chính. Ừ. Cố Tuấn trong lòng có thấy lạnh cả người dâng lên. Nhận được báo mộng những người này, so người khác càng có thể là bị săn giết đối tượng, hoặc là chính là phản đồ đồng lõa. Hắn bây giờ muốn, sau lưng người âm nhu có phải hay không ở bảy cả bẫy. Nếu hắn làm tên, cầm một đám người lừa gạt đến Huyễn Mộng hoặc là nơi nào xuống lần nữa tay. Đời sau truyền thuyết là sẽ biến hình, nhất là đối với tín ngưỡng vậy tiên cơ anh hùng và hy vọng nữ thần, tiến hành quá nhiều mị hoa sửa chữa. Nếu như thật ra thì không chỉ là Hàm Vũ một người chưa có tỉnh ngủ tới đây chứ, còn có những người khác. Đây là một lần thất bại cứu hành động. Nếu là thật có loại chuyện này, để cho khủng tức bọn họ biết, đó là bực nào đã kích. Cho nên những cái kia thủ bí trí giả có lý do không đem chân tướng truyền xuống. Tại sao chúng ta muốn hành động bí mật ạ? Lô Thỉ Vũ hỏi. Còn không biết tình huống, ta ở viện mộng sẽ ra chút chuyện." Cố Tuấn nặng nán một tiếng, đã được tương đối có thể tin tin tức, thiên cơ trong cuộc bộ xuất hiện phản đồ. "À." Lô thị Vũ chân mày vậy nhíu chặt, "Vậy là ngươi muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Vậy tín hiệu cầu cứu chính là là người, thông gia còn kỳ quái làm sao ngược lại ta không nhận được đâu, thật ra thì ta tối hôm qua không ngủ, nếu như ngủ không biết sẽ hay không vậy nhận được." Nàng cũng có thể không ngủ. Cố Tuấn hỏi, "Lô thị Vũ nói bởi vì hắn để cho nàng đừng ngủ, liền không ngủ được. Nếu như ngày hôm qua hắn không liên lạc nàng, nàng ngủ sẽ hay không cũng nghe được tín hiệu?" cho dù cảm thấy không đúng giống, vậy nắm một chút hy vọng. Làm kỳ vọng cùng ám chỉ kết hợp với nhau, người liền dễ dàng bị tôi miên, tâm nguyện bị lựa gạt. Truyền tiêu tin tưởng mình sẽ phát tài, bọn họ tin tưởng mình có thể cầm hắn cứu lại được. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Nô thị Vũ lại hỏi, nên nói cho thông gia sao? Hàm Vũ, tình huống lần này rất phức. Cố Tuấn trầm ngâm, nghe nàng nói thông gia cũng có tu tập dạy điền, đây là đương nhiên, thông gia là chủ thuật bộ thủ lĩnh, không thể nào không làm tiếp xúc, chú thuật là sẽ thay đổi tinh thần, thậm chí thay đổi tư tưởng, 530 người, chúng ta tạm thời đều không thể tùy tiện tin tưởng. Loại này không thể nào tin nổi mình những cái kia thân ái sư phụ và bạn bè muội vị, rất khó chịu. Hắn bây giờ càng rõ ràng, tại sao cả lộng học viện mùi rủa sách tài liệu dạng dày còn mở cuốn liên viết, học tập chú thuật lấy được siêu phàm lực lượng nhưng là một loại hy sinh. Nhất tính thành lập ở bình thường lực lượng cơ sở trên, người mà một khi có siêu phàm lực lượng là được thứ khác, cùng đẹp người tốt tính, tinh phẩm nhân tính cũng càng lúc càng xa. Bất kỳ tiếp xúc chú thuật người, cũng sẽ bị nó vĩnh cửu thay đổi. 530 người, rồng dẫn hô tạm, cho dù ban đầu mọi người cũng tràn đầy nhiệt huyết, trong những người này có hay không một số người dần dần cảm thấy Minh và Hèn Hạ dân chúng có căn bản không cùng, bắt đầu cảm thấy người bình thường có thể chán ghét bất lực. Bọn họ sẽ hay không quay lại thờ Phượng dạy siêu nhân chết học? Loại người quyền lực ý chí, hàn gió bọn họ những thứ này, người siêu phàm tới nắm trong tay. Nếu như lúc này còn có bên ngoài tổ chức ở trong tối lưu phong trào. Thay đổi. Lô Thỉ Vũ nhớ ra cái gì đó, nghi nói, ngươi còn nhớ cái đó bụi đất hổ lão đầu nói qua đến thứ 3 bí chương lúc mới là lựa chọn sao? Ngảnh có làm điều tra so sánh, sửa xong thứ 3 bí chương thân thể người không có thay đổi gì, nhưng tư tưởng lên lại thích giống thật có liền chút không cùng. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẹn gật thẳng lý ở Chủ hữu Vũ ông, chương 218, tu tập đại địa thất bí dạy điện hội chứng. Tư tưởng có chút không cùng. Cố Tuấn nhất thời cảm thấy bất an, chuyện gì xảy ra? Chủ yếu biểu hiện là một ít sở thích biến hóa. Lô Thị Vũ nhìn sân khấu nhỏ lên kẹo đường đám mây, ví dụ như trước kia thích ăn nhất kẹo đường, bây giờ thích ăn nhất ra bỏ đường. Chúng ta khang nhạc bộ nhân viên đối với cái này rất rõ ràng. Nha còn có một điểm giống nhau, bọn họ đặc biệt thích màu vàng. Màu vàng? Bùn đất màu sắc. Hắn hỏi, cái này nguyên rủa sách kêu đại địa thất bí dạy điện nhất định là có nguyên nhân. Trong cục cũng là cái suy đoán này, đất vàng, ta thông cảm bọn họ cũng nhiều một chút buồn bị. Bọn họ trong tính cách đổ không có thay đổi gì, thật giống như vẫn là như vậy. Có suy nghĩ chướng lại sao? Cố Tuấn lại hỏi nàng, suy nghĩ bị đoạt, suy nghĩ cắm vào những phương diện này. Hắn cho nàng giải thích, cái này cũng là bệnh tâm thần học Fabie, suy nghĩ bị đoạt, cảm vượt đẹp dị vạ ti ổn, là cảm thấy mình suy nghĩ bị nào đó ngoại lực đột nhiên rút ra đi, suy nghĩ cắm vào, cảm vượt tiền sợ ti ổn, là cảm thấy có nào đó không thuộc về mình tư tưởng bị cưỡng ép nhét vào mình trong đầu. Hai người đều không bị ý cá nhân chi phối, thường gặp tại tinh thần phân liệt chứng. Bọn họ cá tính thay đổi phải chăng thuộc về loại này? Hắn trước hỏi qua Catherine, "Tôn, hai người năm đó ở lần đó và tỷ sinh nhật sau đó, trừ có huyết thị, thỉnh thoảng cũng có loại này suy nghĩ chứng ngại triệu chứng." Mà chính hắn, ở hai giới lối đi lúc từng có một lần kia suy nghĩ bị trổng vào thể nghiệm. Hắn không biết cái này có không có quan hệ. Y lý học bộ bác sĩ tâm lý cũng là lấy tinh thần phân liệt để đối đãi. Lô Thị Vũ suy nghĩ đáp, "Nhưng bọn họ không có khác triệu chứng, thân thể cũng rất khỏe mạnh, cho nên trong cục trước mắt là đưa cái này định là tu tập đại điệu thất bí dạy điện hội chứng, tạm thời không biết có cái gì không nguy hại." Nhà đối với Nàng có nói, còn có một cái triệu chứng là bọn họ nói mình làm mừng nhiều, mộng phong phú hơn. Nhằm vào bọn họ tình huống này, chú thuật bộ và an kiệt ngươi học phái có làm nghiên cứu, nhưng không tìm được điểm giống nhau, cho nên tạm thời chẩn đoán là tiềm thức càng sống động đưa đến. Ưử, Cố Tuấn trầm ngâm, chư suy nghĩ, thân thể chắc có bất ổn, chính hắn có sửa qua thứ nhất ý, biết có loại tình huống đó, chỉ là thần kinh nguyên internet kết cấu biến hóa càng khó hơn bị người nơi dò thám biết đến mà thôi. Hàm Vũ, ngươi bây giờ tu tập tới chỗ nào? Hắn hỏi. Thứ nhị bí chương, hả? Lô thị Vũ buông tay một cái, sửa một nửa hơn đi. Cách thứ ba bí còn sớm. Bây giờ ngươi có thể người lười có lợi phúc." Cố Tuấn trầm ngâm nói, nguyên dược sách đều có tác dụng phụ, trong cục còn không có giải quyết cái này dày điện. Thật không phải là ta lười, ta trước kia chính là không quá vui vẻ vậy dày điện, cảm giác nó hại chết ngươi. Không, nếu như lúc ấy không có nó, chúng ta thăng không dưới." Cố Tuấn cảm thấy nguyên dược sách chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đánh bại kẻ địch, cũng có thể thương tổn tới mình. Hắn lúc ấy như vậy hết sức muốn nàng cầm đại điệu thất bí dày điện mang về, cũng chưa có đến một cái tay liền vạn sự đại cắt cái loại đó ý tưởng, nhất định là muốn thiên cơ cục đối với nó tiến hành nghiên cứu, làm rõ trắng hẳn làm sao dùng mới được. Lô thị Vũ nói, nửa năm qua này trong cục vẫn luôn nghiên cứu nó, từ nó bằng giấy, biến hình chữ Hán, ý nghĩa đợi một chút. Nếu như đánh thành tấm ảnh, cái này buồn giáo điển lên chữ viết tất cả đều là mơ hồ mà không ý nghĩa hắc hối, vật chất lên nó cứ như vậy. Nhưng người dùng ánh mắt đi xem, giống như sẽ sinh ra một loại cưỡng chế tính suy nghĩ mà liên tưởng đến nội dung. Cưỡng chế tính suy nghĩ là một loại suy nghĩ liên tưởng chứng lại, vậy hơn gặp tại tinh thần phân lựa chứng, là chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên hàng loạt bị ngoại lực cưỡng ra, không thuộc về mình liên tưởng. Đây cũng là tu tập hội chứng một số. Những cái kia liên tưởng không chỉ là chữ viết Nàng nói, còn có một chút cảm giác, ngươi xem qua, ngươi biết, nhưng cầm giống nhau bí chương nội dung viết lên thông thường trên giấy, liền không loại cảm giác đó. Cho nên trong cục lệnh định, nó có một bộ phận nội dung là tinh thần tính, không có biện pháp dùng ngôn ngữ nói ra, nhất định phải xem qua nó mới sẽ hiểu. Cũng là bởi vì này, vậy bổn giáo điển vẫn là phân độc nhất tồn tại, không cách nào sao chép, cầm trang sách hắc khối hoàn toàn nhất chi tiến hành sao chụp cũng không được. Mỗi vị chú thuật nhân viên ở tu tập vậy một bí chương ban đầu, đều cần chí ít xem qua nó một lần, nếu không thì không tìm được cửa. Trên thực tế chu thuật bộ vẫn thiết lập có như vậy so sánh thí nghiệm, một tẩu người nhìn muốn bạn, một tổ khác người nhìn sao chủ bạn, người sau không tiến chiến chút nào. Trước mắt chú thuật bộ đối với dãy điện chữ viết nội dung chỉ hiểu được thứ 5 bí chương, bởi vì trước mắt người lợi hại nhất nhân viên vẫn còn ở thứ 5 ý, không sửa xong đi xuống liền không cách nào liên tưởng đến nội dung, xem nàng còn không thấy rõ thứ 3 bí. Càng hơn thí nghiệm tình huống, Lô Thỉ Vũ cũng không biết, nàng chức vị và cấp bậc không có thể tham dự vào. Cố Tuấn biết thật ra thì lấy nàng tiềm năng tiên phú, nếu như nguyện ý liều mạng tu tập, bây giờ khẳng định sẽ ở thế đối thứ nhất. Lô Thỉ Vũ đếm đếm người quen tình huống, Thái tử Huyên ở phương diện này tư chất có thể không đủ cao, vẫn còn ở thứ nhị bí, thông gia lớn tuổi đi, cũng ở đây thứ nhị bí. Tiếp phách thứ ba bí, Lâu tiểu linh thì lên thứ tư bí liền, nhưng vương nhược hương mạnh hơn, vừa có thiên phú lại khắc khổ dụng công, thứ năm bí, hơn nữa nghe nói mau sửa xong. Bất quá quan có thiên phú là không đủ, mỗi vị nhân viên giải tỏa bí chương cũng phải đi qua xin giám khảo, thông qua một bộ chương trình. Từ thứ nhất bí đến thứ nhị bí đều hết sức nghiêm ngặt, bây giờ có quyền giới hạn tu tập thứ tư bí, thứ năm bí người cũng không có nhiều ít, cộng lại thật giống như liền mười mấy người. Lên thứ năm bí liền ba cái, như thơm là cái đầu tiên đột phá. Mọi người đều nói bác sĩ học chú thuật là thật có thể." Lô Thị Vũ nói. Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, tiểu đội trưởng cái này học phép cả, chính là như thế tranh cường hào thắng, nhưng bây giờ tình huống, tiểu đội trưởng nàng vậy có biến hóa sao? Cũng có. Ta đối với nàng thông cảm đâu, Phó Mã Liễn vị cũng phai nhạt, buồn vị rất nặng. Cố Tuấn lại hỏi, nhưng hai thứ khác thứ 5 bí nhân viên tình huống, đều không phải là người mới hoặc học phái bối cảnh, vậy không việc gì đặc biệt hiểm nghi. Nhưng người nào cũng không có hiểm nghi, thì chẳng khác nào ai cũng có nghi. Hắn trong lòng bất an nặng hơn, lại là thứ 5 bí chương. Dã điện phân độc nhất, phản loạn cùng này có quan hệ sao? Hắn lại hỏi tới cái này, mấy bí cũng có ích lợi gì, chú thuật bộ có chưa từng tự qua. Cái vấn đề này một mực để cho thông gia bọn họ rất khổ não. Nàng tợ dài nói: "Trước kia cô Tuấn Thỉ có báo cáo qua hy sinh tinh thần ăn mòn những thứ này khái niệm, chú thuật bộ làm một ít thí nghiệm vậy xác nhận điểm này, tham dự thí nghiệm 10 vị chú thuật nhân viên đang sử dụng thứ nhất bí sau đó, sức trị giá đều có không cùng trình độ hạ xuống, nghiêm trọng còn có đau nửa đầu, có giúp các loại tựa như bệnh động kinh triệu chứng. Thứ nhất bí chương là một thuật triệu hoán, cho gọi ra đồ nguyên lai chính là chúng ta ở hang núi khi đó, Trần Phát Đức cho gọi ra cái loại đó đổ sổ rơi." Trong cục bây giờ cầm nó định tên là Dạ Diễm, suy đoán là nào đó cấp bậc thấp tinh thần thể tồn tại, có thể bị khống chế. Những cái kia Dạ Diễm có rất cao tính công kích, lực tàn phá chắc rất mạnh, quá nhiều thí nghiệm động vật một chút liền bị hủy chết. Nô Thỉ Vũ vừa nói, thứ nhị bí, thứ ba bí cũng theo kêu gọi không liên quan, thuộc về cùng đất đai trao đổi mà tăng cường tinh thần mình. Thứ tư bí nghe nói là sâu hơn trao đổi, mà thứ năm bí nghe nói lại là thuật triệu hoán, nhưng vẫn chưa có người nào thử qua sử dụng, còn không biết lúc nào làm thí nghiệm. Thông gia lo lắng bọn họ sẽ hay không dùng lần trước, người liền trực tiếp điên mất rồi. Cũng có thể. Cố Tuấn trầm tư. Sử dụng chú thuật là phải trả giá rất lớn, hắn lần đó dùng thứ nhất bí, tinh thần ăn mòn độ liền tăng đã có 10%, nhưng hắn không sửa qua thứ hai, thứ ba và thứ tư bí, có lẽ sửa liền sẽ không như vậy khó khăn. Cái này được chờ lát hỏi một chút không tức bọn họ. Bất quá có tình huống là lớn người lưu lạc không đánh lại ổ sạ là người, mà cái thế giới này, người bình thường cũng có thể sử dụng cường đại súng đạn lực lượng. Cho nên hắn muốn, vỏ mạc có hay không bên ngoài tổ chức thăm dự, phản loạn thế lực hàng định hiểu không có thể cứng lại, mới làm giảm bạo âm như của hắn. Chỉ là không biết bọn họ đánh cái gì chú ý, có như thế nào mục tiêu. Sốc xít tâm trạng đánh thẳng vào cô tuấn. Hà Vũ tin tức có khi huyết, mà nói chuyện điện thoại cũng có một đoạn thời gian. Thì Vũ, Cố Tuấn không cách nào hiện thân, chỉ có thể cầm nghiêm túc ngưng trọng tâm tình thả vào trong giọng nói. Ngươi tạm thời chớ tin người bất kỳ, trở lại trụ sở chính không nên phát biểu ý kiến, hỏi ngươi ngươi liền nói không biết, để cho người khả nghi mình nổi lên mặt nước. Ở nơi này cơ sở ngươi tận lực tìm hiểu tình huống, đều có ai nhận được tín hiệu, có ai tu đến thứ 3 bí trở lên, còn có thứ tư thứ 5 bí. Cầm cái này chút danh sách nhân viên sửa sang lại. Nếu như thông ra bọn họ nếu không phải là làm thứ 5 bí thí nghiệm, muốn vào động, ngươi phản đối nữa, nói là bởi vì một loại cảm giác Chúng ta sẽ thử một chút không cần điện thoại, có thể hay không trực tiếp kêu ngươi vào mộng, nhưng tổng ta buổi tối sẽ liên lạc lại ngươi. À. Lô Thỉ Vũ gật đầu một cái, lúc này vẻ mặt vậy rất nghiêm túc, rõ ràng. Vậy vấn đề tiểu đội chính thức sống lại rồi. Cho tới bây giờ cũng chưa có chết qua. Cố Tuấn nói, vậy trước như vậy. Này đợi một chút. Lô Thỉ Vũ gọi lại hắn, trong mắt đi chung quanh giáp hắc bên trong trông lại nhìn lại, lộ ra nụ cười, Hàng Tuấn, ngươi không có chết, ta thật thật cao hứng. Cố Tuấn trong lòng ấm áp, ta cũng vậy. Tôn Dịch Địch The Single Old Dich dịnh 1 chương 219, cũ ấn ký hiệu. Nhỏ giáp hát sân khấu màn che từ từ kéo lên, chàng này mộng đẹp kết thúc, vậy vị khán giả bóng người lần nữa đổi được mơ hồ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Làm khán giả rời đi, giáp hát một cửa đóng, Cố Tuấn ý thức lui ra ngoài, chỉ gặp trong đầu ba cái mộng đẹp bên trái nhất cái đó đã thay đổi dáng vẻ, không còn là một cái màu sắc rực rỡ bong bóng bóng, thay một đoạn kẻo đường đám mây, hơn nữa hắn có thể cảm thấy nó bị tăng cường, là hàm vũ tinh thần lực dễ chịu đi. Cái này cái mộng đẹp đích sắc là mộng đẹp của nàng, không phải một lần vật tiêu hao, có thể kéo dài sử dụng, như vậy cũng tốt. Cố Tuấn mở mắt ra, cung điện thoại, chung quanh vẫn là quán trọ cái này gian phòng nhỏ. Thời gian trôi qua 20 phút, đi theo mộng đẹp trong đi qua thời gian kém không nhiều. Liên hệ 20 phút, hắn lại không cảm giác tinh thần lực có tiêu hao nhiều ít, loại này mộng đẹp quả thật gọi là mộng đẹp. Bất quá cô tuấn tiếp theo lại mở ra kẹo đường mộng đẹp làm hạ thử nghiệm, không thể cầm ngột thì vũ kêu gọi tới, hiển nhiên còn kém một ít liên lạc và tinh thần lực, muốn đến cần muốn cái này, mộng đẹp lại lớn mạnh chút mới có thể. Mà bây giờ giai đoạn còn cần xem mới vừa rồi như vậy dùng điện nói phụ trợ. Có loại này phương thức liên lạc, hắn tạm thời còn có thể che dấu mình. Còn có hai cái không trắng mộng đẹp, chắc có thể cùng hai người khác thành lập loại này liên lạc. Nhưng hắn và Hàm Vũ tinh thần trao đổi là nhận huấn luyện, những thứ khác người không nhất định có thể như thế tùy tiện thành công. Vô luận như thế nào, nhất định phải đầy đủ lợi dụng tốt. Nếu như thông gia không thành vấn đề, vừa có thể liên lạc với là tốt. Lão giả kiêu ngạo đẹp là cái gì? Trong sáu hợp thải sao? Cố Tuấn suy nghĩ một lát, tâm tư dần dần trở về lại đại địa thất bí dạy điền lên. Nó lực lượng nguồn là cái gì? Là lớn chư thần sao? Nếu như đó là nào đó hắc ám lực lượng. Tu tập người cá tính thay đổi có thể không phải là chuyện tốt. Trước kia hắn đối với nó có mang hảo cảm là bởi vì là nó không thuộc về kiếp so sánh, lấy lấy lệ giáo đoàn tín ngưỡng. còn trợ hộ thuộc về Hoa Hạ trước dân tri khôn. Bây giờ hắn nhiều rất nhiều nghi vấn, chỉ là cùng là tu tập người, A Tô, Khâm Tước bọn họ năm người cũng còn. Khâm Tước năm người cố nhiên lai lịch kỳ quái, nhưng bọn họ không có nhìn về phía hắn dám, ngược lại so rất nhiều người đều phải càng tôn trọng Quan Minh, nhất là yêu mến tổng nhân. Ôm đầy bụng nghi ngờ, Cố Tuấn lần nữa đi tới quán trọ cái đó bộ lớn phòng, Khâm Tước, Cát Đởn Dĩn cùng 10 người đều ở đây, có đứng, có ngồi trên ghế salon. Khâm Tước, ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi. Cố Tuấn trực tiếp hướng bọn họ hỏi, đất hai người lưu lạc có hay không tu tập dạy điện hội chứng nói một chút. Cái này bảy bí đều là tình huống gì? Ở từ Ô Tung trấn đến lớn thành dọc theo đường đi, hắn đều không hỏi không tức và mặc thành những thứ này, bởi vì sợ không cách nào từ huyễn mộng dậy đi, mà từ hôm qua đến bây giờ lại không cơ hội hỏi. Năm người trố mắt nhìn nhau, vốn là có chút tin tức là cơ mật, nhưng bây giờ cái tình huống này, mới sứ mạng. Bọn họ vẫn là đem mình biết nói ngay, do cật trợ dịch phiên dịch, mặc dù nàng hoàn toàn không để ý tới rõ ràng những người này ở đây nói gì. Cố Tuấn nhưng lấy được câu trả lời, bọn họ không có đặc biệt thích màu vàng, không có một tính thái độ, cũng không có tinh thần vấn đề. Tại sao sẽ như vậy? Đều là tu tập vậy lực lượng ổn. cư chỗ ở đó bên trong. Nội dung bất đồng sao? Thứ ba bí tu đến thời điểm sau cùng sẽ tiếp xúc tới lực lượng chi nguyên. Không tựa tuy giáo, nói như vậy, một loại có thể nối liền đất đai và bầu trời lực lượng. Các bác sĩ sẽ cho chúng ta cử hành tiếp xúc nghi thức, liền vây ở Thiên Cơ Anh Hùng pho tượng bên cạnh tiến hành, Thiên Cơ giấu vết sẽ trợ giúp chúng ta vững vàng đến thứ tư bí. Nàng hơi có chút nhớ nhà giọng, "Mạc Thanh, Kim Cột mấy người nghe được vậy tất chút. Có ý gì?" Cố Tuấn cau mày, ý thức được chàng này nghi thức chính là khác biệt chỗ, cái gọi là Thiên Cơ giấu vết chính là cổ ấn. Chính là? Không tựa suy nghĩ giải thích thế nào. Bởi vì đất đai thay nghén hết vậy, tốt, xấu cũng sẽ thay nghén, lực lượng chi nguyên là không phân thật là xấu, phân thật là xấu là chúng ta những người phàm tục. Nhưng chúng ta chính là như vậy sinh mạng, cho nên tiếp xúc thời điểm, không thể dính đến không thích hợp chúng ta xấu xa. Thiên cơ dấu vết thì cho chúng ta như vậy chúc phúc, cầm những cái kia xấu cũng đổi đi. Cố Tuấn nhất thời hiểu được, không tiếc giới thiệu thánh vật lúc kiêu ngạo nói thiên cơ dấu vết là một loại chúc phúc, cái này không chỉ là phong tục, là dấu vết có thực tế tác dụng. A Tô nói qua một phen vậy hiện lên bên hai, Sa Bà sẽ cho rằng cái đó dấu vết có một loại lực lượng, có thể để cho hắn bao trùm ở chúng thần trên. Bản sẽ là tinh thông đại địa thất bí dạy điện và vậy chương một tên nạ có tít mạ nợ dịp, thật như A Tổ theo như lời, hai người này không có quan hệ sao? Tất nhiên là có nguyên nhân gì, đưa đến bản sẽ bành trướng đến cho rằng mình có thể lấy chí khôn và ý chí bao trùm chúng thần. Cố Tuấn xem xem khổng tức mấy người, lại nhìn vọng thả trên ghế salon khối kia cùng ngân đá, không, hắn bây giờ cảm thấy, cũng không phải là không có quan hệ. A Tổ có nói qua tên nạ có tít mạ nợ dịp không phải một bản nguyên rủa sách, hắn trước nhân sâm xem nó thời điểm xác định một điểm này, hơn nữa mơ hồ liền có một loại cảm giác, nó ngược lại là một loại lay lý tính đi chống lại chú thuật. Kỹ thuật Nói thí dụ như, cầm những cái kia xấu cũng đổi đi. Có lẽ năm đó, bạn sẽ chính là dùng sao vốn kỹ thuật trấn trụ dãy điện, hấp thu thần lực cũng không tổn thương mình thân. Mới có như vậy bảng trưởng tâm tính. Cái này hai bản điện tích thuộc về không cùng lực lượng ổn, nhưng là cái này vừa vặn là bọn chúng quan hệ, Mộ Cửu Tuấn. Cái này thiên cơ dấu vết. Cố Tuấn Hướng không tức trầm giọng hỏi, các ngươi cùng sẽ làm sao sử dụng nó? Nghi thức, còn có. Khổng Tước dừng một chút, khi chúng ta sử dụng qua dãy điện chú thuật, ấn ký này có thể để cho chúng ta tinh thần âm ảnh biến mất. Tinh thần âm ảnh Cố Tuấn cặp mắt không khỏi trừng một cái, vỏ mạc tiên gì tên đều là một loại ý nghĩa, biến mất ăn mọn. Người ác mộng tiên sinh, ta nói thật. Khổng Tước vội vàng nói, hắn trừng một cái như vậy mắt, mọi người có thể đều cảm giác trong sáo phòng mau chóng sinh một cổ giá rét. Ngươi cho ta làm mẫu một chút." Cố Tuấn nói, phiền toái. Khổng Tước không dám thở erg đi tới ghế salon khối đá kia đi trước, đưa tay đè ở đá dấu vết lên, nói, "Như vậy để nó, dùng tinh thần cảm ứng nó, trong lòng hoa đó. Loại này tẩy sẽ có trống khổ, nhưng chúng ta vẫn là như thế dùng." "Bất quá, tiên sinh ngươi biết bây giờ chúng ta cái gì cũng không có thể xác định." Cố Tuấn trước có tiếp xúc qua khối đá kia đầu, nhưng là có sinh ra một loại cảm giác chán ghét, lập tức hỏi nàng có phải hay không sẽ như vậy. Đúng vậy." Khổng Tước gật đầu nói, vẫn có chút kiêu ngạo, bởi vì tà lực xấu xa ý không thích tiên cơ anh hùng chính khí. Vậy ta tới thử một lần." Cố Tuấn đi tới, ngồi vào trên ghế salon cũ ở đà bên, bên cạnh kim cột, nước ngọc cũng vội vàng đứng lên. Bây giờ mình tinh thần ăn mòn độ là 24, 68%, hệ thống nhiệm vụ liệt biểu ở không điểm lúc liền đổi mới. Hắn ý niệm động một cái, mở ra hệ thống mặt bản, lượt nhấn nhận được sâu nhiệm vụ. vượt sâu nhiệm vụ, trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành biến mất ăn mòn độ 10%, tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ. Người ác vọng tiên sinh, chúng ta trong tộc quy định một người nhất hơn 3 ngày tẩy một lần, tùy tình hình mà định muốn không muốn người khác hỗ trợ. Khổng Tước gấp giọng nói, bởi vì tinh thần âm ảnh biến mất là sự việc rất nguy hiểm, nơi này không có trời cơ hội anh hùng phao tượng, không, có thiên cơ anh hùng che chở, chúng ta thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta chính là trời cơ hội anh hùng. Cố Tuấn trong lòng âm thầm nói, bàn tay phải đè lại trên đá cố ấn, nhắm mắt cảm ứng, ở trong lòng vạch ra ấn ký này. Đông nhiên bây giờ một cỗ to lớn thống khổ ở hắn trong đầu nổ lên, râm chảo, sôi chảo, cuồn rạch. Ôn dịch tíy single ôn đi chi dĩnh 1 chương 220, kỹ thuật sản vật. Trong đáy mắt, Cố Tuấn thật giống như đã làm 1 triệu cái ác ngộng, lại thật giống như có 1 triệu cái người điên cuồng loạn tiếng kêu gào vọt vào hắn lỗ tai. Thanh âm kia trông như có bạn sẽ vậy mừng như điên sau này kinh hoàng vạn trạng tiếng kêu, ẩn hiện dù sao cũng vậy quỷ nghiêm tốc bị ảnh, ở trong bóng tối mãnh liệt nắm kéo hắn, cầm hắn, kéo hướng hư không, cầm hắn lôi kéo được chia 5 x 7, to lớn thống khổ ở chìm ngập thần trí của hắn. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn bị càng nhiều hơn ảo ảnh cuốn siết, có biển khơi gió bão, có khâu bại cây tối, có vô tận thai hắc. Những cái kia ăn mòn tinh thần âm ảnh, tuyệt không chỉ là một loại lực lượng. À, Cố Tuấn cắn răng coi giữ vậy cuối cùng một phần lý trí, ở trong lòng một lần nữa vạch ra cái đó như là nhánh cây như là lộc giác dấu vết. Hắn khiến cho động tinh thần lực, cầm ấn ký này cùng tay phải ấn trước trên đá sần sùi đại bảng vết liên tiếp. Cái này toàn bằng một loại cảm giác nối liền. Cú ấn hai bên hoành chi bỗng nhiên đổi được tươi và sinh động. Ngay hoàn hốt Hắn thật giống như thấy toàn thân mình mạn lưỡi thần kinh, cùng cũ ấn cảnh khô chợt một chút liền liền đứng lên, tồn tại ở trong đầu vậy đoàn đồng đậm xương dày cũng bị tiếp nối, xương dày nhất thời xem bị đá lớn đập ra vòng xoáy, cái động biến nào? Cố Tuấn biết đây là thời điểm mấu chốt, định trụ thần chí khiến cho tinh thần lực, cầm xương dày khu hướng hợp với tay phải dấu vết cảnh khô, khu hướng khối kia cũng ấn đá. Đi à, đi đối mặt các ngươi chán ghét căm ghét vật. Đi ô nhũ cơn ký này. Hắn cầm xương dày khu được mãnh liệt đi, cũng mang tới đáng sợ nhất tướng khổ, cùng với không cách nào nói rõ tăng chán ghét, vốn lượn trước đánh thẳng vào hắn tinh thần. Nhưng mà làm xương dày vọt tới cũ ấn cảnh khô lên, Lập tức liền vành niên tiêu tán không gặp, cú ấn đá bị hơi dung chuyển trước, nhưng có thể chống nổi. Cùng lúc đó, Cố Tuấn có thể cảm giác được vận độ trước tinh thần mình những cái kia hắc ám lực lượng ở tan đi trước, mặc dù không chuyển là hắn tinh thần lực, cũng đang không ngừng tan đi. Chỉ là không cần một lát, hắn thân thể liền nhanh chóng đến cực hạn, mỗi một nơi da thịt cũng bành được tựa như muốn nổ lên, trong đầu góc xem bị nhét vào một tòa núi to như vậy nặng, mà khối kia cũng ấn đá mơ hồ ở chấn động, đây là một nên kết thúc tín hiệu. Cố Tuấn lần nữa khiến cho tinh thần, cầm tay phải quất mở, núi liền bỗng nhiên một chút cát đứt, hắn vậy cả người đột nhiên có quắc một cái, đau nhói như nước thủy triều mãnh liệt. À Hắn đau kêu thở dốc không dứt, phát hiện mình đã là mồ hôi đầm người, tay phải run rẩy kịch liệt, lại mỗi một cái mạch máu cũng nổi lên lên. Người ác mộng tiên sinh. Bên cạnh Khổng Tước kêu lên nói gì, Cát Dở Dìn còn chưa kịp phiên dịch, hắn nghe không hiểu. Khổng Tước, Mạc Thanh bọn họ là kinh cấp, trước kia chưa bao giờ gặp một lần biến mất như thế nhiều, mạnh như vậy, Cát Dở Dìn bọn họ chính là ngạc nhiên, mới vừa rồi trên ghế salon khối này chứng bạch thạch nguyên trên đá dấu vết lóe lên liền thải quang, sau đó đổi được vật bẩn vậy lên nhánh, cuối cùng theo người ác mộng vung tay tiêu tán không gặp. Đây là cái gì mà pháp sao? Cát Dở Dìn không khỏi kinh thanh hỏi. Không, không phải ma pháp. Cố Tuấn hít sâu một hơi, dần dần cảm giác thư thái rất nhiều, có chút giống như là rút ra ống rất lửa, rút ra thời điểm đau, rút ra qua sau đó nhưng cả người sảng khoái rất nhiều. Hắn nhìn khối này đá, ánh mắt có chút đợi được nắm bóng, đây là chống cự ma pháp độ. Hắn thấy trong đầu bắn ra một hệ thống nhắc nhở khung. Nguyên tinh thần ăn mòn đạt được biến mất, ăn mòn độ 3%, bây giờ là 21. 68. 3% sao? Hắn trong lòng vui mừng, so sánh một chàng ác ngậm kỳ quan không. 3% nhiều hơn nhiều, bất quá hắn chú ý tới hai người có chút không cùng, lần này biến mất, trước kia tiêu hóa Xem ăn chống giữ cẩm trong dạ dày đồ phu ra, cùng cuối cùng tiêu hóa đồ là hai câu chuyện, nhưng tóm lại ăn mòn độ cũng chậm lại. Biến mất ăn mòn càng tổn hại thân thể, hắn cảm thụ được cần hòa hoán hòa hoãn, 3 ngày một lần là có đạo lý, có thể như vậy tính ra 1 tuần thời gian không hoàn thành được nhiệm vụ. Có lẽ vẫn là được mạo hiểm một chút, 2 ngày một lần. Lần sau kiên trì lâu hơn chút. Có ý gì? Cắt đờ gìn không rõ ràng, như vậy còn không phải là ma pháp. Cố Tuấn hai tay thay đổi khối này cũng ân đà quan sát, theo mới vừa rồi tựa hồ không việc gì phân biệt, nhưng lại thật giống như có liền điểm không cùng. Hắn phỏng đoán, nó là có thể lập đi lặp lại sử dụng. nhưng có cái tiêu hao hạn mức tối đa, xem một máy dùng nhiều vậy sẽ xấu xa. Bất quá bây giờ nó hẳn còn có thể chống đỡ lên một trận. Vậy chương kế nạ của Tịt Mạn nợt dịp nội dung trào lên trong lòng, cái này tựa hồ chỉ là sử dụng cuốn ấn một loại trong đó phương thức. Mà loại phương thức này, sao bản lên tựa hồ có ghi lại làm sao chọn công việc khai thác đá tải, làm sao điêu khắc. Mặc dù hắn chỉ là mơ mơ màng màng có loại cảm giác này, cũng không chân chính hiểu sao bản, tâm tình nhưng vì vậy có chút dâng trào, thấn ký này mới là linh dược. Chữa trị tu tập đại địa thất bí dạy điện hội chứng và sử dụng chú thoát hội chứng linh dược, so háo đã bình. rớt lũ họ gìn phái thuần, các bá mã dịện tí nè, kéo mạc ba thần cùng tinh thần loại dược vật cũng muốn tốt hơn dùng. Từ những cái kia không chọn vẹn cả lụm học viện mượn rủa trong sách, Cố Tuấn có thể xác định dị văn nhân sử dụng chú thuật sau vậy sẽ đối với tinh thần tạo thành tổn thương, có giá phải trả, hy sinh. Nhưng hắn cho rằng dị văn nhân một nhất định có bọn họ lọc sạch, tiêu hóa và biến mất ăn ngon phương pháp, có lẽ theo cái đó sinh mạng nữ thần suối phun có liên quan. Nếu không cho dù cả lụm bá sĩ có tùy thời tự mình hy sinh chuẩn bị tư tưởng, vậy duy trì không được một cái văn minh, dùng mấy lần trước chú thuật thì xong rồi, đổi người điên. Không thể nghi ngờ đây là một cái bây giờ khốn nhiều thiên cơ cục vấn đề lớn, nhưng có Cố Ân mà nói, liền sẽ sáng tạo một cái cục diện mới. Bất quá bạn sẽ bài học thất bại, hắn biết Cố Ân không cách nào để cho người phàm chiến thắng trừ thần. Chỉ là có thể để cho thân lực bởi vì chán ghét chờ lui tránh, tương tự với trừ tà. Không Tước, Cố Tuấn nghiêm túc nói, khối này đã đích xác là như nhau thánh vật, một loại lấy lý tính chống lại chú thuật khí tuấn sản vật. Ừ, Không Tước gật đầu, Mạc Thanh, Kim Cột bọn họ nghe phiên dịch nhất thời không che dấu được một bộ đây là dĩ nhiên dáng vẻ, Không Tước giải thích mọi người kiêu ngạo chỗ, người ác ngộng tiên sinh Đây chính là thiên cơ anh hùng tự tay lại bàn xuống. Cố Tuấn im lặng, nhìn lại khối này đá, chợt có một ít biệt dạng quái dị nghi ngờ. Đám này tương lai người nói ơn ký này là 10000 muội lựa từ thế giới cũng mang tới huyễn mộng cảnh, là thiên cơ anh hùng truyền xuống. Nếu như hắn cầm khối này đá mang về tiên cơ cục, không là được hắn chuyền sao? Bọn họ nói đất đai thành cần tệ nạ có tịt ma nợ gì, nhưng bây giờ là thiên cơ cục cần tệ nạ có tịt ma nợ gì. Đạo Hắc Ảnh kia an bài những thứ này, an bài hắn đạt được sao bạn, đạt được cô ân đá? Là trợ giúp hắn ngăn cản thiên cơ loạn sao? Cố Tuấn suy tư hồi lâu muốn không rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là trước đệ xuống nghi hoặc, tiếp tục hỏi Không Tước dạy điện các bí chỗ dùng. Không Tước nói thứ 4 bí là tăng cường tinh thần lực dùng, thứ 5 bí thì có thể cho gọi ra một loại khủng lồ hơn tinh thần thể phi hành sinh vật, theo thứ nhất bí dạ điểm có chút giống, bọn họ gọi chi là lớn dạ điểm. Cái từ này là phiên dịch tự, nhưng ý nghĩa vẫn là một cái ý nghĩa, cái tên này ngược lại là truyền xuống. Nàng con nói một cái truyền thuyết, nếu như ở thứ 3 bí bị hắc ám ăn vào người, có thể cho gọi ra thật thể lớn dạ điểm, nhưng làm vậy sẽ tấn trà tự thân. Cố Tuấn cau mày, thật thể? Đó là loại nào lực lượng? Hệ thống cổ lực lượng thần bí này vô căn cứ cho vật lúc, phải chăng cũng thuộc về là một loại kêu gọi? Thứ 6, thứ 7 bí chương, chúng ta vậy không biết. Khổng Tước quay lại thấp, chúng ta tu tập không được, đến nơi đó lúc sẽ có một loại trở kháng lực, không, có biện pháp cảm ứng. À ừ. Cố Tuấn Trạch Tư, hắn đang suy nghĩ phải chăng chính là cùng cũ có dấu quan. Xà Vương được hương như vậy, phải chăng liền có thể tiếp tục xây đi xuống. Hắn tiếp theo lại hỏi một ít về điện vấn đề, cũng đã hỏi cũng không được gì, liền đứng lên thân, hướng mọi người nói, đi thôi, chúng ta đi hạt tận trấn xem xem. Lập tức, mọi người mang theo cũ ấn đá trở hành lý, chả phòng cách mở con trỏ. Nếu các đờ gìn, trong là lái xe tới, ba người khác chắc cũng là như vậy. Bọn họ ở đó một trạm sang vùng lần cận tìm một vòng, thật vẫn tìm liền mải ra mấy chiếc xe, vẫn là đập ra cửa sổ thủy tinh lấy lại xe. Trên thân thể coi là 6 người, phân ngồi hai chiếc xe, các đờ gìn lái một chiếc ở trước mặt, Cố Tuấn mở một chiếc khác theo ở phía sau, từ La Kê Ji trấn đến hạt tận trấn, đại khái phải đi 4 tiếng đường xe. Cùng hắn đến hạt tận trấn thời điểm, Lô Thị Vũ bên kia kém không nhiều vậy sẽ trở lại trụ sở chính. Cắt vàng từ từ, không một bóng người, hai chiếc xe đẩy cách nhau không xa chạy nhanh ở trống trải trên quốc lộ. Xe phía sau từ chỗ ngồi tài xế, Cố Tuấn hai tay đắp tay lái, nhìn con đường phía trước. "Hàm Vũ, các bạn, bỏ mặc trước mặt đường như thế nào, ta đều trở về, cùng đi đi." Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ hữu vụ ông, một chương 221, ven đường dây điện tháp. Mặt trời giữ dần theo phơi đất đai cằn cỗi, xa xa thấp lùn đỉnh núi liên miên, gần bên cỏ cây thưa thớt mà khô bại, không biết bao lâu cũng có nhận nước mưa buổi bổ, sinh mệnh lực cũng theo mảnh đất này cùng chung khô cằn. Có một chiếc một sau hai chiếc xe nhỏ từ bùn đạo lái qua, dương lên mạng lớn bùn đất. "Cố Tuấn, các đỡ nhìn các người mở cái này hai chiếc xe." Đã ở nơi này, góc nước Tây Bộ hoang mạc chạy nhanh liền hơn 3 tiếng. Từ trừ đường xe chạy không có chút nào loài người dấu vết, đến ven đường dần dần lại có dây điện tháp xuất hiện, từ buồn đạo lại chuyển vào quốc lộ đường nhựa. GPS khôi phục tín hiệu, bọn họ khoảng cách hạt tẩn trấn đã chỉ còn lại 10 cây số, cái trấn nhỏ này liền xây ở một cái đường chéo đầu đường không xa. Nếu như chúng ta tộc nhân có loại này xe hơi là tốt. Dọc theo đường đi, không tiếc nhiều lần phát ra như vậy càng khái, Mạc Thanh Đô đã đang suy nghĩ có khí sau xe phương án tác chiến, nếu như có xe hơi, làm sao sẽ cô kịp ổ xạ lạn người Du Kỳ Bình. Trước lên đường trước, bọn họ ở đó trạm sang cửa hàng tiện lợi mua một bộ điện thoại vô tuyến chứa ở trên hai chiếc xe, cứ như vậy nói chuyện điện thoại trước. "Người đáp động, chúng ta sắp tới." Lúc này Cắt Đở gì nói, tiếp theo hạ cái dao lộ muốn đi phía trái chuyển. "Được." Cố Tuấn đáp một tiếng, xem xem hoàn cảnh bên ngoài, cây cối dần dần nhiều và dày đặc, chỉ là hắn chợt cảm giác có chút kỳ quái, trước mặt ven đường đứng sừng sững một vài mươi thước cao dây điện tháp, hắn thật giống như trước xem qua cái này dây điện tháp, liền mới vừa trước. Bây giờ cái gì tình huống dị thường cũng được coi trọng, Cố Tuấn cau mày hỏi, "Cắt Đở gìn, lưu ý trước mặt dây điện tháp." Cầm người có hay không cảm thấy mới vừa rồi xem qua đó. Cái gì? Cắt Đỡ Dĩ nghi ngờ một tiếng từ điện thoại vô tuyến truyền ra, "Lão huynh, mỗi một giây điện thấp cũng kém không nhiều dáng vẻ ạ." "Có lẽ đi, có lẽ." Cố Tuấn còn đang nhìn, chẳng đến đánh chết này trễ chế dỗ lẹt lải qua, cầm vậy dây điện thấp ném về sau. "Đáng chết tín hiệu, lại không." Cắt Đỡ Dĩ đột nhiên mắng, "GPS tín hiệu lại biến thành mất đi hiệu lực trạng thái, nàng đoán thử nói, thấy chưa, nơi này là có bao nhiêu nhợ lẫnh. Ta mười mấy năm không trở về, xem ra vẫn là không có nửa điểm biến hóa, toàn bộ trấn nhỏ chỉ có một gian siêu thị." Cố Tuấn chấn mày hơn nữa nhíu lại, "Không Thật giống như không phải quan hệ này. Hắn từ bên trong xe kính chiếu hậu nhìn xem hàng sau kim cột, Nước Ngọc hai người, hỏi: "Các ngươi có cảm giác hay không? Nơi này không gian thật giống như không quá bình thường." Kim Pay của Nguyên Thân Nhân cách xệ ở Lệ Tư Vương đảm nhận phiên dịch, "Cơ Lệ Tư mình là nghe không hiểu, tại sao ngươi như thế nói?" Kim Cột, Nước Ngọc, cùng với một chiếc xe khác ở giữa không tức bọn họ, cũng đều không rõ lắm rõ ràng, thật ra thì bọn họ rất lớn một số sự chú ý đều ở đầy tham quan lên. Bọn họ rối rít nói không cảm giác được. Chỉ là bọn họ biết, nơi ác mộng là nơi này tinh thần lực nhất bén nhạy cường thịnh nhất cái đó. Xe lại trước chạy nhanh liền một lát, Cố Tuấn bỗng nhiên đôi mắt đông lại một cái, thấy điều này thẳng tắc quốc lộ đâu xa, lại một lần nữa xuất hiện một cái dây điện tháp. Các người xem, hắn trầm giọng nói, cái đó dây điện tháp, theo mới vừa rồi giống nhau như lúc. Lần này hắn cơ hồ có thể xác định được, mặc dù dây điện tháp thường thường nhìn là giống nhau, nhưng cái này góc độ, dây điện nắm kéo dáng vẻ, hắn không nhận sai. Hắn liếc liếc về vậy không tìm được tín hiệu dẫn đường màn ảnh, điện thoại di động cũng là không có tín hiệu, trong lòng nhất thời chìm xuống đi. Cái này một cái dây điện tháp, chúng ta đã liên tục đi qua nó năm lần. Cố Tuấn hồi tưởng mới vừa rồi, năm lần. Lão huynh Cắt Đở Dĩn mi nói, có phải hay không ngươi có một chút điểm. Khẩn Trương, Cố Tuấn vậy đi khả năng này suy nghĩ một chút, là mình tinh thần sẽ ra vấn đề sao? Ảo giác. Ảo giác cùng ảo giác không cùng, là đối với khách quan sự vật bóp méo chi giác, nhất là phát sinh tại sợ hãi, khẩn trương và mong đợi cùng trạng thái tâm lý hạ. Người bình thường vậy sẽ xuất hiện ảo giác, nhưng lập tức có thể ý thức tới đây, mà người bệnh thì có thể đem vô nước biển quẩn xem thành một cái đang hút màu rắn. Nếu như tiến thêm một bước, là được chim lông. Ngươi biết, khai trừ mấy giờ xe, người sẽ mệt mỏi. Cắt Đở Dĩn nói, sẽ thấy quá độ, phương diện này ta có kinh nghiệm. Những thứ này dây điện thác là ảo giác của hắn sao? Suy tư bây giờ, xe lại một lần nữa từ dây điện thác bên cạnh chạy nhanh đi qua, tiếp tục lấy tốc độ giờ 70 hơn cây số đi về phía trước mặt đi tới. Cố Tuấn vậy hy vọng vậy chỉ là mình ảo giác, bởi vì loại này thời gian điểm làm người ta bất an. Tối hôm qua Thiên Cơ cục nhận được Cố Tuấn báo động, nếu như bây giờ hạt tợn trấn đã xuất hiện của quái, hắn không nhận là hai người là mỗi người bất đồng chuyện kiện. Nhưng thật là cảm giác sao? Chúng ta từ mới vừa đến bây giờ khai trừ 8 phút đi. Hắn hỏi, ngươi nói cái đó quẹo trái giao lộ đâu? Ách, cật đờ gìn nhất thời có chút ý niệm. con vậy cảm thấy quái, lấy mới vừa rồi dẫn đường tin tức, chúng ta hẳn đã sớm đến cái đó đầu đường. Cố Tuấn đôi mắt đột nhiên lại là đông lại một cái, trong lòng có một cỗ phất tạm táo loạn dâng lên, lại là cái đó dây điện háp lại xuất hiện. Mặc dù hắn tinh thần ăn mòn độ xuống đến 21. 68%, nhưng vẫn muốn so với trước kia càng giao dịch kịch trọng, lần này cơ hồ không nhịn được một quyền đánh vào nghi biểu trên đài. Các người xem, hắn thu hô hấp, cái này mạnh không gian chính là vặn bẹo, mình tâm thần cũng ở đây bị vặn bẹo. Đáng chết. Các đờ nhìn kinh ngạc chửi thề một tiếng. Thật giống như thật vẫn là cái đó dây điện tháp, ở bên cạnh nó những cái kia cỏ dại cũng giống như nhau. Bây giờ liền nàng cũng lưu ý là được, không tước, mặc thành cái này năm vị đất đai người lưu lạc, vậy tất cả đều phát giác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ cái này hai chiếc xe tựa hồ tiến vào một cái không ngừng tuần hoàn vào đường. Trước dừng lại. Cố Tuấn nặng thở dài nói, nơi này sự tình phát sinh và thiên cơ cục trụ sở chính sự tình phát sinh, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Hắn trong lòng đã là bị một cậu nguy cơ tứ phía hung hiểm cảm chào tập kích. Hắn vốn cho là sẽ có thời gian cho mình từ từ điều tra và bố trí. cùng Lô Thể Vũ hợp lực tìm ra không hiềm nghi người và người hiềm nghi, cầm khắc hai cái mộng đẹp vậy dùng, bắt được những cái kia phản đồ, còn có làm rõ ràng đất đai người lưu lạc là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không có cái này thời gian. Nếu như có một viên lựu đạn định giờ, vậy nó đã tiến vào nội đếm giờ. Tại sao? Cố Tuấn suy nghĩ rất loạn, tại sao là bây giờ? Cái này thời gian có cái gì đặc biệt? Phản loạn thế lực tại sao phải gấp như vậy? Đương nhiên lúc này, hắn nhớ lại Hàm Vũ nói qua một tình huống, Newton tu đến thứ 5 ý, hơn nữa nghe nói mạo xây xong rồi. Sửa xong thư nam bí, lấy Vương Nhược Hương và hồ sơ vào trong cục vội vàng, nàng tất nhiên sẽ là tháo ra thứ 6 bí nội dung tiên phong. Phản độ không muốn loại chuyện này phát sinh. Hắn như nghẹn ở cổ họng, mơ hồ có chút ý tưởng, nhưng lại không đủ rõ ràng. Cái này thì xem biết rõ có một cây dao muốn đâm tới, thậm chí biết rõ liền dưới mắt ở đâm tới, nhưng không biết nó là từ phương hướng nào đâm tới. Cùng lúc đó, hai chiếc xe ngừng rựi và ở bên lề đường, khoảng cách cái đó dây điện tháp chỉ có 10 mấy mét xa. Bọn họ cũng đi xuống xe, năm người bình thường rất nghiêm mang, năm đất đai người lưu lạc rất nghiêm túc, khổng tướng hướng người ác lập hỏi, chúng ta lại xem cùng một cách loại, cặc đờ gìn lại có điểm thần chương, khung tướng đã qua tương đương với nàng đi qua, nếu không chúng ta trước sau lui một đoạn đường xem xem có thể hay không lui về. Nga thành Liếu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ vũ vũ ông, chương 222, mất tích xe cộ. Cái đó dây điện thấp liên xúc đứng ở nơi đó, khoảng cách mọi người bất quá 10 mấy mét, liền xung quanh nó có khô hoang bại mùi vị tựa hổ cũng có thể người được. Ta lại xem, các ngươi lái xe đi theo." Cố Tuân quyết định nói. Lập tức, mặc dù cặc đờ gìn cái này, mấy người bình thường có chút lẩm bẩm, bọn họ hay là trở về đến xe lái chậm chậm trước đi theo người ác ngộng bên cạnh. Cố Tuấn Đạp ở gần cột điện hạ gì lên đi mấy bước, cũng cảm giác thật giống như có điểm lưỡng nhẹ, là cảm giác sao, thật giống như bên cạnh xe vậy đang trôi lơ lửng. Hắn đi thẳng tới dây điện tháp phía trước, vây quanh đi một vòng, cũng không có phát hiện gì. Hắn không có đưa tay đi sờ đụng dây điện tháp, đó không phải là cái thông minh cách làm. Làm hắn ngẩng đầu nhìn tháp phía trên, thấy nó thẳng vào chân trời, tựa như cầm bầu trời và đất đai liền liền đứng lên. Hắn nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi, "Không tiếc, các ngươi nói đại địa thất bí dạy điện thứ 3 bí tiếp xúc được lực lượng chi nguyên là một loại có thể nối liền đất đai và bầu trời lực lượng, có thể lại giải thích rõ chút sao?" Thiên địa một thể, Vạn vật dung hợp. Khổng Tước cau mày nói, "Giống như chân thiết cảm nhận được hư không? Tiên sinh, ngươi hoài nghi cái này cùng dạng điện lực lượng có liên quan?" Mạc Thanh Nghi nói, "Ta không cảm giác được. Kim cột mấy người giống vậy lúc đầu." Cố Tuấn trầm ngâm không nói gì, chỉ là trong đầu nghĩ, đất hai người lưu lạc ở thứ ba bí cuối cùng cũng không có hoàn toàn tiếp xúc cái loại đó lực lượng, bọn họ cảm giác không hoàn chỉnh. Nhưng hắn cái này cũng chẳng qua là một bất an hoài nghi mà thôi, dấu sao chuyện này khắp nơi cũng không thể dời bỏ cái này bốn giáo điện bóng. Lại nhìn một lát không có phát hiện, Cố Tuấn liền lấy một cái gối ném xuống làm ký hiệu, đi trở về chế độ lện trên xe chiếm hồi chỗ điều khiển, chúng ta lui về xem xem. Hai chiếc xe liền vòng vo đầu đi đường về đi tới, đã đến chưa rồi, bầu trời mặt trời chói chói chan bỏ ra ánh mặt trời càng phát ra cái động, đúng vùng đất cũng tựa như đang bị nướng. Hồi tưởng lúc tới đi qua, bọn họ do bùn đạo lần nữa chạy nhanh lên quốc lộ đường nhựa nơi đó là một bước ngoặt, sau đó không lâu GPS liền hư, điện thoại di động vậy không tín hiệu, là từ đó trở đi liền tiến vào cái này phiến dị thường không gian đi, cái đó dây điện thấp chỉ là nên phạm vi một cái vật ký hiệu. Bởi vì đây là một cái đường thẳng, Hai chiếc xe cơ hồ song song lái vào, cũng không nhiều lúc, các đội rỉn khẩn trường kinh nghi thanh âm bỗng nhiên vang lên, oh "Ô thác hùng." Mặc dù sớm có ý liệu, Cố Tuấn trong lòng vẫn lạnh như rất vào hầm băng, cái đó dây điện tháp lại xuất hiện ngay ở phía trước, theo mới vừa rồi so sánh phải nói là phía sau. Tại sao có thể như vậy? Tim đay của Nguyên Thân sẽ ở Lệ Tư Vương lắp bắp nói, "Không có nhận sai chứ?" Các người xem, vậy cái gối? Nước Ngọc Nguyên Thân ẩn vì sao sắc mặt phát trắng, màu đâu? Là cùng một gối ôm. Đối với bọn họ những thứ này trước sau cùng chí nhớ ngừng ở mình ra cửa muốn đi làm phổ thông dân đi làm mà nói. Hiện đang phát sinh sự việc làm bọn họ rợn cả tóc gáy, nhưng lập tức khiến cho đối với không tức cùng đất đai người lưu lạc, cũng là không lạnh mà run. Hai chiếc xe từ từ lái tới gần đã qua, chỉ gặp phải đúng là cùng một gói um, cũng không phải lúc trước chồng cột vị trí, giống như là bị lớn gió thổi được thưa tớt, nhất kỳ quay chính là nó đổi được cũ nát, dính vào rất nhiều đất bùn, xem đặt ở cái này đã qua rất thời gian dài. Ta không rõ ràng. Tom lẩm bẩm, chúng ta bị vây ở chỗ này. Xem bên kia. Cắt đờ rỉn cả kinh nói, ở quốc lộ đường chân trời cuối chất đầy xe cộ, đồn ngang đống ở đó, trước lúc tới căn bản không có những xe kia. Cố Tuấn sớm một bước đã thấy, vậy cũng là chút xe con, có lộ vẻ rất trần cũ, xem ngừng ở vậy rất lâu rồi, xe khoảng vậy rất giả, có cũng rất mới, xem chính là cái này 12 ngày mới dừng. Bọn họ cách mấy mét khoảng cách dừng xe nhìn, tổng cộng là 16 chiếc xe, có cửa xe mở ra, có đóng lại, nhưng đều bị tĩnh mịch bao phủ, không có bóng người. Mọi người lại lần nữa xuống xe, Cố Tuấn không yên tâm bọn họ kiểm soát năng lực, tự mình tra xem chiếc này chiếc xe. Hắn không có đụng chạm chúng, cũng không có đập miệng thủy tinh cửa sổ mở cửa, cứ như vậy dùng ánh mắt xem, nhưng nhìn ra được những xe này chủ lúc rời đi tựa hồ cũng rất vội vàng. Ô hát ông trời Cặp đờ gì đang nhìn một chiếc màu trắng lão khoảng thông dụng xe nhỏ bên trong, nó nghi biểu trên đài có cái tương cùng, khung bên trong có một tấm gia đình chụp chung, xuyên thấu qua che bùn đất mơ hồ có thể gặp, là một người da trắng gia đình, đối với vợ chồng và hai cái đứa nhỏ. Cố Tuấn hỏi nàng thế nào, nàng Cà lẩm nói, ta muốn ta xem qua bọn họ. Ở ta khi còn bé còn ở tại Hạt Tẩn trấn thời điểm, đại khái chừng 10 tuổi, có bữa chấn trên bỗng nhiên dán đầy cảnh sát tìm người thông báo, liền người nhà này, lái xe ở vùng lân cận mất tích. Hạt Tẩn thật sự là một chốn nhỏ, chuyện này ở lúc ấy nhưng mà tin tức lớn. Nàng Cang xem vậy theo phiến, càng sợ, cái gì cũng nói. liền vòng người phạm tội giết người, ma quỷ, chúng ta những thứ này đứa nhỏ đều bị sợ, ta cũng liền nhớ rất rõ ràng. "Kịch, ngươi nói là?" Tôn nặng nhiên, nguyên lai like bọn họ là bị vây ở chỗ này. "Vậy cuối cùng đâu?" "Không có cuối cùng, Mushi, bọn họ một mực mất tích trước." Cặp Đởn Jin bất đắc dĩ mắng bạn trai một tiếng. Cố Tuấn Liễm trước ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh xe cổ, suy tư cái này ý vị như thế nào. "Đều là bị cả xe, có mấy chục năm, có mới vừa, cho nên xe mới có cũ có mới. Vậy cuối cùng, người trên xe đi nơi nào?" Mọi người cũng đang suy nghĩ trước cái vấn đề này, ánh mắt đông xem tây xem, điều này quốc lộ hai bên đều là tiêu điều gặp gẫm tệ à gì, dài dắt trước chút cỏ dại và thấp lùn cây cối. Nếu như trước mặt và phía sau đi không thông, cũng chỉ có thể đi hai bên đi đi. Loại địa hình này liền xe SUV đều khó đi. Đi, bên này đi xem xem. Cố Tuấn đi một cái đi về phía La Hạt Tẩn trấn nhà tây năm bên, khối kia cũng ấn đá do công tức bọn họ mang. Bọn họ trèo vào mặt trời chói chang ở tệ à gì lên đi mấy trăm mét, thấy phía trước xuất hiện cái gì, cắt đờ gì? Vô cùng năm người sắc mặt bỗng nhiên đổi được sắc trắng, ăn vì sao khó chịu che miệng, nếu không phải nước ngọc nhân cách đẩy lại, nàng đã nói được khắp nơi đều là. À, đáng chết. Cái này thật, ô há. Trước mặt trên đất quỷ có một ít thi thể, có đại nhân có đứa nhỏ, đầu đều không thấy, căn bản là bị từ cậu nguyên cái đầu chém hết, những thứ này thi thể không đầu không phải chồng lên nhau, là mỗi cái cách nhau một khoảng cách, nhưng cũng hướng dây điện tháp phương hướng quỷ, tựa hồ là lấy dây điện tháp là trong điểm mà làm thành một cái vòng tròn lớn hình. Nhưng muốn vây ra cái này hình tròn, yêu cầu thi thể số lượng há chỉ là 10 cái trong cái. Lại đi gần một chút xem, bọn họ phạm vi tầm mắt thấy mười mấy cổ thi thể tất cả đều là thơi khô, cũ nát quần áo hiện lộ ra khô đét da sắt xương, nhưng là không có mục nát, nhưng phát ra một cổ vô cùng lạ mùi khó ngửi. Có mấy cổ thi thể quần áo coi như mới khiết, chết thời gian tựa hồ không giống nhau. Cố Tuấn Đầu ở phát đau, trong lòng táo loạn lại đang cuộn cuộn, thoáng qua từ hai giới lối đi lúc trở về thấy qua một ít tự vọng ảo ảnh. Những thi thể này đầu lâu đi nơi nào? Là dùng cây chọc cắm lập dậy rồi chưa? Ở một cái địa phương nào đó. Khả năng này là một loại nghi thức. Không tức lạnh giọng nói. ta không nhận biết, nhưng cái này nhìn giống như là một loại nghi thức hiếm thế. Mặc Thanh bọn họ trầm mặt gật đầu đồng ý. Nếu như đây là nghi thức hiếm thế. Cố Tuấn ngắm nhìn bốn phía, lẩm vào cái này mảnh không gian những người này chính là tế phẩm, bây giờ là hay không vậy bao gồm bọn họ. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã Địch Băng Sơn tợn tùy hồ thạch một chương 223, màu vàng bí phủ. Thi mùi thối xông đi lên, cái này cái trưởng thành phái nam thi thể cổ bị từ trong chặt đứt, Cố Tuấn không người mắt nhìn xuống, có thể rõ ràng thấy hắn bắt thịt, xương sụn hòa khí quản gãy lìa, thể chỉnh được cái gì, chém đầu vậy một chút tất nhiên là lấy vô cùng sắc bén dụng cụ hoàn thành. Nhưng kỳ quái hơn một chút là thi thể cổ, quần áo và chúng quanh đất bùn lên, cũng không có văng tung tóe vết máu. Nếu như người chết là lúc còn sống gặp phải chiến đấu, cảnh tổng động mạch tất nhiên sẽ phun ra máu tươi, thi thể sẽ không sạch sẽ như vậy. Chẳng lẽ là người chết sau khi chết chém thủ? Cái này là ma quỷ làm sự việc sao? Cắt Đỡ Dĩn run giọng lẩm bẩm, những thứ khác mấy người đều không nhận hơn xem, cũng không thể hơn xem, nếu không có thể sẽ nôn mửa. Loại tình cảnh này để cho khủng tức bọn họ giống vậy không dễ chịu, những cái kia đứa nhỏ thi thể cũng là như vậy bị dã man chém thủ, bọn họ nhớ lại ổ sạ là người. Mà Cắt Đỡ Dĩn không biết thế nào ngay cả có một loại cảm giác Năm đó cái đó mất tích gia đình hai đứa trẻ con liền quỷ xuống vậy. Lấy cái này thời gian tính ra, cũng đã chết 10 mấy năm. Dựa ta kinh nghiệm, làm loại chuyện như vậy bình thường là người." Cố Tuấn nói, cảm giác được mình ở thực hiện cái gì vĩ đại mục tiêu người. Hắn mặc dù không phải là pháp y liê, nhưng tiếp xúc qua thi thể không ít, những thi thể này cho hắn cảm giác. Quái dị, vận mèo, đúng như chúng hẳn cao độ mục nát cuối cùng thành một bộ hài cốt, mà không phải là như vậy thời khô. Cố Tuấn nhìn thi thể kia cổ, ảo giác dống nhiên như quỷ mị thoa qua, hắn thấy cổ những thần kia kinh cùng mạch máu vận thành một cái xoắn ốc hình tam giác vòng xoáy. Hắn đi về phía bên cạnh khác một cổ thi thể đi xem, cũng có như vậy ảo giác, lại đi xem khác một cổ thi thể, vẫn là như vậy, xoán đốt hình tam giác vòng xoáy. Xoán đốt hình, xoán đốt hình. Hắn lẩm bẩm, mơ hồ nghĩ đến cái gì. Hắn dọc theo những thứ này thi thể không đầu quỷ tích đi tới, Hoàng Vu buồn cắt lên cách một đoạn đường liền quỷ có một cổ thi thể, cách một đoạn thì có một cái. Dần dần hắn có thể xác định được, cái này thành không phải hình tròn, là một xoán đốt hình, lấy dây điện tháp là trong điểm xoán đốt hình tam cung giác. Xoán đốt hình, vậy ý nghĩa có nhiều hơn chuyến vòng. Hắn đi đoạn đường này, hoặc là xoắn ốc tận cùng bên trong một vòng, còn có từng vòng ở càng xa xa địa phương, hoặc là xoắn ốc phía ngoài nhất. Xoắn ốc bên trong vậy từng vòng còn chưa hoàn thành. Tràng này mi thức, cần càng nhiều hơn thi thể, càng nhiều hơn tê phẩm. Người ác mộng tiên sinh. Lúc này, theo ở phía sau khủng tức đột nhiên cả kinh nói, có đồ bị gió thổi tới. Cố Tuấn quay đầu xem xem, từ hạt tửn trấn phương hướng đang thổi tấn công tới liền một hồi lớn hơn gió, thành phiến thành phiến cắt đuổi bị cuốn lên, ở nơi này chính giữa có mấy đạo màu vàng tờ giấy bóng dáng hướng bọn họ bên này bay tới. Làm giấy vàng rơi vào bọn họ bên chân, gió đã tiêu nghi. Hắn nhặt lên bên chân mình một tờ giấy vàng nhìn xem, nhất thời nhíu mày. Tờ giấy này sẽ không nhỏ so nửa tấm A4 giấy lớn, màu vàng đất, trên giấy dùng đỏ đen hỗn hợp đồ liệu vẽ một cái vai tà xoắn ốc hình tam giác. Hắn cảm giác đó chính là những thi thể này đang bày liệt ra hình vẽ. Đây là cái gì? Tô Mở mịt hỏi, vậy đang nhìn nhặt lên một tờ giấy vàng. Sáu chương hoàng phụ, toàn bộ vẽ vậy hình vẽ, tựa hồ vừa vận đối ứng bọn họ nơi này sáu cổ thân thể. Chúng ta không gặp qua loại này dấu vết. Không tức nói, Cát Đỡ Dĩ tiếp theo liền cổ nói, ta có một loại cảm giác rất xấu. Vô cùng không tốt. Cố Tuấn nhìn mọi người có một tấm văn phụ. Ánh mắt Lưu Ý đến khối kia cũng ấn đá, nhớ ra cái gì đó, trong lòng đột nhiên lưu lấy. Bí phù ra, thử vọng tới, mỹ ảnh lộ vẻ điên cuồng hiện. Thiên cơ loạn, hai hòa sinh, phản nghịch vậy, lớn vang tung toé. Hắn cúi đầu lại xem trong tay tờ giấy vàng này, bí phù. Màu vàng bí phù. Đất hai người Lưu Lạc truyền thuyết chủ yếu đều là đang giải thích sau một câu, mà đối với trước một câu là ý gì, liền các bác sĩ vậy không nói ra cái tròn nên như vậy, chỉ nói bí phù mỹ ảnh hẳn miêu tả phản loạn thế lực giai đoạn trước bí mật bảy kế đặt điểm. Thật sự là cái ý này. Bí phù ra, thử vọng tới. Hắn làm sao cảm giác là phát sinh ở thiên cơ loạn trước khi khúc nhạc dạo chuyển điệt. Mà đây chủng màu vàng bí phủ, là tử vong thông đẹp sao? Cố Tuấn nhìn về xa xa ven đường tọa kia dây điện tháp, một cái hoàng hốt bây giờ, ảo giác lại hiện. Hắn trông thấy không phải thiết màu xám cho dây điện tháp, mà là một tòa do loài người đầu lâu xây thành tháp cao. Bất kể là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, từng cái đầu lâu mặt mũi cũng giữ lại lúc chết điên cuồng, nơi đó không có thấng khổ cùng sợ hãi, chỉ có triệt để nhất gió lớn mưa ngâu vậy điên cuồng. Mà vậy thế ở phía trên nhất đầu lâu, còn lưu trào máu tươi. Lô Thỉ Vũ ở sân bay xuống máy bay sau đó, liền ngồi tiến lên tiếp nàng xe dành riêng cho trở về ngoại ô trụ sở chính chú thuật bộ căn cứ, thật không có mấy người khang nhạc bộ nhân viên có thể được hưởng loại đãi ngộ này. Làm nàng đi vào căn cứ vậy 20 hơn tầng cao hành chính cao ốc lúc, là hôm nay giữa trưa. Ở rộng rãi lầu 1 đại sảnh, nàng thấy tới đón nàng đi phòng họp Thái Tử Hiên. "Thỉ Vũ, a Tuấn còn sống." Thái Tử Hiên vừa thấy được nàng, liền kích động đi tới, ta nhận được hắn thanh âm, tuyệt đối là hắn. Nửa năm qua này, Từ Hiên tóc ngày càng khâm yêu, gần đây nghe thông gia đề nghị, sửa lại một cái tóc hối qua. Nô thị Vũ dựa theo cái đó nhỏ giọng hắt phân phó, không phát biểu ý kiến. Trong thang máy, dọc theo đường đi, Thái tử Hiên cũng đang cảm khái trước, tựa như tối hôm nay liền có thể cùng bạn già gặp lại vậy. Nô thị Vũ làm sao lưu ý đều không tìm ra hiểm nghi tới, nàng có thể từ Tử Hiên trong thanh âm thông cảm thấy pháo động, đó là thật cao hứng. Khi đi vào phòng họp, nàng thấy chừng hơn 30 người ở đây, trong đó hẳn phần lớn là nhận được tín hiệu người, Vương Ngự Hương, Tiết Phách và Lâu Tiểu Ninh cũng bất ngờ trong hàng, thân của bọn họ tỉnh vậy tràn đầy phấn chấn. Thông gia, Trầm tiến sĩ, còn có Khương tiến sĩ cùng mấy vị an kiệt người học phái nồng cốt đều ở đây. Nàng ánh mắt, hơn lưu ý những cái người mới kia, những cái kia trước kia không nhận biết hàm Tuấn người. "Thì Vũ, ta cảm giác đó chính là hắn." Vương Nhược Hương mỉm cười nói, "Chúng ta trước kia ý học phán đoán sai rồi, huyễn động theo chúng ta thế giới là bất động." Mọi người tất cả tính toán một chút. Nói lời này ngược lại là thông ra, lão đầu bây giờ dấu sao là một bộ chi trưởng, nên chúng chắc thời điểm liền sẽ chúng chắc, vẫn không thể xác định là không phải A Tuấn. "Chúng ta còn được biết rõ rất nhiều chuyện, thanh âm là từ lão già, lại như thế nào phương thức, còn có cho chúng ta cái hình vẽ này là ý gì?" "Hình vẽ gì?" Lô Thị Vũ nghi vấn hỏi. Buổi sáng thông gia ở trong điện thoại chưa nói tình hình rõ ràng, nhận được tín hiệu người không có cụ thể mộng, trừ thanh âm, còn có thể mơ hồ nhớ tới cũng chỉ có một hình vẽ. Thông gia chỉ chỉ liên màn ảnh cái đó. Mọi người đều ở đây nhìn lại, Lô Thỉ Vũ vậy nhìn về phía hội nghị màn ảnh lớn, phía trên kia hiện lên một tấm tranh ảnh, do nhận được tín hiệu mọi người trả lại như cũ mà thành. Tranh ảnh là màu vàng đất bối cảnh, ở chính giữa có một cái vai tà xoắn ốc hình tam giác. Ngã Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn tùy tớ hột thẹt một chương 224, thanh âm. Lô Thỉ Vũ nhìn hội nghị trong màn ảnh cái đó xoắn ốc hình tam giác hình vẽ. Thật giống như thấy nó xoay tròn, vặn mẹo vậy chuyển động. "Thì Vũ, ngươi có ý kiến gì?" Thông ra thanh âm để cho nàng phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người biết Ngô Thì Vũ và Cố Tuấn từng có cả mạng thiết tinh thần liên lạc, vì vậy lúc này vẻ mặt đều mang mong đợi, nàng nhưng lắc đầu nói, "Không biết, ta không đạt qua." Mọi người đành phải im lặng, một vấn đề khác là nàng làm sao không nhận được tín hiệu. Mới vừa rồi bọn họ liền đang thảo luận, là bởi vì là đối với đại địa thất bí dạy điện tu tập không đủ, nhưng giống vậy vẫn còn ở thứ nhị bí thái tử Hiên nhưng nhận được, bất quá thông gia vậy không nhận được, cái này tựa hồ quan hệ không lớn. "Ta tối hôm qua không ngủ, suốt đêm xem kịch tập hợp." Lô Thỉ Vũ Dữ phân phó như thế nói, vậy chỉ cản gạ dụ cho rằng nàng nếu như ngủ chắc nhận được tín hiệu, bây giờ tình huống là ở kế hoạch của địch nhân ra. Mọi người dáng vẻ cũng cho nên phần chấn chút, Thái tử Yên luôn miệng nói thảo nào, như vậy mới nói xuôi được. Lô Thỉ Vũ điểm chính lưu ý tu đến thứ 5 bí 3 người kia, Vương Ngự Hương, người quen, Cao Dụ, nam, hơn 30 tuổi, to con vóc người, mặt có chút mập da, đeo mắt kính, chức vụ mình điều tra bộ, Trương Tác Đống, vậy chừng 30 tuổi, nam, lớn lên tương đối thanh tú, làm người vậy rất hòa khí, chức vụ mình khoa nghiên bộ. Cao Dụ trung tác đóng đều có cơ động đặc khiển đối với cảnh, đại đa số chú thuật nhân viên đều như vậy. Xem Tích Phách, Lâu Tiểu Linh, còn có trước Bắc Cực Lang tiểu đội đội trưởng Vu Hiểu Dũng, bọn họ cũng ở phòng hội nghị này bên trong. Lúc này trừ Vương Nhật Hương có chút rõ ràng hăng hái, Lâu Tiểu Linh có chút nóng lòng, những người khác cũng tương đối trầm ổn. Nàng con nhìn chằm chằm nơi này duy nhất một người mới, Trịnh Gia Lương, tu đến thứ tư bí, không tới 20 tuổi người tuổi trẻ. Cái này Trịnh Gia Lương khắp mọi mặt tư chất cũng rất cao, trước kia học tại Anno, đi qua nặng nghề tuyển chọn và thẩm tra mới vào được tới. Bởi vì lớn lên đàng hoàng, làm người lễ độ hình dáng. có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngày thường rất bị người hoan nên, cộng thêm mặt tẹn lý lại cả, mọi người đều hắn nhỏ lương, trông ra, trầm tiến sĩ bọn họ đối hắn là gửi lấy kỳ vọng rất lớn. Lô thị Vũ trước kia đối với nhỏ lương không có gì ý kiến, nhưng bây giờ muốn tìm người hiềm nghi nói, cũng cảm giác nhỏ lương là cái loại đó, nhất không cách nào loại bỏ. Thế nhưng chỉ cản gạ rủ cũng nói, nhìn qua nhất có hiềm nghi không nhất định chính là, nhất không có hiềm nghi không nhất định không phải. Chính giai lương lúc này lộ vẻ được vậy rất phân trấn, có chút xem muốn nói lại thôi, nhưng biết mình lý lịch cạn ngồi một bên nghe chính là. Hắn từ trước đến giờ nói không có thể cùng Cố Tuấn biết là một tên ngu ngốc, Cầm Cố Tuấn coi là lạ lạ thần trợ. Hiện ở cái phản ứng này là hợp lý. Còn có An Kiệt ngươi học phái xuất thân hai người, Trần Chiêu Lượng, Dương Oánh. Còn có những thứ khác 20 người đến. Nhiều người như vậy, Lô Thị Vũ cũng không phải là mỗi một đều biết, nàng ở cán bộ công việc chủ yếu là phụ trách cung cấp ăn uống, theo các học viên giao tiếp thật ra thì không nhiều. Nàng một đôi mắt không thấy quá tới, sẽ dùng lòng thông cảm cái này phiến hoàn cảnh, nhưng cũng không quá mức phát hiện. Ngươi liền không có chút nghi cách. Thông gia hỏi lần nữa, trên khuôn mặt dàn mua thật kỳ quái, cũng không biết, nửa năm qua này Nhất không chịu buông xuống vẫn là Nô Thị Vũ, từ vừa mới bắt đầu lại nhảy phải đem cô tuấn thi thể mang về, lại là tích cực nghiên cứu làm sao vào ngục. Tình huống này mọi người đều là biết, cho nên rõ ràng thông gia kỳ quái, nàng hẳn là vui mừng hơn hở cái đó ạ? Có thể bởi vì tức khuya đi. Nô Thị Vũ xoa bóp trán, trong đầu một phiến không trắng. Cho dù thông gia bọn họ cảm thấy không biết làm sao, cái này cũng không biện pháp trách cứ nàng. Mọi người lại thảo luận một lát, cái hình vẽ này khoa nghiên bộ, hồ sơ quán cũng cung cấp không là cái gì trực tiếp tin tức trợ giúp. Cuối cùng thông gia quyết định, để cho mọi người rời bước đến vào mở phòng, ở máy móc theo dõi trong tiến hành thông thường ngủ. Xem sẽ hay không còn nghe được tín hiệu. Thì Vũ, đặc biệt là ngươi." Thông gia nói, "Ngươi như thế khốn, vừa vặn thích hợp." "À." Lô thị Vũ đáp ứng, bất quá chuẩn bị đợi một hồi nhắm mắt lại không ngủ. Thời gian đã đến buổi chiều một chút hơn, mọi người lúc này rời đi phòng họp, đi ra hành chánh cao ốc, đi trước ngậm lầu một cái lớn vào mộng phòng. Mộng lầu là bộ bên trong cùng học phái hợp tác thiết lập loại mới ngành, đặc biệt nằm mơ cảnh, ác mộng bệnh đạt tới nó ngủ thật bệnh, huyễn mộng cảnh công việc nghiên cứu. Cái này vào mộng phòng tương so với lúc trước Đông Châu Y học bộ tâm lý lầu tạm thời cái đó, chẳng những rộng rãi nhã trí, khắp mọi mặt phần cứng dụng cụ cũng càng đầy đủ hết. Tham dự hành động tổng cộng là 32 người, mỗi một người tất cả nằm ở một tấm thư thích vào mộng trên ghế, mặc liền tốt lắm máy. Ta cái nhìn là các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Khương Tiến sĩ đối với bọn họ nói, nếu như nghe được thanh âm, thanh tĩnh lại nghe là được, không cần có khác cử động. Mọi người tập trung ở nơi này, phát ra tinh thần tín hiệu sẽ mạnh hơn, có lẽ cũng có thể tiếp thu được rõ ràng hơn tín hiệu. Ở mọi người chính giữa, chỉ có 2 người là trước không nhận được tín hiệu, một cái là Thông Gia, một cái khác là Lãng Ngô Thì Vũ. Là thật là giả, là cái cảm giác gì? Thông Gia hy vọng có thể tự mình nghe được, để tốt hơn phán đoán. Mà Ngô Thỉ Vũ là lần đầu tiên nằm vào ngọc ghế cảm giác nằm không thoải mái, nàng nhíp mắt lưu ý xung quanh, trong lòng không ổn cảm cảm phát ra mấy liệt. Cản Gạ Vũ để cho nàng tuyệt đối không muốn vào ngọc, loại này thông thường ngủ vậy không nên đâu. Nàng trước nhắm mắt lại, não điện đồ hẳn không lừa được người, chờ lát liền nói không ngủ được. Có thể, nàng muốn hiện đang liên lạc vậy chỉ cản Gạ Vũ hỏi một chút làm thế nào, buổi sáng bọn họ còn lấy là có thể đợi đến tối thảo luận lại. Dần dần, Ngô Thỉ Vũ nghe được chung quanh tiếng hít thở của mọi người cũng đổi nhẹ, hô hấp tần số cũng thay đổi, bọn họ cũng ngủ chưa. Thông ra, Vương Ngự Hương, Thái Tử Hiên, Lâu Tiểu Ninh, Tiết Phách cao dục, chương tác đấu, chỉnh giai lương. Nghe những thứ này tiếng hít thở, nàng có một cổ mơ hồ cảm giác kỳ quái, thật giống như có cái gì chào tập tiếp tới, đây là buồn ngủ sao? Không thể ngủ. Lô Thỉ Vũ lập tức mở mắt ra, thấy nhưng vẫn là một phiến nhắm mắt lúc há mám, thanh tỉnh ngộm. Nhưng mà nàng rõ ràng không ngủ. Thật không ngủ sao? Nàng đã không quá chắc chắn, phía trước trong bóng tối mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, có chút quen thuộc, giống như là thân ảnh kia ở kích động gào hét, "Thỉ Vũ, là ta." Cố Tuấn, "Ta không có chết, ta một mực ở cái hoang đạo kia lên." Lô Thỉ Vũ muốn tính hạng mục tỉnh lại, nhưng tỉnh không được. Quỷ đệ dường như nhau. Hơn nữa vậy kỳ quái cảm giác khoáy loạn trước nàng tất cả cảm giác, để cho nàng không cách nào một chút xác định vậy có phải hay không Cố Tuấn. Nhưng nàng không muốn để ý sẽ thanh âm kia, nói cái gì cũng không lý. Ngươi không tin là ta, ta lực lượng chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, ngươi mau tới đây thấy rõ một chút, xem xem có phải hay không ta. Nàng thấy được ở đạo nhân ảnh kia sau lưng, thần hiện cái đó màu vàng ai tà xoắn lốc hình tam giác, xem một cái dấu vết. Cũng giống một cái vòng xoáy, có một cỗ hấp lực ở cầm nàng lôi kéo qua đi, sẽ là Hàm Tuấn sao? Cái này mới là Hàm Tuấn sao? Không, đừng nghe, không phải Nàng ngưng mi ổn định tâm thần, suy nghĩ cái đó kẹo đường ngọc đẹp bên trong hơi thảy, không nhường cho mình đi qua. Tới đây, là ta à, ngươi xem xem ta, xem xem. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ vũ vũ ông, chương 225, vong bộ. Là ta, ngươi tới đây xem xem à. Cái đó màu vàng xoắn ốc hình tam giác xoay tròn, đạo thân ảnh kia lấy giống như là Cố Tuấn thanh âm lớn tiếng kêu. Mới không phải. Lô thị Vũ rốt cuộc định trụ tâm thần, căn bản một chút vị mặn cũng không có, bỏ mặc ngươi là ai, ngươi theo vậy chỉ cản gạ rủ kém được xa, liền một con trột. Nàng tiếp tục cái gì cũng không nói, rướn khoát ngồi xuống. Ngươi kêu đi, dù sao ta không để ý tới sẽ. Ta không bao nhiêu thời gian. Thanh âm kia tựa hồ biết dẫn dụ thất bại, lại nữa kêu nàng đã qua, quay lại nói, ta có thể liên lạc với các ngươi, phương pháp rất phức tạp, đây là một lần cuối cùng liên lạc. Chỉ có thành lập được một cái huyễn mộng và thế giới trái đất không gian lối đi, ta mới có thể trở về. Thanh âm đổi được có chút đứt quãng, nhưng còn có thể nghe rõ nội dung. Ngay tại tối nay, các ngươi muốn hướng tất tốc năm phương hướng, liệt thành ấn ký này, phát động đại địa thất bí dãy điện lực lượng, cảm ứng, nối liền. Để cho không gian chồng lên nhau. Nhất định phải các ngươi, càng nhiều người càng tốt, chỉ có lần này cơ hội. Liên tối nay, ta chờ các ngươi." Huấn động, Lô thị Vũ có thể 100% xác định đối phương tuyệt đối là Hàn gia. Bởi vì Hàm Tuấn một mực xưng là mộng thế giới, Huấn động cái này học phái tên vẫn là nàng sáng sớm hôm nay nói cho hắn. Động nhiên bây giờ, nàng rốt cuộc mở mắt, xung quanh còn rất tĩnh lặng, nàng nhìn quanh vòng tất cả tấm vào mộng trên ghế mọi người, trong lòng có chút trùng mình. Nếu như không có vậy chỉ cản gã rủ, nàng có thể đã rơi vào vực sâu. Thanh âm kia là ai? Ở nơi này vào mộng phòng bên trong sao? Lúc này, mọi người rối rít tỉnh lại, hẳn đa số đều nghe được, xem thái tử Hiên liền mặt có vẻ kích động. Bất quá dựa theo quy củ, mọi người trước không thể trao đổi, mà là phân biệt đến vào ngộng phòng bên cạnh mỗi cái một phòng, phối hợp nhân viên làm việc cầm giúp ngộng mới vừa rồi cảnh tin tức ghi xuống tới. Nô thị Vũ một phen cân nhắc sau đó, đúng sự thật ghi xuống những tín hiệu. Đang trả lời ngươi có tin hay không đó là Cố Tuấn Hai chọn một vấn đề lên, nàng lựa chọn không tin, lý do là một loại cảm giác, ta cảm thấy không giống. Thế nhưng cái sơ hở, nàng trước giữ lại chưa nói. Chép xong tin tức đi ra, mọi người ngồi đang đợi khu trên ghế chờ, đã có thể trao đổi. A Tuấn thật giống như gầy quá nhiều. Thái tử Hiên buồn tởn dài nói, nhất định không đỡ ăn món đi. Tráo vậy không được uống. Tình huống này ạ." Lâu Tiểu Ninh nún vai một cái, nào có cái gì tin không tin, thật ra thì chính là hợp lại không liệu mạn mệnh mà thôi, ai nói được chính xác vậy có phải hay không hắn đâu. Chúng bên rất nhiều người đều im lặng gật đầu, đặt ở trước mặt bọn họ chân chính lựa chọn là có nguyện ý hay không vì khả năng này mà đi mạo hiểm. Mạo hiểm, có thể cứu về Cố Tuấn, có thể xảy ra chuyện, không mạo hiểm, liền khẳng định sẽ không cứu về Cố Tuấn. Lô Thị Vũ biết đúng là như vậy, nếu không có vậy chỉ cản gạ dụ xuất hiện, coi như đối với vậy cổ thanh âm nửa tin nửa ngờ, nàng là sẽ chọn mạo hiểm. Tại sao hắn biết nói với nó? Muốn giải thích liền nhiều, nói không chừng hắn lúc trước từ trong mộng nghe qua đâu. Nói không chừng là bị nàng ý thức ảnh hưởng đâu. Vậy cuộc phản loạn thế lực đánh chính là loại này, chú ý đi, nhanh chóng làm khó dễ, để cho bọn họ căn bản không có thời gian đi chuẩn bị thật tốt và cân nhắc. Lô thị Vũ càng nghĩ càng không đúng đường, đứng dậy đi qua một bên, cầm lấy điện thoại ra đánh cái số điện thoại di động. Đây là cản gạ dụ cho nàng khẩn cấp số liên lạc, phải đến nguy cấp mới có thể đánh. Nàng cảm thấy bây giờ chính là nguy cấp, nhưng mà không gọi được, không đang khu phục vụ. Qua một trận, thông ra, Trầm Tiến sĩ bọn họ đi ra, Trầm Tiến sĩ tuyên bố: 32 người bên trong có 27 người nghe được thanh âm, thanh âm nói nội dung căn bản giống in. Ta không nghe được. Thông gia nét mặt dàn mùa khá là không biết làm sao, chuyện này có trị giá phải tin tưởng phương diện, cũng có đáng hoài nghi phương diện. Phải đi thông thường trình tự nói, thời gian lên khẳng định đối không đã tới. Nhưng lại giữ thanh âm kia nói làm, liền được gánh vác không biết nguy hiểm. Các ngươi có ý gì? Ta muốn liều mạng." Vương Nhược Hương nghiêm túc nói, bởi vì nếu quả thật là hắn đâu, ta không có biện pháp bảo mặc. Thái tử Hiên gật đầu đồng ý, những thứ khác cùng cố tuấn người quen vậy rồi rít tỏ thái độ phải bảo hiểm một cái, gia nhập chi này cứu đội cảm tử. Chúng ta bây giờ vậy hiểu chú thuật, tiếp phách là có cân nhắc qua, hơn nữa thanh âm muốn chúng ta dùng là dãy điện lực lượng, chúng ta quen thuộc. Làm chuyện này chúng ta có thể đến dã ngoại nơi trống trải đi." Lâu tiểu Ninh ra chủ ý, ở bên cạnh đặt lên hỏa lực nặng, nếu là xuất hiện cổ quái gì, tới một người giết một người. Cầm hỏa tiễn cũng chuẩn bị xong, nếu là ra chúng ta không thu thập được tình huống, trực tiếp hỏa tiễn tẩy rửa đất. Ta còn không tin chúng ta mấy chục người có thể cầm cháy đất làm nổ. Đây chính là đội cảm tử, coi như phát sinh xấu nhất tình huống, bọn họ tất cả nhân viên hy sinh, vậy không ảnh hưởng được đại cục." Không cần thông gia nói, mọi người đều biết bây giờ chú thuật bộ đã có một cái đào tạo nhân tài cơ chế, mất đi bọn họ cố nhiên tổn thất rất lớn, cũng không phải không cách nào để bù. Đại khái vì vậy, thông gia, Trầm Tiến sĩ, Khương Tiến sĩ những thứ này lãnh đạo cũng đang trầm tư. Mọi người ở đây tràn vào sinh sôi trào lúc này, Lô thị Vũ thanh âm đột đột lên, ta phản đối cái này hành động. Cái này phiến trời khu nhất thời yên lặng lại, mọi người làm sao ý muốn lấy được, theo lý nhất ủng hộ người kia. Phản đối, ta cảm thấy đó không phải là cô Tuấn. Lô thị Vũ đối mặt khó khăn cục diện chỉ có chính nàng rõ ràng. cũng không có thể bại lộ vậy chỉ cản gạ dù tồn tại, lại phải nói phục chúng người tìm từng nàng, thanh âm kia nói huyền mộng và thế giới trái đất. Huyền mộng, Cố Tuấn căn bản không biết cái danh xưng này. Cái gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ta nghe được là mộng thế giới. Vương Nhược Hương nhưng cau mày nghi nói, Lâu Tiểu Linh, tiết phách bọn họ cũng nói làm mộng thế giới. Thì vũ so với người khác nghe được càng nhiều hơn nội dung. Khương Tiến sĩ cho mọi người hơi làm giải thích. Lô thị Vũ nhưng là ngẩn ra, bị lửa. Thanh âm kia biết nàng không tin, cố ý bày cục, chỉ có một mình nàng nghe được là ảo mộng. Có phải hay không lạt thị Vũ tỷ nghe lầm? Đây là Trịnh Gai Lương nói, rất nóng thành vậy gã ấy đầu giải thích, vậy cổ thanh âm rất mơ hồ, thì Vũ Tỷ còn sẽ thông cảm, lúc ấy nhất định rất hỗn loạn, có thể liền bởi vì làm cái này mới nghe lầm. Rất nhiều người nghe, nghi ngờ thì có chút chuyển là hiểu. Lô Thị Vũ trong lòng một đề ra, nhìn xem Trịnh Gai Lương vậy tấm tựa hồ người vô hại chỉ thiếu gương mặt, tên này cái gì giáp tâm. Mọi người tin tưởng số chân thực, yếu về Cố Tuấn, càng gã dù nói cái này gọi là kỳ vọng, Trịnh Gai Lương đây là đang làm ám chỉ, đang làm đoàn thể tôi miên. Nghe tựa như tốt ý cũng ở đây làm tan dã nàng sức thuyết phục, bây giờ biến thành nàng phản đối nguyên nhân đều là căn cứ vào tiếng này vết nợ. bởi vì manh liệt kỳ vọng, mọi người tiềm thức liền sẽ nghiêng về là nàng nghe lầm. Là có tình huống. Khương Tiến sĩ lại giải thích, dãy điển tu vi càng cấp người, nghe được nội dung vượt thiếu chứa thiếu tử, chắc là càng mơ hồ. Lập tức mọi người nghe đại khái tình huống, Vương Ngực Hương, Cao Dụ, Trương Tắc Đống, thứ 5 bí cái này ba người cũng nghe được là mộng thế giới, thứ 4 bí cả đám nhân viên nghe được tất cả đều là mộng thế giới, thứ 3 bí căn bản cũng có thể xác định, ngược lại là thứ nhị bí nhân viên không cách nào xác định, ghi vào có hoang đạo, huyễn mộng, mộng thế giới. Thứ nhị bí thái tử Hiên nhớ lại cũng rất khó khăn, hắn và Cố Tuấn Đỗ chín Lô Thỉ Vũ nghe lầm vậy không kỳ quái, đây không phải là có quen hay không vấn đề, là tu vi vấn đề. Không, ta không có nghe lầm. Lô Thỉ Vũ rõ ràng liền đây là kẻ địch thiết kế xong, nàng nhìn mọi người một cái, trong chốc lát không biết có thể tiến nhiệm người nào, ta cảm thấy Cố Tuấn còn sống, nhưng không phải cái thanh âm kia, thanh âm kia đang gạt chúng ta. Thì Vũ tỷ áp lực một mực rất lớn. Trình Gia Dương lại thích tâm thiện ý vậy nói, chuyến hôm nay khẳng định đối với nàng đánh vào rất lớn. Ta không có. Ngươi im miệng. Lô Thỉ Vũ rất ít mắng chửi người, có thể tên này tuyệt đối lại đang ám chỉ, nàng bị chuyện này cảnh đánh vào, tạm thời không gánh nổi. S trị giá bằng đi. Nếu như nàng hiện đang nói gì hàm Tuấn ở ốc nước, buổi sáng mới vừa theo nàng không tiếng động câu thông, càng sẽ lộ vẻ được nàng điên rồi sao? Vậy điện thoại lại không gọi được. Thậm chí người khác sẽ hay không cảm thấy, nàng nửa năm qua này một mực cho mình chế tạo một cái mộng đẹp, mới ngược lại không tin chân thật của Tuấn. Kẻ đích hẳn không biết cản gạ dù tồn tại, nhưng nàng hiện đang nói gì đều giống như không có sức thuyết phục. Thật xin lỗi. Trình Gia Dương đã là ngậm miệng không nói, một mặt hậu bối nói sai nhận sai hình dáng. À. Lô thị Vũ biết mình càng nhanh, lại càng không bị tín tưởng, nhưng mà chơi những thứ này quỷ kế thật không phải là nàng ám hiểu. Nàng xem xem cái này, xem xem cái đó, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, "Các vị, đây là một vòng bộ ạ." Mọi người có chút không biết nói cái gì cho phải, vẫn là Vương Nhược Hương phát tiếng, "Thì Vũ, ta muốn mạo hiểm như vậy. Chúng ta tổng không thể buông tha hết khả năng này. Khả năng này là một vòng bộ, cũng có thể là cố tuấn toàn bộ trông đợi cùng nghiệm hy vọng." Trước làm xong hành động an bài đi. Thông gia vững chắc nét mặt giản mua quyết định nói, "Tối nay cuối cùng muốn không muốn hành động, vậy có thể có một lựa chọn." Ngã thành Liễu Chu hữu Vương này nhẽn gật thẳng lì ở chủ hữu vụ ông, chương 226, khúc nhạc dạo cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu hàng tháng. Nóng bức ánh mặt trời bạo phơi hoang mạc, Cố Tuấn mang khủng tức mấy người vây quanh cái đó dây điện tháp đi vòng, tổng cộng phát hiện được 57 cái thi thể không đầu, bảy chính là một loại xoắn ốc hình. Ở nơi này thời gian, hắn để cho mọi người đều không muốn đụng chạm bất kỳ một cổ thi thể, rất nhiều bị nhiễm đều do này lên. Mà lúc này, bọn họ từ chung quanh cây thấp chết mấy nhánh cây xuống. Trước nhất ra trận mặc thanh dùng nhánh cây đâm đâm một cái trưởng thành phái nam thi thể bà bay, lúc này nhưng nghi nói, ta thật giống như đụng phải đá. Cố Tuấn cầm một cành khác cũng đi đụng một cái, nhất thời liền biết rõ, cổ thi thể này nhìn qua là cổ cây khô, hắn dùng sức dưới lại đẩy không nhúc nhích chút nào. Không tiếc mấy người tới thử cũng là như vậy, bọn họ đẩy ra các những thi thể này cũng là như vậy. Cho dù là đứa trẻ thi thể, bọn họ hợp lực cùng nhau đẩy cũng không động, những thứ này thi thể không đầu giống như cùng đất đá liền với nhau. Những người này biến thành đá. Cắt đỡ Dĩnh kinh ngạc nói, không thể nào. Cự Lệ Tư Vương hiểu chút phương diện này kiến thức, đã thành phần chủ yếu là silic chua muối và hai oxi hóa silic, thân thể con người không thể nào đối đá. Không tiếc, mặc Thanh bọn họ nhưng nhớ tới cái gì mà Súng Hàn, hóa đá bệnh. Trong truyền thuyết có thể đem người đổi là đá, là phải hay không như vậy? Ở thế giới trái đất là không được. Cố Tuấn nhìn xung quanh trung quanh, nhưng nơi này là một phiến vận mẹo không gian, chúng ta còn không biết nơi này quy luật. Mọi người chờ mặc, đột nhiên lúc này, bọn họ thấy xa xa trên quốc lộ có một chiếc màu xanh đậm xe nhỏ lái qua. Đó là, là những người khác sao? Chúng ta đi xem xem, cũng cẩn thận một chút." Cố Tuấn nói, bước nhanh đi quốc lộ bên kia đi trở về đi, tinh thần ăn mòn độ hạ xuống sau đó, chân hắn chân trôi chạy rất nhiều. Hắn có cái rất trọng yếu nghi vấn, hắn xông vào cái này mảnh không gian lạ chúng tính toán, vẫn là thuộc về đạp chúng bấy dập đi ngang qua người vô tội, có lẽ cái này có thể được câu trả lời. Cùng bọn họ đi trở về ven đường. Đứng chờ đợi một hồi, liền thấy được chiếc xe kia lại từ phía sau lái tới, giống nhau màu xanh đậm bà xương thông dụng. Này, Cắt Đở Dĩn vẫy tay kêu ngừng chiếc xe này. Ngồi trên xe là một người da trắng gia đình, dắt sơn vợ chồng và bọn họ 6, 7 tuổi lớn nữ nhi hồ ly. Người nhà này liền là đi ngang qua, liền đi hạ tẩn trấn đều không phải là, nhưng gặp cùng bọn họ vậy tình huống, thật giống như lại trở về. Cắt Đở Dĩn lập tức nói cho hai vợ chồng một ít tình huống. Các ngươi nói đùa sao? Tiên sinh Dắt Sơn đâu chịu tin tưởng, đối với cái đó người đeo mặt nạ lại rất cảnh giác, cứ tiếp tục chạy xe đi đi trước. Nhưng mà không lâu sau, Người nhà này lại về tới đây, một lần, hai lần, ba lần. Sang xe đi hồi đi tới, nhưng cũng đến bỏ đưa xe đống nơi đó. Ở Dắt Sơn một nhà sau này, lục tục lại có khác xe cộ vây hàm đi vào, năm chiếc xe nhỏ, một chiếc xe hàng lớn, ba cái khẩn trương gia đình, cả hai vừa khẩn trương lại cảm kích thích từ nhân, một cái hùng hũng hổ hổ xe hàng tài xế, nhiều 18 người vây ở chỗ này. Một hồi quái dị lớn gió từ trấn nhỏ phương hướng thổi tới, 18 đạo màu vàng bị phủ, tùy phong phân rơi, người mới tới mỗi người một đạo. Cố Tuấn nhìn chuyện tình hình phát sinh, căn bản có thể xác định câu trả lời là đi ngang qua làm vào. Hoặc là nói là đạo hắc ảnh kia để cho hắn tới. Những người này ồn ào ồn ào, hoảng sợ hoảng sợ, tiếp tục lái xe phải đi tiếp tục lái xe. Khi phát hiện những thi thể này có người hép dầm lên, vậy đối với tràn đầy xâm tình nhân lập tức cầm điện thoại di động chụp hình chuẩn bị truyền tới trên net ra cái đầu mỏng gió. Ma Cattergin, lệnh hạ mấy người từ cạnh khổ khuyên những người này không cần la đụng, thi thể có thể có bệnh quẩn. Vậy ba cái có đứa trẻ gia đình coi như an phận, thế nhưng cái xe hàng tài xế và hai đôi tình nhân là không thể nào nguyên nghe, vậy đối với xâm tình nhân nhất là ngạ mạ. Đừng lấy là các ngươi liền biết cái gì? Vậy đầu chọc người đàn ông xăm còn cố ý dùng chân đi đụng đụng một cỗ thi thể, các ngươi chính là sớm đi khốn tại cái này mà thôi. Đừng để ý hắn, cách hắn xa một chút. Cố Tuấn kêu cặc đờ rỉn các người không muốn theo đầu chọc người đàn ông xăm nổi lên va chạm, lại hướng những cái kia vợ chồng nói, không muốn chết liền không nên đụng. Cố Tuấn tự nhiên hy vọng người vô tội cũng có thể bình an vô sự, nhưng không nghe đạo lý người chân thực không có biện pháp câu thông, nổi lên va chạm chỉ sẽ để cho cục diện đổi được hằng bé hơn. Đặc biệt nơi này là úp nước, đảm bảo không cho phép những người này xe của ai tự lên liền có súng. Nơi này rốt cuộc sắp phát sinh chuyện gì? Trú thuật bộ bây giờ là cái tình huống gì? Hai bên sự việc có không có quan hệ. Điện thoại di động không có tín hiệu, không cách nào liên lạc Lộ Thị Vũ hoặc những người khác. Cố Tuấn đi qua một bên, chỉ có thể thử mở ra đầu góc bên trong cái đó kẹo đường ngộng đẹp, mở ra nhỏ giáp hất cửa để cho người xem đi vào, lại để cho ngộng đẹp diễn ra, hắn từng lần một kêu gọi, "Lộ Thị Vũ, Hàm Vũ." Nhưng mà không có ai đáp lại, chỗ ngồi lên đạo quan kia nhiều người bóng người cũng không có đổi được rõ ràng. "Hàm Vũ, ngươi tình huống bên kia thế nào?" Cố Tuấn trong lòng bất an càng phát ra nặng nề, sư phụ và bạn bè cửa khuôn mặt hiện lên tránh mà qua. Thanh âm kia không phải mặn, nói huyên vọng, cảm giác không đúng. Lô Thị Vũ phát hiện mình càng nói, ở người khác nghe tới, mình vẫn có chút điên. Tiết Phách thái độ là, chúng ta trước kia không hiểu chú thuật cũng không sợ, bây giờ hiểu càng sẽ không sợ. Lâu Tiểu Ninh đối với hỏa lực an bài rất có lòng tin, có tay súng bắn tỉa, có máy bay không người, có hỏa tiễn. Thái tử Hiên còn nhính thời giờ dặn dò phòng ăn bên kia nổi cái gì canh, tối nay hảo tuấn trở về, liền có thể uống. Nếu quả thật là hắn đâu. Vương Nhược Hương vẫn là như thế nói, Cố Tuấn ở ác mộng bên trong cứu ta, ta thiếu hắn. Nàng không có nói phù hay, còn ngược lại bị bọn họ khuyên, A Tuấn nói càng nhiều người càng tốt, nàng có thể rất mỗ chốt. Cản gạ dù nói tạm thời ai cũng không nên tin, nhưng mà loại chuyện này, khẩn cấp dãy số lại không gọi được. Lô Thỉ Vũ chỉ có thể mạo hiểm tin tưởng thông gia, không hoàn toàn như vậy nói, thật ra thì ta đã củng cố Tuấn có liên lạc, chính là ở tối hôm qua. Thời gian lên là rất trùng hợp, nhưng đây là thật. Cái này mới là thật. Hắn có mình hành động, không cần chúng ta mở ra lối đi. Thỉ Vũ, lòng ngươi tỉnh ta hiểu. Thông gia thở dài một cái, chuyện này là có cổ quái, a Tuấn tại sao không cho ta báo động? Là có cổ quái. Nhưng ngươi cảm thấy ta hẳn không cho phép bọn họ mạo hiểm sao? Đó có thể là a Tuấn a. Chúng ta chú thuật bộ chính là muốn xông lên phía trước nhất, mọi người, nhưng thật ra là làm xong ứng tiếp khiêu chiến chuẩn bị. Ta thật cùng hắn có liên lạc, còn gọi điện thoại, bất quá hắn không lên tiếng. Là có lý do. Nang lại cho Thông gia giải thích một trận, càng nói càng hơn, cũng nói cản gạ dù yêu cầu giữ bí mật. Nhưng Thông gia ở sâu tư và điều tra qua sau đó, vẫn là không cách nào tin hoàn toàn, ngươi giải thích là một loại có thể, vậy cổ thanh âm giải thích lại là một loại có thể, đều là có thể. Trừ phi ngươi có thể để cho A Tuấn theo ta trực tiếp đối thoại, ta mới có thể ngừng hành động. Bất quá giữ ngươi nói, là được để phòng một chút, đến lúc đó Trịnh Gia Lương không cho bái phụ súng. còn muốn từ trụ sở chính điều đi hành động bộ đồng liêu tới đây bộ bên trong thực hiện giới nghiêm. Nô thị Vũ rất là không có sức, rõ ràng ở tin tức không ngang hàng dưới tình huống, thông gia loại này bản tín bán nghi quyết định hoàn toàn bình thường. Hết lần này tới lần khác cú điện thoại kia lại không gọi được. Nàng có chút nhớ nhung tê liệt ngã xuống đất, Hàm Tuấn, thật xin lỗi, ta đần, ta lười, ta không ngăn cản được bọn họ muốn cứ ngươi. Ngăn cản? Chỉ có một lần cơ hội. Có lẽ, nàng vẫn là muốn đến cái không phải biện pháp biện pháp. Nàng có nàng hành động phải làm. Tới gần màn đêm, điện thoại vẫn không gọi được, đội cảm tử lên đường sắp tới. tang nghĩ thông suốt, ta có thể là cái mấu chốt. Lô Thỉ Vũ đối với Vương Nhược Hương bọn họ nói, ta muốn gia nhập. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã đế quốc 1 chương 227, không biết nghi thức. Màn đêm đúng kỳ hạn hạ xuống, nửa đêm lên sáng lên tinh thần, cùng với một hồ công tháng. Ở quang ô nghiêm trọng trong thành phố không thấy được những cái kia vì sao dày đặc, ở giao giá lại có thể thấy rõ, châu vàng ngồi sáng nhất tinh tất tốc năm ngay tại công tháng bên cạnh, phát tán màu vàng nhạt ánh sáng. Cứu đội cảm tử hành động địa phương thiết lập đang chủ yếu thuật bộ một khối giá ngoại thí nghiệm trận đất trống. Nơi này vốn là lái chú thuật thí nghiệm bố trí nơi Cách trú thuật bộ căn cứ và gần đây khu dân cư đều có chút khoảng cách. Đất chống bốn phía cũng lập có máy thu hình, xa hơn chút nữa có tháp canh, tháp trên có hành động bộ đồng liêu gắn hỏa lực, máy bay không người lái vậy trên không trúng quay phim cùng đánh lén. Ta, xe bọc thép, hỏa tiễn tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, một khi xấu nhất tình huống phát sinh, cái này phiến thí nghiệm trận đem bị hủy diệt. Đội cảm tử 35 người và một đám hành động bộ nhân viên đều đã viết xuống di thư. Ở trụ sở chính các cao tầng xem ra, lần này hành động không chỉ là vi doanh cứu Cố Tuấn, cũng là một lần mở ra huyễn mộng lưới đi thí nghiệm, cũng phải làm tốt cùng địch giao phong chuẩn bị. Vào giờ phút này, tổng bộ giam sát trung tâm bên trong rất nhiều người nhìn, lần này hành động sẽ ảnh hưởng rất nhiều, hy vọng sẽ là tốt ảnh hưởng đi. Mai chú thuật bộ trong trung tâm chỉ huy, thông gia, Trầm Tiến sĩ, Khương Tiến sĩ đám người ở nhìn, nhân viên làm việc bận điệu, thêm khắp nơi có hành động bộ nhân viên nghiêm túc bóng người. Thông gia, ngươi là cảm giác không đúng đường sao? Trầm Tiến sĩ đang hỏi. Thông gia buổi chiều đột nhiên làm rất nhiều mới an bài, nguyên nhân cụ thể và chi tiết liền Trầm Tiến sĩ bọn họ cũng không biết, là hành động bộ bên kia trực tiếp nghe thông gia chỉ huy. Tóm lại chú thuật bộ thực hành giới nghiêm. Tất cả những thứ khác không tham dự hành động chú thuật nhân viên đều phải để lại ở mình trong nhà trọ, cũng bị nghiêm ngặt trông coi. Cẩn thận chạy nhanh được truyền văn năm. Thông gia chỉ nói, Trịnh Gia Lương không được phép đeo vũ khí, tay súng bắn tỉa, máy bay không người cũng là đặc biệt nhìn chằm chằm hắn. Không để cho hắn đi và để cho hắn đi, có tốt xấu xa, để cho hắn đi, nếu như bất hạnh hắn thật là phản đồ, hắn liền sẽ hiện ra đi. Trung tâm chỉ huy phía trước lớn biểu hiện trên màn ảnh trước tình huống hiện trường, đội cảm tử trong trị có số ít một số người bị phê chuẩn mang theo khẩu súng, là là tiểu đội có thể rơi vào dị không gian mà suy tính. Những người nào là phản đồ, ai không là? Tạm thời cũng nói không chừng. Đang thí nghiệm trận bằng phẳng chống trại trong đất vườn, bọn họ 35 người tất cả tất cả cách nhau 3m khoảng cách, đã là hướng tất tốc năm phương hướng đứng liệt thành cái đó xoắn ốc hình tam giác. Máy bay không người quay chụp thần của bọn họ tình cũng tương đối bình tĩnh, cũng có người có chút khẩn trương, xem Thái Tử Yên. Lô thị Vũ vậy đứng ở trong đó, hai con ô tất ánh mắt lưu ý cơ đó, cái đó chỉnh giai lương còn một mặt khôn khéo gián vẻ. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Tiếp phách mặc dù không phải là nơi này dạy điển tu vi cao nhất cái đó, nhưng bởi vì phong phú cơ động đặc hiện đội lãnh đạo kinh nghiệm mà đảm đương nổi chi này đội cảm tử đội trưởng. Nghiêm túc trước mặt Vương nói, cơ hội có thể chỉ có lần này, La Cố Tuấn, chúng ta cầm hắn đón về tới, là kẻ địch, chúng ta cầm đối phương phá. Cao dục, trương tác đống các người rối rít gật đầu. Vương Nhược Hương gật đầu đồng thời, ý vị sâu xa nhìn bên trái Ngô thị Vũ một mắt, nói, "Thị Vũ, mọi việc bình tĩnh một chút." Thật ra thì lấy Ngô thị Vũ trạng thái tinh thần, nàng không nên đứng ở chỗ này, nhưng bởi vì mọi người đều biết nàng và Cố Tuấn tinh thần liên hệ tương đối đặc thù, nàng có thể sẽ là cái mấu chốt, cho nên mới có thể gia nhập. Bất quá có thể để cho mọi người an tâm là, nàng không có bãi phục thương quyền. Lô thị vu gật đầu đều, không có nói gì nhiều. "Vậy bắt đầu đi." Tất phách nhìn mọi người một vòng, Lâu Tiểu Linh, Vu Hiểu Dung các người cũng hướng hảo. Bọn họ không biết cụ thể phải làm sao, bây giờ cũng chỉ là thử tới, nhưng cái này tất nhiên là đặc biệt tiêu hao tinh thần lực, mà khôi phục tinh thần lực cần thời gian, vì vậy nói đêm khuya này chỉ có một lần cơ hội, cũng không phải không có lý do suy đoán. Bầu trời đêm sâu thẳm, nhóm chim cũng bị mất thanh âm, nhưng còn có máy bay không người tiếng ầm ầm vang. Mỗi cái địa phương khác nhau cả đám nhân viên lúc này đều ở đây nhìn chăm chú. liệt thành xoắn ốc hình tam giác tiểu đội mọi người ngước nhìn trong bầu trời đêm tất tốc năm, trong lòng hồi tưởng lại đại địa thất bí dậy điện kinh văn, lấy mình tinh thần lực phát động dậy điện lực lượng, cảm ứng chung quanh, cảm ứng đất đai cùng tinh không, nối liền như là từ viên kia lượng tinh truyền tới một cổ lực lượng thần bí. Lô thị Vũ trên thực tế không có tham dự, nàng đang nhìn chung quanh, thấy mọi người vẻ mặt phát sinh biến hóa, đội được xu hướng nhất tri âm trầm. Còn không được, còn chưa phải lúc. Bọn họ tinh thần lực còn không có tiêu hao đủ. Chỉ là nàng thật giống như thấy được Vương Ngược Hương, Thái Tử Hiên, Tiết Phách, Trịnh Gia Lương cùng mỗi người trong ánh mắt cũng xuất hiện một loại quỷ dị, hoặc là nói rơi vào trước quỷ dị. Lô Thể Vũ trong lòng vậy dâng lên quỷ dị, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ vô hình hư không lực lượng ở an ổn nàng tinh thần, tốt lắm xem chính là dãy điện nguồn lực lượng. Nàng thông cảm đột nhiên đổi được hỗn loạn như vậy, sinh ra lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là hỗn loạn. Đêm gió ở đổi được hàn lạnh, nàng ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng kinh ngạc thấy trong đêm tối khắc tinh thần cũng biến mất không thấy, mặt trăng vậy biến mất không thấy. Chỉ còn lại viên kia hoàng lượng tất túc năm, nó thật giống như đổi được lớn hơn gần hơn, ánh sáng của nó lan truyền, ở xâm chiếm toàn bộ bầu trời đêm. À, huống cố tuấn đồng chí học tập. Lô Thị Vũ hung hãn bấm hung của mình bụng một chút, chỗ đau để cho tâm thần thành tỉnh chút, vậy lần nữa thấy rõ mọi người chung quanh tinh thần ở thất thủ, dãy điện tu vi càng cao thì càng như vậy, vương Ngư gương, chứng tắc đống, cao dục bóng người đều giống như tản mát ra ánh sáng vàng. Nhưng mặt mũi của bọn họ ở vặn mèo, tinh thần duy độ xem nhìn thấy gì cái khác cảnh tượng. Lô Thị Vũ chợt nhớ tới, Hàn Tuấn nói qua tu tập đại điệu thất bí dạy điện hội chứng sau lưng căn nguyên có thể không đơn giản. Nó lực lượng nguồn rốt cuộc là cái gì? Đây thật ra là một chàng ăn mòn tinh thần, đổi thành tâm trí nghi thức sao? Bọn họ không phải phản đồ, nhưng ở trạng này nghi thức sau này, có thể bọn họ cũng sẽ trở thành là phản đồ. Trạng này nghi thức nhất định phải ngừng. Lô thị Vũ một bên đè xuống hướng thông gia đơn độc báo hiệu còi báo động, một bên rời đi mình vị trí, thì phải xông về bên cạnh Vương Lực Hường đem đẩy ngã, phá hoại trạng này nghi thức, phá hoại chính là ngăn cản. Nhưng lúc này, có một đạo bóng người đột nhiên chắn trước mặt. Trung tâm chỉ huy, không gian xuất hiện và mèo. Không cách nào nhắm mục tiêu. Lặp lại, mất đi tầm mắt, không cách nào nhắm mục tiêu. Thí nghiệm giữa sân vậy một mảnh không gian xuất hiện chập chờn rung động, trên tháp canh hành động bộ nhân viên ở tiếp liền khẩn cấp báo cáo. tay súng bắn tiễn không cách nào nhắm ngay, Nhật Thành xem ống nhắm bên trong đội cảm tử nhân viên bóng người cùng chung quanh hộ thành một đoàn. Lúc này, có lẽ là tín hiệu bị quá nhiễu, mấy chiếc máy bay không người đều đột nhiên đi mặt đất rơi tan đi. Trung tâm chỉ huy bên này, nghe hiện trường tiếng báo cáo, nhìn màn ảnh trong đội được vận mẹo hình ảnh, mọi người rối rít cuống cuồng. Nhưng mà ai cũng không thể nói mở ra huyễn mộng lối đi có phải hay không liền sẽ như vậy. Theo tiết phách các người chuẩn thuận, Cố Tuấn gọi tới tráng truyền lần đó không gian vậy có biến hóa. Đây tụi hồ là đang đánh mở không gian lối đi, nghi vấn phải chăng có phải hay không huyễn mộng cảnh cái hoang đạo kia. Thông ra, chúng ta phải làm chút gì sao? Trầm Tiến sĩ tâm tiêu hỏi, thông gia nhưng đang cảm thấy một hồi nhức đầu, tâm thần thật giống như ở bị ảnh hưởng, đang phập phồng sôi trào. Các ngươi có nghe hay không? Tiếng hát. Thông gia khẩn khẩn hỏi ra để cho Trầm Tiến sĩ bọn họ cũng ngân ra, nhưng là rất nhanh, bọn họ thì biết thông gia ý nghĩa. Có một cổ tiếng hát, hình như là từ thí nghiệm trận truyền tới, lại hình như là ở trong lòng của mình vang lên, là đội cảm tử các đội viên đang hát sao? Nhưng đó là một cái thanh lượng giọng nữ, như nước hồ vậy trong suốt, như u lâm vậy bi thương như vậy, ở bầu trời đêm vang khắp, ở mọi người vậy vang khắp. Sóng mây dọc theo bờ biển biển nát, Hai cái mặt trời cũng nặng đến hồ sau liền, ánh hành bắt đầu kéo dài, sẽ ở đó cặc cổ ra. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã đế quốc 1 chương 228, nghi thức phải ngừng. Nửa đêm vậy bao phủ vậy phiến không đi ra loạt hoa mạc, đã có 54 người bị vây ở chỗ này. Trước có vài người thử qua đi không cùng phương hướng thẳng đường đi tới, cuối cùng nhưng cũng trở lại nguyên điểm, chỉ có thể tiếp nhận cái này mảnh không gian vặn vẹo mà bị kiến sư thật. Lúc này những người này tốt ba tốt năm phân tán ở xe mình tự bên cạnh, trong đó chỉ có 20 người đến nghe cật đỡ dịn bọn họ hiệu triệu. Chứ không nên chạy loạn, đem xe tụ kết ở quốc lộ bên cạnh, dùng đèn xe soi sáng ra một phiến có thể coi khu vực, cẩn thận tùy thời có thể đến dị biến. Các người có phải hay không biết chút ít cái gì?" Tiên sinh Dắt Sơn đang hỏi vậy nam mặt nạ, đã sớm nhìn ra chủ sự người là ai. Cái này nam mặt nạ ánh mắt đệ cho người sợ, vậy hiển lộ ra một ít màu đỏ tím da vậy tỏ rõ đây là một không dễ cho người. Thậm chí có một bộ phận người vì vậy hoài nghi đám người này mới là làm ra cái này có chuyện nguyên hùng, nhưng bọn họ làm sao có thể có loại bản lĩnh này? Biết một ít, không biết càng hơn." Cố Tuấn nói, nhướng mày một cái, nhìn về bầu trời đêm Hắn cảm giác mặt trắng và vì sao dậy đặc đều ở đây chờ tối, rõ ở đổi được ra z, mơ hồ thật giống như nghe được có tiếng hát truyền tới. Các người nghe chưa? Cố Tuấn nhìn xung quanh bị đèn xe chiếu sáng xung quanh, có tiếng hát. Khâm tước, Mạc Thanh cùng đất đai người lưu lạc là tiếp theo nghe được, sau đó Catdzin, trong bọn họ cũng nghe được, cuối cùng tất cả dân thường đều nghe được. Đẹp và tính mịch giọng nữ hát xứ La Chica, đó là một loại ngôn ngữ của quái, nhưng mọi người đó là có thể nghe hiểu giọng nữ đang hát cái gì. Tiếng hát từ đâu tới? Kinh hoàng dân chúng nhìn quanh bốn phía, trong bóng tối hoang mạc lên những cái kia thi thể không đầu vẫn là một hơi một tí, là chúng. Đang hắt cá sao, cật đỡ rỉn cũng tốt, khủng tước cũng tốt, cũng nhìn thấy trung quanh không gian nổi lên rung động, đang biến hóa, đang cùng cái gì trọng hợp, lóe lên dị tượng không thấy rõ. À, đột nhiên có người kinh kêu thành tiếng, Giác Sơn vợ chồng cùng dân chúng đội vàng nhìn lại, nhưng gặp tên đầu trọc kia người đàn ông xăm lão đảo lắc lư đi tới trong hoang mạc một vị trí quỳ xuống, còn có những thứ khác trước không nghe khuyên bảo chạy loạn khắp nơi loạn động mười mấy người, cũng làm mất hồn như nhau, từng cái quỳ xuống trước hoang mạc lên. Những người này đầu lâu, cũng hướng xa xa cái đó dây điện tháp. Ở đó dây điện bắc trên, là trong bầu trời đêm chỉ còn lại một viên lục tinh, nó kia sáng màu vàng đang lan tràn xâm nhập đẩy toàn bộ màn đêm. Cố Tuấn đột nhiên nghĩ rõ ràng, những thi thể này vết thương sở dĩ như vậy ngay ngắn, không có máu tươi vàng tung tóe dấu vết, là hoa đá sau chiến đấu. Đầu trọc người đàn ông săn các người chính là cái kế tiếp, nhưng không chỉ là bọn họ, tất cả nhận được màu vàng bí phù người đều là tế phẩm. Màu vàng bí phù chính là tử vong thông điệp. Không muốn nghe, ai cũng không muốn nghe những bài này tiếng. Cố Tuấn hướng chung quanh kinh nghi bất định mọi người quát to lên, nó đang đoạt lấy tâm trí. Phải lập tức trung kết cái nghi thức này, mới có thể thay đổi hết thảy. Đã hấp ảnh kia chỉ dẫn hắn đi tới nơi này, hắn chính là biến số. Các ngươi chăm sóc kỹ mình. Cố Tuấn đối với không tức bọn họ nói một câu, liền phóng tới một phương hướng. Cũng là lúc này, Dát Sơn thái thái trong ngược nữ nhi hồ ly, còn có cái này vòng phòng ngự bên trong chừng mười cái đứa bé, cùng với không vây lại người thân hắn đỉnh đứa bé. Vậy từng tờ một non nớt gương mặt đổi được mà không cảm giác, giống như là khô chết đã lâu, bọn họ đi theo vậy thành lũ giọng nữ hắn nói. Sa lạ là hấp tinh dâng lên ban đêm, còn có sa lạ mặt trăng quanh quẩn ở trên bầu trời đêm. Nhưng là nhất sa lạ vẫn là vậy. Thật lạ cắt cỏ sa. Thí nghiệm chàng thượng bầu trời đêm đã thành một phiến kia sáng màu vàng, không gian ở vặn bẹo, tiếng hát ở vang dội trước, một đạo thân ảnh trắng ngô thì vũ phía trước, tất tốc tinh ca sắp cao hát. Vương Lam Ý bị gió vỗ vào phát vang, nhưng cũng không có người nghe hiểu biến mất ở đó. Mờ tối cắt cỏ xa, thì Vũ thị, ngươi nghe bài hát này tiếng, ngươi nghe. Chính giai lương ngăn cản ở trước mặt, còn còn trẻ gương mặt tràn đầy cổ quái công nghiệp, sắp hoàn thành, sắp hoàn thành. Lô thị Vũ thấy là tên này, cũng đã không ngoài ý muốn, chỉ bất quá không biết hắn là đi vào chú thuật bộ trước chính là phần đồ, vẫn là sau đó biến thành như vậy. Hôm nay Nàng từ trong ngực cầm ra một cái súng điện, đây là thông gia cho nàng kép lại, nàng muốn thông gia thật ra thì nghiêng về nàng giải thích, chỉ là không thử một lần không qua mọi người và trong lòng mình một cửa ải kia, nhưng nghi thức hiện trường cuối cùng tình huống do nàng phán đoán quyết định. Nàng hướng về phía Trịnh Gia Dương đánh một thương, mang điện phi tiêu nhanh chóng đánh trúng mục tiêu. Nhưng cũng là Trịnh Gia Dương không có né tránh, hắn hẳn bị điện ngã xuống, hắn nhưng vẫn đứng, mặt đầy thống khổ dữ tợn, nhưng vẫn cuồng loạn gào thét. Ngươi không ngăn cản được, cả thế giới cũng đang hưởng ứng huynh đệ sể. Ngươi lấy là chỉ là nơi này sao, ngươi không cách nào ngăn trở. Vi ai hả, đáng thương à, ngươi còn chưa có tiếp xúc qua thứ ba bí. Ngươi chưa nghe nói qua Tất Tốc Tinh Bí ẩn, ngươi linh hồn chưa từng đi Ha Ji Hồ. Liên liên Ha Ha Tư Tháp đời hệ đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không nhận ra. Lô Thỉ Vũ liền phải tiếp tục song tới, lại đột nhiên thấy mọi người xung quanh đều ở đầy trông lại, bọn họ mặt không cảm giác, một đôi cặp mắt nhưng cũng lộ quỷ dị ánh sáng vàng. Ngươi thấy ngươi màu vàng bí phù sao? Vương Nhược Dương nói. Ngươi thấy ngươi màu vàng bí phù sao? Tiết Phách cũng nói. Ngươi thấy ngươi màu vàng bí phù sao? Lâu Tiểu Ninh, Trần Lâm Ngọc, cao dục và những người khác rối rít nói. Lô Thỉ Vũ trong lòng ông một cái như bị đòn nghiêm trọng, trong tay cầm chặt chiếc súng điện ba súng, mọi người cũng bị ảnh hưởng. Không phải ở tối nay, không phải dậy tại cái nghi thức này, sợ rằng mọi người từ tu tập dạy điển một khắc đó trở đi liền bắt đầu bị một loại ảnh hưởng. Nhất là ở thứ ba bí tiếp xúc qua lực lượng người người, có tu tập hội chứng người. Bọn họ không phải phản độ, nhưng ý chí của bọn họ bị ảnh hưởng. Nếu như còn có tổ chức ở sau lưng sắp đặt, ám chỉ, thao túng. Vậy cái gì huynh đệ sẽ? Chuyện này sẽ đi đến bây giờ bước này, rốt cuộc là thông ra, Vương Nhược Hương chính bọn hắn quyết định, vẫn bị tôi miên trừng kết quả. Nếu như nàng không phải có vậy chỉ cản gạn dự, nàng lại sẽ bị ảnh hưởng thành như thế nào? Phải chăng vậy sẽ rơi vào điên cuồng? Đột nhiên lúc này, bọn họ có vài người nâng lên súng bộ binh. "Không muốn, các ngươi tỉnh lại đi." Lô Thị Vũ vội gọi, "Cái này không là các ngươi a?" Nàng đột nhiên tinh thần chấn động, lưu ý đến Thái tử Hiên đang dãy rủa, thứ nhị bí hắn chịu ảnh hưởng còn không lớn, mới vừa rồi hắn liền chưa nói câu kia màu vàng bí phù nói. Thái tử Hiên mặt cơ xoắn co quắp, chất vật thanh âm cơ hồ bị tiếng hắt che không, "Thị Vũ, đi mau." Không phải Hạo Tuấn. Nhưng nàng nghe được, nàng còn thông cảm thấy thống khổ, không sai, là phụ mạ liền mùi thống khổ. Lô Thị Vũ nhất thời rõ ràng, ở Vương Nhược Hương vậy tấm lạnh nhạt mặt núi hạ, còn có thuộc về ý thức của chính mình vùng đây. giống như thông ra một bên để cho cái này hành động tiến hành, một bên cho nàng xuống điện. Nghi thức còn chưa hoàn thành, bọn họ cũng chưa hoàn toàn bị lạc tự mình. Bầu trời đêm bị ánh sáng vàng chi ngập, các đứa bé tiếng hát vang hơn, càng nhiều hơn dân chúng mắt hồn đi tới trong hoang mạc hướng cái đó dây điện tháp, quỳ xuống. Các ngươi chăm sóc ký mình. Khum Tức, các dở dỉnh các người đang có điểm tâm thần phát mang, Dát Sơn vợ chồng cùng dân thường đang khủng hoảng lớn tiếng kêu nhà mình đứa nhỏ. Nhưng gặp người ác ngộng gác lại một câu nói này, liền xông về trên quốc lộ trước kia màu đỏ hạng nặng xe hàng lớn. Chiếc xe kia có 7, 8m dài, lộ nóc vùng xe bên trong chở đầy liền dùng cánh bừng vải đang đắp hàng hóa. Trung quanh xe nhỏ cùng một trong so, càng hiện ra nó kịch cọp to lớn. Cái đó trước một mực mắng liền xe hàng tải xế đã là quỳ xuống trong hoang mạc, không có ai ngăn trở người ác ngộng lên xe. Cố Tuấn ngồi vào xe hàng buồn lái, chìa khóa xe còn cắm ở phía trên không đợi qua, hắn cột lên dây nịt an toàn, đánh lựa, cầm tay lái, liền chợt đạp cần ga. Cái nghi thức này, phải ngừng. Đèn xe sáng lên liền phía trước, hắn nhìn cái đó dây điện tháp, kéo đến lớn nhất đẩy, đạp ở cần ga chân hơn nữa dùng sức, để cho tốc độ xe đi lên, lại đi lên. Cùng lúc đó, bên kia cặp đờ dịn, trong các người, Giác Sơn vợ chồng cùng dân chúng, đều có chút xem lửa. Hắn muốn làm cái gì? Chơi ạ? Bọn họ liền gặp vậy chiếc xe hàng lớn tốc độ càng lúc càng nhanh, từ trên quốc lộ đổi vào đi, mà vậy u quỷ tiếng hát ở càng phát ra lạnh lót. Ta linh hồn chi ca đã chết. Không tiếng động chết, giống như vậy không tiếng động nước mắt, chỉ có cùng chung khô khốc và biến mất ở đó. Thật là cắt cỏ dạ. Xuyên thấu qua xe hàng lớn kính chắn gió, Cố Tuấn nhìn tòa kia đứng sừng ở ven đường trong hoang mạc thiết màu xám cho dây điện đắp càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đây là một cái đường thẳng, tốc độ xe mua giờ 80 cây số, 90 cây số, 100 cây số, 110 cây số. Đầu xe nhắm ngay dây điện thấp một bên mặt bên, Cố Tuấn cắn răng, đặt cần ga chân sử xuất lớn hơn dự lượng. Khâm tức, Mạc Thanh, Kim Cột bọn họ không khỏi la hoảng lên, các đỡ nhìn các người, dằn thưởng, cửa trợn mắt hốt hồn, Ô hát ta ông trời. Bành thịnh. Xe hàng lớn nặng nghề đụng trúng hơn 30 mm cao dây điện thấp. Kính chắn gió độ lên, đầu xe đèn bị nổ, đầu xe nhiều chỗ cong, hai bên kính chiếu hậu bay đi. Mạnh lực đụng, nặng nghê đụng, để cho Cố Tuấn cả người chấn động mạnh liệt không ngừng, toàn thân xương đều giống như muốn bị chấn bể vậy, nội tạng xem muốn vung bay, nhưng dây an toàn cố định hắn, hắn vẫn mở mắt nhìn thấy Dây điện tháp cái này từng cây một thiết cây bị đầu xe đụng quang, toàn bộ cũng ở lay động. Các đứa bé tiếng hát im bặt suy nhược đi xuống, Cố Tuấn cầm chặt tay lái, tiếp tục lớn đạp cần ga, chạy nhanh trước xe hàng về phía trước lùi đi. Cái này tháp độ nát, ngã xuống. Cái gì đó cắt có xạ cứ tiếp tục thất lạc trước đi. Diệu thủ tâm ý dị hiện này, nhẽ đi ở hụ ta mật một chương 229, bị ảnh lộ vẻ, liên con hiện. Trên bầu trời đêm ánh sáng vàng đổi được cảm động, viên tia duy nhất lượng tinh tất tốc năm tựa như lúng lúng, đúng như dây điện tháp đang lay động như nhau. Đã lâm vào bùn cát chúng nặng hình vỏ rùa xe vẫn còn ở phát động, bị cuốn lên bùn cát tú tóe, chờ đợi hàng hóa xe hàng lớn chạy vào dây điện thấp tiếp tục đi về phía mặt đất đi, thiết cây hơn nửa vòng, cái này hơn 30m cao độ vật khổng lồ rốt của hướng xe hàng nơi này phương hướng, chậm rãi nga xuống. Các đứa bé tiếng hát hơi ngừng, hộ lý chí nhỏ trên gương mặt một phiến mờ mịt, vội vàng đi mổ thân trong lượi chui, mụ mụ. Ta làm một tác động. Nơi này tất cả mọi người tâm thần cũng làm một thành, không tự cùng đất đai người lưu lạc lại là như vậy, bọn họ biết cái nghi thức này bị quấy rối. Phạm làng nghi thức đều có một loạt nghiêm khắc yêu cầu. Bất kỳ phá hoại cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ nghi thức, chớ nói chi là phá hoại dây điện tháp loại này vật ký hiệu. Cái này, cái này. Cặp đờ rỉn kinh ngạc lẩm bẩm, cái đó người ác ngộng, rốt cuộc là người nào ạ? Chúng ta vậy muốn biết." Khổng Tước xúc động nói. "Nếu như chỉ có bọn họ ở đây, tuyệt đối không làm được hành động này, bởi vì bọn họ lực lượng tinh thần không chịu nổi, vừa đến gần cái đó dây điện tháp tất nhiên vượt bị ảnh hưởng, bọn họ làm như vậy kết quả chính là lật xe mà thôi." "Nhưng là cái này người ác ngộng, thôn bạo người ác ngộng." Dắt Sơn vợ chồng, bãi phục bên trong vợ chồng, David vợ chồng, còn có một đám dân thượng, bọn họ ông ông trò chuyện, luôn miệng than phiền. Hắn ngăn cản những thứ này, vị lão huynh kia có thể thật là mạnh. Cảm ơn trời đất chúng ta nghe hắn nói, cảm ơn trời đất. Cho dù người ngu xuẩn nhất cũng nhìn ra được cục diện trước mắt, đám người này không phải nguyên hùng, ngược lại bọn họ là có biện pháp những người đó muốn còn sống tốt nhất đi theo. Trên thực tế ở nơi này xe cộ vòng phòng vệ bên trong dân chúng không có một cái mắt hồn đi tới trong hoang mạc quỷ xuống. Vì vậy trước những cái kia hoài nghi, không phục người, thấy vậy cũng vội vàng chạy thoát thân chạy tới, gào thét, "Tứ mạng, tứ mạng, để cho chúng ta đã qua, tứ mạng." Không tiếc bọn họ không có ngăn trở những thứ này của đầu tượng, bởi vì càng nhiều nhân thần trí thánh tỉnh Đối với chàng này nghi tức phá hoại lại càng lớn. Mọi người đem xe minh giữ đứng lên có được hay không? Cặp đỡ rỉn có chú ý, đây càng có thể ảnh hưởng những cái kia tiếng hát chứ. Khổng Tước đã hiểu vì sao là xe minh, đây chính là tương đương với vạn người gào thét ta, nàng nhất thời đồng ý, "Đứng, mọi người để cho xe đi." Tiến sinh Rắc Sơn đám người đã thói quen liền đám người này kỳ quái phương thức nói chuyện, lập tức đều nghe làm chui trở về xe đi, cầm cái này một vòng mười mấy chiếc xe loa toàn bộ giữ động lực, tất tất tất, chói tai hơn hỗn loạn xe minh tiếng ong sói vô cùng, đâm được bọn họ mảng nhị cũng phát đau. Hỗ Lị cùng những đứa trẻ đều rối rít bịt kín lỗ tai, đầy mặt khó chịu. Nhưng là điều này hiển nhiên hữu dụng, nhiều cái này cổ vô cùng là thanh âm ồn ào, vậy cổ vốn là trở nên yếu thanh u nữ tiếng hát cũng sắp bị hoàn toàn che dấu đi. Giống như vậy lời ca trong hát như vậy, nàng tiếng hát thì phải không người nghe hiểu, chỉ có thể biến mất ở đó một cái gì cật cỏ sạ. Tắt, tắt. Xe minh tiếng trấn tiên hưởng, tiếp theo liền những cái kia trước quỷ xuống trong hoang mạc dân chúng, cũng có người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh hãi nhìn xem không xa hai bên thi thể không đầu, liền run rẩy đứng dậy nhấc chân chạy, sợ hãi kêu không dữ. Tới bên này, Catherine, con các người la lên, lưu lại ở cái này bên cạnh đi. Bởi vì mọi người đều lo lắng những người này có cái gì bệnh truyền nhiễm quẩn, không để cho bọn họ đi vào xe cộ vòng, chỉ để cho bọn họ đợi ở bên cạnh không xa. Cùng lúc đó, dây điện tháp bên kia, xe hàng lớn vẫn còn tiếp tục đẩy, không đưa cái này tháp đổ nát hoàn toàn lật đổ không ngừng. Cố Tuấn nghe được huyên náo xe minh tiếng, không khỏi được cười lạnh một tiếng, không sai chính là như vậy. Cầm nghi thức yêu cầu hoàn cảnh toàn bộ phá hư đi. Đánh ngã dây điện tháp hữu dụng, bất quá cái này dù sao cũng là một tâm trận vị trí, ở lại chỗ này không sản xuất. Hắn sẽ dùng trong đường lái một túi đồ lật vật để lại quân ga, dải hết dây nịt tan toàn, chống vẫn đang rung động thân thể. Đợi ra bởi vì đụng mà bị vắt được có chút biến hình một bên cửa xe. Sau đó từ vậy đạo nhỏ hẹp cửa xe khe hở gian chui ra ngoài, rơi ra bên ngoài bườ lên, khít sâu một hơi, liền hướng đường về bên hướng kia tập tên đi tới. Cố Tuấn nhìn một cái bầu trời đêm, ánh sáng vàng ở biến mất trước, bộ mặt đây là một cái gì nghi thức, nó mục tiêu chủ yếu hẳn đã không thể thực hiện. Bí phù gia, Tử vong tới, mỹ ảnh lộ vẻ, điên cuồng hiện. Bây giờ ở bí phù gia, tử vong chưa thành, đây chính là bị thay đổi đi. Bất quá những lời này nửa câu sau, lại là ý gì? Trung bình không gian còn đang vận bẹo trạng thái, Cố Tuấn trong lòng khó an. Không biết thiên cơ cục bên kia bây giờ là tình huống gì. Vì sao dày đặc mông lung tái hiện tại bầu trời đêm, vậy một hồ công tháng vậy ở trong bóng tối như ẩn như hiện. Tất tức năm ánh sáng đang giảm bớt. Thí nghiệm trong sân cái này một phiến vận mẹo không gian, đột nhiên nhiều một ít thanh âm bất động, xem có xe cộ tiếng kèn. Còn nữa, đeo chân thực tình cảm giọng nói, ai cũng không nên mở thương. Tế phách khó khăn khàn khàn hẳn nói, chúng ta tinh thần bị ảnh hưởng. Vậy mấy cái mang súng trường nhân thần tình đang thay đổi huyễn, có cái gì đang giãy giụa trước? Lâu tiểu linh bạo mắng một tiếng thao, mất rất lớn sức lực mới có thể buông tay ra ở giữa súng bộ binh. Giọng nói giống vậy khó khăn, chúng kế, chúng kế, không phải Cố Tuấn, không phải vết mộng lối đi. Ồ, oh. Lô thị Vũ mở ra, không rõ ràng làm sao đột nhiên có biến chuyển này, nhưng hiểu được muốn nắm lấy thời cơ, tao giọng hô, mọi người không muốn lại cảm ứng dãy điện lực lượng, cái nghi thức này ở ăn mòn thần hồn của các ngươi trí, lập tức đem tinh thần nối liền cắt đứt. Cắt đứt. Trình Gia Dương là phản đồ, cẩn thận hắn. Mọi người nghe, cũng thừa dịp cái này cỗ nghi thức lực lượng yếu ớt đang lúc, nắm mình thần trí vậy vẻ thanh tĩnh, hết sức thu hồi tinh thần cắt mắt liên lạc. Thị Vũ, mau đưa thương lấy đi. Đây là Vương Nhược Hương đoạn tiếp theo thấp cát nói. bản nhân còn có một phần vùng ấy. Lô Thị Vũ rõ ràng làm như vậy tầm quan trọng, lập tức chạy đi cầm vương được Hương, tiếp khách, Lâu Điểu Linh, Vu Hiểu Dũng cùng có bãi phục súng 8 người khẩu súng toàn bộ lấy đi, trên tay một cái, hai cây treo lên trên người mình, những thứ khác chỉ hủy đi liền bằng đạn. Nàng sắp đi không đổi, nhưng cũng được nơi này duy nhất có vũ khí người, họng súng trường nhắm ngay mặt đầy cổ quái giận phấn trị giai lương. Cùng lúc đó, dãy điện tu vi càng thấp người, vượt dễ dàng từ cái đó màu vàng vòng xoáy chính giữa trụ Ly đi ra, đặc biệt là còn chưa có tiếp xúc qua thứ bà bí nhân viên. À. Thái tử hiên quát to một tiếng, cứ việc trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng nhất hoàn thành chức liên loại này các đức, còn có thể chống không có ngã. Hắn lại là bi phẫn, lại là thất vọng. Bạn tốt không có cải tự hồi sanh, lần hành động này là bị khó hiểu lực lượng che đậy đầu độc mà thành. Muốn đến đã nấu xong tình canh, tối nay cũng là uống không lên. Thái tử Hiên đột nhiên trở xông về Trịnh Gia Dương, một quyền đập ở đối phương vậy tấm quái kiếm lên, đem đánh ngã trên đất. Ngươi dám? Trịnh Gia Dương kêu to, giống như một mất khống chế người điên, một đầu hỗn cảnh dã thú, giận không kèm được nói, các ngươi làm sao dám? Ta là Ha Ha tứ pháp đại hệ, ta là tương lai vương, các ngươi làm sao dám như vậy đối đãi với vua của các ngươi? Trịnh Gai Lương điên cuồng, tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng phải đem người trước mắt cùng cái đó ấm văn lễ độ nhỏ lương liên lạc cùng nhau, bọn họ tinh thần vì vậy còn có điểm thác loạn. Các ngươi làm hư đại sự, các ngươi đám heo ngu xuẩn này, nghịch tặc. Trịnh Gai Lương lay động đứng lên, khóe miệng chảy máu, xa thấy bầu trời đêm ánh sáng vàng biến mất, hắn cơn xanh nổi lên, phát ra trong gào thét tràn đầy tức giận cùng thống khổ, các ngươi trở ngại cật cỏ sát tới, các ngươi có tai họa. À. Lô thị Vũ cầm nhắm ngay tên phản đồ này súng bộ binh bóp cò, phành một tiếng, ánh lửa phun xung lên, người tai họa tới được sớm hơn. Bị đạn đánh trúng bên trái bắp chân Trịnh Gai Lương một tiếng hét thảm. Phục ma đổ xuống đất, máu tươi mảnh liệt chảy ra, nhưng hắn trên mặt không có sợ hãi, chỉ là hơn nữa cổ quái. Ha ha ha. Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận huynh đệ sẽ. Các ngươi vốn có thể trở thành mới vương quốc quý tộc, thì Vũ thị, như chị Hương, các ngươi vốn có thể trở thành ta vương phi. Nhưng các ngươi không hiểu được chiêm ngưỡng và phục dịch vua của các ngươi, các ngươi những thứ máu này thống đê tiện xúc sinh, không xứng ở ta vương quốc tồn tại. Trịnh Gia lương ngẩng đầu, phá lên cười, các ngươi xem đến các ngươi màu vàng bí phù sao? Vậy biểu thị các ngươi tối nay tử vong. Người này vẻ mặt là điên cuồng, người này lời nói cũng là điên cuồng. Nhưng không biết tại sao Lô Tỳ Vũ, thái tử hiên bọn họ không cách nào chỉ làm hắn là một người điên, là bởi vì là Vương Nhược Hương cùng cao tu vi người còn vùng vẫy không thể cắt đứt liên hệ sao? Vẫn là bởi vì trung quanh không gian vạn bèo vẫn không gặp bị phụ. Mặc dù trên bầu trời đêm vì sao dày đặc tái hiện, nhưng tất tốc năm ánh sáng vàng vẫn là nhất là sáng ngời. Cái nghi thức này bị phá hư, nhưng mà nghi thức sau lưng hình đế sẽ còn đang làm cái gì? Các ngươi xem xem ạ." Trịnh Gia Lương cười gần nói, "Các ngươi ở đi các ngươi đoạn đầu đài. Đại điệu thất bí dạy điện không có nói cho các ngươi, các ngươi cũng không phải là duy nhất có thể tiếp xúc cái loại đó lực lượng người, các ngươi còn rất yếu rất yếu." Đông nhiên bây giờ, vậy cổ ưu quỷ nữ tiếng hát lại lần nữa vang dội, mà lần này còn có vô số bất đồng quỷ trầm giọng âm, quay cuồng, hóa lẫn. Lô thị Vũ nhất thời họng súng tảo miểu chung quanh, Thái Tử Hiên, Tiết Phách các người cũng ở đây kinh cấp nhìn vòng quanh, cẩn thận, không gian đang thay đổi. Khắc thường voi. Đây là thuộc về hư không lực lượng sao? Không việc gì ầm ầm vang lớn, nhưng không gian rung động, chậm chần cùng vặm mèo, tới phải là như vậy nhanh chóng, không thể nào ngăn trở. Trịnh Gia Lương mặt mũi càng phát ra điên, cao giơ hai tay lên, tất tốc tinh ca đã cao hát. Huynh đệ sẽ bị ảnh đa đến. Hả? Lô thị Vũ nhìn nào hành nặng nề xung quanh, cảm giác đặc biệt hỗn loạn, xem có vô số nhiều không gian chồng lên nhau đến cùng nhau, là trên trái đất không gian, có núi cao, có rừng rậm, có sa mạc. Nhưng ở vậy hỗn loạn chính giữa, nàng lại thích xem nếm được một chút mùi vị quen thuộc. Vị mặn. Đột nhiên, nửa đêm biến thành ban ngày, không có ánh sao, nhưng cũng không có ánh mặt trời, bầu trời một phía u ám. Tất cả mọi người có thể thấy rõ, hoàn cảnh xung quanh đã là hoàn toàn thay đổi, không còn là chú thuật bộ thí nghiệm trận, nhưng là một cái sân giác đấu vậy Lộ Thiên Kỳ Trưởng. Lộ Thiên Kỳ Trưởng. Có loại ý nghĩ này là bởi vì là chúng quanh đứng sừng sững từng vòng to lớn rộng rãi đá thế khán đài, tựa hồ hình thành cái đó xoắn ốc hình tam giác. Mà ở vậy trên khán đài, ngồi đầy từng đả bóng người, toàn bộ khoác tà tôi màu vàng đất nón lá rộng lành, phía trên thêu chút màu vàng bí phù hình vẽ. Cái phim này trận lạ như vậy to lớn, bốn phương tám hướng khán đài thẳng vào chân trời, đều do nhà vậy to lớn đá xây thành. Những thứ này áo vàng người xem số lượng sợ không phải có mấy trăm ngàn chi hơn, dẫm dạp chẳng trịt, gương mặt đều bị nón rộng vành đêm ảnh bao phủ, làm người ta không thấy rõ, cũng khó phân thật giả. Trên bầu trời không có mây đen, Tất cả mây đen cũng tụ ở bốn phía này trên khán đài, yên lặng không tiếng động, cũng không biết đang nổi lên như thế nào sớm. Huynh đệ sẽ, là huynh đệ sẽ thành viên. Thiên cơ nhiều người nhân viên không biết mình đây là tới nơi nào, nhưng nhìn thấy thân chỗ ngồi là cái này, lộ thiên kịch giữa sân đá thế trên sân khấu. Mà ở bọn họ chung quanh không xa, còn có ngoại gia mấy hỏa mợ mị không biết làm sao mọi người, có bên cạnh có xe cộ, rất nhiều người kéo mang đứa nhỏ, vừa thấy chính là dân tượng. Mọi người nhất thời rõ ràng, thí nghiệm trận chỉ là cái nghi thức này trong đó một nơi tiến hành điểm, có thể là rất mấu chốt địa điểm. Nhưng như Trịnh Gia Lương theo như lời Cái nghi thức này còn có khác địa điểm, có lẽ trải rộng toàn cầu mỗi cái châu lục. Còn như bây giờ, những thứ này địa phương khác nhau nghi thức địa điểm, toàn bộ chồng lên nhau ở nơi này kịch trường đổ sộ sân khấu lớn lên. Ha ha ha. Trịnh Gia Lương cởi như điên không dứt, nhìn chung quanh vậy vô số áo vàng bóng người, lại thấy có một nhóm chừng 10 đạo áo vàng bóng người như quỷ mị đi tới, hắn mỗi giây thần kinh cũng cực độ hưng phấn, hưng phấn được hắn cơ hồ muốn mất xỉu, ta người làm, bọn họ tới. Bên kia, Lô Thị Vũ quyết định nhanh chóng bóp súng bộ binh cò súng, đối với Trịnh Gia Lương, cùng với từ hắn phía sau đi tới những cái kia áo vàng bóng người tiến hành bắn chết. nhưng lạ rắc rắc, rắc rắc, không có viên đạn bắn ra, nàng cau mày túi đầu xem xem, mới phát hiện súng cảm nhận thay đổi, thành nhựa sở tạo như nhau. "Ngươi xác định đó không phải là đạo cụ thương sao?" Vương Ngự Hương hỏi, cũng không biết từ lúc nào dậy, lại đổi được mặt không cảm giác, đôi mắt âm trầm. Trừ Vương Ngự Hương, còn có đội cảm tử những thứ khác hơn Vân nửa thành viên, Cao Dục, Trương Tắc Đống, Vu Hiểu Dũng bọn họ, cũng cùng chỉnh giai lương đứng ở một chỗ ngồi. Diệu thủ tâm ý Liền này nhế đi ở hụ ta mật 1 chương 230, đoạn đầu đại. Tô trầm dưới bầu trời, to lớn lộ thiên kịch trường bên trong. Bốn bề trên khán đài mấy trăm ngàn đạo áo vàng bóng người yên lặng không tiếng động. Cái này một phiến áo vàng đại dương, giống như hết thể mưa như thác đổ từng chút toàn bộ hội tụ nơi này, cầm nơi này một tia không khí cũng bao trùm lên màu vàng bí phủ hờ tợ. Mà những cái kia không khỏi đến nơi này dân chúng, đều ở đây mở mịt không rõ. Ô thát đáng chết. Dắt Sơn vợ chồng, David vợ chồng các người trừ không ngừng lặp lại những lời này, đã không nói ra cái gì những lời khác tiếng nói tới. Bọn họ không có chú ý, vẫn còn thấy liền liền đám kia có biện pháp quái nhân cũng là lâm vào kinh ngạc chỉ giữa, đối với cái này biến đổi lớn cũng không có dự đoán. Hô lý cùng các đứa bé chỉ có thể không giúp kẻ bên phụ mâu ôm trong lực, có chút đứa bé hú được khóc, tiếng khóc nhưng chỉ tăng thêm nơi này quỷ dị. Tựa như bị vô số đôi ánh mắt nhìn chăm chú, lại tựa như một đôi mắt cũng cũng không tồn tại. Những người đó là thật là dạ. Cái này đã lớn sân khấu là hư là thực. Cái vấn đề này để ngang tất cả những thứ này tinh thần không bị ăn mòn đất lạ khách tới trong lòng bên trong, rất nhiều người sợ hãi tại biết câu trả lời. Bởi vì có lúc, loại này rốt nát trạng thái ngược lại mang đến trước cảm giác an toàn. Mỗi chỗ khách tới vị trí cách nhau trước một chút khoảng cách, bất quá bọn họ cũng phát hiện mình một ít thứ thay đổi chất liệu, xe cổ biến thành đá. Cầu súng biến thành nữa, liền gợi đánh banh vậy biến thành quần giấy. Tất cả đều ở thất loạn. Ha ha ha. Thấy chưa, ta vương quốc. Những người này đều là ta nhất trung thành nhất người làm, chỉ vì là ta là ha ha tư pháp đại hệ, ta là cắt cỏ xạ chủ nhân, ta cũng đúng là cái thế giới này chủ nhân. Các ngươi, lập tức cho vua của các ngươi quỳ xuống. Một hồi điên cuồng thanh âm vang khắp ở trên bầu trời cao, theo xốc xếch gió lạnh thổi đi nó chỗ. Cái phim này trận tựa như có cái gì đặc chế chỗ, khiến cho được thanh âm không ngừng vang vọng. Thanh âm kia truyền tới chỗ, là cái này đá lớn sân khấu đang vị trí chính giữa. Như thơm, các vị Nô Thị Vũ gọi, Thái tử hiên lại là cuống cuồng được thẳng bắt đầu, "Tiểu đội trưởng, ngươi tỉnh lại đi, là chúng ta ạ." Đứng ở người đối diện nhân viên, cơ hồ đều là tu tập dạy điển đến thứ tư bí, thứ năm bí. Thứ tư bí chỉ có Lâu Tiểu Ninh một người còn đứng ở nơi này bên, nhưng nàng vậy chỉ tuyệt đẹp con mắt trái vậy đang lóe lên vùng vậy ánh sáng, trầm giọng trước, "Bọn họ thay đổi." Bọn họ không phải là bọn họ. "Không, vẫn chưa hoàn toàn đổi." Nô Thị Vũ còn có thể thông cảm thấy phó mã Liễn vị, mặc dù rất yếu ớt nhưng còn nữa, Thuyết Minh Vương nhợt hương ý thức của chính mình vẫn còn ở. "Các ngươi không nên lo lắng hơn mình một chút sao?" Trịnh Gia Dương vẫn còn ở cuồng cười nói: "Ta người làm, mau đưa bọn họ chế trụ, đám người này làm thương tổn vua của các ngươi." Tiết Phách Tâm Thần đang dễ dụ vậy đang chìm xuống, thương không có, dáng dấp giống như vũ khí cũng không có, dãy điện chú thuật lực lượng nhưng lại chính là ảnh hưởng bọn họ lực lượng. Phía trước đi tới vậy mười mấy đạo áo vàng bóng người, tuyệt khó đối phó. Như vậy mà lúc này, những cái kia người áo vàng cũng không có đi tới, trong đó hai cái thân ảnh cao lớn một người một bên đè xuống Trịnh Gia Dương bà bay, cầm hắn giữ quỷ xuống đất. "Ngươi, các ngươi?" Trịnh Gia Dương ngẩn người, chừng xem xem, nhưng không nhìn thấu vậy hai tấm bị nón lá rộng vành bao phủ mà núi. Các ngươi đang làm gì? Hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn chung quanh khán đài những thân ảnh kia, chút nào không có động tĩnh. Đây là hắn thấy một đạo thấp bé áo vàng bóng người đi tới trước mặt mình, hắn nhất thời nổi giận hỏi, "Vương Nghị Đức tiên sinh, cái này là đang làm gì?" Vậy bị hắn gọi là Vương Nghị Đức tiên sinh bóng người chỉ có một em M23 tà hữu thân cao, mặt mũi giống vậy ẩn ở, ở dưới bóng mờ, nhưng nếu như nhìn chằm chằm nhìn, hoàng hốt bây giờ, có thể thấy đó là một cái biển nhọn cơ hình đầu, một tấm giàn mua xấu xí quái kiệm, còn tràn đầy hoa thương quạo chảy lưu lại vết sẹo. "Ta là ha ha tư tháp ở hệ." Trịnh Gia Lương đang nói, "Ngươi không phải Nhàn nhạt cách trầm thanh âm từ vậy thấp bé bóng người truyền ra. Cái này thấp bé bóng người đi chỉnh giai lương trên đầu ném ra một tấm màu vàng bí phủ, khàn khàn nói, "Môi vừa cho tới bây giờ đều không từng thuộc về qua ngươi, Vương Miện Vĩnh Viễn cũng không biết đeo vào đầu ngươi lên, ngươi chỉ là một liền một chút chuyện nhỏ cũng làm không được ngu xuẩn vật." "Hả?" Chỉnh giai lương ngạc nhiên trợn to hai mắt, tức giận cùng tuyệt vọng ngay sau đó cụ lại lên hắn khuôn mặt, "Vương Nghị Đức tiên sinh, ngươi, ngươi..." Ngô Tử Vũ, Thái tử Hiên bọn họ cau mày nhìn, cái này là đang làm gì? Sự việc phát sinh được rất nhanh, mau được thậm chí ở bọn họ hô hấp hạ một hơi thở trước liền hoàn thành. Vì vậy bọn họ không kịp làm bất cứ chuyện gì. Đó là có một món khác cao chảng to lớn áo vàng bóng người một bước đi lên phía trước, tạ tươi dưới nón lá đưa ra một cái tay, nắm một cái hình dáng quái dị đại đao, trên thân đao vậy điêu khắc có màu vàng bí phủ, lưỡi đao sắc bén chớp mắt, cháng hắn kia để ra đao giơ lên, hướng chỉnh giai lương hết sức muốn ngửa đầu lên liền chạm tới. Ca. Cổ da thịt tê liệt tiếng vang, xương gãy lẻ tiếng vang, khí quản cắt ra tiếng vang, máu tươi phun trào tiếng vang. Một cái đầu lâu lên tiếng đáp lại bay ra ngoài, mang vậy tấm tràn đầy tức giận, khiếp sợ, tuyệt vọng, không hiểu còn trẻ gương mặt, mang máu tươi, lăn xuống ở trên mặt tầng đá. cũng là lăn xuống ở nô thị Vũ đám người bên chân. Người bị chém đầu sau đó, cô không sẽ lập tức tử vong, từ cung cấp máu cung dưỡng cắt đứt cho đến điên chết, ý thức đại khái còn có thể tồn tại mấy mươi giây, hơn nữa có thể thông qua bất kinh xương sống tùy náo thần kinh khống chế con mắt hoạt động. Thái tử Hiên đây là liền thấy, Trịnh Gia Lương cặp mắt kia vạn phần phức tạp ánh mắt còn chuyển động hạ, thật giống như nói, cứu ta, mau cứu ta. Ta rõ ràng chỉ là Khang Nhạc bộ nhân viên. Nô thị Vũ lẩm bẩm. Cho dù biết người này là phản đồ, Thái tử Hiên cũng tốt, tiết phách cũng tốt, bọn họ lúc này trong lòng cũng không tốt bị, trong nháy mắt có chút tê dại. Trịnh Gia Lương, nhỏ Lương Tựa hồ không phải lấy phản đồ thân phận đi vào chú thuật bộ. Cái này bị mọi người gửi lấy kỳ vọng rất lớn, yêu mến có thừa người mới, hắn bị ăn mòn cùng tắm rỗ, hắn nghe được thanh âm, đi mộng, ý chí thay đổi, tựa hồ cũng so người khác hơn, khiến cho được hắn trở thành ngày hôm nay người. Mà cái đó gọi Vương Nhĩ Đức tiên sinh người áo vàng, tựa hồ chính là đạo tạo ngày hôm nay chuyện phía sau màn tay. Những người này, bọn họ lại xem chung quanh những thứ này áo vàng bóng người, đều cảm thấy so với trước đó nặng hơn trăm lần ngàn lần niềm ác. Bạch Thông, vậy hai cái người áo vàng buông lỏng chỉnh giai lương thi thể không đầu. Cái này cái cả người bắp thịt còn đang co quắp thi thể nhất thời té xuống, màu đỏ sẫm máu tươi đi mặt đất chào chảy một vãi lớn. Mà đứng ở bên cạnh mười mấy phản bội tiên cơ nhân viên, Vương Ngự Hương, Cao Dụ, Trương Tắc đống các người, vẫn lạ mà không cảm giác. Bọn họ cũng không phải là mất đi linh hồn, chỉ là bọn họ đối đãi sự vật thái độ cũng bất động, Trịnh Gia Lương tử vong không dẫn nổi trong lòng nửa điểm rung động. Cái này vô phúc lại người ngu xuẩn, thừa dịp còn sớm chết mới phải, còn ít một chút ong xỏm điên cuồng thanh âm. Sai lầm hy vọng, quá cao tự tâm, đều là phải trả giá thật lớn. Vương Nghị Đức tiên sinh trầm thấp nói, nhưng mà luôn có người không rõ ràng loại này đạo lý. Vậy trương kỳ xấu xí trên khuôn mặt dàn mua vậy đôi hiệp mắt ti hí nhìn một chút tới, làm người ta phát rét. Sai lầm hy vọng. Thái tử Hiên, Lâu tiểu Linh, tiết phách các người trong lòng nếu chặt, trong lòng cũng có cái gì mất rơi xuống, rơi xuống con tim trong phế tích đi. Cố Tuấn chết, đích xác là chết, sớm ở nửa năm trước viễn vọng cảnh cái hoang đạo kia lên, Cố Tuấn liền đã chết. Đạo thân ảnh kia, vậy cổ thanh âm dĩ nhiên đều không phải là hắn, chẳng qua là chút sai lầm hy vọng, có lẽ chính là do cái nại Vương Nghị Đức tiên sinh chế tạo. Trịnh Gia Lương ngày hôm nay chết tại Dạ Tầm, mà bọn họ, phải chăng thì phải chết tại hy vọng. Không phải? Lô thị Vũ nhẹ giọng, muốn nói lớn tiếng cái gì, nói ra nhưng vẫn là rất nhẹ, không phải vậy, Hàm Tuấn còn sống. Nhưng nàng không biết hắn ở nơi nào, không biết cái này có phải hay không lại cho mọi người sai lầm hy vọng. Các ngươi không cần cầm ta coi là kẻ địch, bởi vì vậy ngu xuẩn vật có mấy lời đổ không có nói sai. Vương Nghị Đức tiên sinh còn nói, cái thế giới này sắp có một cái mới vương quốc thành lập, chúng ta, còn có các ngươi, đều đương là cái nải vương quốc điện cơ người, chỉ bất quá các ngươi còn không biết mà thôi. Nhưng các ngươi tổng sẽ rõ ràng. Vậy thanh âm khàn khàn đột nhiên cao vút lên hạ, các ngươi sẽ rõ ràng. Nhất thời bây giờ Bốn bè trên khán đài những cái kia áo vàng bóng người Lam Ý cũng bắt đắc văng rọi, một cổ sóng lớn vậy tinh thần lực chào hướng sân khấu, tiếng hát lại vang lên. Vương còn không có tới. Nhưng là, thẻ thiên đạn, không chính là chỗ này sao? Vương Nghị Đức Tiên sinh vậy thấp bé bóng người vòng qua chuyện, nhìn về mấy bước bên ngoài Vương Nhược Hương, xấu xí mặt quỷ dị, lớn tiếng nói, "Thẻ thiên đạn, thẻ thiên đạn. Chẳng lẽ ngươi không đi Ha Ji hồ xem qua phong cảnh nơi đó sao? Ngươi chưa từng ở nơi đó ca hát sao? Mạch máu ngươi chưa từng nói với ngươi, ngươi yêu thẻ thiên đạn sao?" Bên kia, Vương Nhược Hương trong con ngưng ngưng tụ giống nhau quỷ dị, thanh âm thanh lượng nhưng giống như là vậy ca hát trước giọng nữ. Vương Nghị Đức tiên sinh, như vậy đầu ta quan ở nơi nào? Cùng lúc đó, bốn bề đánh tới tinh thần lực đè lại còn đang kiên trì thiên cơ nhiều người nhân viên. Ma thứ 3 bí trở lên tiếp phách, Lâu tiểu linh các người, từng cái một mất đi khống chế đối với thân thể, vô lực cong đầu gối quỳ xuống. À, trong chốc lát, chỉ còn lại Thái Tử Hiên, Lô thị Vũ cái này hai người, tạm thời còn có thể dáng ngăn cản không quỳ xuống, nhưng không làm được chuyện khác. Tất cả mọi người thấy có một đạo áo vàng bóng người, cầm đỉnh đầu tinh xảo đấu quan giao cho Vương Nghị Đức tiên sinh, đầu quan lên khảm đầy đủ loại đá quý lóe lên ánh sáng. Cái này thấp bé bóng người liền bưng cái này lãnh đạo cao quan, đi về phía túi xuống người Vương Ngự Hương, muốn đi ở trên đầu nàng mang đi. Tiểu đội trưởng, tỉnh lại đi ạ." Thái tử Hiên Mi thương thê ư? "Không, không." Lô thị Vũ thông cảm thấy vậy cổ phò Mã Liễn Vị thống khổ vùng với càng ngày càng nhiều ớt, khác một cổ cuồn loạn u ám ở bay lên. Đây là trang này nghi thức vốn là một số sao. Bộ phận này còn không có bị phá xấu xa. Trình giai lương tác dụng chỉ là thúc đẩy bọn họ đi tới bước này, chân chính trọng yếu chính là Vương Ngự Hương. Muốn là nàng phản bội, nàng thấm vào. Lấy Vương Nhược Hương thiên phú cùng chăm chỉ, nhất định cũng sẽ là trong cục sớm nhất tu tập thứ 6 bí, thứ 7 bí người đi. Sau mỗi một cái tu tập người, cũng sẽ bị nàng ảnh hưởng. Lô thị Vũ biết, nếu như vậy lãnh đạo cao quan đi vương dược hương trên đầu mang đi xuống, vương dược hương có thể thì sẽ hoàn toàn thay đổi, xem chỉnh giai lương như vậy. Bỏ mặc trong lòng biết bao nóng nảy, nhưng là chính nàng lực lượng, lúc này chỉ đủ miễn cưỡng còn đứng ổn bước chân. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn, La Qua nhờ hắn đi, nếu không tại sao luôn là cảm giác trong gió có một chút quen thuộc vị mặn. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ cập một chương 231, người xa lạ. Lệnh đầu xương trong gió rét đeo mùi máu tanh, phi tán bao phủ liền cái này ngay ngắn một cái cái to lớn đá thế lộ thiên tịch trường. Mặc dù có một chút khoảng cách, nhưng Dắt Sơn vợ chồng các người mơ hồ nhìn thấy giữa sân khấu tình huống bên kia, nhất là nghe được vậy thảm thiết tiếng kêu sợ hãi. Viên kia lăn dưới đất lên đồ lâu, vậy sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng thật giống như xuyên thấu khoảng cách vậy đang nhìn bọn họ, để cho toàn thân bọn họ mỗi một cây hàn vào cũng tụ đứng lên. Có chút đứa bé trực tiếp hù ngu ngừng tiếng khóc, hơi lớn người vậy hù này, hù run thân thể. Những thứ này là người nào? Ma quỷ, ma quỷ. Ô oh, thác không, không. Thôi thở tử vong đã xâm nhập tới, quy xuống hoang mạc lên những cái kia thi thể không đầu lúc này cũng đang quỷ ở nơi này trên sân khấu. Cái đó mới vừa bị chém đầu người tuổi trẻ lộ vẻ lại chính là hạ một cái như vậy thi thể, mà bọn họ những thứ này tạm thời người còn sống có lẽ cũng là hạ một cái. Bất luận là đại nhân, thanh thiếu niên, vẫn là đứa bé, tất cả đều sẽ biến thành quỷ dưới đất một cụ vô đầu chi thi, nhưng cùng nhau cao hát vậy sứ lạ chi cả. Mà linh hồn của bọn họ cũng đem cùng chung thất lạc ở vậy cắt cỏ sa, không người nghe hiểu, không người tìm. Không. Rát Sơn thái thái ôm chặt trước con gái mình, hướng đám kia kỳ quái qué người xa lạ vội la lên, "Mau cứu chúng ta, cầu các ngươi." Tiến sĩ Rát Sơn, David tiến sinh, còn có những người khác cũng đều như người chết trìm. chỉ có thể nắm cái này một cây dâm dạng, cầu khẩn mạng sống biện pháp. Ta, ta cũng không biết. Cắt đợ gìn mở miệng trước, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, không nhận biết đám kia an mặc lam bạch sắc đồng phục người là ai, nhưng cái kia áo vàng bóng người lại là ai. Bất quá nàng nhìn ra được, những cái kia người áo vàng đang săn ăn những cái kia xanh trắng đồng phục người. Dạy điện lực lượng. Hình như là không tiếc thì có khác một cổ mập mịt, chung quanh trong tiếng ca chính là dạy điện lực sao, nhưng có chút cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác này để cho nàng, Mạc Thanh, Kim Cổ, ná hổ Nước ngọc đều có chút khó chịu và chán ghét, giống như định tu tập thứ 6 bí lục loại cảm giác đó. Những cái kia xanh trắng đồng phục người là ai? So sánh Dắt Sơn vợ chồng những người này, đám người kia lớn lên càng giống như là lớn người lưu lạc. Có lẽ vì vậy, Khổng Tước bọn họ có một loại không nói rõ ràng khó hiểu liên hệ cảm, giống như những thứ kia là bọn họ biết mục nhân, là người trọng yếu. Lúc này, người ác mộng đột nhiên nói chuyện, đối với Dắt Sơn vợ chồng các người nói, các ngươi ở nơi này đừng động. Khổng Tước, các ngươi theo ta tới. Hắn trầm giọng vừa nói, đã là đi giữa sân khấu bên kia bước nhanh tới, nghe ta muốn dạy các ngươi, thật tốt nghe. À. Không tức, mặc thanh mấy người luôn miệng đáp ứng, mà Cắt Đờ Dìn, toàn mấy người vừa sợ vừa khổ não, chúng ta thật phải đi. Ô Hát, chờ một chút, đừng bỏ rơi ta cửa. Dát Sơn vợ chồng các người rối rít kinh hộ thế, nhưng để cho không ở, chỉ có thể đưa mắt nhìn đám này quái nhân đi. Bọn họ phải làm gì, bọn họ dự định làm gì? Tất Tốc Tinh ca sắp cao hát. Vương Lam Ý bị gió vỗ vào phát vang, nhưng cũng không có người nghe hiểu biến mất ở đó. Mờ tối cắt cỏ xa, trong gió tiếng hát càng phát ra cao vút vào rồi, bốn phía trên khán đài mấy trăm ngàn áo vàng người xem đã đang cùng chung cao hát. Mà trên sân khấu khác mấy chỗ không cùng vị trí dân chúng, từ rừng rậm tới, từ trên núi tới, từ biển khơi tới, tất cả đều lâm vào khủng hoảng, có chẳng nói lên lời há hốc mồm, có hú mềm nhún hai chân, có đi chung quanh nhìn quanh muốn chạy trốn nơi nào đi, nhưng mà lại có thể chạy đến nơi nào đi. Bọn họ người đã ở đầy đất ngục bên trong. Thẻ thiên đạn, thẻ thiên đạn. Hôn mê yên tĩnh ha di hồ, bởi vì ngươi tiếng hát mà lần nữa dạo dục, đem ngươi dẫn tất cả người xa lạ, đến vậy thất lạc cắt cỏ xạ, đem ngươi dẫn tất cả người xa lạ, để cho ha ha tứ tháp ánh sáng tới, để cho một cái mới vương quốc tới. Vậy đạo thấp bé bóng người đang nói nói, hắn cầm nón rộng vành khăn trùm đầu gạt chạy đi, lộ ra hắn cái đó lại biển lại nhọn bất thường đầu. Vậy giống như là cái gì dị dị tinh quái vật đầu, một hai lỗ thai đó là cổ quái màu đỏ nhạt nhân tặng ai, một đôi mắt là nhỏ hẹp vô sắc khô khốc lao hàn ngủ, xem đất buồn vậy màu vàng trên khuôn mặt dàn mưa dâng lên trước một phần khuôn nhợt, khiến cho được tờ này xấu xí gương mặt càng lộ vẻ hắc. Ngươi phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng?" Thấp bé bóng người hỏi. Vương Nhược Hương nửa tuổi người, lấy để cho thấp bé bóng người cầm đá quý đầu quan hai tay có thể xích lại gần đầu mình định, nàng khàn khàn nói, "Ừ. Dù cho bên kia nô thì vú Thái tử Hiên các người làm sao không nguyện như thế nào cũng cùng? Vậy đỉnh tinh sẩm mà quỷ lệ đầu quan đeo ở Vương Nhược Hương mái tóc đen nhánh lên, số đo là như vậy vừa vặn thích hợp, liền là nàng mã chế tạo vậy. Đầu quan mang hạ sau đó, Vương Nhược Hương ánh mắt lại là biến đổi, sâu thẳm được quỷ dị, là ha gì hồ sâu thẳm. Tất cả vương quốc đều do máu tươi sáng lập, tất cả ngai vàng đều là do đầu lâu nâng cao. Thấp bé Vương Nghị Đức Tiên Sinh nói, ngươi lực lượng không khỏi đầu quan giao phó cho, ngươi giao cho đầu quan lực lượng. Nghe theo ngươi lực lượng, không cần người, làm xử trí như thế nào? Lúc nói lời này Vậy đôi hiệp mắt đi hi quét một vòng đối diện không xa vẫn còn ở mảnh trống không chịu quỳ xuống hai người tuổi trẻ. Chém. Vương Ngự Hương vậy đang nhìn bảy năm xưa đồng bạn, ta ban cho bọn họ màu vàng bí phủ. Cao dục, chứng tác đống đám người từng gương mặt một bảng lên lộ dậy quái dị của nhiệt, máu tươi, máu tươi. Để cho máu tươi khiến cho ha ji hồ màu sắc hơn nữa tươi đẹp, khiến cho cắt cỏ xả không khí hơn nữa mùi thơm. Chém. Bọn họ cùng kêu lên phụ hòa nói. Vậy chứng 10 đạo áo vàng bóng người im lặng trước, cái đó cao trắng đao phủ thủ đem thanh kia còn nhỏ máu đại đao giao cho Vương Ngự Hương, mà người sau chậm rãi đi tới. Bốn phía trên khán đài vô số bóng người đều yên tĩnh lại, như là chờ đợi lắng nghe tiếng chém đầu trong nháy mắt đó tiếng vang, đó là Vương Như Thế. Màu vàng bí phủ, định sinh quét tử. Sân khấu không cùng vị trí dân chúng, đều bị sâu hơn sợ hãi kiểm chế trước, lại đem tái diễn chém đầu một màn đã để ra sớm vệ vào trong lòng bọn họ. Tiểu đội trưởng, Thái tử Hiên vẫn còn ở hết sức vùng vẫy, đầy mặt và đầu cổ đều là mồ hôi, nhìn căng ngày càng gần Vương Nhược Hương, khó khăn thều, "Đừng, chúng ta cầm dao giải phẫu. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta là Đông Châu lớn học được bác sĩ ạ." Vương Nhược Hương vẫn còn ở đến gần, thử vọng lại đi gần. Thái tử Hiên thanh âm yếu dần, đã là không tiêu được. Người trước khi chết sẽ nhớ tới cái gì? Thái tử Hiên đột nhiên nhớ tới trường học những ngày đó, bản bản mấy trăm trang tất cả đều là trọng điểm tài liệu giảng dạy, thân thể con người xương cốt mô hình, thân thể to lớn lão sư, chuột bạch nhỏ, thì, thí nghiệm, lão sư, bạn học. Mặc dù mỗi ngày đều muốn rất khắc khổ, nhưng làm người ta hoài niệm. Thái tử Hiên trong lòng thở dài một tiếng, liền nghĩ tới người nhà, đột nhiên rất muốn uống mụn mụn nấu thịt canh. Cơn mỡ. Lâu tiểu Ninh trợn mắt nhìn vậy duy nhất một con mắt, hỏa tiễn cũng không hiểu nghiệm liền à. Tiết phách, Dương Oánh, Trần Chiêu Lược Mọi người vùng vẫy nhưng vô lực nhìn Vương Nhược Hương đi về phía Thái tử Hiên, trong tay thanh kiếm huyết đào sắc bén lóe lên. À, Lô thị Vũ vậy còn không có buông tha, ngày thường nàng có thể ngồi cũng sẽ không đứng, nhưng là bây giờ giờ khắc này, nàng còn không phải đứng. Hy vọng, hy vọng, có hy vọng liền có lực lượng. Cho dù tự vong, mang hy vọng chết đi, vậy so với vô vọng chết đi tốt hơn. Tháp gạo lệ ân là hy vọng ý nghĩa. Xúc xít tâm tư cùng thông cảm sẽ lẫn, lại để cho nàng lần nữa gồ lên một cổ lực lượng, dương lên chân mày, để cho nàng gào lên. Mọi người nghe ta nói, Cố Tuấn còn sống, hắn không có chết, hắn đã trở về. Ta và hắn thông qua nói, hắn đã trở về. Lâu Tiểu Linh, Tiết Phách, Thái tử hiền các người vậy tức giận, thật lạ, khổ sở trong tâm tình, hơi có một chút ấm áp đùa đưa. Phải không? Cố Tuấn còn sống không? Thì Vũ, cảm ơn ngươi. Có lẽ mang như vậy một cái tin chết đi sẽ khá hơn một chút. Nếu không nếu như có ngày nước, nếu như và Cố Tuấn gặp lại, thật không biết nên nói như thế nào chuyện này. Bọn họ không phải không có làm xong hy sinh chuẩn bị, chỉ là tu tập lâu như vậy, cuối cùng không có thể cầm chú thoát sử dụng được, thật đúng là không cam lòng á. Khệ Thiên Đạn. Thấp bé bóng người quỷ tiếng nói, ngươi còn do dự cái gì? Áo vàng vương tà tơi áo khoác gắt sẽ chọn đời che đậy cái thế giới này. Vương Nhược Hương là đỉnh trệ xuống, có cái gì hấp dẫn nàng ánh mắt. Sau đó cao dục bọn họ, một đám áo vàng bóng người vậy nhìn thấy, có một nhóm sáu người từ một bên đi nhanh tới, một người cầm đầu mặt mang một cái màu trắng mặt nạ. À. Vương Nghị Đức tiên sinh quay đầu nhìn, không việc gì kinh ngạc, mà là một trùm im lìm giận hò khan, phải không? Phải không? Chính là các ngươi sao? Nô Thỉ Vũ quay đầu nhìn, ngớ ngẩn, tại sao là loại cảm giác này? Thái tử Hiên quay đầu nhìn, trong lòng quý lên, đường tới đây à? Các ngươi người bình thường không đánh lại. Vì dưới đất tiếp phách, Lâu tiểu Ninh bọn họ Ánh mắt dư quang vậy miễn cưỡng nhìn thấy, lạ nghiên sĩ sao, người nọ còn mang mặt nạ. Thật có điểm kỳ quái. Mọi người không biết những cái kia là người nào, cho là dân thường, nhưng là dân thường cũng không biết những cái kia là người nào, chỉ coi là quá nhân. Nhưng mà bỗng nhiên, bọn họ thấy, đối diện người áo vàng cứ vậy thấy, xung quanh người xem bóng người vậy thấy. Bước chân kia kiên định sáu người bước nhanh hơn, đi tuất ở đằng trước màu trắng người đeo mặt nạ, một bên đi về phía trước, vừa giơ tay lên trên không trung hoa cái gì, đi theo ở xung quanh hắn những thứ khác năm người cũng ở đầy cùng trung hoa. Giống nhau tiết tấu, vạch ra giống nhau hình dáng. Dị tượng mau chóng sinh, nô thị vũ Thái tử Hiên bọn họ đều giống như thấy được ánh sáng nương tụ sẽ ở đó hư không bên trong. Nương tụ ra một cái dấu vết, giống như là một con gạt mai, hoặc như là một những cây. Theo vậy sáu người sa lặng hoạt động, hiện lên nhốc nhoáng liền đẹp lạ thường ánh sáng trắng, thường hực giống như cháy bóng tối lửa cháy bừng bừng, chói mắt giống như xuyên phá mây đen tia chớp. Cầm đầu người đeo mặt nạ vung tay phải lên, hướng Vương Nhược Hương phương hướng hung đi. Cái đó vô hình tinh thần ấn ký ngay sau đó nhanh bay đi, người đeo mặt nạ cao giọng kêu, "Tan đi, tan đi. Tan đi, tan đi." Những thứ khác năm vị trai gái vậy đang tê ở, hiện lộ mặt mũi kiên định, đi tới bóng người dáng sững sững. Trói mắt dấu vết ở nhanh bay bây giờ nhanh chóng đổi được to lớn, vậy từng cây một cảnh khô giống như đan thành liền một tấm sắc bén như lưới, tránh tránh từ Vương Nhược Hương mặc trên người thấu mà qua, vậy từ cao dục bọn họ, từ những cái kia người háo vàng mặc trên người thấu mà qua. Đem bọn họ mỗi một khối bắt thịt, mỗi một dây thần kinh, mỗi một cái tinh thần nhậm đầu, cũng tiến hành vật cắt. Vương Nhược Hương một tiếng the thé kêu to, mặt mũi nhất thời kịch liệt nhăn nhó, trong mắt ngay tức thì trào đầy máu tơ, nhưng lại liền ngay cả lui lại mấy bước. Thái tử Hiên thấy đỡ ra, Lâu Tiểu Linh, tiếp phách bọn họ vậy thấy đỡ ra, cái đó con dấu lực lượng cũng có ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng xem lâu khác người uống được tam tuyền. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đám này người xa lạ là lai lịch gì? Người đeo mặt nạ hô hào thanh âm, tại sao có chút quen thuộc. Lô thị Vũ gương mặt lộ ra khó tin mừng rỡ. "Tan đi, tan đi." Cùng lúc đó, mặt nạ người vẫn còn tiếp tục hoạt động, mang những thứ khác năm người đánh ra từng cái dấu vết, đi về phía phương từng bước một đi tới. À, Vương Nhật Hương tiếp liền bị dấu vết đánh trúng, thân thể mỗi một nơi đều ở đây vằn mèo, trong đôi mắt như có hai cỗ bất đồng ý chí ở tranh phong, phát ra thanh âm xem trăm ngàn chủng quái vật bị giết lúc hỗn hợp lại phiếu, trong gió tiếng hát cũng ở đây vằn mèo. Nang Thiết Trói thai không dứt, sẽ đại đao quay lại muốn đi người đeo mặt nạ đi tới, nhưng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Phải không? Phải không? Vương Nghị Đức tiên sinh vậy đã là ở Thiết Trói thai, không ngừng vừa nói phải không? Phải không? Ở trung quanh hắn tất cả người phản bội và người áo vàng, toàn bộ trống khổ điện cuồng gà Thiết, giống như bị luyện mục bên trong tàn khốc nhất thực hình. Cái đó dấu vết chế trụ bọn họ, bọn họ lực lượng ở không khỏi tan rã tan đi. Cái đó để cho bọn họ chán ghét như vậy dấu vết, ở làm tan rã bọn họ. Vung Lân cận vị trí bất động lên, Giác Sơn vợ chồng cùng dân thường cũng đều thấy được ra. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kiệp một chương 232, là ta trở về. Cái đó bị chém đầu điên cuồng thiếu niên người lại ai, Cố Tuấn cũng không nhận ra. Nhưng là nhìn dáng dấp rất giống là trước nô thị Vũ nói qua một ít chú thuật bộ nhân viên bên trong, cái đó tên là Trịnh Gia Lương tiên tài người mới. Khi nhìn đến trung quanh khán đài những cái cái áo vàng bóng người thời điểm, Cố Tuấn liền biết rõ mị ảnh lộ vẻ, điên cuồng hiện là ý gì, đây không phải là mị ảnh sao? Chỉ là trước vốn nên chết một ít nhân viên cũng chưa chết, mà chính ở chỗ này, có quỷ, có đứng. Rất nhiều đều là khuôn mặt quen thuộc, mặc dù cách thần sa, nhưng hắn thấy rõ, trong lòng nóng lên. cùng trong trí nhớ không phân biệt được. Chính là những thứ này khuôn mặt chống đỡ hắn vượt qua ở tổ cát, hắc thương người thủ hạ một đoạn kia cuộc sống chật vật. Bây giờ hắn trở về, hắn tuyệt không muốn phải nhìn bất kỳ một thành viên tử vong cùng điên cuồng. Tiểu đội trưởng không phải phản đồ, bọn họ đại khái đều không phải là phản đồ, thậm chí Trịnh Gia Lương ban đầu cũng có thể không phải phản đồ, nhưng bọn họ bị ăn mòn. Cũng là bởi vì này, thiên cơ loạn, hai họa sinh mới xếp ở phía sau, có một số việc vẫn còn kịp thay đổi. Tan đi, tan đi. Lúc này, gió lạnh gào thét, Cố Tuấn kiên quyết vạch ra lại một cái cú hấn, khuôn mặt muối vằn bẹo, thét chói tai không chút vương lượt hương đi tới. Đây là vậy Trương Vệ Nạ có tịt mạ nở dịp bên trong ghi lại cũng ớn vận dụng kỹ thuật một trong, không phải chú thuật, sẽ không mang đến tình thần ăn ngon. Nhưng vậy sẽ tiêu hao nhiều tinh thần lực, bởi vì vạch ra như vậy cũng ớn cần thần kinh đại não internet cao độ hiệp đồng, là thân thể và ý thức cùng thời không va chạm mà sinh ra lực lượng. Loại này khoa học kỹ thuật đã là vượt qua loài người hiện hữu phạm vi nếu biết, liền có hay không đủ trí khôn đi tiến hành hiểu cũng là một cái vấn đề. Cố Tuấn là không thể hiểu được, không tướng bọn họ vậy là không thể hiểu được. Hắn chỉ là tuân theo trước đề nạ của Tít Mạ nở dịp lý thuyết phương thức, ở trong đầu nhớ tới một câu như là thần chú cũng không phải thần chú nói, không có nội dung ý nghĩa, chỉ là một chuỗi âm tiết. Vì vậy hoạt động ra thần kinh tín hiệu, liền khu động khởi cả người, xem lên bánh răng như nhau. Dưới loại trạng thái này, lại đưa tay vạch ra cổ ấn, liền tự động có thể thông qua tiêu hao tinh thần, vạch ra cái loại đó tiết tấu cùng lực lượng. A ha. Vương Nhược Hương tiếng kêu chói tai, mơ hồ có màu vàng nhạt quỷ chỉ từ nàng thân thể tràn đi. Sau lưng nàng vậy một đám phản bội nhân viên cũng là như vậy, trong ánh mắt của bọn họ, càng ngày càng nhiều vùng vẫy cùng thanh tỉnh trở về thuộc về. Tan đi. Cố Tuấn một tiếng gầm thét, cùng không tức các người lại lần nữa liên hiệp trước tinh thần lực, đánh ra lại một cái chói mắt của hắn. Thấy tiểu đội trưởng như vậy, hắn rất là đau tim, nàng chỉ bởi vì là loại chuyện đó chuyện chăm chỉ tranh làm người tốt nhất mới ăn mòn nghiêm trọng, không nên gặp như vậy tội. Ngươi dám, các ngươi dám? Vương Nhược Hương vẫn đặc biệt điên cuồng, đã quý đầu quan có chút nghi lệnh, nhưng bóng tối lực lượng vẫn chiếm thượng phong, nàng nắm đại đao tay đang run rẩy, thanh âm ở khàn khàn, "Ta là thẻ thiến đạt đời hệ, haji hổ trên là ta tự hắc. Ngươi tên Vương Nhược Hương." Cố Tuấn nói, "Ta chỉ biết ngươi danh tự này, phải không? Phải không?" Cái đó không xa Vương Nhĩ Đức tiên sinh vẫn còn ở nhờ tới, tựa như nghe là thanh âm bất động, là thế này phải không? Là thế này phải không? Cái này thấp bé quá dị bóng người đột nhiên xông tới, thật giống như đi bắt ở cái đó người đeo mặt nạ liền tiến hành gầm cán vậy, vậy đỏ nhạt nhân tạo hài cũng rơi xuống một con, giữ tận kinh tẩm nét mặt giàn mua cơn xanh nổi lên, là thế này phải không? Bên kia ngây ngô nhìn đội cảm tử thanh tỉnh nhiều người nhân viên, nhưng liền thấy cái đó người đeo mặt nạ chợt nâng lên chân, một chân đạp ở Vương Nhĩ Đức tiên sinh trên mình. Bành phách một tiếng nặng vang, như có xương sườn gãy lại thanh âm. Vương Nghị Đức tiên sinh cả người bị đạp được té bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, liền rơi vào chỉnh giai lương không đầu thi thể bên cạnh, trên đất máu tươi nhất thời nhiễm đỏ vậy kiện tóc bé tạ tươi màu vàng non lá dọc vành. Vương Nghị Đức tiên sinh liền liên phát ra mảnh liệt mã thống khổ tiếng ho khan, vẫn còn đang trách vừa nói, phải không? Phải không? Nhưng theo hắn ngã xuống, những thứ khác một đám người áo vàng càng bị cũ ấn bị thương nặng, đây có thể tăng vật để cho bọn họ là thống khổ như vậy. Vương Nhược Hương cắn bẻ môi, miệng đầy máu tươi, cũ ấn lực cùng trong cơ thể vùng vẫy lực, để cho nó một đầu gối mềm nhũn quỷ sổ xuống đất lên. Khắp nơi dân thường rối rít kinh hô. có chút người tuổi trẻ không khỏi kích động mà kêu, thế cục đang phát sinh biến hóa. Bất quá quỷ dị chính là, bốn bề trên khán đài mấy trăm ngàn áo và người xem cũng tiếp tục im lặng, những thứ này bóng người thật tồn tại sao? À. Thái tử Hiên cảm thấy mình buông lỏng một chút, trước cái loại đó bị người bóp cổ cảm giác biến mất hơn phân nữa. Lại có thể hô hấp, lại có thể nói chuyện, Thái tử Hiên vội vàng kêu, "Tiểu đội trưởng, trở vào ạ, không muốn thua." Lâu Tiểu Linh, tất phách các người cũng lạ như vậy nỗi lòng, thậm chí là có một loại tu tập đại điệu thất bí dạy điền sau liền xa cách đã lâu tự tại cảm, giống như hô hấp đến không khí mát mẻ, cả thân khí lực cũng đang khôi phục chính giữa. Bọn họ nhìn vậy sáu vị người thần bí trong ánh mắt, trừ kinh ngạc, còn nhiều hơn kính sợ, thậm chí còn là cảnh giác. Đám người này tuyệt đối không phải người bình thường. Nhất là mang màu trắng mặt nạ cái đó, liếc về tới ánh mắt làm người ta phát rét. Vậy vào lúc này, mọi người đột nhiên thấy khôi phục được cũng có thể động tác nốt thì Vũ nhanh chân chạy về phía đám kia người thần bí, thanh âm kích động kêu lên, "Cản gã dù." Này, Lâu Tiểu Ninh cấp hô một tiếng, ngày thường người biếng thì Vũ làm sao lúc này liền so nàng còn gấp hơn nóng nảy? Đám người kia la cái gì? Là địch hay bạn còn nghe không rõ đây? Thái tử Hiên bọn họ cũng là quấn lên, thì Vũ tinh thần phân liệt. Không người biết Ngô Thể Vũ vậy một tiếng cặn gã rủ là ý gì? Trừ một người. Bất quá để cho đội cảm tử mọi người tụng hết một hơi lạ, người đeo mặt nạ không đối với Ngô Thể Vũ có ác ý gì cử động, chỉ là thăm nàng, lại xem xem bọn họ, ánh mắt sắc bén đột nhiên có liền một phần nhu hòa, thanh âm có chút thương như vậy, không cần sợ, chúng ta là bạn. Tại sao? Tại sao? Càng phát ra có chút quen thuộc. Cái thanh âm này, cái giọng nói này, cái bóng người này cao độ. Bọn họ nhìn Ngô Thể Vũ động một cái mặt nạ cánh tay của người, xem cảm thụ một chút, nói, "Hả, chính là loại này mặt." Hàng thật Thái tử Hiên nghe vậy lóe lên một cái không ý tượng chân thật, tim nhắc tới, cả người cơ hồ muốn nhảy cất lên, "Phải, phải, phải." "Cái gì?" Lâu Tiểu Linh vậy hội ý tới, con mắt trái nhất thời trừng thật to, "Con bà nó, thật không thể nào." Hắn ủm, tiếp phách mặt vương lần trước kinh, nồng đậm dâu run lên, "A." Dương Oánh, Trần Chiêu Lượng cùng những thứ khác tiên cơ nhân viên cũng còn không biết bọn họ vì sao mà sợ hãi thế, có ý gì? Không biết tình huống còn có khum thước, cắt đỡ nhìn những người này, tại sao dường như cái này người ác mộng theo đám này mà xanh trắng đồng phục nhân viên, biết. "Các vị, chúng ta trước cứu bằng lưu đi." Ngươi ác mộng nhìn phía trước ngã xuống đất vương ngự hương, "Hàm Vũ, cầm ngươi tinh thần lực cho ta." "Được." Lô Thỉ Vũ giơ tay lên, "Không quá ta sửa qua dạy điện, có thể có chút bất động." "Không có hề, ta cũng có chút bất động." Ngươi ác mộng nói, "Thói quen một chút liền tốt." Lô Thỉ Vũ liền đem tay quác lên vậy trên bả vai, lần trước như thế trở thật giống như đã qua rất lâu, nàng nhận qua một hồi chốc đau, bơm ra tinh thần lực, "Đi đi." Ngươi ác mộng lần nữa đi về phía trước, trên tay trên không trung vạch ra một cái cú ấn, không tức năm người tiếp tục theo ở bên cạnh cùng chung trợ rút, khiến cho chân tinh thần lực. Lần này bọn họ cũng cảm nhận được không cùng. Có một cổ mới tinh thần lực dung nhập vào, đối với người ác mộng tinh thần sinh ra cực lớn phản ứng, tốt phản ứng. Tan đi. Người ác mộng vung tay phải lên, mới ra cú ấn lấp lánh sáng lạn, lấy tốc độ cực nhanh nhanh bay đi, đơn độc đánh vào Vương Nhược Hương trên mình. À. Vương Nhược Hương bạo như vậy kêu lên một tiếng so với trước đó bất cứ lúc nào đều phải điên nghiêm tốc điên của la, xinh đẹp gương mặt vô cùng dữ tợn. Ở nơi này cũng ấn dưới sự xung kích, một đạo màu vàng vặn vẹo bóng người từ nàng thân thể bị đánh ra ngoài, cái bóng ngược mất đi ánh sáng vậy nhanh chóng tan biến không còn dấu tích, giống như là chưa từng đã tới. Vậy cổ đẹp và tính mịch nữ tiếng hát hơi ngừng. Để cho cái này Lộ Tiên Giáp Hắc cùng ô trầm chân trời có như vậy trong ngáy mắt, là hoàn toàn yên tĩnh. Cái nghi thức này lại có một cái trọng yếu bộ phận bị phá hư. Rồi sau đó ngắn ngủi mấy tức bây giờ, người hắc ngộng đi lên, một tay cầm rơi trên mặt đất mang máu lớn khảm đao nhặt qua trong tay, một cái tay khác cầm vương dược hương trên đầu vậy đỉnh đá quý đầu quan nhanh hai xuống, ngay sau đó đùng một tiếng, một đao cầm đầu quan chém thành hai nửa, rắc dưới. Phải không? Phải không? Bên kia Vương Nghị Đức Tiên Sinh gạo tét không dứt, vẫn còn ở cái loại đó vô hình trong điên cuồng, ta biết, là thế này phải không? À Vương Nhược Hương trên mặt vặn vẹo, nhưng dần dần lại định, hai tròng mắt từ trống rỗng, mở mịt, trống khổ quay lại có điểm thành tỉnh thần sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn người mang mặt nạ này, nhưng xem thấy được một gương mặt khác bảng, hỏi: "Cố Tuấn, là ngươi?" Thái Tử Hiên, Tất Phách, Lâu Tiểu Ninh ở một hồi trước, cũng không nghĩ tới sẽ là Vương Nhược Hương hỏi ra cái vấn đề này. Bọn họ ánh mắt nóng bỏng đang nhìn cái đó người đeo mặt nạ, cũng muốn xác thực nghe được vậy một tiếng câu trả lời. "Cố Tuấn?" Những thứ khác tiên cơ nhân viên sợ rú trước, đối diện bên kia cũng có chút tỉnh hồn lại cao độ, vô hiểu dung các người vậy sợ rú trước. Đội cảm tử lần này, nhiệm vụ mục tiêu chính là cứu Cố Tuấn, nhưng mà đó không phải là giả tiến hiệu sao? Cố Tuấn không phải đã sớm. Tiểu đội trưởng, là ta. Người đeo mặt nạ trước đối với Vương Nhược Hương nói, lại nhìn vòng quanh nổi lên mọi người, cao giọng nói, "Là ta, Cố Tuấn, ta không có chết, ta trở về." Vương Nhược Hương mặt mũi lộ nổi lên kinh ngợi, có như vậy vẻ khổ sở, vậy ta lại hơn thiếu ngươi một cái mạng liền à? À. Thái tử Hiên kích động vui mừng thế ư, Lâu Tiểu Linh vui vẻ cười to, Thiết Phách không khỏi liền ngay cả vỗ vào mình bắt tiến ngực, "A Tuấn." Lô Thị Vũ nhẹ thở dài một tiếng, cũng không biết là ổn định vẫn là lười. cuối cùng có thể ngủ một giấc rất tốt. Ở bọn họ một phiến vui mừng đồng thời, là dân thường cửa nghi hoặc, là các đờ gìn bọn họ không hiểu thực thì phiên dịch, ai là Cố Tuấn? Là Khâm Tước, Mạc Thanh, Kim Cột, Đá Hổ và Nước Ngọc, cái này năm đất đai người lưu là sau khi nghe to lớn kinh ngạc, là bọn họ gương mặt ngay tức thì đỏ lên. Dưới chân cơ hồ đứng cũng không vững, cơ hồ phải ngã xuống đất đi. Người ác Ngọc là Cố Tuấn. Cái đó Cố Tuấn? Thiên cơ anh hùng. Cố Tuấn. Nguyễn Thủy Văn Minh thành trượng ký này nhẽ Nguyễn Thủy Vạn Mi nợ thản ở trọng kịch 1 chương 233, phải không? Là thế này phải không? Cố Tuấn Cắt Đở Dĩn cảm nhận được khủng tức hiếp sợ, mà không do nghi ngờ, chưa có nghe nói qua à, làm sao khủng tức thật giống như gặp được siêu cấp dốc ngôi sao khủng lỗ như nhau. Siêu cấp dốc ngôi sao khủng lỗ, đó là cái gì? Khổng Tước cảm nhận được cái ý nghĩ này, thật có chút nhớ tát mình một bạt tai để cho Cắt Đở Dĩn biết không tôn trọng thiên cơ anh hùng kết quả, bỏ mặc người ác ngộng là hoặc không phải, đều không thể cầm thiên cơ anh hùng tới tùy tiện tùy dụ. Ta là thật không biết. Cắt Đở Dĩn khổ não, hắn ở các ngươi vòng rất nổi danh sao? Hắn là chúng ta thần. Khổng Tước cảm thấy nếu không phải là Tỷ Dụ mà nói, cũng chỉ có thể nói như vậy. Cùng lúc đó, Mạc Thanh đã là vội hỏi Ngươi ác mộng tiên sinh, ngươi nói ngươi là Cố Tuấn, đây là ý gì? Kim cột giống vậy nó này, mời không phải cùng chúng ta mơ loại này đùa giỡn. Nước Ngọc run rẩy giọng nói, chỉ là cùng tên chứ. Trong lòng bọn họ cũng nhắc tới, là cùng tên chứ. Khẩn Trương vì vậy, vừa Khẩn Trương tại không phải. Bây giờ năm người đều biết mình đến từ không biết một cái tương lai, mà bây giờ, nhưng là thời đại Hoàng Kim, hai loạn còn chưa tới sắp. Cố Tuấn có lẽ còn chưa có chết đi, chỉ là làm sao có thể? Do bọn họ cầm hắn từ viễn mộng cứu về. Ta chính là các ngươi biết Cố Tuấn. Ngươi ác mộng giọng rất bình tĩnh, còn có vị này, chính là Ngô Tử Vũ. Cái gì? Bản cũng đã đủ không rõ khum thước, Mạc Thanh năm người, nhìn về cái đó màu đen tóc ngắn, thân hình tiêm lệ cô gái trẻ tuổi, nhất thời càng thêm như bị điện giật, hồn đều cơ hồ muốn bay đi. Để cho Cắt Đở Dĩn tới tỷ dụ mà nói, loại tâm tình này liền là mới vừa trúng 100 triệu giải thưởng lớn còn chưa có đi đổi phần tường đâu, lại được báo cho biết tự có một khoản đến từ nước ngoài thúc thúc hơn 100 triệu di sản. Bất quá ngô thị Vũ lại là người nào vật? Làm sao sẽ để cho cái này năm đất dai người lưu lạc kích động như vậy? Cắt Đở Dĩn không rõ ràng, tông CEO Lệ Tư Vương các người vậy không rõ ràng, lại là bọn họ vọng vị kia siêu cấp ngôi sao khổng lồ. Dĩ nhiên, dĩ nhiên Khung Tước tim ho nhẹ được có chút khó chịu, không thể không không người hai tay đè đầu gối, lẩm bẩm nói, đó là hy vọng nữ thần. Những thứ này sinh trưởng ở thời đại Hoàng Kim người kia sẽ rõ ràng, hy vọng nữ thần đối với bọn họ những thứ này ở lớn thành lớn lên đứa nhỏ ý vị như thế nào. Ở đó chút bóng tối thời gian bên trong, chỉ phải suy nghĩ một chút hy vọng nữ thần, giống như cảm nhận được mẫu thân dịu dàng an ủi, khích lệ dì thay, có hy vọng, chính là quang minh. Hy vọng nữ thần là bọn họ tuổi thơ tốt đẹp, là dũng khí cùng hy vọng mượn. Bất quá vào giờ phút này, Khung Tước, Mạc Thanh mấy người đều là bừa rối, đây là tất sao? Cô nữ kia mặc dù nhìn tuấn mắt, nhưng cùng đất đai trong thành phò tượng, dân gian truyền lưu bức họa cũng không giống, kém chút cao lớn cùng anh khí, cái đó gọi vương nhược hương ngược lại là càng giống như. Cái này mới nhìn qua so mình còn trẻ hơn nhiều lắm cô gái, chính là mình tâm niệm hy vọng nữ thần. Ách, Lô Thỉ Vũ khá vậy ở mơ vọng, bị cái này năm vị người xa lạ ánh mắt lựa nắm nhìn, không thể làm gì khác hơn là hỏi, "Hàm Tuấn, ta thế nào?" Đại khái chính là bọn họ lấy là một ít lỗ tấn nói là ngươi nói. Cố Tuấn nhún vai nói, "Còn lấy là khác một ít là ta nói." Lô Thỉ Vũ cái này thì hiểu, thảo nào thông cảm thấy lớp học trên tường danh nhân tiểu xem họa. được rồi, đi lên. Ở không tức bọn họ tâm thần kinh hãi cái này mười mấy giây, một đám thiên cơ nhân viên cũng ở đây ngạc nhiên mừng rỡ, phấn chấn và nghi ngờ. Ngạc nhiên mừng rỡ phấn chấn dĩ nhiên là Cố Tuấn xuất hiện, không có chết. Theo hắn lần này tới, giống như không việc gì là không thể đánh bại. Nghi ngờ cũng là bởi vì là hắn, hắn tại sao mang mặt nạ? Cái đó dấu vết là cái gì chú thuật? Hắn bên cạnh vậy năm người là ai? Ở kêu la om sòm cái gì? Mọi người không có chỉ đợi, lần nữa có được động lực thái tử Hiên và Dương Vánh cùng chung đi lên Cẩm Vương Nhược Hương kéo tới đây, nàng mặc dù là mới vừa rời điên cuồng nhất cái đó Lúc này ý tứ sớm nhất hồi phục như cũ, mà bên kia cao rủ, Trương Tắc đống các người vẫn chưa xong toàn bộ vây đi ra. Khổng Tước, các ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sau này sự việc sẽ hiểu rõ, bây giờ cứu người trước. Nghe người áp giọng, Khổng Tước năm người ngưng thần gật đầu hẳn là, mình được biểu hiện tốt một chút, cũng không thể phụ lòng Tiên Cơ anh hùng kỳ vọng. Cố Tuấn lập tức liền mang theo bọn họ năm người, để cho tu đến thứ tư bí cũng đã tiếp xúc qua dãy điện nguồn lực lượng lâu tiểu Ninh vậy đi tới, lại đối với những thứ này vùng vây thiên cơ nhân viên đánh ra một cái cú ấn, lock sạch bọn họ tinh thần. Mà còn chưa hoàn thành thứ ba bí không phản bội nhân viên đồ chức không cần phải gấp gáp, không cần phân đi cũng ớn hiệu quả. À thoải mái, đợi à, thư thái. Lâu tiểu Ninh đâu cũng phải mái trước kêu to, thân khí này tốt. Giáo dục các người cũng là như vậy cả thế, sau này thở hỗn hẹn tử mạnh, ánh mắt cũng biết triệt rất nhiều, vậy không cái loại đó bắt thịt vặn vẹo tình huống. Bất quá ở tiết phách dưới sự an bài, trừ Lâu tiểu Ninh, những người này lần nữa đi tới là trước đợi ở một bên, không muốn làm bất kỳ có uy hiếp cử động. Ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy chừng 10 đạo người áo vàng bóng người đã lui về phía sau đến mấy chục bước ra ngoài. Mã Sơn cau bốn chỗ vị trí dân tường cửa, đầu tiên là có người kêu cứu mạng đi bên này, nhanh chân chạy tới, sau đó những người khác đều rối rít chạy tới. Dát Sơn vợ chồng mang nữ nhi chạy được so với ai khác cũng phải kiên quyết, đi theo cái đó người đeo mặt nạ mới có thể còn sống. Chạy tới những thứ này trên trăm vị dân chúng, liền do thái tử hiên mấy người miễn cưỡng duy trì trật tự, để cho nó đứng ở một bên không nên đi lung tung. Tiên sinh, là chúng ta ạ. Tiên sinh Dát Sơn gào thét không dứt, hy vọng dựa vào trước khi con nhau, có thể cho nhà bọn họ đến gần chút. Cố Tuấn không để ý tới sẽ, đang đi về phía bên kia trên đất vương nhị đức tiên sinh. Dùng trong tay đại đao gạt gạt vậy kiện nón máu nón lá rộng vành, lại nhất thời hơi ngẩn ra, dưới nón lá là không. Mới vừa rồi vậy đạo quái dị bóng người cũng không tại bên trong, nhưng lại hắn ánh mắt một mực có lưu ý bên này, không có ai chạy trốn qua. Ồ, nô thị Vũ vậy mà ra, tiết khách, lâu tiểu Ninh các người cũng kinh ngị trông lại. Cẩn thận, sau lưng còn có lực lượng. Ngay tại chỗ lên nghỉ ngơi Vương Nhược Hương cắt tiếng vừa nói, những cái kia người xem, ta không nói rõ ràng, nhưng không phải là đơn giản ảo ảnh, là lực lượng hóa thân, những người này ở đây gọi về lực lượng. Cái đó Vương Nhĩ Đức tiên sinh không đơn giản. Muốn nhớ lại mới vừa rồi những cái kia tinh thần trải qua, nàng vẻ mặt lại hiện lên thống khổ, chúng ta không thể để cho cỗ lực lượng kia thật đến, một chút xíu cũng không được. Mọi người vẫn ngắm nhìn xung quanh, Cố Tuấn cũng vậy, đều cảm giác vậy cổ bao phủ nơi này quỷ dị không có tiêu tán, không gian vẫn là ở vần mèo. Bởi vì trước kia đoạn này thời gian, bộ mặt trên sân khấu chuyện gì xảy ra, những cái kia mấy trăm ngàn người xem bóng người tất cả cũng không có động tới, chỉ một mực yên lặng quan sát. Điều gọi, Cố Tuấn nhớ tới trước vương nhĩ đức tiên sinh nói qua một câu nói, áo vàng vương tà tơi áo khoác gắt sẽ chọn đời che đậy cái thế giới này. Áo vàng vương, hắn trong lòng phát trầm Trịnh Gia Lương không ngừng nói gì ha ha tứ tháp đại hệ, cái gì quốc vương? Áo vàng vương ha ha tứ tháp. Phải không? Phải không? Đột nhiên lúc này, Vương Nghị Đức Tiên sinh thanh âm cổ quái lại lần nữa vang lên. Vậy tấm cơ hình nét mặt dàn mua thật giống như xuất hiện ở khán đài, thật giống như ở bên kia, lại thích xem ở bên kia, ở mấy trăm ngàn đạo thân ảnh bây giờ quỷ mị thoát hiện, nhưng cũng công vốn là tấc bẻ thân thể xem ở túi người, không chiếm theo bất kỳ một cái bóng người. Hắn vậy làm người ta chán ghét thanh âm không ngừng vừa nói, nguyên lai là thế này phải không? Phải không? Tiên Tiệp rốt cuộc đang nói gì? Lâu Tiểu Ninh không nhịn được nói, là mẹ hắn hả ừm. Um. Mọi người cũng không biết, nhưng Cố Tuấn có một loại nguy hiểm đến gần cảm giác, mà Vương Nhược Hương cắt tiếng nói ra, hắn ở thử nghiệm theo cổ lực lượng kia câu thông. Phải không? Rất lâu không có xem qua xuất sắc như vậy tổ sao. Nhưng mà còn chưa đủ sao, còn thiếu thiếu trước tử vong. Tử vong là lớn nhất tuyển tiết, tuyển tiết thời khắc chính là lấy được được linh hồn thời khắc. Cái này gia tuẩn còn không có linh hồn sao? Là thế này phải không? Vương Nghị Đức tiên sinh vậy không chỗ nào không có mặt thanh âm càng điên cuồng lên, vang dội cái này to lớn lộ thiên bục trường. Nguyên lai còn cần tử vong sao? Như vậy mới có linh hồn sao? Động nhiên bây giờ Dị ca văng lên, ở phía xa vậy chừng 10 đạo áo vàng bóng người bên cạnh, nhanh chóng biến ảo thành xem vậy xuất hiện một hàng càng nhiều hơn áo vàng bóng người. Những thứ này ở bóng người ở trên sân khấu hình thành lại một cái to lớn xoắn ốc hình tam giác, cùng những cái kia thi thể không đầu cùng nhau cầm tất cả mọi người bọn họ bao vây ở ở giữa. Dẫn thượng cử nhất thời kinh hãi được nói cũng không nói được, thiên cơ nhiều người nhân viên và đất đai người lưu lạc cửa cũng nếp nhăn cao chân mày. Vậy từng đạo mỹ ảnh mặc dù cũng khoác tạ tươi màu vàng nón lá rộng vành, nhưng nón lá rộng vành không có che phủ hắn gương mặt, chỉ là từng gương mặt một bảng cũng mang liền mặt nạ. Màu trắng mặt nạ chính là cố tuấn trên mặt mang vậy một khoản mặt nạ. Là thế này phải không? Vương Nghị Đức Tiên sinh điên tiếng điên cùng la, vậy liền bắt đầu cái này ra tuần cuối cùng một màn đi. Nguyên Thủy Văn Minh thành chương ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nợ thần ở chồng kịch 1 chương 234, một vợ tuần kịch. Lạnh gió gào thét tới, cạo đau đớn dân chúng gương mặt. Kinh hoàng đứa bé ôm chặt trước phụ mẫu, nhưng các đứa bé phụ mẫu vậy đang kinh hoàng. Bốn phía trên khán đài áo vàng bóng người không động, trên sân khấu bao quanh bọn họ những cái kia áo vàng buột mì cái người cũng động, ngâm tụng ra một cổ hỗn tạp to trùm giọng âm, giống như là một bài vong linh chi ca, đây trời xây đất của đấy. Trên bầu trời Hắc Ám Mánh Liệt, đất ai bên trong âm ã hồi phục, cái này toàn bộ đá thế sân khấu cùng cả cái lộ thiên kịch trường bắt đầu run run. Tiếc phách, thái tử hiên các người vẻ mặt thay đổi, thiên cơ nhiều người nhân viên nghe cho ra, đó là đại địa thất bí dạy điện thứ nhất bí chương thuật Triệu Hoàng Trú Văn. Nhưng không giống với bọn họ, những thứ này người áo vàng ngầm tụng được vừa mau thêm thuận phục, mau được tựa như là có không cách nào nói rõ đi cùng. Cũng chỉ ngay trước mắt, từ chấn động sân khấu hơn chốc ngồi, từng đạo hiểm ác có cánh bóng đen bỗng nhiên lao ra. Bọn chúng da lông đen nhánh, mỗi một con đều có nửa người lớn nhỏ, cái đuôi giống như là đá câu, hai cánh giống như là đoạn đầu đải dao lam. Móng vuốt giống như là sắc bén gai nhọn. Những thứ này dáng vóc to con rơi vậy dị vật, trong nháy mắt liền điên cuồng rủ cánh lao tới, để cho tất cả mọi người xem người được vừa giống như cảm nhận được một loại quái kỳ hôi thối. Đó là dạ yểm. Cố Tuấn Liêm ở đôi mắt, trong lòng nhanh chóng xuống, lần trước thấy loại sinh vật này vẫn là ở đồng châu giao giả cái sơn động kia bên ngoài. Loại sinh vật này hẳn là tinh thần thể, chú thuật bộ thí nghiệm cho gọi ra cũng là tinh thần thể. Nhưng ở nơi này vận bèo không gian, chúng thật giống như có liền thân thể, để cho người không nghi ngờ chút nào vậy một móng lấy xuống đi, sẽ hay không đầu đoạn chảy máu. À, Thái tử Hiên không khỏi tiêu lên. Lâu Tiểu Linh, Dương Vánh cùng những thứ khác chú thuật nhân viên trong lòng cũng có kinh ngạc sôi trào. Thật là mạnh, quá mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ mỗi ngày đều có làm tinh thần lực rèn luyện, có thể bọn họ không hề là mỗi người đều có chân chính dùng qua thứ nhất bí thuật triệu hoán, tạm thời theo những thứ này cuộc tiến độ còn không sánh bằng. Chớ nói chi là bọn họ trạng thái bây giờ giống như là bệnh nặng mới khỏi, mà tu vi cao nhất Vương Ngưng Hương, cao dục mấy người còn chưa khôi phục. Dẫn thường mất khống chế sợ hãi tê ở, có chút liên hướng ở giữa chạy thoát thân vắt tới. Cố Tuấn đang phải làm gì? Không tiếc nhưng hô, chỉ những thứ này nhỏ giả hiểm, để cho chúng ta tới. Trong mấy mắt, đến từ sứ lạ năm người có ăn ý quyết định, sẽ dạy điện không chỉ là lớn người lưu lạc, bạn sẽ sẽ, à tôi sẽ, còn có những người khác sẽ. Bất quá cầm dạy điện dùng cho đường tránh, liền nhất định sẽ có đất đai người lưu lạc. Trong tộc các bác sĩ một mực dạy mọi người, phải lấy siêu phẩm bảo vệ bình thường. Ai muốn tổn thương tộc nhân của bọn họ, người đó chính là kẻ địch. Không tiếc, Mạt Thanh, Kim Cột, Đá Hổ, Nước Ngọc tốc độ nhanh như vậy, thiên cơ nhiều người nhân viên kinh sợ, Liền Cố Tuấn cũng là ngoài ý muốn. Cái này nhất định là bọn họ đi qua nhiều năm luyện tập cùng phối hợp mới có thể có tốc độ, bọn họ đứng thành một cái nhỏ nghi thức vậy cách trận, phối hợp động tác tay ngâm tụng chú văn. Chói mắt ánh sáng trắng ở bọn họ vị trí bật lên, trong gió quỷ ca bị xông lên được vặn mèo, bọn họ nguyên rủa tiếng có như vậy một chút hỗn loạn. Nhưng thứ năm bí vương Ngư Hương, thứ nhị bí Ngô Thỉ Vũ cũng có thể cảm thấy không cùng, đó là một loại từ trong bóng tối lấy ra ánh sáng vậy lực lượng. Từng đạo khủng lồ hơn bóng đen từ kịch chấn sân khấu đá mặt lao ra, mang vô cùng lạ quẻ dị ác liệt tiếng kêu xông thẳng lên không, che đi tất cả mây đen. Dẫn thượng cửa cái này vừa nhìn thấy, Nhất thời lại là kinh hãi được chạy cũng chạy hết nỗi rồi. Đó là quái vật gì ạ? Mấy mấy con mỗi một con đều có nhã vậy lớn nhỏ, triển khai hai cánh có chút hư hại, lại có mấy chục mét lớn. Bọn chúng tiếng kêu giống như là quạ đen, bọn chúng đầu giống như là nút thiếu, chúng vàng nhạt mang đen da giống như là thối giữa thi thể. Chúng có hơn đối với quỷ dáng dấp tay chân, tất cả đều mọc sắc bén to lớn như móng, so dạng yểm hai cánh còn dày hơn hào phóng. Là tinh thần thể, nhưng cũng là giống như thật thể. Là thứ năm bí thuật triệu hoán. Vương Nhược Hương có chút minh giác, là thứ năm bí. Nghe nàng nói một chút, Thái tử Hiên, tiết phách bọn họ nhưng càng kinh nghi. Cái này năm người rốt cuộc lại lịch gì? Cố Tuấn trong lòng tránh qua một cái tên, lớn dạ yểm. Cứ như vậy một niệm gian, vậy mười mấy con lớn dạ yểm đã ở khiếu kêu sông lên hướng bốn phía. Chúng tuyệt không phải cái gì lương thiện vật, đao móng huy động chỗ, hai cánh vồ vào chỗ, đều có những cái kia nhỏ dạ yểm thê lương thét chói tai vang lên, bắt nát vụn, vô bạo, xé nát. Nhỏ dạ yểm mặc dù số lượng nhiều được dày đặc tầng tầng, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, không cách nào bay gần bên này nửa bước, chỉ là hóa thành một phiến vô hình mưa máu rơi xuống. Mà chung quanh những cái áo vàng bột mì cái người Ngõ tụng nguyên rủa tiếng có điểm sốt sít, khắp nơi có bóng người tan biến biến mất, cái này cổ áo vàng lực lượng đang giảm bớt. A oắc. Lô thị Vũ nhẹ giọng. Thái tử hiên lớn tiếng khen ngợi, Lâu Tiểu Ninh lại càng không cấm huy động quả đấm, thiên cơ nhiều người nhân viên nhiệt huyết dấy lên. Cái này năm người, thật là mạnh. Mà ở dân thường cửa trong lòng, cũng có ánh lửa nặng đốt dựng lên, lần này tàn bạo cảnh tượng nhưng mang đến trước hy vọng mới. Khổng Tước, Mạc Thanh bọn họ đối với mọi người bên cạnh phản ứng không có phát hiện, chỉ ở ngưng tâm thần khiến cho lực lượng, bỏ Mạc Timetter, Mạc cho nổi gần xanh. Cái này ngay tức thì, Khổng Tước nhớ lại mình tổ thơ, nhớ tới phụ mẫu. Nhớ lại tiểu bạch đường, nhớ lại đất Nai Thành, nhớ lại cầm đồng cổ thiêu đốt vậy một cây đuốc, nhớ tới vẫn xuất hiện hồ xạ là người. Nếu như nơi này có thể có một cái bất đồng tương lai, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho cái thế giới này đi về phía hủy mất. Thiên Cơ anh hùng nói, đây là bọn họ sứ mạng. Đi à? Khổng Tước lại vung tay lên, dưới chân lại có một con lớn dạ yểm phóng lên cao, nàng tinh thần lực sắp thấy đấy, tâm hồn đều giống như đang làm hạt tiêu tán. Các đợt dĩn có chút gấp quá, Khổng Tước, đừng à, Khổng Tước. Lớn dạ yểm hoàn toàn chiếm liền tự phong, nhưng nhỏ dạ yểm còn đang quẩn quẩn không ngừng. bốn phía áo vàng buộc mì cái bóng người vẫn là có hơn ngàn hơn 10.000. Phải không? Là nên xuất hiện tử vong sao? Vương Nghị Đức tiên sinh điên tiếng cỡi điên cuồng lại lần nữa vang lên, mỹ vị tử vong, mang đến linh hồn tử vong. Những cái kia người áo vàng nguyên dụa tiếng bỗng nhiên thay đổi, nhỏ dạ hiểm lại nữa hiện lên, nhưng có một cỗ càng lạ âm nặng tụy dị lực lượng đang cấp tốc nổi lên. Thiên cơ nhiều người nhân viên trong lòng máy động, thứ năm ý, những người này vậy đang sử dụng thứ năm ý. Bọn họ đang kêu gọi thực thể. Vương Nhược Hương vội la lên, thực thể. Bài Á Cơ. Một cái danh từ, nàng cứ như vậy chợt nói ra, không biết từ đâu tới. Cùng lúc đó Cố Tuấn bậy động, hắn đã sớm biết khủng tức bọn họ tiêu hao duy trì không được bao lâu, có thể bức ra đối phương sự biến hóa này đã là hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Tuyết Minh đối phương cũng là tiến hành liều mạng. Cái này không gian không hoàn toàn là thế giới trái đất, hắn có ngậm vậy vận vèo hốt hở, như vậy thì cho hắn cơ hội, bởi vì hắn còn có một cái mặt nạ lãnh, người ác ngậm mặt lãnh. Mang mặt nạ không xấu xa, bất quá bây giờ là thời điểm tháo xuống mặt nạ. Đột nhiên một chút, Cố Tuấn tay trái cầm trên mặt màu trắng mặt nạ cấm rất xuống, tay phải đi giữa eo nhỏ chứa bệnh bao cầm xảy ra điều gì? À, A Tuấn Mọi người thấy như vậy một khuôn mặt, không khỏi bận tâm không khỏi kinh thành, có chút chế lại. Thái tử Hiên mặt đỏ lên, Lâu Tiểu Linh bật thốt lên bảo to, Lô Thị Vũ cũng là trợn to hai mắt, không biết vì vậy thông cảm thấy chút gì. Trước kia cô tuấn là lớn lên rất đẹp trai, bây giờ tuy nói đường danh và ngũ quan không thay đổi, đỏ tím da và chật chẽ đây sẹo vậy nhưng rất đúng đáng sợ kia người. Mọi người không muốn xem ta, cũng cong xuống thân mình. Cố Tuấn hô lớn, nghe ta, mau. Thiên cơ nhiều người nhân viên trước nhất mang nghi ngờ nghe lệnh làm việc, Thái tử Hiên mấy người chỉ huy dân thường vậy nhanh lên làm như vậy, những thứ này hú ngây ngô nhân tại rối rít không người. Mà không tức, mặc thành bọn họ, đã là ý thức được cái gì, nháy mắt tức thì lại tình thế cấp bách lại không có tố. Phải không? Các ngươi như thế thích xem cuộc vui từ sao? Vậy ta vừa vặn có vừa ra kịch hay cho các người xem xem. Cố Tuấn Cơ lên thanh kia cạ lộp mổ xẻ đao, xem Hắc Thương Nhân châm đâm như vậy đi mình đôi mắt mí mắt nhẹ nhàng mà nhanh chóng tìm một đao. Tinh thần ăn mòn độ còn có 21, 68%. Ở đã lâu chỗ đau trong nháy mắt chìm lập hắn đang lúc, hắn ý thức nhảy vào mộng đẹp bong bóng bên trong, hắn thân thể ở vẫn nắm nhìn chúng bên người áo vàng, hắn ánh mắt bỗng nhiên trợ to. có quan quái lục ly giống như 10 triệu cái ác ngộng hỗn hợp mà thành ánh mắt, giống như thực chất bạo ra. Ác ngộng kỳ quan diễn ra. Bị Vương Nhật Hương gọi là bái ác cơ thật thể lớn giả yểm còn chưa hạ xuống, một đám áo vàng bột mị cái người nguyên rủa tiếng yếm bật bị một cỗ vận mẹo lực cắt đứt. Những thứ này bóng người kinh ngạc, những thứ này bóng người tan biến, vẫn còn ở chống nhưng phát điên hai tay đè lại mình, sẽ mất mắt. Đã từng tham dự qua ác ngộng phòng đánh một trận những người đó nhận ra được, chung quanh bao phủ ác ngộng lực lượng. Không nên đi xem, không nên đi muốn, bọn họ tiếp tục túi người tránh, mặc dù như vậy, đầu óc bên trong đều có một loại muốn vỡ ra đi cảm giác đau. A a tử vong, tử vong. Vương Nghị Đức tiên sinh tiếng kêu tràn đầy kinh ngạc, cùng với càng nhiều hơn điên cuồng, nguyên lai like là thế này phải không? Tử vong. Phích banh một tiếng nặng vang, trên bầu trời tất cả nhỏ dạ yểm, lớn dạ yểm những thứ này tinh thần thể cũng đột nhiên toàn bộ nổ lên, một tràng mưa máu đổ xuống, cái này to lớn lộ thiên kịch trường ở rung động, đã thế đồ sộ sân khấu lớn ở tấp tắc vang tung tóe. An mòn độ 1%, 3%, 5%, 10%, 18%. Một cái mộng đẹp bong bóng bể tan cảnh, lại một cái mộng đẹp bong bóng bể tan cảnh, cái đó kẹo đường mộng đẹp vậy bẻ nát. Cố tồn ý thức lần nữa, hiện tại cổ thân thể này, an ổn độ chỉ còn lại 3 phần trăm thân thể, tinh thần cảm thấy là rõ ràng như vậy, cả người da màu đỏ tím cũng ở đây biến mất. Hắn trước xem xem coi như bình nhiên, chỉ là kinh ngạc thở hổn hển trước ngột thì vũ bọn họ, xem xem thành phiến hủ tê liệt trên đất dân thường, chắc không có chuyện gì. Hắn lại xem xem trên khán đài toàn bộ đội được mơ hồ một mảnh áo vàng người xem, nhìn xung quanh một chút xa xa còn giữ lại không nhiều trên đất thống khổ lăn lộn trước áo vàng tiến độ. Xem xem à, các khán giả phản ứng biết bao nhiêu liệt, các ngộng kỳ quan đại hội thành công. Hắn đi bên kia trên đất một đạo lần nữa hiện hình lùn tiểu hoàng y bóng người đi tới. Đạo thân ảnh kia một bên điên kêu tử vong một bên liền ngay cả lui về phía sau di động tránh lui, hắn nhìn chằm chằm vậy đôi tràn đầy phẫn hận hiệp mắt đi hí, niệm chú nói: "Ta hạ ngục tức vực sâu, vực sâu tức chân lý." Vương Nghị Đức tiên sinh, đây là khắc vừa ra đặc biệt là ngươi diễn ra tuổng. Vực sâu mắt. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lì ở chủ hữu vụ ông, chương 235, lấy siêu phẩm bảo vệ bình thường. Tử vong. Cố Tuấn, ta biết ngươi, nhưng ngươi cũng không nhận ra chính ngươi. Ngươi sẽ biết, ngươi sẽ đã thế sân khấu ở thủ đô, Vương Nghị Đức Tiên Sinh trên mặt đất liền ngay cả lui về phía sau trước, vẫn ở điên kêu không dứt, thẳng đến cô tuấn đôi mắt trong nháy mắt đổi được so chém đầu chi dao còn muốn ác liệt, Vương Nghị Đức Tiên Sinh vậy đôi nhỏ hẹp đầu mắt ngay tức thì nứt ra đầy tia máu. Ủy lạ thế lương tiếng từ hắn cổ họng phát ra, khác một con đỏ nhạt nhân tạo thái vậy hết xuống đất. Đáng chết, chết đi. Vương Nghị Đức Tiên Sinh hai tay bắt gãi nổi lên mình kim mặt, một trảo chính là một dấu máu. Hắn dụng hết toàn lực bắt gãi, đầu tiên là vết máu, sau đó liền da thịt cũng bị cào xuống, kêu rên kêu thảm thiết cùng điên cuồng điên cười phối hợp với nhau. Cái này không cách nào hình dung quái thanh để cho tất cả dân chúng cũng trợn cả tóc gáy, trên đời tại sao có thể có như vậy người điên? Áo vàng vương chẳng lẽ chưa có tới sao, thử vong chưa có tới sao? Áo vàng vương vơ miệng, đã đeo lên đầu người lên rồi. Vương Nghị Đức tiên sinh hai tay đột nhiên đi cổ mình bóp đi, thân hình mặc dù thấp bé bất thường, khí lực nhưng lại lớn như vậy. Mánh lực mấy cái, hắn gắng gượng đem mình cổ vặn gãy, xem bị cắt thiết hầu vậy máu tươi phun trào, hắn hai tay co quắp, một hồi mãnh liệt co giật khiến cho được hắn cả người cũng vặn biến thành một loại quái dị hình dáng. Vậy điên tiếng hơi ngừng, hiệp nhỏ trong mắt úu quang vậy tiêu tán không gặp. Vương Nghị Đức trước sống chết, bị mình lấy tay bóp chết. Mà theo cái này người điên tử vong, những thứ khác những cái kia áo vàng bột mì cái bóng người tất cả đều tan biến không gặp. Cái này làm cho thiên cơ nhiều người nhân viên làm kinh nghi, chẳng lẽ thật ra thì một mực chỉ có cái này Vương Nghị Đức tiên sinh sao? Vẫn là vận vẹo không gian đã khiến cho được những thứ khác người áo vàng trở lại chỗ khác đi. Không gian rung động ổn định rồi, toàn bộ to lớn lộ thiên kịch trường tiêu tán như gió. Mọi người liền nhất thời phát hiện, trung tâm là một phiến mịt mờ sắc vàng, trên bầu trời có tờ mờ sáng mặt trời đỏ đang bay lên. Thở dốc không định cung tước, các đỡ nhìn bọn họ nhìn trung tâm. xác định nơi này không phải ốc nước hạt tẩn ngoài trấn vậy phiến hoạ mạc, vậy không giống như là vài nạp tề gam sa mạc, mà bọn họ sẽ cộ, còn có một chút thứ khác, cũng đổi trở về lúc đầu chất liệu cùng giá vẻ. Nếu như không phải là Trịnh Gia Lương và Vương Nhị Đức tiên sinh thi thể là ở chỗ đó, chuyến mới vừa rồi tựa như cùng là ảo mộng một chàng. Bên kia, Cố Tuấn chặt nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy cái, đè xuống tâm thần ở giữa táo loạn. Một chàng ác mộng kỳ quan giảm 18% nhiều ăn một độ. Vậy hai cái vốn là tại bể tan cảnh danh giới không trắng mộng đẹp bong bóng thật ra thì không chống đỡ mấy cái, cơ hồ toàn dựa vào lốt thì vũ kẹo đường mộng đẹp Hắn mới chống nổi cái này một chạng, cá mặn mộng đẹp quả nhiên là rất có thể chống cự bóng tối. Bất quá dùng qua lần này vực sâu mắt sau đó, lại tăng thêm 3 phần trăm ăn mòn độ, bây giờ tổng số trở lại 6. 1%. Hắn chú ý tới ở đầu góc bên trong, hệ thống nhắc nhở tin tức liên tục đánh ra. Vực sâu nhiệm vụ trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành biến mất ăn mòn độ 10% hoàn thành nhiệm vụ. Người nói trước vượt qua 100 giờ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành bình cấp là 10 sao. Có thưởng thưởng nhiệm vụ chờ đợi bị nhận, không biết lượt nhấn nhận người khen thưởng. Người tinh thuần ăn mòn độ đã xuống đến khu vực an toàn, báo động giải trừ. Người mãnh mạnh lòng chui luyện độ lên cao. 2000, cùng lên cấp. Bây giờ cấp bậc là tầng thứ nhị, 03000000 chuôi luyện độ. Mười sao độ hoàn thành tưởng thưởng nhiệm vụ sao, trước kia còn không có cầm lấy. Mánh mạnh lòng rốt cuộc thăng cấp, tim quả thật thật giống như nhảy lên được hơn nửa có lực. Hàm Tuấn, Lô thị Vũ thanh âm truyền tới, có tốt không? Chúng ta có thể xem ngươi sao? Nàng và những thứ khác thiên cơ nhân viên như nhau cũng không biết mới vừa rồi tình trạng, chỉ biết là Cố Tuấn sử dụng cường đại chú thuật, mà chú thuật sẽ cắn trả tự thân. Có thể, ta khá tốt. Cố Tuấn xoay người đi, thấy mọi người không có sao, khổng tước năm người vậy khá tốt, trong lòng núi lở lòng xuống một tảng đá lớn. Hắn lau một cái sắp che ánh mắt máu loãng, kêu một tiếng, "Từ Hiên, tới đây cho ta khâu lại." Ngô Thị Vũ, Thái tử Hiên cùng mấy người lúc này chạy nhanh đi lên, mà Tiết Phách cầm điện thoại vệ tinh đang tính toán liên lạc trong cục, Lâu Tiểu Ninh mang người ở cho dân chúng duy trì trật tự. "A, Hao Tuấn." Thái tử Hiên là đội cảm tử bác sĩ một chồng, trên mình liền mang theo nhỏ chữa bị bào. Lập tức để cho Ngô Thị Vũ trước rút, hắn nhanh nhǒu đeo lên vô khuẩn găng tay, dùng gạc cho cô Tuấn mí mắt tanh hết vết máu, liền lấy kim tiêm vá lại, tay hơi có chút run rẩy. Không phải bởi vì gương mặt này khủng bố, hoặc là mí mắt máu thịt mơ hồ, mà là bởi vì đau lòng. Trước kia hào tấn nhưng mà ban cỏ tồn tại ạ, bây giờ nhưng thành có thể ngừng đứa nhỏ dạ để hình dáng, cái này hy sinh cũng quá lớn. Bốn phía dân thường đứa bé ngược lại là bắt đầu hiểu được khóc, liền những cái kia bị sợ thảm đại nhân vậy bắt đầu hiểu phải nói Ốh trời ạ. Cắt Đơ Jin, Tom bọn họ thấy, tên đầu trọc kia người đàn ông xăm nào còn có nửa điểm cứng sức lực, tha bạn gái cùng nhau xúc ở một bên, sợ bị người khác chú ý tới tự như. Ngày hôm nay trải qua sự việc, định trước sẽ vĩnh viễn thay đổi những người này thế giới quan. Dĩ nhiên, vậy bao gồm trước chính bọn họ. Ta dáng vẻ có chút thay đổi cố tấn đang đối với các bạn bè nói, không quá ta vẫn là người kia. So với cặn gạn rủ, còn là một người đã không tệ. Nô thị Vũ trong mắt đánh giá hắn, gương mặt này mà đi Hàn Quốc một chuyến, hẳn sẽ không có sao chứ? Cố Tuấn không khỏi bật cười, tiếp đó cười lớn, hẳn còn có biện pháp khác, hẳn còn có. Hai người nhạc thiên lay những người khác, vốn là rất dễ cho người khổ sở một chuyện cũng thay đổi được có khổ sở cơ điểm. Dẫu sao Nô thị Vũ nói đúng, trọng yếu nhất chính là người sống trở về, mà sự việc liền giao cho Hàn Quốc bác sĩ đi. Các ngươi để cho ta nghĩ tới một câu nói. Thái tử hiên một bên may trước tuyến, một bên cảm khái nói, đi qua gặp chắc trở chuyện tốt, sẽ lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài nhỏ. Lỗ Tần vẫn là Sà Kêzer. Cố Tuấn hỏi, sẽ không lại là thiên cơ anh hùng nói chứ? Sà Kêzer. Thích cảm khái đặc tính không có đổi, Cố Tuấn cười nhìn bạn tốt, bất quá tóc ít đi. Hơn nữa hắn thật sự là đích thân cảm nhận được từ hiện tại sống tiến bộ, món này khâu lại so hắn trong ấn tượng lợi hại hơn được hơn. Cùng lúc đó, Vương Ngự Hương giáo dục các người yên tĩnh trong non quỷ cũ, tiếp tục đợi ở nơi đó không động, mà chuẩn bị điện thoại vệ tinh tiết phách bỗng nhiên cao hú hô, có liên lạc. Chúng ta bây giờ là ở Mạc Bắc sa mạc, trong cục đã phái người tới thư viện. Chú thuật bộ tình huống như thế nào? Lô Thị Vũ hỏi. Thông gia nói may mà tình báo của ngươi Có mấy kiện nhân viên điên cuồng chuyện kiện, nhưng đều bị giới nghiêm nhân viên khống chế được, không có tạo thành ảnh hưởng lớn. Tiết Phách đi tới đây, cầm điện thoại đưa cho Cố Tuấn, "A Tuấn, thông gia để cho ngươi nghe." Cố Tuấn nhận lấy bộ này, màu đen điện thoại vệ tinh đi bên tai nghe, "Alo, A Tuấn." Thông gia cấp hống hống hơn cường thanh âm truyền ra, "Thật là thằng nhóc ngươi." "Thật." "Ủn, là ta." Cố Tuấn không khỏi vừa cười, trong lòng ấm áp càng tăng lên, ngược lại cũng có chút muốn cái lao ra hòa này. Hắn nghe thông gia vui tiếng cười, nhìn hò hét tầm ỉ chung quanh, biết phải làm sự việc còn có rất nhiều, quét dọn phản loạn lực lượng, chữa trị tu tập dạy điện hội chứng. vận dụng vào nghiên cứu cứu cũ ấn kỹ thuật, muốn hiểu rõ sự việc càng nhiều, hắn chưa thấy được huynh đệ sẽ chỉ có một vương nhị đức tiên sinh. Tiếp sau sẽ, lầy lầy lệ giáo đoàn, lại thêm một cái như vậy áo vàng huynh đệ sẽ. Thế đạo này đích xác là đang thay đổi xấu xa, tương lai như thế nào tràn đầy biến số. Nhưng cô Tuấn nhìn chung quanh lâu đường gặp lại mọi người, cùng chung hết sức ứng đối đi, xem không tức nói trong tộc các bác sĩ dạy như vậy, lấy siêu phẩm bảo vệ bình thường. Ngã thành Liễu Chu hữu vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ, vụ ông, chương 236, tin tốt. Đối với thiên cơ cục mạc bắt chi nhánh mà nói, ngày này một sáng sớm đột nhiên liền bận điệu loạn. phải đi cầm một chi hơn 30 người cơ động đặc nhiệm đội từ trong sa mạc mang ra ngoài không khó, nhưng là nơi đó còn có hơn 300 vị những quốc gia khác dân chúng, còn có hai cỗ thi thể, một ít xe cộ đợi một chút. Tóm lại trước toàn bộ kéo hồi mạc Bắc căn cứ cô lập. Cái này biệt hiệu là màu vàng dấu vết truyện kiện dự bí mật cấp bậc cao tới cấp C, do trụ sở chính trực tiếp chỉ huy điều động. Vì vậy trừ số ít mấy cái đại lãnh đạo, chi nhánh các nhân viên cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là nghe làm làm việc mà thôi. Mà phụ trách ở tiền tuyến thi hành hành động bộ nhân viên, lại càng không sẽ biết mình đem một đường hộ tống đến căn cứ cái đó người đeo mặt nạ chính là Thiên cơ cục nửa năm qua này, một mực cầm tới làm điển hình tiên truyền đã qua đời nhân vật anh hùng, Thiên cơ mỹ chương người đỏ rải, Đông Châu truyền kỳ. Cùng lúc đó, từ trụ sở chính bên kia có một số đông người nhân viên ngồi máy bay đặc biệt chạy đến Mạc Bắc. Có vài người là tới tiếp viện Mạc Bắc phân bộ, có vài người là muốn đi trước vịn sa mạc làm điều tra và nghiên cứu khoa học, tìm mỗi một chút khả năng đầu mối, có chút chính là chú thuật bộ nhân viên, Trầm Tiến sĩ bay tới, thông gia ở lại chú thuật bộ căn cứ trấn. Thấy người ác mộng thời điểm, Trầm Tiến sĩ lại kích động lại bẩm tâm, thật sự lại là một lần không vui. Cố Tuấn sống chờ về cái này tin tức lớn còn bị che. cấp nơi cũng còn không biết chuyện, liền Đông Châu đều là như vậy. Bởi vì bây giờ Cố Tuấn không phải là một vô danh tiểu tốt, cái này người anh hùng hình tượng không thể sập. Nếu như đó không phải là hắn, thiên cơ cục tốt nhất làm rõ ràng, cho dù vậy thật là hắn, vậy phải đem tin tức che một đoạn thời gian xem xét xem xét. Tất cả bị ngăn cách bởi mạc Bắc căn cứ nhân viên, cũng phải tiếp nhận một loạt kiểm tra chương trình, bao gồm trên thân thể và tinh thần. Bên trong tối ưu trước tiến hành dĩ nhiên là đội cảm tử nhiều người nhân viên và Cố Tuấn 6 người. Mà Trịnh Gia Lương thi thể, Vương Nghị Đức tiên sinh thi thể cùng với trên người hắn vậy một kiện màu vàng nón lá rộng vành chính là một chiếc khác. Thông gia đã giám đốc hướng bộ yêu cầu, trở trở về do chú thuật bộ chủ trì tương quan mổ xẻ cùng thí nghiệm. Vương Nghị Đức tiên sinh là loại người sao? Vẫn là thực thi quy chi chạy dị loại. Hình ảnh kết quả biểu hiện là loài người, nhưng có phải hay không, có cái gì không dị hóa, còn cần đã giải phẫu mới có thể xác định kết quả. Đến ngày thứ 2, một phần trọng yếu DNA kiểm tra kết quả ra lò, thông gia, trợ tiến sĩ bọn họ nhất thời hớn hở vui mừng, kết quả giống in. Người ác mộng chính là Cố Tuấn. Cố Tuấn tình trạng thân thể rất được chú ý, vì vậy đón nhận càng hơn tỉ mỉ kiểm tra hàng ngũ. Hắn trên hai chân vết thương đã khép lại. Hình ảnh kết quả không gặp có cái gì dị thường tăng sinh, mà toàn thân da phơi bày sắc tố biến hóa và thật mệt mỏi vết thương, biểu hiện vậy không ảnh hưởng hắn sức khỏe, nhưng để cho thông gia bọn họ mừng rỡ không thôi chính là một cái khắc tình huống. Ha ha, thằng nhóc này mạn lớn à. Định trước không chết được hắn. Thông gia cười vừa cười, vui vẻ lại vui. Được được được. Nghe tin tức diêu thế niên vậy vui vẻ hư, đơn giản là ông trời ban phúc. Vốn là bọn họ còn tổ thức, a tuấn là sống trở về, nhưng mà trong đầu còn có một viên lưu đại định giờ, hắn não liền coi u, có lẽ không mấy năm vẫn là sẽ tránh niên mất sớm. Không ao ước lần này kiểm tra kết quả lại là khối u héo nhanh rút về muốn không thấy. Đây là bình phục dấu hiệu à? Thằng nhóc này nói không chừng lại có thể sống lâu trăm tuổi. Không có thuốc chữa tùy mỡ tế bào nhọt lại phát sinh tự khỏi bệnh. Thả người bình thường trên mình hoặc giả là kỳ tích, thả Cố Tuấn trên mình nhất định là có nguyên nhân. Cố Tuấn biết tình huống này sau đó, cũng là hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, trước tinh thần ăn mòn độ cao thời điểm còn không, rác, nguyên lai vô phiến kết quả như thế đáng mừng. Hắn ghi vật bên trong hắn còn có một ít náu liền khối u bia lương thuốc, hắn chuẩn bị tìm cái thời cơ thích trứng lấy ra để cho y học bộ tiến hành nghiên cứu. Nếu như có thể giúp giúp loài người ở Vô Cung Thư lãnh vực có chút tiến bộ, vậy thì thật là một chuyện công đức vô lượng tình. Từ cái này cân nhắc, hắn đối cục lý thuyết là hẳn hắn chút tội các cho hắn thuốc men có liên quan, công lao cho tổ các cũng không coi là quá đen, tất cũng không kể là người nào loại rực vận, chuột bạch nhỏ cũng là muốn nhớ một phần công, trừ tốt giả. Từ ác mộng phòng đánh một trận sau đó, đến như thế nào trở lại cái thế giới này, Cố Tuấn đang trần thuật trong báo cáo một phần là làm chân thật giải thích. Một phần khác trước làm soạn lại hoặc là tránh nói, chủ yếu chính là tương lai người, đất ai thành bộ phần này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn không biết trong cục là cái tình huống gì. Có một số việc trước gần lửa gặp tiếp, nằm ở trong tay mình tương đối khá. Ở trong cục nhân viên cứu viện đến trước, hắn cũng đã cùng không tức năm người giao phó xong giải thích. Hoàn toàn là cặp đỡ dịn, trong cái này năm người có bệnh tâm thần, xuất hiện nặng bao nhiêu nhân cách, tiếp theo bị kêu gọi vậy mơ mơ màng màng vật lý đến Huyền Ngọc đi. Nguyên lai like là Ô Tung trấn thần miếu đại trưởng Lao Ạ Tổ kêu gọi bọn họ, một mực liền Ạ Tổ giở chó quỷ, còn thu bọn họ làm đồ đệ truyền xuống đại địa thất bí dãy điển, sau đó phái bọn họ đến đi lật lỉnh cứu hắn, mang hắn hồi Ô Tung gặp qua Ạ Tổ, Ạ Tổ truyền hắn cũng ấn kỹ thuật và ba dạng bảo vật. Vậy ba dạng bảo vật, vô cùng trọng yếu. Vậy tấm da thú lên chữ viết, là ạ tổ cho hắn túi gấm nhấp nhở. Khối kia vậy cá, là một cái khác không minh cảnh kỳ, mà khối kia cũng ấn đá, chính là một cái trợ giúp. Chính là vì vậy, hắn sau khi trở lại không có thời gian đầu tiên hiện thân, mà là âm thầm liên lạc Ngô Tử Vũ, cuối cùng sự việc biến thành như vậy. Cho nên nói, không phải hắn Cố Tuấn thật là bản lãnh, cũng không phải có cái gì bóng đen chỉ điểm, tất cả đều là ô tung chấn hạ tổ loại hại. Còn như ạ tổ tại sao phải làm như vậy, hắn thì không rõ lắm. Các đờ gì mấy người vốn là không minh bạch, mà khủng tức mấy người biết hắn là Cố Tuấn sau liền nói gì nghe nấy. Tinh hẳn nhắc nhở chú ý không nên bị thôi miên, hỏi cái gì khác đều nói không biết, xin cho ta gặp người ác ngộng. Như vậy chỉ cần không bị nghiêm hình tra hỏi, chính là thùng sắt một hối. Hắn biết trong cuộc hiện giai đoạn không có lý do làm như vậy, coi như để cho ổ sạ lạ người tới thi hành thực hình. Không tiếc nói được cháng liệt, ta cũng quyết không sẽ hơn nói nửa câu nói. Ta cảm thấy ta không nhịn được. Cắt đở gì nói, thật ra thì vẫn là phải do nàng phiên dịch trả lời. Bất quá như cô tuấn nơi liệu, giám khảo nhân viên hay là đem bọn họ giải thích viết vào hồ sơ, chưa làm qua sợ sự việc. Thật ra thì nếu như không ai nói, kia sẽ có người sẽ nghĩ đến cái gì tương lai người. Hắn đàn loại thuyết pháp này ngược lại lộ vẻ được thật hơn thực. Dù sao giám khảo các nhân viên vậy tìm không ra ạ tổ đi hỏi một chút là phải không như vậy. Cố Tuấn ở trong báo cáo không có dấu giếm huyền mộng thế giới khổng lồ địa lý, cùng với bên trong đa dạng văn minh. Bởi vì bỏ mặc hắn có nói hay không, thiên cơ cục đối với huyền mộng cảnh nghiên cứu cũng không đễ dừng, hắn còn không nguyện bọn họ đi nghiên đường, ví dụ như nhập nằm mơ thấy Lãnh Nguyên. Coi như có thể hay không tìm được vật lý lối đi đi vào, trong cục không có tổ cát, hắn đối với lần này cũng không lo lắng, liền chính hắn cũng tìm không ra. Mọi người có riêng mình báo cáo. Trong cục bây giờ nhất phiền toái lớn là toàn bộ thể trú thuật nhân viên, nhất là những cái kia tinh thần bị ăn mòn, chưa rõ phản bội nhân viên. Thiên cơ cục hiện hành sắc chỉ giá kiểm định hệ thống, đối với trú thuật nhân viên trạng thái tinh thần, tư muốn hoạt động cũng phán định không thể nghi ngờ là đã không ngậy. Chính giai lương chết là khá để cho thông ra bọn họ thương tiếc, nếu như có thể ở hắn xuất hiện nhẹ điên cuồng đầu mới thời điểm liền phát hiện, bi kịch không nhất định sẽ phát sinh. Chí ít cũng có thể cầm hắn thanh trừ đi ra ngoài, chưa đến nỗi nguy hại đến những người khác, càng không có lần này như vậy cầm những người khác mang hướng vòng xoáy cơ hội. Cố Tuấn đối với lần này vậy rõ ràng, người thiện ác tốt không xấu là hàng định, cho nên có thể trình độ nhất định phản ánh ra tình huống thiết trị giá mới như vậy trọng yếu. Lấy siêu phẩm bảo vệ bình thường, không phải kêu hô khẩu hiệu, mở một chút động viên đại hội liền có thể giải quyết sự việc. Nhất định phải cầm ra một ít biện pháp tới. Ma Cố Ấn, hiển nhiên là trong đó một cái biện pháp. Cố Tuấn dĩ nhiên sẽ không lập tức cầm vậy chướng tệ nạn có tịt mạ nổ dịp toàn bộ lấy ra, hắn muốn cùng mình lại suy nghĩ rõ ràng một ít, xem đến mức tình hình một ít lại chọn cơ hội nói. Bất quá cái gì là Cố Ấn, Cố Ấn đá cách dùng, làm sao dùng tinh thần đánh ra Cố Ấn, hắn cũng cho thông gia nói. Cố ẩn là một loại khoa học kia tuật sản vật, sẽ không đối với người sử dụng tinh thần tạo thành ăn mòn. Nó có thể khiến cho những cái kia điên của người, há dám sinh vật sinh ra cảm giác chán ghét, cũng tạo thành tổn thương tinh thần, cũng có thể để cho ăn mòn tinh thần nguồn lực lượng biến mất. Ta muốn tương tự với loài người văn hóa trong cho năm thú thả dây pháo, cho ma quỷ ném tội hiệu qua đi. Thông gia đón nhận Cố Tuấn chủ chương, tất cả tu tập qua chú thuật nhân viên đều phải từng cái một tiếp nhận Cố ân đá lọc sạch. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, chương 237, lọc sạch chữa trị. loại cảm tử nhiều người nhân viên và Cố Tuấn 6 người ở Mạc Bắc căn cứ bị kiểm định không mang bậy quần, liền do máy bay đặc biệt trở về thành phố Đại Hoa trú thuật bộ căn cứ. Thành phố Đại Hoa là thiên cơ cục trụ sở chính chỗ, tiếp giáp phần lớn sẽ Bắc thành phố Châu, cũng là một phồn hoa địa phương. Còn như vậy hơn 300 dân thường sẽ không rất nhanh là có thể sống chuyện, tới một cái bọn họ bên trong có hay không mới hiện tổ chức áo vàng huynh đệ sẽ thành viên còn là một ẩn số, thứ hai cũng đều là chút ngoại quốc công dân muốn tiến hành quốc tế giao tiếp. Những thứ này đều không cần Cố Tuấn tới tham dự, hắn có hắn phải làm sự việc. Mặc dù trên thực tế là chú thuật bộ sớm nhất Nguyên lão một trong, Cố Tuấn vẫn là lần đầu tiên đặt chân chú thuật bộ căn cứ. Do thái tử Hiên Lai xe, Lô Thị Vũ mang hắn ở trên xe du lãm một phen. Cái căn cứ này do tổng bộ một cái cũ địa điểm sửa đổi mà thành, còn có chút mới xây xây, trung tâm hành chính, ngục lâu, tinh thần tâm lý lâu, giảng khảo lâu, y học lâu, thư viện, phòng ăn, nhà trọ. Nơi đó là Khang nhạc trung tâm. Lô Thị Vũ nhìn ngoài cửa xe xa xa cổng hình gòòm vào miệng sau đó một nhà khách sạn cấp 5 sao vậy dãy nhà. Khang nhạc trung tâm tuyệt đối là chú thuật bộ chỗ tốt nhất, muốn vận động có hồ bơi. Phòng thể dục, liền sân đá banh đều có, muốn ăn bữa tiệc lớn cũng có thể, muốn tiến hành văn nghệ hoạt động cũng có. Muốn chỉ là nằm ở trên cỏ nán lại cả ngày vậy không thành vấn đề. Thông gia đánh ban đầu liền vô cùng coi trọng các nhân viên khang nhạc đãi ngộ, chỉ là như vậy vẫn là sẽ ra chuyện. Đúng rồi. Nô thị Vũ nhớ tới cái gì, ngươi mấy người bạn cũng ở nơi đây, đều là ta thuộc hạ. Ai? Cố Tuấn khẽ run suy nghĩ một chút, nhất thời liền nhớ lại mấy cái bóng người tới, Lý Nhạc Thụy. Đúng vậy. Nô thị Vũ gật đầu, còn có hai cái, Nô Đông, Lâm Tiểu Đường. Cố Tuấn lúc này mới biết, Nguyên Lai thông gia xem ở ba cái tên này đều có trải qua dị thường chuyện kiện, cũng chính là ở Long Khảm dãy biển một lần kia, hơn nữa nghiệp vụ trình độ không tệ, ăn uống vui đùa rất thành thạo, sẽ để cho Khang Nhạc bộ cầm bọn họ phái chú tiến vào. Hôm nay ba người tất cả thuộc về Ngô thị Vũ quản, đảm nhiệm nàng chân chạy, còn rất cần mẫn. Bất quá theo nàng nói, chỉ có Lâm Tiểu Đường muốn hướng chú thuật nhân viên phát triển, hai người khác thì rất buồn phận. Du Lam cuối cùng đứng trở lại ý học lâu, cũng ấn đá Lộc Sạch ăn mòn hành động đem ở chỗ này tiến hành. Bởi vì Lộc Sạch cũng là một lần tinh thần đánh vào. Cấp tướng bọn họ nói cao ăn mòn lọc sạch ra chuyện không phải chưa có phát sinh qua, trong quá trình rất có thể sẽ xuất hiện cần cứu trị tình huống. Ngay tại y học cửa lâu, Cố Tuấn thấy tới đón hắn một vị khác người quen, cả người áo khoác dài màu trắng đàn thúc. Chú thuật bộ nội bộ chỉ có rất ít người biết đội cảm tử một chuyện, chớ nói chi là hắn sống trở về, nhưng đàn thúc thành tự hành động đợi lệnh nhân viên y tế, cùng với bởi vì cùng Cố Tuấn tư nhân quan hệ, mà được báo cho biết liền tình huống. A Tuấn, đàn thúc hiền hòa trung niên tròn mặt tràn đầy nụ cười, dùng sức vỗ Cố Tuấn bả vai, trở về liền tốt, qua mấy ngày liền mang ngươi đi hội sở chơi. Khang nhạc trung tâm bên trong có các loại hội sở Lô Thỉ Vũ nói, "Câu cá hội sở, nướng hội sở, cờ tướng hội sở." "Câu cá hội sở." Cố Tuấn Nhũ liền mặt, "Có thể câu ra cá mà sao? Câu không không ra được." "À, ngươi cái nu cầu này có chút đặc biệt." Lô Thỉ Vũ suy tư vòng vo một chút trong mắt, "Ta giao lên đi, để cho khoa nghiên bộ bên kia phải nghĩ thế nào thực hiện." Bên cạnh Thái Tử Hiên nghe vậy càng khái, loài người chính là có như vậy tín niệm, chỉ có không nghĩ tới, không, có không làm được. Đông Châu Y học bộ bởi vì gần đây 1 năm trải qua được so những địa phương khác càng hơn, gia nhập chú thuật độ người quen bác sĩ không chỉ là đạt được Bất quá tân giáo sư đã tự tiền tuyến lui xuống, tình huống khôi phục khá tốt, cổ giáo sư vẫn còn ở Đồng Châu Đại học trường y khoa nhậm chức, là trời cơ hội cục chuyển vận nhân tài. Trước đây ở được phép video hội nghị trong, Cố Tuấn cùng cái này hai vị lão sư thấy qua, sau này hồi Đồng Châu sẽ đi gặp lại. Mà lập tức ở y học lầu tầng 5 một cái trên danh nghĩa lọc sạch phòng phòng giải phẫu phòng thầy thuốc làm việc, hắn cùng thông gia gặp lại, vậy lần đầu tiên gặp được Khương tiến sĩ, An Kiệt ngươi học phái đại biểu. Cố bác sĩ, ngưỡng mộ đã lâu. Khương tiến sĩ nói rất kính trọng, mong đợi cùng ngươi nói nguyên mộng cảnh sự việc. Ta cũng rất mong đợi cùng ngươi biết rõ lấy lấy lễ giáo đoàn chuyện. Cố Tuấn gật đầu nói, đã biết đối phương mối cảnh, lấy lấy lễ giáo đoàn âm ảnh một mực không lui, còn có kiếp sau sẽ, phụ mẫu nàng, Thầu Hải Điểu, núi sâu đạo nhân. Rất nhiều vấn đề còn không có giải quyết. Cái gọi là lọc sạch phòng thật ra thì chính là một cái bị giam khống phòng giải phẫu, trung gian giường giải phẫu bị dời đi, để lên ghế bản và khối kia cũng ân đá. Cố Tuấn và không tức, mặc Thanh từ cảnh hướng dẫn. Bên ngoài phòng giải phẫu có đeo súng hành động nhân, nhân viên đệ phòng, một khi tình huống không đúng liền đi vào khống chế cục diện, bao gồm lọc sạch nhân viên nội điện, hoặc là cũ ân đá có cổ quái. Cái đầu tiên thử nghiệm lọc sạch người chính là Thông gia, hắn đệ cũ ân đá ở lọc sạch trong quá trình một ít gạo thét đều bị chứng minh chỉ là tăng cầm vậy rạng khoái gạo thét. Thông gia ra, ra cả người mồ hôi, tinh thần lênh lẹ, trên khuôn mặt già mua vẻ mặt tỏa sáng, A Tuấn, ngươi thật đúng là mang về cứu mạng tộc. Để cho Thông gia như thế phấn chấn không chỉ là cũ ân ký tuật, còn có khủng tức bọn họ, à tổ thân truyền học trò, nam, đều là thứ năm bị viên mãn. Hơn nữa trung thành phương diện có bảo đảm, tuyệt đối muốn hấp thu đi vào chú thuật bộ, ước nước cái gì không là vấn đề. Cố Tuấn đã sớm biết còn không có ở thứ ba bí tiếp xúc qua nguồn lực lượng người sẽ không có vấn đề gì, thứ nhị bí Ngô Thị Vũ, thái tử hiên là như vậy, thứ ba bí còn chưa hoàn thành tiết phách cũng là như vậy, bọn họ giống như trưng liền hơi nhiệt độ cao chút tang cầm mà thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là phải đến phiên những cái kia bị Mặc Tu tập dậy điện hội chứng nhân viên làm lọc sạch, trước người điên của nhân viên không khỏi là có bệnh này chứng. Không phản loạn qua lâu tiểu Ninh cắn răng chống đỡ đi qua, có thể có vài người nhân viên đau đến cơ hồ muốn cùng khảm sừng phản tấm, thế lương điên cuồng tiếng kêu xem không thuốc mê cửa cốt các cụt. Cao ăn mòn lọc sạch không phải một lần là có thể hoàn thành, được 3 ngày một lần tiến hành. bỏ mặc trước có hay không điên cuồng qua, phản luật qua, cố tuấn mấy người cũng đúng lúc cắt đứt người bệnh, đem tinh thần kéo trở về. À, châm tiến sĩ đang theo dõi phòng xem được than thở, thông ra phấn chấn vui mừng cũng bị hòa tan. Mặc dù nói chu thuật bộ là sự vật mới mẻ, bọn họ cũng tốt, chủ sở chính cũng tốt, cũng liệu liền đang phát triển sơ kỳ sẽ không thuận lợi, có rất nhiều vấn đề là được xuất hiện mới sẽ biết, mới có thể đi giải quyết. Nhưng những người này đều là cả nước tốt nhất mầm non à, cũng là cam nguyện xông lên phía trước nhất dũng sĩ, như bây giờ thật để cho bọn họ đau tim. Chủ sở chính bên kia còn chưa quyết định định nên xử lý như thế nào lần này chuyện kiện, được trước xem cũ ấn đá lọc sạch hiệu quả. Lúc này lọc sạch bên trong phòng, đến viên một cái đặc biệt là là được coi trọng người bệnh. Vương Nhược Hương, thứ năm ý, từng có phản loạn hành vi, cơ hồ sát hại bạn đồng đội, hơn nữa bị Vương Nhị Đức tiên sinh nói là cái gì thẻ thiên đạt đời hệ. Tiểu đội trưởng, cố gắng lên, chống nổi đi. Lọc sạch bên cạnh bạn, Cố Tuấn nghiêm túc đối với vị lão bằng hữu này nói, ta biết ngươi vẫn luôn là cái biển bị người. Vô luận kết quả như thế nào. Vương Nhược Hương khẽ mỉm cười một cái, ta chí ít cũng coi là cho y học làm ra công hiến. Ở Cố Tuấn, Khổng Tước và Mạc Thanh nhìn chăm chú trông, nàng đi cái ghế ngồi xuống, đưa tay ra hóp mắt đè ở cú ấn trên đá, nhất thời mi đầu đại chíu, mặt mũi bắt đầu vặn vẹo. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hỉ ẽn lục 1 chương 238, khoa học kỹ thuật vấn đề khó khăn. Vương Nhược Hương lọc sạch phản ứng là tất cả 530 vị chú thuật nhân viên chính giữa nhất là cực liệt. Nàng chỉ là lấy tay đè xuống cú ấn đá liền sinh ra giống như cấp 10 đau đớn độ số thống khổ lớn, trán hiện đầy mồ hôi lạnh, cũng còn chưa đi đến được cảm ứng đây. Cái này cầm khủng tướng, Mạc Thanh cũng là sợ hết hồn, chỉ duy trì 5 giây, Cố Tuấn liền lúc này kéo ra nàng. cho dù ý chí kiên cường nữa, người thân thể sức chịu đựng là có cực hạn. Đi tốt đi xem, Vương Nhược Hương không có xuất hiện chảy máu não, tim mau chóng ngừng cùng nguy hiểm sinh mạng tình trạng, cũng không có kêu hô cái gì áo vàng vương, cắt cỏ xạ các loại chiêm ngôn lời nói. Cái này Tuyết Minh nàng thần trí là thanh tỉnh, giám thị tu hình ở giám khảo các nhân viên xem ra vậy sẽ không như vậy đến cùng. Cố Tuấn, Vương Nhược Hương hô hấp cũng không thông, giọng nói còn rất quật cường mạnh, ngươi có biện pháp gì cứ việc khiến cho lên, ta không sợ đau. Ta biết, không gấp. Cố Tuấn chỉ là trấn an nàng, tiểu đội trưởng, ngươi là tình huống đặc biệt, từ từ đi. Toàn bộ vòng thứ nhất lọc sạch quả thật chứng minh Vương Nhược Hương là thủ, giống vậy Tu Vi đã ở thứ 5 bí cao dụng, chứng tác đống cái này hai vị Tráng niên người đàn ông không những lọc sạch phản ứng không lớn như vậy, sau này trạng thái tinh thần cũng ở đây vững bước chuyển tốt. Mà Vương Nhược Hương có thể cần so người khác càng nhiều hơn lọc sạch số lần, càng rất dài tinh thần khôi phục kỳ. Vòng thứ nhất lọc sạch kết thúc 3 ngày sau, vòng thứ hai lọc sạch tiến hành. Lần này thông ra, Thái tử Hiên, Lô thị Vũ cùng những thứ này còn chưa lên thứ 3 bí nhân viên, tay đè trước cũng ấn đá đã không có phản ứng. Không tức có đồng thời đè cũng ấn đá tiến hành trao đổi, đây cũng là một loại phương thức kiểm tra. Cú ấn đá không có ánh sáng trắng sáng lên, bọn họ tinh thần đúng là sạch sẽ. Mà đi qua vòng thứ hai, tiết phách những thứ này thứ ba bí tu tập người vậy sạch sẽ. Mấy ngày nay vẫn là không có đi hội sở chơi, Cố Tuấn đang chủ yếu thuật bộ bận rộn không chỉ là lọc sạch chữa trị. Hắn có và Khương tiến sĩ các người trao đổi huyền mộng và lấy lấy lệ giáo đoàn sự việc. Hắn vậy có tham dự đối với Trịnh Gia Lương, Vương Nghị Đức tiên sinh cái này hai cổ thi thể mô xẻ. Cách liền một thời gian lại lần nữa bước vào mộ xẻ phòng, người gay mũi phó Mã Liên ngồi, cầm mộ xẻ dao đối với thi thể các nơi tổ chức cắt đứt chi liễm. Hắn thật là có điểm tìm được cảm giác thuộc về. bất quá mỗi xe xuống, Vương Nhĩ Đức Tiên sinh bị chứng thật vẫn là loài người, có biến dị và bất thường đều ở đây phát hiện có y học có thể hiểu phabi, 115 cm thân cao là trưởng thành không tốt gây ra, vậy tấm quái kiểm vết thương là lập đi lặp lại bắt gãy bị thương tạo thành. Cũng không phải là dị loại, cũng không hướng dị loại đối thành. Chính giai lượng thi thể thì càng bình thường không có dị lạ, liền thông thường biến dị cũng không có. Nhưng lại như vậy cũng càng nô lên hiện ra tinh thần bọn họ lên điên cuồng. Lại là 3 ngày sau, vòng thứ 3 lọc sạch kết thúc, cao độ, chứng tác dống cũng đều căn bản đổi được sạch sẽ, nhưng Vương Nhược Hương còn ít một chút tiến triển. Cố Tuấn ngược lại có liền cái mới chẩn đoán, phải biết chính hắn tinh thần ăn mòn độ cao nhất lúc đạt tới 49%, thân thể dị thường tê liệt, ý thức cơ hồ trong bụi. Sau đó ở 24% lúc làm qua lần đầu tiên cũng ấn đá lọc sạch, lúc ấy biến mất 3%. Mà đây 3 bánh lọc sạch hắn đều có đích thân thăm dự, 3 lần, mỗi lần đánh bại 2%, bây giờ tổng số đã xuống đến chưa đủ 1%, cả người tinh thần sảng khoái. Nếu như giữ hắn cái này hiệu quả trị liệu đi coi là thuyết minh cao dục, chứ tác động mất đi tâm trí mà phản loạn lúc ăn mòn độ ở 10% cỡ đó. Nhưng là Vương Nhược Hương có thể cùng hắn tình huống tương tự, nàng ăn mòn độ có lẽ cũng đến 20%, 30% liền mới mất đi tâm trí, vì vậy bây giờ mới có hiệu quả trị liệu không tốt triệu chứng. Bởi vì cái này 3 lần lọc sạch có thể chỉ cho nàng giảm 3%, vẫn còn có 17-27. Hắn biết ăn mòn độ càng cao thời điểm càng khó hạ xuống, mình nếu không phải đụng ác mộng kỳ quan, lại có mộng đẹp bong bóng trống, sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Nếu hắn ban đầu vậy là dùng cụ ân đá lọc sạch lại phương thức trị liệu này, có thể hiệu quả trị liệu so Vương Nhược Hương còn muốn kém. Tinh thần ăn mòn độ càng thấp thời điểm, vượt cho sớm sử dụng cụ ân đá hiệu quả trị liệu càng tốt. Mỗi người điên cuồng phản bội tinh thần ăn mòn độ điểm giới hạn không giống nhau. Cố Tuấn cầm cái này hai điểm phán đoán cũng viết vào trận liệu trong báo cáo đi, liên quan tới điểm thứ 2 viết được càng hơn. Vậy đại khái cùng mỗi cái tinh thần lực của người, linh biết ý chí các loại tình trạng tức tức tương quan. Có thể vậy theo ăn mòn nguồn có liên quan, Vương Nhược Hương đám người ăn mòn độ là vì áo vàng vương, áo vàng huynh đệ sẽ tiến ngưỡng lực lượng, mà hắn thì chủ yếu là vì ác vòng, đó là theo thực thi quỷ giáo phái tin không biết lực lượng, cùng với lẫy lẫy lệ giáo đoàn tin thuần hộ tương quan. Bất đồng ăn mòn nguồn phải chăng có bất đồng điểm giới hạn, vẫn là một cái dấu hỏi. Ví dụ như sẽ hay không hắn bị áo vàng Vương lực lượng 10% ăn mòn liền điên mất rồi, tu tối lực lượng 50% mới điên mất. Căn cứ vào trần liệu tình huống và Cố Tuấn làm báo cáo, chú thuật bộ phải làm công tác không thể nghi ngờ càng nhiều. Bây giờ chú thuật bộ lớn nhất công tác điểm chính chính là thành lập được một cái ổn định hữu hiệu, hiệu mới S trị giá kiểm định hệ thống, lấy có thể tiếp tục vận hành đi xuống. A Tuấn, tình huống rất nghiêm tuấn. Thông gia sớm nói với Cố Tuấn, nếu như chúng ta không tìm được giám sát và khống chế biện pháp, chú thuật bộ sẽ bị tạm dừng hết. Thiên cơ cục cần chính là có thể khống chế lực lượng, mà không phải là đem người mình đổi làm một đám người điên, bại hoại và phản độ. Hiển nhiên, mới S chỉ giá phải do ba bộ phận tạo thành. Bộ phận thứ nhất là người các loại đặc chất thuộc tính tổng hợp ra một cái bình cấp. Bộ phận thứ hai là cái này bình cấp đối ứng người đối mặt không cùng dị thường lực lượng lúc điên cuồng điểm giới hạn phạm vi. Bộ thứ ba phân là người tinh thần ăn mòn độ trị số tình huống và nguồn tình huống, một cái có thể đánh giá giám sát tức thì trạng thái. Ví dụ như Vương Nhược Hương là cấp A, Cao Dục là cấp B, giống vậy bị áo vàng Vương Lực tính ăn mòn, nàng điểm giới hạn ở 30%, Cao Dục điểm giới hạn ở 10%. Như vậy thì coi là Vương Nhược Hương phát hiện có ăn mòn độ là 10%, mới S chỉ giá cũng không biết quá cao. nhưng giáo dục đến 7 phần trăm an toàn độ, mới xét trị giá đều là cao được sắp đến lên rồi. Như vậy mới có thể tạo thành một cái kiểm định hệ thống. Trầm Tiến sĩ một tuần này thời gian tóc trắng rất có một nữa, văn chất lịch sử trung niên gương mặt đều là tiểu thụ. Tư chất bình cấp, điên cuồng điểm giới hạn, tức thì an toàn độ, ba hạng này chỉ số phải thế nào theo dõi, lại phải thế nào giới định. Trầm Tiến sĩ và bọn thuộc hạ đều là hết đường xoay sở, cái này hoặc giả từng có sự giao hảo ấn đá như vậy siêu cấp khoa học kỹ thuật có thể làm được, cũng đã vượt qua bọn họ phạm vi năng lực. Nhưng ở chú thuật trong tìm khoa học, ở loài người không biết siêu phàm lĩnh vực tìm kiếm chân điểm. Cái này vốn là một cọc biết rõ không thể làm mà thôi sự việc. Cố Tuấn đã sớm tìm không tức mấy người hỏi qua rồi, bọn họ lại nói đất đai người lưu lạc không có loại vấn đề này. Bởi vì bọn họ không tu tập các chú thuật, chỉ tuyển chọn tinh thần lực cao nhất tư chất những người đó cùng ngày cơ hội dũng sĩ, như vậy tư chất bình cấp, điên cuồng điểm giới hạn liên su hướng tại nhất trí. Tức thì ăn mòn độ chính là bằng kinh nghiệm, hơn nữa vậy hoặc là hy sinh bị chết, hoặc là trình độ còn nhẹ thời điểm sẽ dùng câu ấn đá, xanh sẽ không sạch sẽ rất rõ ràng. Cái này không mất là là một loại biện pháp, nhưng Cố Tuấn hiểu không dùng thích hợp tại thiên cơ cục và cái thế giới này. Nếu như toàn bộ chỉ chọn cấp A tư chất người, liền một thành phố cũng không đủ người dùng, nơi này tùy tiện một thành phố liền tốt mấy triệu dân chúng. Nói sau, đất hai người lưu lạc một mực phát triển không nổi, cũng không có loại biện pháp này quá cứng nhắc nguyên nhân sao? Khoa học kỹ thuật, siêu cấp khoa học kỹ thuật. Cố Tuấn cảm thấy câu trả lời là ở tên nạ có tịt mạ nở dịp nơi đó. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ Hyen thecent lục một chương 239, mới cũng ấn trang bị. Trứng bạch thạch, một loại hai oxy hóa silicon nguyên thể đá quý, chứa 510% lượng nước. Dưới màn giem chú thuật bộ căn cứ, tốc xá lâu một cái tiêu chuẩn căn hộ trong phòng ngủ. Cố Tuấn đang nhìn trong tay một quả trong suốt nhiều màu chứng bạch thạch. Chứng bạch thạch có biến thể và không thay đổi thải hai loại, một quả này chính là loại thải hình bầu dục, 4. 5 cm dài, 2 1 cm chiều rộng, nơi sản xuất là Úc nước Tây Bộ. Đây là hắn cố ý phân phó khang nhạc độ người mua được lúc phải chú ý, bởi vì hắn cho rằng hạt tẩn chấn vẫn có một loại ý nghĩa khác nhắc nhở. Bởi vì chứng bạch thạch thị phi tinh thể chấp, có chút kết cấu sẽ bởi vì lượng nước thiếu sót mà biến sắc thậm chí rạn nứt, nhưng nếu như kết cấu ổn định cũng sẽ không có biến hóa. Một quả này lượng nước liền rồi rào đầy đặn. Sắc thái tươi đẹp, toàn thân tròn trịa, hắn muốn lớn như vậy để phù hợp với nạ cổ tịt mã nợ dịp lên yêu cầu. "Hả? Cố Tuấn cầm khối này là quý, đi đặc biệt đặt ở trong phòng ngủ giữa công tác bên cạnh bàn ngồi xuống, trên bàn thả đầy một ít điêu khắc công cụ, điêu khắc đao, máy khoan điện, mồi khoan, mài kim, giống như là khoa chỉnh hình giải phẫu trong bảo học. Mà ở khắp nơi xó xỉnh, chính hắn gắn lên máy thu hình, vậy đem sẽ ghi xuống hắn tình huống kế tiếp. Trên thực tế, Cố Tuấn vậy không biết mình đem sẽ làm những gì, chỉ biết là mình là muốn đi cái này quả trứng bạch thạch lên điêu khắc một cái cú ấn. Nhưng là làm sao điêu khắc Làm sao sẽ đưa đến có thể hiệu dụng, hắn không có đầu mối. Đó là ghi lại ở đó chương đề nạ có tịt mạ nở dịp bên trong một loại cũng ứng vận dụng kỹ thuật, cùng khối kia lớn cũng ứng đá không cùng, tác dụng là dùng tại theo dõi lý tính. Cố Tuấn là như thế hiểu, bởi vì là chưa viết phía trên nội dung chân thực quá mức tối tăng khó khăn mình, hắn cũng là nửa đoán nửa mông mà thôi. Bất quá, lý tính, lý tính, lý tính, hắn có thể thấy được sáng tạo những kỹ thuật này cái đó văn minh, là biết bao coi trọng một điểm này. Lý tính là chúng cao nhất mấu chốt, kiến thức cùng khoa học là chúng duy nhất nguyện ý hiểu vũ trụ phương thức. Vì vậy loại này theo dõi lý tính công cụ, muốn đánh cái tỉ dụ mà nói, có thể giống như loài người sức khỏe đồng hồ đeo tay, không có sao xem xem mình đi nhiều ít bước. Nhưng loại người này nhà là vật. Cố Tuấn suy nghĩ, nếu quả thật có thể chế tạo ra, vậy thì có thể giải quyết chúng ta đại vấn đề. Tế Nạ có tịt mạ nở dịp lên hội họa biết muốn điều khắc đường vân, nhưng mỗi một cái đều tựa hồ bao hàm nhất là cao siêu số học quy luật, cái loại đó quỷ quỷ tinh độ thậm chí để cho hắn cảm nhận được một loại ngửa mặt trông lên tinh không lúc nhỏ bé, vậy tuyệt không phải là loài người hiện giai đoạn có thể hiểu được khoa học. Tựa như cùng người nguyên thủy không rõ ràng vi tích phân vị vật gì như nhau. Mặc dù hắn cũng không phải rất hiểu, cao điểm luôn là để cho hắn nhức đầu. Thử một chút đi." Cố Tuấn hít sâu một hơi, cầm lên một cái điêu khắc dao, lần đầu tiên sử dụng nhưng cảm giác rất tự nhiên, thản nhiên tay ở nơi này cũng có thể tạo tác dụng. Hắn đã phân phó xong tiếp tục cùng Túc Thái Tử Hiên, cho đến hắn ra trước khi đi, cũng tuyệt đối không nên để cho bất kỳ người nào vào quấy rầy hắn. Cố Tuấn nhắm mắt một cái, đi đầu góc bên trong mở ra bể nạ cổ tịt mạ nợ dịp, lộ tới liên quan tới chế tạo cũ ân bái phục đồ trang sức số trang, nhìn những cái kia vượt quá tưởng tượng đường cong, không cách nào nói nói hình vẽ, cùng với như thế nào cầm tinh thần lực cùng chứng bạch thạch kết hợp Cầm trong đá lượng nước điều động, trọng tố kết cấu. Dần dần, hắn tinh thần lực chuyên chú đi vào, vậy dần dần có gật đầu đau. Ha ha. Thật giống như có rất nhiều mộng chào tập kết tới, thay thế Hắc Ám. Cố Tuấn nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình một lần nữa dừng chân ở đó một to lớn uỷ đỉnh trong thư viện mặt, nhưng không phải lần trước vị trí, cũng không có lần trước bóng đen. Những cái kia từng hàng đồ sộ kệ sách lớn cách khá xa xa, hắn là đứng ở một mặt vách tường bên cạnh, lộ ra ánh sáng yếu ớt, chỉ gặp cái này đồ sộ hình đá thế trên vách tường tràn đầy điêu khắc đường vân, tựa như là dùng mài giấy nhám không ngừng va chạm ra vết chầy, tầm tầm dây đặc, loang lổ xen lẫn. Sở so Điện hạ có thịt mạ nở triển lên không biết phức tạp nhiều ít lần. Những thứ này là theo dõi thạch khí thuật nguyên lý sao? Cố Tuấn càng xem càng bị một cổ tỉ mỉ mà tuyệt diệu lực lượng rung động, vách tường kia lên mỗi một cái đường thẳng và đường cong, đều giống như có thể câu họa ra hắn linh hồn. Hắn nhìn những thứ này điêu khắc đường vân, tâm thần nhanh chóng đầu nhập vào, hơn nữa cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu, vì vậy mà quên mất thời gian. Không biết qua bao lâu, làm hắn chậm rãi duỗi tay phải lên, muốn sờ một cái mặt tường này vất đá. Đông nhân gian, cái này ảo ảnh lui đi, Cố Tuấn trợn to hai mắt, bốn phía không còn là to lớn thư viện, vẫn là nhà trọ rộng rãi phòng ngủ. Chỉ là sắc trời ngoài cửa sổ đã đổi được sáng rồi, đồng hồ báo thức biểu hiện là buổi sáng 6 giờ hơn, một đêm trôi qua. À, Cố Tuấn hít một hơi thật sâu, xem lần nữa liên thông liền thân thể này, một cuộc cực độ mệt mỏi lúc này mới mãnh liệt tới, để cho hắn cơ hồ đột nhiên ngã quỵ đang làm việc trên bàn. Nhất là hai cánh tay, đau nhức thật tốt xem sắp cắt mất như nhau. Tình huống gì để cho hắn cấp ba thần nhân tay đổi được như vậy? Cố Tuấn trong lòng chợt giật mình, tối đầu nhìn về công tác bàn, ta điều khác xảy ra cái gì liền sao? Chỉ gặp trên mặt bàn nhiều rất nhiều linh linh toé toé đá vụn, hắn tay phải còn nắm thanh kia điều khắc đao, mà tay trái còn cầm vậy quả trứng bạch thạch. Nó vẫn là bầu dục hình dáng, vậy không gặp phải cái gì lớn thay đổi, nhưng chính là ở chánh diện đại bảng khắc lên một cái cũ ấn hình vẽ. Còn không có đi qua ngoài đành bóng, lại giống như hồn nhiên thiên thành, hết thệ cũng vừa vặn, cũ ấn hình chi thậm chí cùng nó không cùng thải ban xem nối liền trùng một chỗ. Cái này, Cố Tuấn cau mày một cái, phát hiện máy khoan điện cùng những cái kia công cụ cũng không có thay đổi qua, mình một buổi tối cũng là dùng cái này cầm điều khắc dao sao? Hắn chống dùng sức khí gượng người dậy, hai chân vậy mệt đến ngất ngơ, nhưng chống đi tới trước máy vi tính, mở ra camera thu hình nhìn. Hắn chỉ gặp mình tại bắt đầu cảm ứng vết nạ cổ tịt mạ nở dịp sau đó. Hai tay rất nhanh liền động lực, cầm đao đi chứng bạch thạch tiến hành điều khắc. Hắn nhìn một lát bình thường tốc, lại điều độ nhanh xem, tiếp theo ngay ngắn một cái cái ban đêm, mình cũng như vậy được khắc. Đổi một máy thu hình xem không cùng góc độ, Cố Tuấn phát hiện mình ánh mắt vẫn luôn là nhắm lại, cái này giống như là trạng thái mộng du ở giữa hoạt động. Nhìn qua ta chỉ là khắc cái cũ in lên đi. Thật ra thì đây cũng là một loại tinh thần điêu khắc đi, khối này chứng bạch thạch nội bộ kết cấu đã bất đồng. Vấn đề ở chỗ, khối này nhỏ cũng ấn đá có hữu hiệu hay không dùng. Cố Tuấn dựa theo đối với p nạ có tịt mạ nợ được hiểu, lại đảo lấy khối này đã một rồi. Xem bông ta ra hảo quang nội biến hóa, cũng ấn hình vẽ lại có lóe lên. Hắn không khỏi mừng rỡ cười lớn, cầm chặt cục đá này, thành. Hẳn là thành, cứu mạng thuốc. Hắn lúc này đi lấy qua điện thoại di động gọi cho Thông gia, vậy giờ đến phiên hắn một sáng sớm đánh thức người khác một lần. Alo. Nhưng Thông gia tiếp rất mau, tựa hồ cũng chưa có đang ngủ, một tuần này thời gian cái lao ra hỏa này vậy đủ đội vàng, cũng là tiểu tùy mấy vòng. Thông gia, Cố Tuấn cười nói, đại trưởng lao ạ tổ truyền cho ta một cái kỹ thuật, ta rốt cuộc làm rõ liếc, chúng ta sức khỏe đồng hồ đeo tay đi ra. Cái gì sức khỏe đồng hồ đeo tay? Thông gia nghe được ngạc nghi, "À tổ còn sẽ cái này." Sức khỏe đồng hồ đeo tay là một tỉ dụ, trên thực tế là nhằm vào chú thuật nhân viên lý tính trạng hướng theo dõi kiểm định trang bị. Chúng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé trong xỉ chỉ bật thả Pennye Neta nổng đăng một chương 240, lý tính theo dõi đá. Có thể theo dõi kiểm định người lý tính trạng thái trang bị. Bởi vì Cố Tuấn một câu nói này, ngay ngày này một sáng sớm chú thuật bộ một số người liền bận điệu loạn. Thông gia cơ hội trong điện thoại test trối hai, Trẩm Tiến sĩ vậy vội vã được mất hồn tựa như, đang đại biểu trụ sở chính tới chú thuật bộ xử lý sự kiện yêu thế niên vậy chạy tới tinh thần tâm lý lâu. Còn có mấy vị bị gọi tới tham dự thí nghiệm chú thuật nhân viên, lúc này bọn họ đang đứng tại phòng thí nghiệm bên ngoài chờ đợi khu, không biết chuyện gì xảy ra. Bên kia phòng thí nghiệm cửa bị hành động bộ nhân viên kiên canh giữ trước, mà ở trên không rộng trong phòng thí nghiệm, các cao tầng đều đến đông đủ. Bọn họ ánh mắt nóng như lửa mà mang nghi ngờ nhìn Cố Tuấn trên tay vậy quả chứng bạch thạch, trên phía trên có khắc cái cụ ấn, không việc gì đặc biệt. Nhưng nếu như cái này cái đá thật có thể theo dõi lý tính, hơn nữa nắm giữ phương pháp chế tạo, vậy ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Các người xem xem. Cố Tuấn cầm chứng bạch thạch cho thông ra, thông ra bộ dáng thận trọng thật có điểm buồn cười, Cố Tuấn nói: Không té nát vụn đều không sao. Theo dõi đá không cần tinh thần trói buộc loại mới có thể dùng. Nó có thể thực thì theo dõi đeo người tình huống, điểm này cùng sức khỏe đồng hồ đeo tay thật rất giống. Mọi người nhất thời lại thêm chút phấn chấn, ý vị này một quả theo dõi đá có thể cung cấp nhiều người sử dụng, cũng có thể cung cấp giám khảo lâu làm một chủng máy móc tới dùng. Vật này cần sạc điện sao? Thông gia hỏi, tương tự điện năng. Lượng. Không cần, nhưng có cái tiêu hao độ, trong đá lượng nước tiêu hao hết, nó liền vô dụng. Nhất định phải là trứng bạch thải sao? Trầm Tiến sĩ cầm lấy thông gia đưa tới đá quý nhìn, lại một hạng siêu cấp khoa học kỹ thuật ạ. Đúng vậy, gia cũng không biết tại sao, cái này kỹ thuật chính là như vậy. Cố Tuấn dừng một chút, lại nói, đầu tiên ta được nói một chút nơi này, lý tính là cái gì định nghĩa? Đại khái là chỉ tự mình suy nghĩ không bị dị thường lực lượng ăn mòn ảnh hưởng một loại trạng thái bình thường, ngược lại xem bị chú thuật nguồn lực lượng ăn mòn đến mất đi tự mình mà điên cuồng khác thường trạng thái chính là không lý tính. Những thứ này đều là hắn tự bề nạ có tịt mạn nở dịp lý hiểu được, nhưng là lý tính trạng thái không có biện pháp phản ảnh ra cái người sâu tầng thứ tư muốn hoạt động. Một người hoàn toàn có thể có lý tính dưới trạng thái rất người, phạm tội và phản loạn, suy nghĩ và nhân cách không cách nào do lý tính không để ý tới tính tỏ rõ. Nói cách khác, Một cái tinh thần không có chút nào an ổn người cũng có thể tiến ngưỡng áo vàng vương, thuần tu hoặc là khác lực lượng. Cố Tuấn dĩ nhiên biết đây không phải là chuyện gì tốt, nhưng theo dõi đã không phải độc tâm đá, tình huống chính là như vậy. Lòng người rất phức tạp. Diêu Thế điên nói, Trầm Tiến sĩ liền nói, "A Tuấn, có thể theo dõi đến lý tính trạng thái biến hóa đã rất khá. Lý tính vẫn còn ở, vậy cũng có S trị giá kiểm định hệ thống vẫn có thể dùng một chút, lý tính có khác thượng, đến lượt tra một chút là chuyện gì xảy ra." "Ừ, giữ ta kinh nghiệm." Cố Tuấn cau mày nói, "Một khi có theo cái loại đó lực lượng tiếp xúc, tinh thần cũng sẽ bị an ổn." Cho nên nếu như một cái chú thuật nhân viên tại chưa có sử dụng chú thuật ghi chép dưới tình huống đột nhiên xuất hiện tinh thần ăn mòn trạng thái, vậy tuyệt đối muốn bắt đi giảm khảo một chút. Tinh thần ăn mòn không phải như vậy dễ dàng xuất hiện, hắn từng có như vậy nhiều ảo ảnh, cũng chỉ là tinh thần lực bị tổn thương. Cần phải chính là sử dụng chú thuật, hoặc là lấy nó phương thức tiếp xúc tới cái loại đó tổn tại lực lượng, mới sẽ bị ăn mòn. Vì vậy theo dõi đá mặc dù đọc không được lòng, lại có một cái báo động tác dụng, có thể đem người nhân viên bí mật hoạt động bại lộ ra. Tạm thời đủ dùng, đủ dùng. Thông gia tự nhiên rõ ràng điểm này, ngày hôm nay tất cả mọi người bao gồm phòng ngăn đại mụ cũng được đo lường một đo lường. chỉ cần lá thật hữu dụng." Cố Tuấn cười một tiếng, tiếp theo liền là bọn họ làm mẫu một chút làm sao sử dụng, các ngươi chú ý xem nó hào quang biến hóa. Hắn cầm khối này theo dõi thạch thời điểm, nó là lục quang, giao thế niên cầm thời điểm, nó cũng là lục quang, nhưng cạn một ít. Ta tinh thần ăn mòn độ đại khái ở mức. Cố Tuấn nói, thật ra thì hệ thống biểu hiện là không, 32%, cho nên màu sắc liền so giao chỉ uy sâu một chút. Thông ra, chấm tiến sĩ mỗi người thử một chút, tất cả đều là cạn lục quang. Cố Tuấn tiếp tục giảng giải, Nó có 4 cái cấp bậc, đại biểu màu sắc chắc có bị hắn ý thức ảnh hưởng mà định, bởi vì cùng nhân loại thông hành đen xanh đèn đỏ tương tự. Mà mỗi cấp một màu sắc cũng đều nhỏ chưa 3 cái cấp bậc, thiện sắc, trung sắc, màu đậm, để bày tỏ tình huống nghiêm trọng độ. Màu xanh là cây, an toàn, sạch sẽ, hoặc có nhẹ an ổn tình huống, đối với lý tính không tạo thành ảnh hưởng. Màu xanh da trời, an ổn tình huống cần đưa tới chú ý, đối với lý tính đã có ảnh hưởng. Màu vàng, an ổn tình huống rất nghiêm trọng, đã rất khó khống chế lý tính, khoảng cách điên cuồng điểm giới hạn đặc biệt đến gần. Màu đỏ, mất đi lý tính, trạng thái điên cuồng. Cho nên loại này theo dõi đá là cầm người tư chất bình cấp, điên cuồng điểm giới hạn, tức thì ăn mòn độ những thứ này tổng hợp lên một cái trực tiếp kết quả. Chỉ có màu xanh nhạt là hoàn toàn sạch sẽ, mà điên cuồng điểm giới hạn là màu vàng đậm. Mỗi một người không có cùng tiên tư, nhưng chỉ cần tinh thần ăn mòn độ không còn là linh liền sẽ hé lộ, lúc nào sắp điên mất rồi vậy sẽ hé lộ. Cố Tuấn giải thích một trận sau đó, tất cả mọi người rõ ràng, tiếp theo liền kêu tại phòng thí nghiệm bên ngoài đợi lệnh chú thuật nhân viên buổi ở vừa tiến đến từ một lần. Thông ra bọn họ cũng rất hân trương, Vương Nhược Hương đi vào nắm chặt cục đá này, hào quan quả nhiên phơi bảy màu vàng, Cố Tuấn nói là trong sắc cấp, cao dục đi vào cầm, màu lam nhạt Vậy còn cần làm lọc sạch chữa trị, thái tử hiên lại làm ra nét so sánh, màu xanh nhạt, sạch sẽ. Sau đó là khung thước, kết quả có trong màu xanh lá cây, còn có một chút nhẹ an mọn. Tiếp theo, khung thước nghe Cố Tuấn chỉ thị đến phòng thí nghiệm gian bên trong, đóng lại cửa thép, một bên nắm theo dõi đá, một bên làm dậy điện tử nhất bí kêu gọi, mấy con tinh thần thể nhỏ dạng diễm được triệu hoán đi ra, nàng nhất thời sắc mặt có chút biến hóa. Cố Tuấn và thông ra mấy người bên ngoài cách nhau trước cửa sổ thủy tinh nhìn, chỉ gặp theo dõi trên đá cũ ân lóe lên liền ánh sáng trắng, vậy ý người sử dụng đang nhận được tinh thần an mọn. Khung thước lập tức bị tê dừng lại, trên tay nàng vùng lên Mấy con nhỏ dạ yểm liền tiêu tán không gặp. Nang Lý tính trạng thái đổi làm màu xanh đen, vậy được xếp kỳ làm lọc sạch trị liệu. Được a, được a. Thông ra ánh mắt đề quang, A Tuấn, có loại bảo bối này, chúng ta chú thuật bộ ổn. Trầm tiến sĩ kích động gật đầu không ngừng, theo dõi đã không chỉ là giải quyết vấn đề lớn, cũng có thể để cho Thiên Cơ cục đi ở toàn cầu phía trước nhất. Diêu Thế Niên vậy rất hưng phấn, nhưng đã nghĩ qua càng hơn, có thể hay không sản xuất nhiều? Làm sao mới có thể mở rộng chạy đi? Loại này theo dõi dụng cụ không nên chỉ là chú thuật bộ sử dụng, tốt nhất Thiên Cơ cục nuôi một chi cơ động đặc hiệu đội, mỗi một cái chi nhánh Thậm chí mỗi một người nhân viên đều phải phương diện trang bị, như vậy mới có thể tốt hơn diện sạch điên cuồng thế lực thấm vào. Không có biện pháp dùng máy móc sạn suốt nhiều. Cố Tuấn nhắc tới cũng là đáng tiếc, muốn chế tạo theo dõi đá không thể rời bỏ tinh thần lực, phải do người tự tay điều khắc. A Tổ truyền cho ta chế tạo bản vẽ là một loại tinh thần hình chiếu, ta thử trước một chút cầm nó vẽ chế ra đi, không biết có được hay không, không được ta lại nghĩ biện pháp. Nhưng hắn vẫn là có tin tức tốt nói cho bọn họ, lọc sạch đá cũng có thể chế tạo, hắn cũng có chế tạo bản vẽ. Còn như vậy chương tệ nạ của Tịt Mạn nở dịp những thứ khác cũ ấn kỹ thuật, hắn còn không có hiểu đầu cáo. Có mấy lời cũng không trước tiên là nói về phải dùng sức người sản xuất sao? Diêu Thế Niên nghe lại có ý tưởng. Như vậy Thiên Cơ cục liền cần chiêu rút ra một nhóm cao tinh thần lực nhân tài, không học chú thuật, không làm nghiên cứu khoa học, mà đặc biệt rèn luyện tinh thần lực và làm sản xuất. Thuộc về giám khảo bộ cũng tốt, chú thuật bộ cũng tốt, làm cái tiêu cũng ứng bộ bộ môn mới cũng tốt. Cái này đúng là trong cục một loại mới được làm, cũng ứng đá điều khắc sư. A Tuấn, ngươi lại lập được công lớn à? Diêu Thế Niên thở dài nói, liên phân này công lao, ngươi cũng có thể cầm thứ hai cái thiên cơ huy chương. Cố Tuấn đã nghe nói qua huy chương chuyện này. Còn biết mình ở Đông Châu Y học bộ có cái phó tượng. Huy chương còn được theo trụ sở chính xin, ta quay đầu cho hắn đi chú thuật bộ nơi này lại lập một cái phó tượng được. Thông ra khoát khoát tay, không kém những tiền kia. Ách, Cố Tuấn không biết nên làm sao phản ứng, vẫn là chận đi. Hắn làm phó tượng thật nhiều, bây giờ đối với trước khủng tức bọn họ, cũng cảm giác mình là một sống phó tượng. Cười nói qua những thứ này vui vẻ vui mừng sự việc, mọi người muốn đi phòng thí nghiệm bên ngoài lúc chia tay, Trầm Tiến Si nói tới nghiêm túc khác một chuyện, Diêu Chỉ Huy, như thơm tình huống còn được lao ngươi đi trụ sở chính bên, kia hơn hơn tránh thủ. cũng làm ba lần lọc sạch, người khác không sao, nàng vẫn còn ở trong mầu vàng cấp bậc, tổng độ người khẳng định sẽ hoài nghi nàng tư tưởng phải chăng có vấn đề. Sẽ. Diêu Thế Niên nét mặt dàn thua chiều rộng và, "A, Tuấn vậy nói cho ta qua. Bất quá trị liệu tiến triển tốt nhất mau chút, như vậy còn có sức thuyết phục." Cố Tuấn vậy đang nghe, nghe vậy nghiêm túc nói, "Chúng ta sẽ tìm nàng nói một chút. Có lẽ chỉ có cái biện pháp có thể thử một lần, cái này cùng hắn trước cái đó vực sâu nhiệm vụ tưởng thưởng nhiệm vụ có liên quan." Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ vũ vũ ông, chương 241, Lai hoa cây. Bởi vì nói trước vượt qua 100 giờ hoàn thành nhiệm vụ Cái này vực sâu nhiệm vụ hoàn thành bình cấp là 10 sao. 10 sao tưởng tượng nhiệm vụ, Cố Tuấn là lần đầu tiên nhận, giống như muốn cạo mở một tấm biết rõ sẽ là đặc biệt cùng phần thưởng vé số như nhau. Bất quá bởi vì khen thưởng là không biết, lúc ấy hắn vẫn đi tới liền căn cứ bên trong một nơi trống trải không người bãi quả mới đè xuống lượt nhấn nhận ngươi khen thưởng, đầu góc bên trong lúc này xem lóng lánh nổi lên một tia sáng trắng, để cho hắn có như mùa xuân phong cảm giác. Ngươi thu được ngọc đẹp ba cái. Ngươi thu được cạ lộc bài mổ xẻ lệnh một cẩm. Ngươi thu được lai hoa cây loại cây một viên. Giã Cố Tuấn ý liệu, khen thưởng chỉ có ba dạng. Ngọc đẹp vẫn là cái loại đó trống không ngọc đẹp bóng bóng. maka lộp mộ xển lệnh hắn đã lênh đênh lấy ra, là một cái nện chuôi dài 24 cm, nền mặt đường tính hai, 5 cm đũa nhỏ, nền chuôi và nền đầu một thể, tạo thế chấp dày, bề ngoài bóng loáng, cầm rất tiện tay, tác đánh vào đập lực độ, tính độ đều có bảo đảm. Nói loại này chiều dài đang giải phẫu nền bên trong không quá dài, chính là một tiêu chuẩn số đo, nhưng tùy thân mang không quá thuận lợi, hắn tạm thời còn cất giấu cái này cầm dụng cụ. Để cho Cố Tuấn bất ngờ vẫn là vậy như nhau, lai hoa cây loại tây. Trước kia bắt được tưởng tượng nhiệm vụ hoặc là tồn tại ở đầu góc vật vô hình, hoặc là dụng cụ chữa bệnh hoặc là dự vật. Loại cây vậy chính là có thể trồng sống thành cây, đây là hắn lần đầu tiên lấy được rồi vật còn sống. Lai hoa cây là một người thông dịch, lại tựa hồ như vừa vặn nói rõ loại thực vật này là tính, lai là chỉ hoang phế ruộng đất, lai hoa chính là chỉ có thể khiến cho hoang phế ruộng đất nở đầy hoa tươi, khiến cho đất đai cần được tối độ được phì nhiêu, khiến cho sa mạc đổi lại ốc đạo. Đại khái vì vậy, lai hoa cái từ này ở dị văn bên trong còn có còn sống ý nghĩa, đây tựa hồ là dị văn văn ngoại sáng một loại sinh mệnh cây. Nhưng mà khác, cái từ này còn có chú thuật ý, không phải ta ác chú thuật, là tốt chú thuật, cái này ở dị văn bên trong là bất đồng từ. Cố Tuấn kết hợp trái đất phong tục tập quán dân tộc văn hóa suy đoán, có lẽ liền bởi vì nó cái loại đó thịnh vượng sinh mệnh lực, khiến cho được Dị Văn Nhân cho rằng nó là một loại bị siêu phàm lực lượng ban phúc qua thực vật, chắc là chỉ sinh mạng nữ thần. Từ một cái tử có thể thấy được rất nhiều thứ tới là Dị Văn ngôn ngữ đặc điểm, có thể đặc điểm này cũng mang tới rất nhiều không xác thực định tính. Mặc dù là 10 sao tưởng tượng nồng cốt, Cố Tuấn đến bây giờ còn không có đem cây này chủng lẫnh lấy ra, chớ nói chi là đi đất đai bên trong trồng xuống. Sinh vật không giống với vật chết. Hắn rõ ràng đạo lý này, nhất là từ bên ngoài đến loài, thậm chí là loại vật biến dị Lai hoa cây ở dị văn thế giới là đồ tốt, trí ít đã từng lạ, nhưng trên trái đất cũng sẽ là sao? Đi tốt suy nghĩ, nó là cây, trái cây cùng tổ chức có hiệu quả, có thể từ trong lấy ra ra tốt vật chất, xem axit xạ luyện thí lipid là từ cây liễu ra bên trong lấy ra, đây là chế tạo axit tỷ dịn chủ yếu nguyên liệu. Axit tỷ dịn ra đời đối với loài người có vĩ đại biết bao và trọng yếu, không dùng lợi thừa. Đi sâu suy nghĩ, nó có thể có thực vật mầm độc, lại bị nhiễm các vi sinh vật và động thực vật, tái phát triển ra mới mầm độc và vi khuẩn. Cố Tuấn nhớ lại dị dung bệnh, cây đa, hai hách chi tử, cùng với lan bữa đối với cây một loại sở thích Hắn không có thể bảo đảm lai hoa cây là sẽ mang đến linh dược vẫn là hoang hay, bất quá hệ thống cổ lực lượng này không phải tùy tiện cho tưởng tượng, hẳn là cùng hắn gần đây trải qua sự việc có liên quan. Hán Nội tâm nghiêng về đây là đồ tốt, chỉ là còn cần cẩn thận. Lai hoa cây, lai hoa cây. Nếu như có nhiều hơn tư liệu biết đây là chủng cái gì thực vật, có ích lợi gì là tốt. Một tuần này thời gian quá bận rộn, Cố Tuấn ở trong chuyện này không có tiến triển. Mà bây giờ hắn suy nghĩ làm sao giúp giúp Vương Nhược Hương đẩy tới hiệu quả trị liệu, biện pháp cũng không phải là vì cây này trồng, càng không phải là mổ xẻ nện, vẫn là ngậm đẹp bóng bóng. Lúc này, Cố Tuấn đạt được thông gia giúp đỡ. Lấy tâm lý kháng nhạn danh nghĩa đơn độc mang Vương Nhược Hương đến căn cứ rừng cây tản bộ, nhưng thật ra là cùng nàng một đám. "Tiểu đội trưởng, đây là ta ở Viễn Mộng Học được biện pháp." Hắn cho Vương Nhược Hương giải thích vì sao là không trắng ngọc đẹp, thì như thế nào thông qua tinh thần nối liền đem nàng ý thức kêu gọi đi vào, như vậy tiến vào một loại tâm linh bức tường ngăn cản sau đó, nàng đón thêm bị cũ ân đá lọc sạch, tinh thần đánh vào không tổn thương được nàng ý thức, chữa trị thời gian hẳn có thể duy trì lâu hơn, hiệu quả trị liệu là có thể tốt hơn. Vương Nhược Hương là một người thông minh, Không cần hắn nói quá nhiều liền tất cả đều rõ ràng, ngươi còn có 3 cái không trắng ngọc đẹp, cầm một cái dùng ta cái này không lãng phí sao? Nàng cảm thấy loại này ngọc đẹp tuyệt đối là cơ động đặc khiển đội đồ sắc bén, không chỉ là bí mật liên lạc, mà ở chỗ đường xa liên lạc. Suy nghĩ một chút đi, ở một cái nhiệm vụ trong các đội viên phân tán, hiện đại thông tin dụng cụ không hữu hiệu, loại này ngọc đẹp liền đại phái dụng chẳng. Ngươi còn muốn những thứ này làm gì? Cố Tuấn bất đắc dĩ nói, chuyện sau này sau này hãy nói, bây giờ trước cầm ngươi giải quyết vấn đề hết. Đúng là không trắng ngọc đẹp trừ cái đó nhiệm vụ ẩn khen thưởng, đều là do biến mất tinh thần ăn mòn độ vực sâu tưởng tượng nhiệm vụ tới. Gần đây mỗi ngày đổi mới vực sâu nhiệm vụ lại đổi hồi mổ xẻ tương quan, hắn không biết trong thời gian ngắn còn có thể hay không bắt được không tràng mộng đẹp. Cho nên cái này ba cái mộng đẹp là muốn dùng tiết kiệm, vì vậy hắn còn không có vạng ngốt thì Vũ lần nữa thành lập được loại này liên hệ, mặc dù nàng kẻo đường mộng đẹp rất có thể vác. Nhưng là tiểu đội trưởng cái này hội chứng, hắn bỏ mặc làm là bạn tốt vẫn là bác sĩ, đều phải cho nàng chữa khỏi. Được. Vương Nhật Hương gật đầu một cái, trong trong mắt có chút cảm kích, vậy ngươi bắt đầu đi. Ngươi trước nói cho ta một cái ngươi mộng đẹp. Hòa bình thế giới có thể không, ta bây giờ liền muốn cái này. Loại này mộng đẹp vừa nghe liền không giống như là áo vàng huynh đệ sẽ thành viên lý tưởng, ngược lại là xem cái gì chọn đẹp tiểu thư. Cố Tuấn rốt cuộc ở nàng trước mặt độc lưỡi một lần, lập tức ở đầu góc bên trong đánh mở một cái mộng đẹp bông bóng, tiến vào nhỏ giáp hát, để cho người xem sau khi đi vào, liền lên diễn lên mộng đẹp. Cái gì là hòa bình thế giới? Hắn chỉ có thể suy nghĩ một đám không cùng loại tộc cùng màu da người cùng nhau tay trong tay ca hát khiêu vũ trước trận diện. Cũng là lúc này, hắn gọi, Vương Nhược Hương, Vương Nhược Hương. Hắn và Vương Nhược Hương tinh thần liên hệ không đi qua huấn luyện, không mạnh như vậy, may là không có khoảng cách, nàng ngay ở bên cạnh. rất nhanh liền gặp trên khán đài đạo quan kia nhiều người bóng người dần dần biến thành một cái tư thế bay hùng khỏe mạnh cô gái, đẹp tinh xảo mặt mũi nhìn xung quanh, nghi vấn hỏi, "Cố Tuấn, ta đây coi như là đi vào sao?" Không biết là liên hệ không đủ mạnh, vẫn là bị tinh thần ăn mòn ảnh hưởng, nàng thanh âm có chút mơ hồ. Nhưng Cố Tuấn biết cái này cái mộng đẹp xây dựng thành công, cái này đã là Vương Nhược Hương mộng đẹp. Trong lòng hắn cho nàng giải thích chút mộng đẹp vận hành, lại phân phó nàng trước giữ bí mật, hắn không hiểu làm sao chế tạo không trắng mộng đẹp, còn không muốn trong cục biết. Vương Nhược Hương cũng đáp ứng, rõ ràng trong cục phức tạp. Tiếp theo sau thời gian 2 ngày, Cố Tuấn có ở đây không cùng khoảng cách nhiều lần kêu gọi Vương Nhược Hương vào động, tăng cường cái này cái mộng đẹp, cùng với bọn họ tinh thần liên hệ. Ngày này tua thứ tư lọc sạch chữa trị đúng kỳ hạ đến, cũng là chú thuật bộ lần đầu tiên sử dụng theo dõi đá phối hợp kiểm định hiệu quả trị liệu. Lần này chữa trị trong, Vương Nhược Hương chữa trị thời gian so với trước đó 3 lần thời gian cộng lại đều phải lâu, vậy không thống khổ như vậy khó chịu được. Mà theo dõi đá kiểm định hiệu quả là, nàng tinh thần ăn mòn độ từ trong màu vàng cấp bậc 1 hạ xuống tới màu xanh đậm cấp bậc, hiệu quả trị liệu đặc biệt thành công. Tinh thần ăn mòn độ càng cao thời điểm càng khó hàng. Trong tương lai liền càng ngày càng dễ dàng. Dĩ nhiên ý chí của nàng vậy đưa đến rất đại tác dụng. Cố Tuấn nói những thứ này cũng là sự thật, chỉ là che giấu một chút xíu tin tức. Diêu Thế Nhiên rất hài lòng, từ đối với Cố Tuấn tín nhiệm cũng không có tra cứu vì sao có loại biến hóa này, huống chi cái này mổ xẻ hết sức hợp lý. Lại qua 2 ngày, khoảng cách cứu chuyện sự kiện phát đã có 2 tuần thời gian, chủ sở chính rốt cuộc phát xuống đối với sự kiện lần này phương án xử lý. Vạn năng má cỡ giờ này nhẽ vặn nặng nhỡ duy mạc một chương 242, phần thưởng cùng phạt. Lần này chuyện kiện cũng là để cho trụ sở chính liên tràn động đất, phát triển chú thuật thế phải làm. lại không thể là cầm mình ngồi đi bạo. Diêu Thiên Nhiên, thông gia cũng hết sức từ trong hòa giải, trước không có lọc sạch đá và theo dõi đá, đây là phát triển trong không thể tránh khỏi vấn đề, nhưng bây giờ chỗ sơ hở đã bổ sung. Cũng ấn kỹ thuật quả thật thay đổi cục diện, chủ sở chính cũng không có gác lại chú thuật bộ ý nghĩa. Nhưng là nếu như lại còn loại này sự việc, không thể xác định tín hiệu cầu cứu, ai cũng không cứu, không biết nghi thức không thể tiến hành. Cái này đúng là một cái thiết quy. Lần này là may mắn, có lần sau liền không nhất định. Nếu không có Thật Cố Tuấn xuất hiện, chứ không nói nghi thức thành công sẽ như thế nào, liền nói đội cảm tử trung thành phân tử bị áo vàng huynh đệ sẽ giết chết, trở về một đám phân tử phản loạn, ngày đó cơ hội cục liền đại họa. Một điểm này thông gia tiếp nhận, mọi người vậy im lặng tiếp nhận, suy nghĩ một chút như lại còn loại chuyện này, sẽ khó khăn một chút, kinh giáo này vẫn lại không thể không tiếp nhận. Bởi vì làm ác ma luôn là sẽ dùng ngươi nhất độ mong muốn đi cám dỗ ngươi, luôn là như vậy. Nhưng tổng bộ khác một cái quyết định, cho dù có lý, hay là để cho cô Tuấn bọn họ không cách nào một chút tiếp nhận xuống. Ở nơi này cỡ trung phòng họp, thông gia hướng thiệp chuyện các nhân viên tuyên bố thời điểm, Giọng rất là to nặng, lần này có nguyên nhân tinh thần ăn mòn ra hiện phản loạn hành động nhân viên, toàn bộ vô kỳ hạn ngưng làm việc, An Chi đến trường dạy bộ mới bố trí một cái đặc biệt cho chú thuật nhân viên dùng căn cứ bên trong tiến hành khép kiến thức giáo dục, đi trước kỳ hạn 3 năm. Trong phòng họp không khí nhất thời làm ngưng trệ một cái. Bởi vì chú thuật nhân viên đặc tính, hiệu chú thuật chính là hiểu, trong cục vừa không có dựa đi khiến cho không biết kỹ thuật. Cho nên chú thuật bộ C bộ ban đầu thì có quy định, thành viên cũng phải tiếp nhận trình độ nhất định giám quản, phạm chuyện người thì không thể tùy tiện rảnh ngủ. Vì vậy đi trước kỳ hạn 3 năm, 3 năm sau đó sẽ hay không lại 3 năm bây giờ không ai nói được chính xác. Nhưng bọn họ lọc sạch chưa trị, lý tính theo dõi, cũng sẽ tiếp tục tiến hành. Cái gì? Lâu Tiểu Ninh trừng một cái con mắt trái, nàng là không cần đi, nhưng À. Thái tử Hiên Khận Trương nhìn về Vương Ngư Hương, nô thị Vũ cau mày một cái, Cố Tuấn Trầm giọng hỏi, "Thông gia, đây chính là ngươi nói xử lý quan hồng." Cao dục, Trương Tắc Đống, Vu Hiểu Dũng chờ ở trong hành động và căn cứ giới nghiêm trong từng có phản loạn hành động 20 mấy người, có nghi nhẹ mặt, có khẽ thở dài một cái. Cảm tử tráng liệt hy sinh làm anh hùng là một chuyện, bởi vì phản loạn bị giam lỏng làm tù phạm là một chuyện khác. Nhưng mà cũng không ai có thể nói cái này phương án xử lý quá tuyến. Vương Nhược Hương mặt mũi bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được cái kết quả này, lại tựa hồ là quật cường thượng đường. Bọn họ phản loạn thị phi lý tính hành vi ạ." Cố Tuấn lại nói. "A Tuấn, Diêu Thế nghiêm túc nói chuyện trước, cho nên vốn là muốn đổi và tụ, nhưng bây giờ bọn họ mỗi một vị đều có trở về cơ hội. Ngươi biết làm bom nguyên tử nhóm đầu tiên nhân viên làm việc cũng bởi vì phóng xạ hy sinh sức khỏe sao?" Thông qua nhìn Cố Tuấn, chúng ta đây là đang làm bom nguyên tử. Mọi người đi vào chú thuật bộ này thứ nhất, liền làm xong hy sinh chuẩn bị. Ta không nói rõ quan, theo mọi người nói thật Thông gia nhìn vậy mình tự tay cất nhắc phạm chuyện nhân viên từng gương mặt một bảng, cú ấn kỹ thuật đọc không được suy nghĩ, đây chính là vấn đề ở chỗ. Ta lão thông rất mượn ý tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi bên trong có hay không thật biến thành xấu, ta lại nói không chừng, chỉ giai lương ta còn lấy là hắn là cái kế tiếp Cố Tuấn đây. Cố Tuấn muốn nói lại tôi, cuối cùng chỉ là than ra một hơi. Các ngươi cái gì cái tình trạng, để cho thời gian nặng chậm xuống. Thông gia nói tiếp, cũng cho thời gian chu thuật bộ phát triển. Chúng ta bên này phát triển đi lên, có càng hơn hoàn thiện kỹ thuật và hệ thống quản lý, các ngươi ai không có vấn đề, ta liều mạng cũng phải đem hắn lấy ra. Bởi vì không có bị người tin tưởng bị người ném qua một bên, ta hiểu đó là cái gì mùi vị. Thông gia vừa nói vừa nói cũng không khỏi thở dài, dĩ nhiên là đau lòng, có thể mau hơn liền mau hơn, cái này ta cho các ngươi cam kết. Thông gia, ta không ý kiến. Đây là Vương Nhược Hương nghiêm túc nói, ta chỉ hy vọng bên trong có thể để cho ta tiếp tục học ý, để, ta không muốn hoang phí mình. Đường Nhiên biết. Thông gia nhất thời nói, để cho các ngươi đi vào không phải ngồi xổm phòng giam, chứ không thể rời đi, không thể tiếp tục làm chú thuật, quy cách đãi ngộ không thể so với nơi này kém, còn rỗi rẫnh, phải nói đó là hưởng phúc đều có thể. Các ngươi muốn hoang phí mình. Ta cũng không cho phép, chức vụ mình là phải tiếp tục học. Newton, ngươi yên tâm. Diêu Thế Niên vậy trấn an nói, trong cục sẽ tìm tốt nhất chuyển thụ cho ngươi internet giảng bài, ngươi cần muốn cái gì đều cứ xin. Vậy ta không thành vấn đề. Vương Nhật Hương gồ lên một người mỉm cười, gật đầu một cái, ta trước ở bên trong cầm thạc sĩ, tiến sĩ cũng học xong. Cố Tuấn tóc mày, học y lýệ, làm lâm sàng, bị giam ở một cái cùng đợi địa phương cô lập, tiếp xúc không tới người bệnh, làm thí nghiệm khẳng định lại bị thẻ. Thái tử Hiên cũng biết loại này gay gắt, tiểu đội trưởng là trong bọn họ kiêu ngạo nhất nghiêm túc nhất, bây giờ đây thật là lớn hy sinh. Các ngươi chớ nhìn ta như vậy. Vương Nhược Hương còn nói, "Ta thật không quan hệ, lâm sàng làm không được, ta xây cơ sở, ta xây tốt học, hơn." Nàng còn tự dễ ước, ngược lại là các ngươi cũng muốn bắt chẹt, đừng đến lúc đó ta cũng phát 10 thiên sĩ, si, các ngươi một bài còn không có giải quyết." Cố Tuấn Khổ sở mỉm cười, Thái tử Hiên ngâm thở dài nói, góc tường đếm chim mai, lang hàn một mình mở. "Tiểu đội trưởng, các ngươi cũng cố gắng lên." Cố Tuấn cũng nói, "Cố gắng lên." Vương Nhược Hương không ý kiến, cao dụng, Vu Hiểu Dũng bọn họ cũng tiếp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận, chỉ nhìn ở bên trong biểu hiện tốt một chút, sớm ngày tẩy thoát hiềm nghi, sớm ngày trở về. Lập tức, những thứ này phạm chuyện nhân viên liền do hành động nhân nhân viên mang rời đi trước phòng họp, bọn họ không phải lập tức bị rời đi, chỉ là tiếp theo phải nói sự việc, để cho bọn họ nghe có thể sẽ không dễ chịu, bởi vì có trừng phạt, cũng có khen ngợi. Lần này hành động rất khó lấy một cái thất bại tới đơn giản khái quát, Cố Tuấn đúng là sống trở về, còn để cho một cái tà tổ chức nổi lên mắt nước, đập hết nội loạn hạt giống, hơn nữa Cố Tuấn còn mang về như vậy nhiều trọng đại sự vật. Từ kết quả mà nói, có thể nói là thành công to lớn. Đội cảm tử trung thành nhiều người nhân viên dũng khí đáng khẳng định, bọn họ đối kháng bóng tối ý chí kiên định cũng đáng được khen thưởng. Trong đó Ngô Thỉ Vũ là thật lập được công lao, nguyên nhân chính là, là nàng kịp thời cho thông gia cảnh cáo, mới không có tạo thành hòa toán, nàng bị nhớ một lần trong cục công lao hạng 2. Mặc dù không có huy chương, nhưng đối với nàng lên chức rất có trợ giúp. Mà Cố Tuấn, nếu nói là dị dung bệnh hắn sau cùng xử lý còn có chấn cãi, vậy ác ngộng bệnh cùng với lần này chuyện kiện, đủ hắn đảm nhận thiên cơ anh hùng danh xưng là. Một cái như vậy anh hùng, chết mà sống lại, sống trở về. Thiên cơ cục sai nửa tháng thời gian xác định là hắn, xác định hắn còn thuộc về bên này trấn doanh. Kia phấn chấn lòng người tin tức tốt, liền nhất định phải thật tốt tuyên truyền. A Tuấn Chủ sở chính muốn cho ngươi lái một chảng người khen ngợi sẽ. Diêu Thế Niên nét mặt giãn mua chiều rộng cười, cái này làm cho bọn họ những thứ này nhìn Cố Tuấn đi tới hôm nay cụ già đủ để vui vẻ ý tâm, khen ngợi sẽ đem hướng cả nước thiên cơ nhân viên tiến hành lợi ích dễ ạm, không rảnh xem lợi ích dễ ạm vậy sẽ tham gia tổ chức xem xem sẽ tiến hành hợp tác. Thái Tử Hiên, tiết phách nhất thời là hắn vui vẻ, Cố Tuấn nhưng ngẩn ra, ta không phải muốn thành là đứng ở trên đài nói mấy giờ cạo cái loại đó người đi. Nô thị Vũ Dụ̣t cổ một cái, khá tốt nàng lập chỉ là công lao hạng 2. Đừng lề mề. Thông gia ra Rêu Dao lên tiếng, có công ngươi liền lẫnh, có náo nhiệt ngươi liền thuận tụ. Nếu không lần sau nào còn có động lực hy sinh. Đô thị tu chân y gì thánh né đỏ thì truyện này thành học 1 chương 243, người khen ngợi sẽ. Cả nước các nơi thiên cơ cục cũng nhận được trụ sở chính phát xuống một cái thông báo, các nhân viên vì vậy mà kinh ngạc. Đông Châu cái đó Cố Tuấn còn sống. Sống trở về, nghe nói trở lại một cái lại lập được công lớn. Thiên cơ cục đối với ngoại giới là chân bí, chú thuật bộ đối với thiên cơ trong cuộc bộ lại là thần bí, đa số người cũng không biết huyễn ngậm và các tình hình rõ ràng, bọn họ chỉ biết là Cố Tuấn ở ác ngậm bệnh viện một nhiệm vụ trong tự mình hy sinh mà lấy dành thắng lợi, bây giờ Cố Tuấn sống trở về, Đi qua cái này nửa năm điển hình chức vào tuyên truyền hoạt động, Cố Tuấn đã sớm là trong cuộc danh nhân. Người ở sau khi chết càng sẽ bị gọi là vĩ đại, cộng thêm hắn lớn lên xinh đẹp, rất nhiều người cũng nguyện ý nghe theo tổ chức trước liền hắn nói, nhất là một nhóm ph� nữ. Bây giờ người này chết mà sống lại, mọi người tự nhiên kích động không thôi, muốn gia nhập chú thuật bộ nhật tình lần nữa giấy lên. Bước đầu tiên là tiến vào chú thuật bộ, bước thứ hai là biết Cố Tuấn, bước thứ ba là phát động tấn công, bước thứ tư chính là. Kích động còn có rất nhiều địa phương, Đông Châu Y học bộ, chú thuật bộ nội bộ đều là hớn hở vui mừng. Lý Nhạc Thụy, Ngô Đông và Lâm Tiểu Đường Rốt cuộc biết mình gần đây cũng có phục vụ cái đó nam mặt nạ là ai, nguyên lai là như thế cái quen biết đã lâu. Ngày này trạm vào tối, nam mặt nạ và Ngô Thỉ Vũ một nhóm người đi tới Khang Nhạc trung tâm thức ăn ngon quán liền bữa ăn, có thể bị bọn họ đụng cái tránh. Thức ăn ngon quán cùng phòng ăn không cùng. Phòng ăn mỗi ngày là những món ăn kia, bình điểm, nhưng thức ăn ngon quán thỏa mãn các nhân viên các loại nhu cầu, chỉ cần ngươi có Khang Nhạc quán, trừ bảo vệ động vật, những thứ khác đều có thể cho ngươi lấy được. Mà cô tuấn thứ nhân vật như vậy, hắn mỗi bữa tới thức ăn ngon quán cũng không có vấn đề gì. Trong chi Ngô thị Vũ chính là thức ăn ngon quán chủ quản, một cái thưởng xuyên lấy ăn thử món ăn danh nghĩa là mình nưu lộc ăn thối giữa phân tử. "Lão Tiết, ta à." "Ha ha ha." Lý Nhạc tụy chen nhau hướng mọi người xuống tới, mặt đầy hưng phấn cười to, "Thật muốn ngươi à, quá nhớ." "Anh hùng." Lô Đông cả người bắp thịt luyện được mạnh hơn, xem dạng không ít đi phòng thể dục, nhìn Cố Tuấn ánh mắt bất chấp đốm sáng nhỏ, "Ngươi là ta Ngô Đông thần tượng." Lâm Tiểu Đường đàng hoàng kêu một tiếng, "Cố bác sĩ." Cũng là trải qua không thiếu, nàng không còn là cái đó phản nghịch thiếu nữ, đối với Cố Tuấn rất là kính trọng. "Bất quá dĩ nhiên" Bọn họ nếu là không lẽ phép, đừng nói Cố Tuấn sẽ hay không làm gì, đi theo hắn bên cạnh vậy năm tên côn đồ vậy trai gái khẳng định biết làm. Khum tức, Mạc Thanh năm người cái này nửa tháng tới mỗi ngày đều có lên tiếng hoa giờ học, thật ra thì đất Nai người lưu lạc ngôn ngữ không kém nhiều, chính là tiểu chữ và đồ câm thay đổi mà thôi, cho nên bọn họ học rất nhanh, bây giờ cũng biết nói kém chất lượng tiếng phổ thông. Lần này Cố Tuấn và ba người chính thức gặp lại qua, lại hướng Lý Nhạc Thụy nói, "Ngươi khoan hãy nói, có lúc ta còn rất nhớ ngươi những cái kia xa điều đồ." Ha ha. Vậy ta có thể được cho ngươi phát thêm điểm. Lý Nhạc Thụy cười hắc hắc, "Chúng ta bây giờ có thể chụp chung không?" Hắn làm lại chính là muốn cọ điểm nóng nổi tiếng, bọn họ nhưng cũng là hôn thiên cơ hội cục và người, cùng cố tuấn tụm chung một tấm tái phát đến thiên cơ cục chuyên dụng áp mật thư nhóm bạn bè bên trong đi, phối hợp chữ viết ta và ta lao tiết, điểm khen đếm khẳng định nổ. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lô đông mặc dù lớn lên thật thả, cũng không thật là một lây nô, tốt như vậy cọ đầu ngọn gió cơ hội. Cái này ngược lại không có cái gọi là, cố tuấn cùng bọn họ ba cái cũng tụm chung liền hơn tấm. Nhưng hắn tiếp tục mang mặt nạ, hơn nữa mỗi một tấm phía sau khe hở chỗ đều có ngột thì vũ như quỷ mị mặt không cảm giác dáng vẻ ở cửa kính. Lý Nhạc tụy cầm tụ chung Còn có đập cú Tuấn liền bữa ăn tấm ảnh phát đến mật thư nhóm bạn bè, điểm khen quả nhiên liền nổ, trả lời cũng là siêu hơn, Cố Tuấn, Hâm mộ đang chủ yếu thuật bộ có thể giới thiệu ta cho hắn biết sao? Muốn sợ sợ mà hắn. Mọi người đều tò mò trước Cố Tuấn bây giờ dáng vẻ, chủ sở chính thông báo nói là hụy khuôn mặt, còn có tay trái ngón tay rút chặn một đoạn. Nhưng tàn phá nhan sắc là làm sao hụy, muốn mang mặt nạ như thế nghiêm trọng không. Cố Tuấn cái này thần bí mặt nạ, cho đến khen ngợi sẽ ngày đó mới bóc xuống. Cố Tuấn đồng chí người khen ngợi sẽ ở tổng bộ tiên cơ đại lễ đường cử hành, lễ đường bị bố trí được lấp lánh rực rỡ, có thể chứa 5000 nhiều người khán đại cũng ngồi đầy. bởi vì gần đây của sống qua được Thái Bình, một mắt quét tới mọi người gương mặt đều mang mỉm cười, có tổng bộ nhân viên, chú thuật bộ nhân viên, còn có từ Đông Châu bên kia bị mời tới đây nhân viên, cổ giáo sư, tần giáo sư, cường ca, chu chủ đao cùng những thứ này Cố Tuấn dẫn đường người đều ở đây. Trước ở lễ đường phía sau đài, bọn họ liền cùng Cố Tuấn từng có gặp lại, dĩ nhiên là một phen hân hoan. Cùng lúc đó, cả nước các nơi đông đảo thiên cơ nhân viên cũng chưa dừng ở phòng họp đảng hoàng quan sát chẳng này khen ngợi sẽ. Người chủ trì khai trừ trận, tổng bộ lão cục trưởng, thông gia đều có lên đài nói qua nói, rồi đến Cố Tuấn đi lên sân khấu thời điểm, toàn trường mấy ngàn người ngưng trẻ trẻ Sau đó liền rối rít đứng dậy vỗ tay, to lớn tiếng vỗ tay vang chấn động trước chỗ tòa này lễ đường. Cố Tuấn cả người đang chứa thiên cơ đồng phục, trước ngực treo leo vậy cái tinh hình tiên cơ huy chương, cao ngất dáng người tuấn dật mười phần. Hắn đã lý đoàn tóc, tháo xuống mặt nạ, gương mặt ra còn mơ hồ có đáng sợ màu mận chín vẻ, phía trên phúc mãn liền chặt chẽ dây vắt sẹo. Tất cả mọi người nhất thời cũng rõ ràng liền hủy dung ý nghĩa, cái này lại không chỉ là tạn phá nhan sắc, nhìn là có thể để cho bọn họ cảm nhận được lúc đó phần kia không thuộc mình thân cổ. Cái này Cố Tuấn thật đúng là mới vời ạ, quá mới vừa. Hẳn có thể đúng trở về chứ? Đây là ở lễ đường một nơi trước xếp hạng đưa bên trong, đàn thúc theo bạn vẻ cửa nói nhẹ giọng vừa nói, gương mặt này giao cho chỉnh hình ngoại khoa bên kia, có thể cứu cái 70% trở về. Nói đi Hàn Quốc chỉ là lãng cho đùa, thật ra thì đa số giải phẫu đều là trong nước cao thủ hơn. Bởi vì giải phẫu rất dựa vào kinh nghiệm, kinh nghiệm lại phải thành lập tại giải phẫu tính lên, giải phẫu tính lại thành lập ở nhân cầu lên. Xem một ít giải phẫu nước ngoài một vị chủ dao 1 năm không làm được mấy lần, nhưng trong nước một vị chủ dao 1 năm làm mấy chục lần mấy trăm lần, liền một chút kéo ra trên lệch. Chu sở chính y học bộ chỉnh hình ngoại khoa có chính là biện pháp Bất quá Cố Tuấn nói không gấp, hơn nữa gần đây bận việc được hắn coi như muốn chỉnh vậy không cái đó thời gian. Thật ra thì ta cảm thấy khá tốt. Nô thị Vũ nhìn trên đài đạo thân ảnh kia, xinh tốn là rất vòng giải trí, nhưng lại quen thuộc tốn vậy rất đẹp, đúng không? Đúng vậy, nhìn quen cũng không sao. Thái tử Hiên cảm khái sờ một cái cái trán sáng bóng, hào tuấn tóc, lông mày đều còn ở, kia sẽ xấu xí đây. Trên sân khấu Cố Tuấn trước đón nhận lão cục trưởng cho hắn thụ dư một cùng huy chương chiến công, lại đi tới giảng đài Mi cỡ dỗ trước, toàn trường tiếng vỗ tay dần dần dừng lại. Hắn hướng phía trước phương kỳ ngàn người gật đầu một cái, liền nhìn về phía trên bục giảng khảo kiện, bắt đầu đọc tới Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp. Phần này bài giảng có chút nội dung là hắn viết, có chút là ở trên hướng rất thêm, lại trải qua nặng nề nắm chặt và sự văn. Cho nên phải nói bên trong tất cả đều là hắn chân tình thực cảm vậy dĩ nhiên không gặp được, nhưng dấu sao vẫn có một ít. Một mực chống đớt ta đi xuống, ta nghĩ là những cái kia đẹp đỗ tốt đi. Cái thế giới này rất hung hiểm, hơn nữa đang thay đổi được càng ngày càng hung hiểm, nhưng chính là ở hung hiểm, bóng tối trước mặt, những cái kia chúng ta có tốt đẹp mới hiện ra trân quý. Ở ta tham dự nhiều lần phòng trị tình hình bệnh dịch và nhiều lần đặc hiện trong hành động, ta thân hái các chiến hữu, có người trả giá mình sinh mạng, Có người trả giá mình thần trí, có người đang ngồi ở cái này trong lễ đường mặt, cũng có người chỉ có thể tạm thời rời đi. Ta cảm thấy, cái vũ trụ này là không có ý nghĩa, có ý nghĩa là tự chúng ta. Chúng ta cho mình sáng tạo ý nghĩa, vậy là người khác sáng tạo ý nghĩa. Cố Tuấn dừng một chút, ngưng xem nhìn toàn trường mọi người, cũng là nhìn ở xem late dễ ạ mọi người, các vị chiến hữu, cảm ơn các ngươi cho ta ý nghĩa. Giờ phút này, Vương Nhược Hương, giáo dục các người liền cũng ở đây màn ảnh truyền hình trước, bọn họ tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, Vương Nhược Hương hơi có chút nghẹn nào. Mà trong lễ đường cũng lại vang lên mọi người một vòng mới ầm ầm tiếng vỗ tay, vỏ mặc cổ giáo sư, hoặc tần giáo sư, cùng lao trong lòng vui vẻ hỷ tâm. Nô thị Vũ, Thái Tử Hiên, Tất khách, đàn thúc các người dĩ nhiên vậy vỗ tay, A Tuấn, ngươi cũng cho chúng ta ý nghĩa. Cũng ở đây không tức, Mạc Thanh, Kim Cột bọn họ vậy đang vỗ tay, ở mắt đỏ không hết trước nước mắt, đất đại thành đã không trở về được, liền cùng Tiên Cơ anh hùng cùng nhau hết sức làm cho thời đại hoàng kim tiếp tục nữa đi. Cảm ơn mọi người. Cố Tuấn mỉm cười hạ, cảm ơn các vị lãnh đạo. Mọi người lại lần nữa rối rít đứng dậy, trong lễ đường tiếng vỗ tay lớn hơn, vang dội nơi này. vang dội cả nước các nơi thiên cơ nhân viên nơi đó. Thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phâu nhế thủ u ở trục bà y an, một chương 244, trên xe bus Hoa Khan. Suy giác, xe bus cửa xe mở ra, ở trạm hậu xe đỉnh chờ đã lâu một đám dân chúng nhất thời chen nhau đi lên xe. Đầu tháng 8 sắp, cái này giữa hè quỷ trời nóng nực được sợ người, vẫn là sáng sớm đâu, nóng bức mặt trời liền đưa cái này ở ở biển trấn nhỏ đổi được lò nướng như nhau, để cho mỗi một thân ở hậu người bên ngoài cũng vô cùng là đau khổ. Trên xe bus máy điều hòa không khí liền lớn có sức hấp dẫn, buổi sáng xe tốt cái vị trí còn có thể nghỉ chân một chút. Hô, nóng quá. Sư phụ, cầm máy điều hòa không khí điều lớn một chút ạ. Các hành khách rối rít xông lên xe, một vòng cấp vị sau đó, một cái ngồi vào xe trước bên vị trí phụ hậu đại mụ hướng tài xế rêu giao yêu cầu. Khá lớn. Cái đó trung niên đại thúc tài xế xem cũng không xem nàng, đóng cửa xe, đi về trước đi tới. Thẩm Hạo Hiên lên xe trễ, lại làm một thanh thiếu niên không tốt theo đại mụ đại thúc khách vị, chỉ là đứng nắm cái treo vòng tay vịn. Hắn là thi vào trường đại học người tốt nghiệp, đang đợi nghỉ hè, thi vào trường đại học Phát Huy được không tệ, thành tích qua một bản tuyển, thi đậu mình dự trú đại học, ba mụ cao hướng để cho hắn đi thi bằng lái. Còn không có học xong đâu. Hơn nữa có bằng lái không xe, vậy cũng vẫn là chỉ có thể bắt xe bus. Ngày hôm nay cái trấn nhỏ này hiếm có có một cái trạm đẩy mở ra hoạt động, mặc dù kích thước không lớn, đối với bọn họ người tuổi trẻ nhưng là một loại tin vui. Thẩm Hạo Hiên đã sớm cùng bạn cửa hẹn xong ở trạm đẩy mở ra hội trường gặp, bây giờ chính là ở đi trước trên đường. Nghĩ đến hôm nay chơi đấu, hắn cũng có chút hứng thú nhảy nhảy, nghe nói còn có mấy cái hot idol út chủ sẽ tới trận, thật không kịp đợi. Ho khan. Hu hu hụ. Đương nhiên, một chùm khó chịu tiếng ho khan ở xe bus bên trong vang lên, cái này tiếng ho khan là như vậy hạch nô lên, để cho mọi người rối rít nhíu mày. Thẩm Hạo Yên cũng không khỏi chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp là một người ngồi ở bên trái không xa vị trí đại thúc. Vậy đại thúc chừng 40 tuổi, phổ thông nghỉ ngơi trước cửa, phổ thông người đi đường tướng mạo, nhưng làm người ta chú ý là đại thúc sắc mặt rất kém cỏi, hắn là vốn là ở trên xe hành khách, chí ít máy điều hòa thổi mát lạnh ngồi có một trạm, nhưng đầu đầy mồ hôi, liền trên người áo sơ mi trắng đều có mảng lớn mồ hôi. Hụ hụ hụ. Hả? Đại thúc ho khan thật vất vả bình phục lại đi, dồn dập khó khăn hô hấp điều chỉnh rất lâu, mới xuyễn được thuật khí. Nhưng lại bỗng nhiên, liền lại là một trùm ho kịch liệt nổi lên, vậy đại thúc ho khan được cả người cũng đang rung động, mặt đỏ bừng. Ho khan tiếng xem mang phiên chào cục đảm. Vốn là đứng ở đại thúc chung quanh mấy cái hành khách, cũng lập tức gạt ra đi ra cách hắn xa một chút, ngồi hắn bên cạnh và trước một hàng hành khách cũng đều liền đội vàng đứng lên đi ra. Đại thúc chung quanh trống đi ba cái chỗ ngồi, nhưng không ai dám đi sang ngồi. Làm cái gì ạ? Xe trước bên đại mụ quay đầu nhìn lại, chỉ cách hai cái vị trí mà tôi, một người còn lạc không, đại mụ uấn trách nói, bị bệnh ngồi xe buýt liền đèo khẩu trang. Đại thúc ho khan vẫn là không dừng được, ba bắt tiếng than phiền lớn hơn, ngươi có thể nhịn điểm sao? Có thể sử dụng tay đè trước điểm sao? À, ngại quá. Cái đó trung niên đại thúc không theo nàng ồn ào, mang ho khan giọng nói càng phát ra khó chịu, lên cơn sốt, có chút ho khan, có chút ho khan. Đại mụ than phiền không dứt, ngươi cái này gọi là có chút ho khan. Lão quỷ bệnh. Nàng cuối cùng lẩm bẩm mắng. Vậy dưới tình huống, mọi người cũng không biết đứng loại này hùng hổ dọa người đại mụ, nhưng cái này lần trong lòng bọn họ cũng không quá thoải mái. Thẩm Hạo Hiên vậy không phải lần thứ nhất ở trên xe bus gặp phải có người ho khan, nhưng mà ho khan được như thế nghiêm trọng, thật là lần đầu tiên gặp. Xe bus ở trấn nhỏ dòng xe chạy không nhiều, đường xe chạy tiếp tục đi tới, bên trong xe bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Cái đó đại thúc đã ở hết sức chịu đựng, vậy lấy tay che, nhưng còn chưa ngừng ho khan, vượt ho khan càng lớn tiếng, vượt ho khan càng mạnh mẽ mấy liệt. Thấy hắn vậy nước miếng chấm nhỏ khắp nơi tung tóe, hành khách chung quanh rất khó an tâm được xuống, vắt lại vắt không tới những vị trí khác đi. Tài xế đại ca, có thể ngừng dừng xe sao? Thì có người hỏi, muốn xuống xe trước đi. Nơi này không thể dừng xe. Tài xế nói, một bộ các ngươi làm như chưa thấy giọng, hắn không đeo khẩu trang, chính các ngươi có thể mang mà. Không tốt. Ý nghĩa. Đại thúc muốn nói chút gì, còn chưa nói ra nhưng chỉ có thể hóa thành nộ vậy ho khan, thống khổ chen ngực vị trí Cả người có chút run mình. Ta lúc ra cửa còn không có. Như thế, như thế, nghiêm trọng. Bà, người vẫn là chớ nói chuyện. Bà bắt tức giận lại nổi lên, coi là ta của người, bản thân có bệnh liền đừng ngồi xe. Thẩm Hạo Hiên thật có chút nhìn không đặng, không khỏi nói, người ta bị bệnh là muốn ngồi xe đi bệnh viện thăm ả Đại Túc, ngươi có cần giúp gọi xe cứu thương hay không? Rất nhiều hành khách cảm thấy là thật cần, nếu không xe buýt có thể được một đường chạy nhanh đi bệnh viện cấp cứu lầu. Bởi vì cái này lại thuốc sắc mặt quá rõ người, ho khan nhanh hơn muốn gại khí, không ho khan lúc liền thở hỗn hển hô hô, cả người run rẩy đến, cơ hội có cấp. Hả? Ha, đột nhiên lúc này, vị đại thúc trừng mắt, ngực co quắp, nghiêng đầu lướng bên cạnh mãnh ho khan một chút, thanh âm kia xem có cái gì tăng nữa. Mọi người ánh mắt đổi được ngạc nhiên, Thẩm Hạo Yên và cái đó đại mụ vậy đều sử sốt sử sở, chỉ gặp đại thúc ho ra một đại đoàn máu loãng, liền rơi vào xe buýt trên sân nhà. Thế nhưng lại không chỉ là máu loãng, còn có một ít đỏ tươi sền sệt tràn thối nát vật, có đảm lại không chỉ là đàm. Vậy giống như là phổi cán bộ thứ gì, nhiễm trùng phát nát vụn thành khối vụn nhỏ, xen lẫn trong máu đàm bên trong. Một cổ khó người mùi là lạ, lạ nhanh chóng tản mắt ra. À, cách vậy không xa một cái trẻ tuổi nữ hành khách hét dầm lên. Đại thúc ho ra máu đầm có vang đến chân nàng lên vạ cổ lên. Lao quỷ bệnh, đại mu cùng kêu lớn. Mà cái này đồng thời, nữ hành khách bên một vị khác trẻ tuổi nam hành khách bị cái này cổ mũi la lạ vọt sông lên, sắc mặt biến đổi, đột nhiên không nhịn được gói phun ra ngoài, hàng loạt còn chưa hoàn toàn tiêu hóa bữa ăn sáng nát vụn tàn vật từ hắn miệng phun ra, tóe đầy chung quanh sàn nhà, vậy tung tóe chung quanh hành khách quần áo. Nhất thời gian, chàng ngập bên trong xe hôi thối nồng hơn mãnh liệt cả ghế mũi, đúng chiếc xe nhất thời biến thành điểm ngủ vậy, vang khắp mọi người hốt hoảng kêu lên. Mở cửa sổ, mở cửa sổ. Con mở cái gì cửa sổ, dừng xe, dừng xe ạ. Giờ khắc này thẩm Hạo Yên hoàn toàn lại chế lại, liền thấy cái đó đại mụ đứng dậy phóng tới muốn cướp tài xế tay lái cưỡng ép dừng xe, hắn cơ hồ bản năng phản ứng cùng nhưng hai thứ khác nam hành khách đồng thời xông lên ngăn lại đại mụ, hết thệ cũng đổi được nguồn năng. Bên kia, cái đó đại thúc còn tê liệt ngồi ở chỗ ngồi, đầy mặt thống khổ cùng kinh hoàng, đỏ lên ánh mắt nhìn trên đất mình ho ra vậy bãi vật. Đó là? Thứ gì? Hự hự hự, hơn nữa ho sặc sụa tiếng nổ lên, nước miếng mang máu khắp nơi tung tóe. Nhỏ xíu vi khuẩn, phù du ở trong không khí, có chút theo không khí trôi dạt đến máy điều hòa không khí bên trong, có chút bay về phía hỗn loạn mọi người đường hô hấp, bay về phía phổi. Chỗ điều khiển loạn thành nhất đoạn, chiếc này chở đầy xe bit ở trên đường xe chạy lảo đảo lắc lư tiến về trước. Hắc Dạ tiến hóa nhẽ học đạt xẻn hoặc một chương 245, nhỏ kỳ nghĩ, câu cá là một loại vận động. Nô Thỉ Vũ đối với lần này mạnh vô cùng điệu, ngồi lên cả ngày, cùng cho vận động cả ngày, cuối cùng còn có thể ăn câu đi lên cá. Thật không tìm được so với cái này tốt hơn vận động. Nàng nói, Cố Tuấn trước kia là không thể nào tưởng thức được tới đây hạ vận động, nhưng là bây giờ, hắn có bất đồng tâm cảnh, rõ ràng Hàm Vũ nói rất có đạo lý. Chim hót tiếng ở rừng cây bây giờ thanh thúy vang lên, trong suốt nước sông róc rách mà qua. Cố Tuấn vàng lô thị vũ, Thái Tử Hiên, Khổng Tước, đàn thúc cùng một nhóm người, đang cùng nhau ở nơi này giao đãi trong rừng bờ sông Đạt Thanh, câu cá và nấu canh cá. Con sông nhỏ này cách xa đô thị ven đảo, cũng để cho bọn họ tạm thời ngày rời đi cơ hội cục công việc, thuận thụ cái này hiếm có nghỉ 3 ngày. Rắc ở bờ sông do di động nguồn điện cung cấp điện nồi cơm điện bên trong, tươi đẹp canh cá lăn lộn bóng bóng, rực như vậy phiêu thơm. Thật thơm mà. Thái tử Hiên vừa dùng cái muỗng đi nổi bên trong khoé trước chảo, một bên thở dài nói, xịt núi trước cỏ trắng bay, hoa đào nước chảy quyết cám ập. Thơ này rất quen thuộc. Nô thị Vũ nghe được suy nghĩ nói, lúc đi học học qua, tiếp theo là cái gì? Xanh lơn nhược lạp, lục báo tơi, niên gió mưa phùn không tu thuộc về. Cố Tuấn giành trước đọc, không thể để cho Tử Hiên độc chiếm. Ta liền nói loại địa phương này không thích họ ta. Đản Thúc lắc đầu thở dài nói, ta là biết nói từ biệt một ít cỏ trắng bay, quyết cám ập, ai? Lại không đứng đắn. Bên kia lâu tiểu linh cười mắng, Nô thị Vũ đúng ngay, Thái tử Hiên vui vẻ nói, Đản Thúc, nhân vật phong lưu Cố Tuấn vậy cười lên, càng cười tâm tình càng thoải mái, từ năm ngoái đến bây giờ ngay ngắn một cái năm căn bạn đều không nghỉ ngơi qua, cái này hai ngày chơi được thật vui vẻ. Nghe không hiểu, Khổng Tước trong lòng nói, hỏi Cắt Đờ Dìn, ngươi có thể nghe hiểu sao? Có ý gì? Hình như là liên quan tới một ý thức ăn ngon món ăn. Cắt Đờ Dìn cũng là nghe không hiểu, bất quá phải là một cửa nhạo. Xem mọi người cười được như thế vui mừng, đây nhất định là một chuyện tiếu lâm đi, nhưng trung văn trình độ giống vậy các nàng cũng chỉ có thể khó hiểu trước. Cắt Đờ Dìn, bọn cùng năm người cũng đã là chính thức gia nhập Thiên Cơ cục, bọn họ cùng người nhà liên lạc qua báo qua Bình An. Tạm thời nói dối mình ở hoa hạ du lịch, cùng người khác dùng chung thân thể rất không tiện, nhưng là khi tìm được biện pháp giải quyết trước chỉ có thể như vậy. Nói sau nếu như muốn áp dụng chữa trị nặng bao nhiêu nhân cách chỉnh hợp chữa trị cầm hai người cách chỉnh hợp là một cái, chủ thể nhân cách ngược lại khẳng định không phải là bọn họ, bởi vì bọn họ tinh thần lực không đủ khủng tức năm người mạnh mẽ. Cố Tuấn không biết có không có cách nào, có lẽ sáng lập tên nạ có tịt mạ nợ script bên trong rất nhiều kỹ thuật cái đó chúng ta có, có thể ở đó chương một sao bạn bên trong không có. Ở nơi này nhiều ngày trước, hắn liền đem lọc sạch đá và theo dõi thạch chế tạo kỹ thuật bản vẽ vẽ vẽ chế ra, nội dung tương quan chữa viết vậy viết ra. cũng mang theo mình một ít cảm ngộ, cùng với cố gắng nhớ lại ra cái đó ảo ảnh trong vậy mặt vách tường những cái kia đường cong. Hiển nhiên đây coi như là một phần sau vốn sao bạn. Cố ấn bộ thành lập rất nhanh, Diêu Thế Nhiên tạm đảm nhiệm bộ trưởng. Đây là một độc lập ngành, không chỉ là chế tạo cũ ấn dụng cụ, cũng phải đào tạo được một nhóm giỏi về sử dụng tinh thần cũ ấn nhân viên tác chiến. Những người này không học tập chú thuật, bọn họ đúng là chú thuật nhân viên ngăn được người. Như thế nào đánh ra tinh thần cũ ấn, hạ kỹ thuật này cũng là do Cố Tuấn cung cấp, hắn thân kiêm chức cũ ấn bộ cố vấn kỹ thuật chức vụ. Ở chế tạo dụng cụ phương diện, hai ngày trước Cố Ấn Bộ đã sản xuất liền nhóm đầu tiên năm món theo dõi đá, một món lọc sẽ đá. Khảo nghiệm qua tới đều có hiệu dụng, nhưng so sánh cố tuấn chế tạo cũng kém chút chất lượng, năm kiện theo dõi đá toàn bộ sử dụng mười mấy lần sau đó, chứng bạch thạch thì trở nên hình dạng nước túi hư. Mà Cố Ấn Bộ làm một cái khác thử nghiệm, sử dụng không góc sản phẩm trong nước đất chứng bạch thạch chế tạo, cũng có hiệu quả, dùng được cho. Mặc dù bây giờ chất lượng không được, chế tạo tốc độ còn rất chậm, nhưng suy đoán cùng chế tạo nhân viên tinh thần lực không đủ mạnh có liên quan. Theo Cố Ấn Bộ phát triển, sản lượng cùng chất lượng hẳn cũng sẽ từ từ tăng lên. Còn như chú thuật bộ Bây giờ sẽ dùng Cố Tuấn chế tạo mấy kiện dụng cụ quá cuộc sống. Hắn ngược lại không có bị bắt đi làm sản xuất máy móc, đây đối với hắn tinh thần hao tổn là không thể thực hiện, mỗi tuần có sống sinh một kiện theo dõi đá nhiệm vụ mà thôi. Bởi vì khối kiến lớn lọc sạch đá còn có thể chống đỡ chú thuật bộ nhu cầu, cho nên thông gia không cho hắn phương diện này nhiệm vụ. Vậy là bởi vì so sánh theo dõi đá, chế tạo lọc sạch đá càng khó hơn. Cố Tuấn trước mắt chỉ làm ra một khối đi ra, vẫn là khối máy tính bảng vậy lớn nhỏ, xa xa kém hơn mang về khối kia, phòng loán đa dụng mấy lần liền được hứa mót. bất quá loại này thể tích nhưng lại vừa vặn thích hợp hơn cỡ nhỏ cơ động đặc hiện đội sử dụng, luôn là kéo một tảng đá lớn đầu có thể không chạy nổi. Ở ngay nghỉ này trước, Cố Tuấn cứ như vậy bật điệu, khen ngợi sẽ sau khi kết thúc, còn tham gia ngoài ra một ít anh hùng tiên truyền hoạt động. Còn có bái kiến một ít trụ sở chính lãnh đạo, hắn là lần đầu tiên thấy những cao tầng kia, lão cục trưởng đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, khích lệ hắn tiếp tục cố gắng. Không cần người khác khích lệ, Cố Tuấn vậy rõ ràng bản thân có chuyện phải làm, vậy chương tệ nạn có tịt mạ nợ dịp vẫn phải tiếp tục điều nghiên, còn phải nghĩ biện pháp tìm được khắc trước tiết. Kỹ thuật, bất kể là sớm ngày giải cứu tiểu đội trưởng bọn họ. vẫn là đem khủng tức và các đợt dịện chiến lược đều cần càng nhiều hơn kỹ thuật. Chỉ hy vọng bình tĩnh cuộc sống có thể hơn qua mấy ngày, để cho hắn, để cho mọi người cũng có thể cầm trạng thái điều chỉnh đến tốt hơn. Đỗng nhiên lúc này, Cố Tuấn phát hiện mình cần câu giật giật, bị cái gì kéo sít chặt. Ai, ai. Bên cạnh Ngô thị Vũ chỉ mả sông nhắc nhở, là cá. Ta biết, thị Vũ. Cố Tuấn cẩn thận nắm cần câu, đợi cá cắn chặt, liền chợt kéo một cái, chỉ gặp một cái béo khỏe cá lớn đung đưa bị kéo ra mặt sông. Mọi người chung quanh thấy vậy, nhất thời một hồi hoan hô, hồ, Lâu Tiểu Ninh hưng phấn nói, điều này ngon ăn. Thái tử Hiên lập tức nói, Cá nướng ta thành thảo ạ. Nấu qua một chần này, canh vậy nổi tốt lắm, Thái tử Hiên cho mỗi người bới một chén, vừa vặn cầm một nồi canh chia cắt sạch sẽ. À, cô Tuấn uống cái này tươi ngọt tình canh, thật vui mừng mình có giống, Từ Hiên, ngươi canh công lại tiến bộ. Lô thị Vũ lặng lẽ uống xong canh, lại đem nồi bên trong cá vậy ăn, Từ Hiên, chúng ta thức ăn ngon quán phòng bếp Vĩnh Viễn có một vị trí để lại cho ngươi. Nhìn mọi người uống được như thế thật hứng, Thái tử Hiên liền đặc biệt thỏa mãn, cao hứng đối với mọi người ôm quần xã, canh tốt, canh tốt, người tốt hơn. Uống rồi canh cá Mọi người lại chuẩn bị đi cầm cố Tuấn mới vừa câu đi lên con cá kia nương ăn, bất quá lúc này, Cố Tuấn điện thoại di động reo. Hắn cầm ra nhìn xem, khẽ nhíu mày, là Thông gia. Mọi người nhất thời cũng trầm tĩnh lại, thông gia rất rõ ràng ngày nghỉ này đối với bọn họ có bao nhiêu khó khăn được, nếu như không có sự việc, sẽ không ở đây cái thời gian đánh tới. Alo. Cố Tuấn tiếp thông điện tới, nhìn không ngừng lưu động nước sông, mặt nước cái bóng ngược đám mây vậy đang không ngừng trôi dạt, hắn chợt cảm thấy có điểm bá quỷ vận quyết. A Tuấn. Thông gia nặng nề giọng nói truyền ra, để cho hắn trong lòng làm chìm xuống, kể ra chuyện, các ngươi kỳ nghỉ cũng được trước thời hạn kết thúc. Trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé trong CN tụi sen tài đỏ thịt một chương 246, khoa cấp cứu tiếng ho khan. Nhớ tới trên xe buýt sự tình phát sinh, Thẩm Hạo Yên liền lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải bọn họ mấy cái hành khách kịp thời cầm đại mũ đè xuống, để cho nàng mù cướp tay lái đưa đến xung đột nhau, mình và toàn xe người mậy cũng treo. Làm tài xế lần nữa khống chế được xe, đậu ở ven đường, mọi người liền tranh nhau xuống xe, tài xế cho vị kia đại thúc kêu xe tiểu thương, còn kêu liền cảnh sát tới xử lý đại mũ. Bởi vì đuổi thời gian, Thẩm Hạo Yên cũng là lập tức đi, không được mấy tiêu tiền kêu trước xe taxi đi tràn đầy mở ra hoạt động hiện trường cùng thể thao. Mới vừa rồi ta lúc tới quá mạo hiểm. Hắn theo mấy người bạn thân nói tới chuyện này, vẫn đủ khó tin, không nghĩ tới trong tin tức sự việc phát sinh ở mình cái này. Khoang lạc đi ngươi, không tin. Mấy người bạn thân cũng không chịu tin tưởng ồ nào lên, ngươi còn dám ra tay. Người ta đại mụ một cái tay liền đem ngươi giữ đổ. Thật, Thẩm Hạo Hiên cũng không phải cảm giác được mình là anh hùng, nhưng tâm tình luôn có điểm kích động, ít nhất là làm chuyện tốt. Bố trí được phim hoạt hình rõ tràn đầy công thể thao bên trong du khách như rể cười, mấy ngàn người nhất định là có, đa số là ngồi hưng mà đến trấn nhỏ trung quanh vốn là du khách. Thẩm Hạo Hiên và các bạn bè khắp nơi du xem. cầm điện thoại di động khắp nơi chủ hình. Mấy cái hot hai đồ hút chủ đều đến, bọn họ hoàn thành công phải đến một vị trong đó đẹp tiểu tỷ tỷ chục trung, cái này cũng đã không hưởng công chuyến này. Thẩm Hạo Yên còn không có quen qua bạn gái, một ít tất cả bạn học từng có mấy trận, hắn còn không có. Đến đại học đi, hắn muốn, lúc học đại học nhất định phải giao người bạn gái nói một chàng yêu. Bất quá, hắn cũng có thẩm mến nữ sinh. Mau xem vẻ chán. Buổi trưa ở cung thể thao bên cạnh quán ăn liền bữa ăn thời điểm, bạn quệ phá Lưu Huy bỗng nhiên kêu lên, đặng ngữ cây chậu thật báo thân sư lớn đi. À, Thẩm Hạo Yên vội vàng nhấn điện thoại di động nhìn như vừa thấy Đặng Ức cây chậu nhóm bạn bè, quả nhiên như vậy, cùng một trường đại học. Hắn thầm mến Đặng Ức cây chậu chuyện này chỉ có lưu ý rõ ràng, mình sẽ không chọc em gái, thêm mẹ chặt chỉ là lấy bạn học truyền tin ghi tính chất thêm mà thôi. Đặng Ức cây chậu mặc dù không phải là hoa hậu lớp bạch phú mỹ cái gì, nhưng vẫn là hắn kỷ niệm trước vị kia. Trước còn muốn tốt nghiệp lúc nói với trắng, cuối cùng lại không dư khí. Sau đó nghe nói mọi người số điểm kém không nhiều, tình nguyện kém không nhiều, thân sư lớn lại cách nơi này gần, liền muốn sẽ hay không cùng nhau cũng đến thân sư lớn đi. Kết quả bây giờ, vừa nghĩ tới tại đại học cùng Đặng Ức cây chậu gặp lại, thậm chí là ngồi chung xe đi trước trường học báo danh. Con hổ nào trước có lời gì để tìm người nhà nói chuyện, bây giờ ở đây không phải là tốt nhất để tại sao? Là quá kích động nên cứ đi, Thẩm Hạo Yên có chút nhớn nuẻ, nhất thời ho khan mấy tiếng, hự hự hự. Ha ha, ho khan. Thế nào? Thế nào? Có câu chuyện à? Mấy cái khác bằng hữu rối rít hỏi, Hạo Yên và đang ngửi cây chậu. Giấu được sâu như vậy sao? Thẩm Hạo Yên thật cao hứng, thậm chí cũng không có ngăn cản Liễu Huy khua môi mồm mép, đối với bằng hữu cửa cũng chỉ là cười ngây ngô. Chuyện này khiến cho được buổi chiều tràn đầy mở ra cũng đổi được không thú vị, hắn lòng không ở nơi này. Suy nghĩ tất cả đều là chút không giới hạn sự việc, và Đặng Ngữ cây chậu ở hè trật trò chuyện quen thuộc đứng lên, thành công biểu trắng, cùng đi đại học, tại đại học bên trong. Hắn cảm thấy Đặng Ngữ cây chậu đối với hắn là có ý nghĩa. Đặng Ngữ cây chậu xem hắn ánh mắt, theo hắn giọng nói chuyện, hình như là đối với người khác bất động, có lúc nàng còn sẽ vô hình đối với hắn mỉm cười. Thật giống như thấy hắn, nàng liền sẽ khó hiểu vui vẻ như nhau. Hẳn là đi, hắn cảm thấy. Hu hu hu, trong lòng rất vui mừng, trong lòng lại có điểm bất an. Từ từ giữa chưa ho khan một lần sau đó, Thẩm Hạo Hiên ho khan đổi được càng ngày càng thường xuyên. Ban đầu hắn không hề để ý, nhưng sau đó đang trên đường trở về nhà trên xe bus, hắn tuân ra một trùm tiếng ho khan kịch liệt, bị trung quanh hành khách nhìn mấy lần sau. Hắn trong lòng liền lộ bộ tiếng, nguy rồi, mình sẽ không phải bị cái đó đại thúc, lây cái gì lưu cảm liền chứ. Ôm tâm tình thất vọng, Thẩm Hạo Yên trở lại nhà, một cái nhà tiểu khu nhà trọ lầu một cái trung tầng bài bụng. Lúc này hắn đã là cảm thấy có chút không thoải mái, che kín trán, bàn tay một phiến nóng bỏng, hắn nhớ lại cái đó đại thúc ở trên không điều trên xe còn đầu đầy mồ hôi cổ quái hình dáng. Thẩm Hạo Yên liền đi lấy nhà thủy ngân nhiệt kế cho mình đo lượng cá thể ấm, vừa thấy, đốt tới 30 độ. Làm sao rồi? Ở phòng bếp nấu cơm Thẩm Mụ Mụ đi tới, đoạt lấy nhiệt kế nhìn một chút, nhất thời cả kinh nói, 38 độ nha. Ở bên ngoài chiếu đi. Thời tiết nóng như vậy, kêu ngươi chú ý đừng buồn bực. Mau ăn điểm giảm sốt thuốc. Xem TV Thẩm Ba Ba nghe vậy trông lại, uống thuốc, tối nay ngươi liền đi ngủ sớm một chút, đừng đùa điện thoại di động. Ba, một. Thẩm Hạo Yên muốn nói lại tôi mấy cái, lại một chuỗi khó chịu ho khan, ta có thể được đi bệnh viện thăm xem. Có thể là lữ cảm. Sí, lưu cái gì cảm? Thẩm Mụ Mụ dừng lại hắn, uống thuốc không có chuyện gì. Ta buổi sáng ở xe buýt lên đụng phải một cái ho khan được lợi hại đại thúc. Thẩm Hạo Hiên mở miệng nói ra chuyện này, sau đó ta buổi chưa vậy bắt đầu ho khan, càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Mộ Mộ, Thẩm Ba Ba nhất thời đều thay đổi sắc mặt, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao cũng đừng là bệnh lao phổi. Sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện. Đã là buổi tối, cơm còn không có ăn, có thể hai người bọn họ gần trương nhi tử, tùy tiện ăn chút gì liền lên đường, mở nhà xe đẩy đi bệnh viện. Bởi vì nói không chừng có rảnh rỗi bụng yêu cầu, vậy không để cho Thẩm Hạo Hiên ăn cái gì, chính là uống nước. Dọc theo đường đi, Thẩm Hạo Hiên ho khan đổi được kịch liệt hơn. Bởi vì cả người bắt thịt bủn rủn mất sức, ngồi đều khó chịu. Thấy nhi tử như vậy, Thẩm Mộ Mộ cấp được vậy như ngồi bàn trông, lại cho hắn đo lường một lần nhiệt độ cơ thể, không ngờ đốt tới 40 độ. Thẩm Ba Ba liền mở ra mau xe, lấy có thể tốc độ nhanh nhất đến trấn bệnh viện, lấy số xem cấp cứu. Nhà bọn họ buổi tối tới bệnh viện số lần không nhiều, lần trước cũng không biết là nhiều ít năm trước, nhưng cảm giác tối nay xem cấp cứu người có phải hay không có chút nhiều. Hành lang chờ trên ghế ngồi đầy người bệnh và thân nhân, 40 50 người, có đánh từng chút, có đứng xếp hàng xem bệnh, phần nhiều là người già và nhi đồng, cũng có chút người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Trong những người này Có khá hơn một chút đều ở đây ho khan không dứt, sắc mặt đặc biệt kém. Lúc nào đến phiên chúng ta? Đứng đợi tốt một hồi, Thẩm Mụ Mụ không khỏi vội hỏi đi ngang qua y tá, "Ta đứa nhỏ đốt tới 40 độ." "Nhanh, mau." Y y tá cho bọn họ phái một cái túi đựng nước đá, liền vội vã đi ra, chứ hết để cho hắn hấp trước đi. "Ba Mụ, các ngươi đừng làm khó dễ người ta." Thẩm Hạo Hiên ho khan nói, thần trí vẫn thanh tỉnh, đến phiên thời điểm tự nhiên sẽ bảo chúng ta. "Thẩm Mụ Mụ, thẩm ba ba liền liền nóng nảy than thở, lẩm bẩm tại sao còn không đến? Làm sao trực bác sĩ mới một hai? Một đêm xem như như thế nhiều trận, hu hu hu." Người ta bác sĩ vậy khổ. Thẩm Hạo Hiên lại quên mấy câu, nhưng bây giờ quên không lúc đích, không thể làm gì khác hơn là túi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động. Thật cây go, còn không có hướng đặc ngữ cây chậu phát ra tin tức. Ngày mai đi, ngày mai đi. Cùng hạ sốt nói sau. Đột nhiên, Thẩm Hạo Hiên mãnh ho khan một tiếng, trong miệng thật giống như có liền một chút mùi máu tanh. Bởi vì tác giả xin nhật, ngày hôm nay cập nhật hơi chậm điểm. Chương tiết nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chốc lát, xin nhớ toàn văn độc vô đạn song bút hứng thú các vút vút vút. Biệt. Con sẽ ở nội dung cập nhật sau đó, mỗi lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Đô thị chi thiếu đế quý lai đỏ thì chỉ thị chi thiếu đệ quy luật một chương 247, chớ khủng hoảng. Bởi vì loại mối quân đoàn khuẩn sương phổi gần đây ở ta thành phố xuất hiện tình hình bệnh dịch, vốn là toàn thành phố phạm vi đem tại tháng 8 ngày 3 buổi tối 1900 bắt đầu thực hiện giới nghiêm. Mọi người mau sớm trở về nhà, chớ khủng hoảng, kiên nhận chờ rút lui an bài. Màn ảnh truyền hình trong, nam người chủ trì vẻ mặt hết sức nghiêm túc, thanh âm trịnh trọng mà khẳng khái, tràn đầy chiến thắng khó khăn lòng tin. Thành phố Sơn Hải, bỏ mặc mở ra cái nào tivi băng tần Tín hiệu đều là cái này đột phát báo cáo tin tức. Internet đã bị quản chế, nhưng toàn thành phố phạm vi điện thoại di động đều ở đây tiếp thu như vậy tin nhắn ngắn thông báo, cách một lát thì có mới một cái. Từ 2 giờ chiều bắt đầu thông báo, đến tối 7 giờ liền muốn tiến hành giới nghiêm, thời gian đặc biệt thông đổi, để cho người vừa kinh nghi vừa sợ. Có vài người lập tức lái xe muốn rời đi thành phố Sơn Hải, bất kể là vùng khác tới phải đi, vẫn là bản xứ kéo nhà mang những đi, nhưng cũng không có một ngoại lệ phát hiện, tất cả ra vào giao lộ đều đã bị quản chế trước, toàn thành phố bị đóng. Lại có chút người muốn đi siêu thị giành mua vật liệu, nhưng phát hiện mỗi cái siêu thị, lớn thương trưởng cũng bị phong tỏa, không đi vào. Báo cáo tin tức trong, người chủ trì thật ra thì nói được rất rõ ràng. Quân đoàn khuẩn là không khí chuyên bá, sinh ra tại tự nhiên hoàn cảnh, nảy sinh tại máy điều hòa không khí chống lạnh trang bị, lạnh nóng hệ nước thống các người cung cấp hệ nước thống bên trong. Những thứ này hệ thống thống ra bị ô nhiễm khí rong cao su, hút vào thân thể con người sau liền sẽ bị nhiễm, xuất hiện nóng lên, đầy mồ hôi, khó thở, ho khan chờ triệu chứng. Vì vậy, xem siêu thị, cung thể thao loại địa phương này là truyền bá nghiêm trọng nhất địa phương. Toàn thành phố tất cả máy điều hòa không khí lập tức cũng không nên mở, vòi sen, thêm bất khí cùng những thứ này cũng phải ngừng dùng, tiến một bước mọi người công cung cấp hệ nước thống đều phải ngừng dùng, ngày 40 điểm bắt đầu toàn thành phố lớn cúp nước. Mọi dân chúng chữa dễ xài nước, nhưng tốt nhất không muốn uống, muốn uống vậy được đặt vào 10 giờ sau đó, có nước không muốn đến gần bòi nước, mọi kiên trì đến rút lui, chớ khủng hoảng. Phòng chứa người nhân viên sẽ trước từng cái từng cái khu vực cầm toàn thành phố bị nhiễm và chưa rõ bị nhiễm nhân viên mang đi cách ly, lại đem những dân chúng khác rút lui. Mời ngài kiên nhận ở nhà trong. Người chủ trì luôn mãi nhấn mạnh, chớ khủng hoảng. Phần này tin tức cáo hiện nguyên là luôn châm chứ qua, muốn cho dân chúng rõ ràng tình hình nghiêm trọng cũng không tới khủng hoảng, bên trong thậm chí chưa nói bùng nổ mà là xuất hiện tình hình bệnh dịch. Người học ý lại nghe ra càng nhiều hơn cổ quái, trước kia quân đoàn khuẩn lây lực cũng không có như thế lợi hại, loại mới quân đoàn khuẩn rốt cuộc ý vị như thế nào? Không là mỗi người cũng rõ ràng quân đoàn khuẩn, nhưng là những thứ này ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp chi nghiêm nghị, mỗi một vị dân chúng cũng cảm thụ được. Lý Minh Thu tốt nghiệp đại học 6 năm, tuổi gần 30, là một nhà y tế công ty lập trình viên. Buổi chiều toàn thành phố thông báo vừa ra, trong công ty liền lòng người bàn hoàng, mọi người cũng muốn đi lập tức Nhưng lãnh đạo nói hướng dẫn Văn Kiện để cho bọn họ tận lực ở lại công ty chờ đợi rút lui, mà phải nhanh một chút trở về nhà chính là những cái kia ở trên đường đi người. Có đứa nhỏ chiếu cố có thể đi trước. Những người khác tự cân nhắc, bên ngoài giao thông rất loạn, người lại hơn, đi ra ngoài chạy loạn ngược lại dễ dàng hơn bị nhiễm. Đây cũng là nói thật, từ nơi này văn phòng trung tầng cửa sổ nhìn ra ngoài, trên đường phố người đi đường vội vã, xe taxi căn bản cũng không ngừng, đã ở giao thông tê liệt bên bờ. Lý Minh Thu bởi vì không là người bản xứ, vậy không kết hôn và đứa nhỏ, liền cùng người mượn chung một căn nhà trọ ở, trở về vậy không có gì hay, cho nên lựa chọn ở lại công ty. Có nửa số đồng nghiệp lưu lại, đi không hoàn toàn là bởi vì gia đình, cũng có muốn đi giành mua vật liệu mà đi, nói chung rốt lui còn không biết muốn chờ bao lâu, bệnh này khuẩn có thể ô nhiễm nước, đi chế điểm nước suối liền bị đo hết. Cũng có người cảm thấy căn bản không có chuyện gì lớn, hù dọa người mà thôi, chiêu thức. Trung ương máy điều hòa không khí lúc này tắt đi, ở nơi này tháng 8 viêm hạ, trong phòng làm việc lập tức nóng muốn mạng, cửa sổ còn được giữ hướng dẫn đang đóng. Lần này tình hình bệnh dịch có thể so không điện còn nghiêm trọng hơn. Đúng vậy, quốc gia chắc chắn biết làm như vậy rất vội vàng, nhưng vẫn là làm như vậy. Trong phòng làm việc một phía nói bước, lưu lại chừng 10 người lưu lại ở chỗ mình ngồi. Đi qua lúc ban đầu kích động thảo luận, lúc này đã là mờ mịt nói được có liên khoắc không liên khoắc. Lúc này, đang theo một vị bác sĩ bạn học trò chuyện thôi, điện thoại Ngụy Tiểu Như để điện thoại di động xuống, đối với Khẩn Trương mọi người rên rỉ nói, ta bạn học kia nói quân đoàn khuẩn có rất nhiều loại, lần này hẳn là một loại mới khuẩn, theo trước kia đều có không cùng. Phòng ngừa quân đoàn khuẩn là muốn mở cửa sổ giữ thông gió, không cho chúng cung cấp lý tưởng sinh trưởng hoàn cảnh. Vậy chúng ta còn đóng lại cửa sổ. Trương Đại Vĩ cả kinh nói, đây cũng là Lý Minh Tu đám người nghi ngờ. Ngụy Tiểu Như hồi tưởng nói, quân đoàn khuẩn chủ yếu nhất truyền bá tái thể, là tin tức nói khí dung cao su. Nhưng vậy chỉ có thể tùy phong truyền bá đến bán kính 200m không gian, ở bình nước nóng lạnh bên trong sinh tồn 1 giờ hơn. Bây giờ lại phải đóng cửa sổ, lại phải cúp nước, ta bạn học kia nói, cái này cũng chỉ có 3 cái có thể. Một là loại này loại mới quân quân, tái thể càng đa dạng, phạm vi truyền bá lớn hơn, ở trong nước sống sót thời gian lâu hơn, hai là nhanh khống bên kia cho rằng thành phố Sơn Hải đã cấp nơi, đều bị ô nhiễm. Còn có chính là, trước hai cái có thể đều là thật. Mọi người trố mắt nhìn nhau, mặc dù không quá hiểu y học, nhưng đều nghe hiểu cái này có bao nhiêu gay gắt. Tùy phong truyền bá. Theo bình nước nóng lạnh truyền bá, Người dù sao phải hô hấp và uống nước cả. Toàn thành phố đều bị ô nhiễm. Trương Đại Vĩ mặt đầy cấp vẫn, tại sao vậy? Lại mẹ hắn lừa gạt báo sao, làm thành như vậy mới chịu rút lui. Bạn học ta nói, nguy tiểu như vậy rất mập mịt, lần này tình hình bệnh dịch có thể phát triển rất mau, liên quốc gia cũng ứng phó không kịp. Tất cả mọi người lại lo âu vừa lo lắng, nhưng chỉ có thể chờ đợi, cái này một cùng đã đến đêm 7 giờ tối, toàn thành phố bầu trời vang lên còi báo động, rối nghiêm bắt đầu. Bọn họ từ phòng làm việc cửa sổ nhìn ra ngoài, trên đường phố đã sớm đổi được tiêu vắng vẻ. chỉ có từ buổi chiều dậy liền xuất hiện nhanh khống xét cổ, giới nghiêm xe cổ ở trên đường xe chạy thỉnh thoảng lái qua, vậy có người mặc màu trắng đồ phòng hộ nhanh khống nhân viên đội ngũ đi qua, cầm con ở bên ngoài du đặng cái đường dân chúng nắm lên xe chuyển vận mang đi. Nhưng trong tin tức cũng đã sớm nói, cùng nhanh khống nhân viên tiếp xúc có lớn hơn bị nhiễm nguy hiểm, cho nên không muốn cố ý đi ra ngoài bị bắt. Hơn nữa bị mang đi không phải rời đi thành phố Sơn Hải, là mang đi tiến hành kiểm tra, một khi chưa rõ bị nhiễm liền muốn tiến hành cách ly cùng chữa trị. Còi báo động sau này, thành phố bầu trời lại vang lên loa phóng thanh, mời ngài mau sớm trở về nhà. Trong tin tức còn nói Nếu như một khi phát hiện chúng quanh có nhân viên xuất hiện không ngừng ho khan chờ chưa rõ triệu chứng, mời lập tức cách xa chưa rõ người bệnh, cũng bấm nhỏ giúp đơn năng tuyến. Nếu như ngươi xuất hiện triệu chứng, vậy mời lập tức bấm năng tuyến, lấy mau sớm đạt được chữa trị. Tại sao phải rút lui trước người bệnh lại rút lui những người khác? Lý Minh Thu suy tính cái vấn đề này một buổi chiều, càng nghĩ càng cảm thấy chưa không đủ người, chắc là toàn bộ thành phố Sơn Hải đều bị ô nhiễm. Bệnh này có ẩn nút gì đi, ai mang bệnh quẩn, ai không mang, không nhìn ra, một cái người bệnh là có thể mở rộng bị ô nhiễm và bị, bị nhiễm hơn ngàn hơn 10 ngàn những người khác. Cho nên không thể tùy tiện loạn rút lui. phải dùng thời gian để cho người bệnh cửa mình trước hiện ra, từ đó xác định thành phố Sơn Hải nơi nào vẫn là sạch sẽ. Có lẽ chỉ có sạch sẽ khu vực sức khỏe người, cuối cùng mới sẽ chân chính đạt được rút lui. Mọi người đang trầm mặc, đột nhiên lúc này, ngồi bên kia ở mình trên ghế làm việc nói không nhiều một vị đồng nghiệp Lâm Minh đập chợt ho khan, ho khan, ho khan. Lập tức, bọn họ cũng hoắc mắt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Minh đã sắc mặt không biết từ lúc nào dậy, trở nên có chút khó khăn xem. Song rồi, Lý Minh Tu tim phát chặt, cả người giống như là su xuống, bên cạnh Ngụy Tiểu Như vậy liếc sắc mặt. À, Trương Đại Vĩ lui về phía sau mấy bước, kinh hoàng vừa nói, gọi điện thoại để cho người, mau gọi điện thoại. "Ta, ta." Lâm Minh đạt muốn nói cái gì, nhưng chỉ là hơn nữa kịch liệt ho khan, "Ta, hụ hụ hụ." Thái Thản giữ Long Chi Vương thật thẹn đũa lòng chỉ vụ ông, chương 248, tính lây không điển hình sứ phổi. Thành phố Sơn Hải là một thành phố nhỏ, thành phố Sơn Hải trấn Giang Hưng lại là một địa phương nhỏ, tuy ở ven biển bên lại không có khách du lịch. Liên tại địa phương nhỏ này trấn bệnh viện, ngày 2 tháng 8 từ buổi sáng đến tối đã thu trị vượt qua 20 cái tương tự các bệnh, nóng lên, mất sức, ho khan. Bệnh tính người tội nhẹ chưa rõ cảm mạo. bệnh tình người tội nặng chưa rõ sứ phổi. Làm cấp cứu nội khoa trực đêm Hoàng Lâm bác sĩ chính chữa trị một vị tên là Thẩm Hạo Hiên 18 tuổi người bệnh lúc, nghe được người bệnh rõ ràng nói ra mình là ở trên xe bus bị một người trung niên đại thúc ho khan lây, nàng nhất thời nhận ra được không đúng. Cái này giống như là một loại bệnh truyền nhiễm bộc phát. Vì vậy Hoàng Lâm cảnh giác, cầm bệnh viện cả ngày thu trị tương tự ca bệnh đều ở đây hồ sơ bệnh lý trong hệ thống lật ra nhìn một chút. Thẩm Hạo Hiên trong miệng trung niên đại thúc thật có người, là sáng hôm nay 8 điểm hơn từ cấp cứu thu vào đại nội khoa nằm viện một vị 43 tuổi người bệnh, Vương Quốc Tân Hoàng Lâm càng xem Vương Quốc Tân nằm viện hồ sơ bệnh lý, trong lòng bất an lại càng nặng. Đang làm nhiệm vụ bác sĩ Trương Ba đối với Vương Quốc Tân bắt đầu chẩn đoán là bên phải hạ phổi sưng phổi. Vương Quốc Tân bệnh tình thật nghiêm trọng, nhiệt độ cơ thể 38.9, năm 41, ho khan, ho khan sâu màu nâu sẫm, chất có là máu, cùng với các ra chưa rõ thối nát thịt tối giữa, cân nhắc là phổi viêm chứng mục nát tổ chức. Bạn mất sức, toàn thân đau nhức, phổi bên phải phần lưng có thể nghe được rõ ràng ngứa la ầm, ít tuyến ngực khiến biểu hiện phổi bên phải hạ giá 6cm 8cm phía trạng không đều thế chấp tính mơ hồ âm ảnh, viêm chứng rất nghiêm trọng, nhưng không việc gì đặc biệt tính. Hắn nói mình ho khan mấy ngày, sáng sớm hôm nay bắt đầu đặc biệt khó chịu, ho khan đà tăng hơn, hơn nữa có lẫn máu, vì vậy cảm thấy sợ, mới tới bệnh viện xem xem. Lúc ấy Trương bác sĩ dành cho người bệnh hoàn thiện ba đại thông thường, gan, thận chức năng đợi một chút kiểm tra, máu thông thường nhắc nhở bạch cầu rõ ràng lên cao. Trương bác sĩ kết hợp cấp cứu ít ngực phiến kết quả kiểm tra, cân nhắc là phổi vi khuẩn hấp dẫn nhiễm, dành cho đưa kiểm đàm dịch, huyết dịch tiến hành vi khuẩn đảo tạm sau đó, lập tức tiến hành kinh nghiệm dùng thuốc, dành cho tĩnh mạch trích đầu bảo phu tân nột vắc bị nhiễm, phân hoàng đất dạ mịn nẻ tầm máu. Dường nước muối bổ dịch giúp đỡ cùng chữa trị, còn có miễn phục đối với gốc gạ sẽ tìm ăn cơ phân dùng cho giảm nhiệt. Người bệnh nhiệt độ cơ thể một lại để cho Hoàng Lâm lòng sôi trào, mặc dù miễn phục giảm nhiệt thuốc, nhưng người bệnh nhiệt độ cơ thể không có hạ xuống, một mực ở 39 trở lên. Hy vọng chỉ là ta nhạy cảm đi. Hoàng Lâm lúc này cho khu nội trú gọi điện thoại biết rõ Vương Quốc Tân chức mắt bệ tình, kết quả trái tim thẳng nặng đến hầm băng phía dưới. Đang làm nhiệm vụ y tá cho nàng phần hồi, người bệnh ho khan, ho khan đảm, lặt máu các loại triệu chứng rõ ràng tăng thêm, tinh thần hơn nửa bị bại. Hoàng Lâm cảm giác, cái này cũng không giống như là giống vậy sứ phổi. Trưởng bác sĩ có thể chẩn đoán sai. Đại học lúc thực tập kinh nghiệm nói cho Hoàng Lâm, nếu như là tam giác bệnh viện lớn, một ngày thu trị 40-50 cái xương phổi người bệnh đều là một kiện chuyện rất bình thường tình, nhưng là đối với trấn Giang Hưng bệnh viện mà nói, một ngày 20 cái xương phổi người bệnh cũng quá nhiều, khoa chính quy sau khi tốt nghiệp làm việc ở đây mấy năm nàng đối với lần này cũng là rất rõ ràng. Vương Quốc Tân là ngày hôm nay thu trị thứ nhất ca xương phổi người bệnh, đến buổi chiều 3h nhiều hơn hiện thứ 2 ca, lại đến tối 7 giờ sau có mảnh liệt bộ phát thế. Kinh tay nàng đã là thu trị 18 ca xương phổi người mắc bệnh. Hơn nữa Thẩm Hạo Hiên giải thích Khả năng này là một loại tính lây không điển hình xương phổi. Hoàng Lâm cầm tự mình phát hiện cái tình huống này, nói cho ở phòng cấp cứu trực một vị khác bác sĩ, phụ trách ngoại khoa Triệu Ngọc Đào, cân nhắc muốn lên báo tình hình bệnh dịch. Chẩn bệnh viện kích thước nhỏ, phòng cấp cứu liền một bên trong một bên ngoài hai cái bác sĩ. Tình hình bệnh dịch. Người đã trung niên Triệu Ngọc Đào nghe vậy rất cau mày, mấy ngày nay thời tiết oi bức, so ngày thường hơn mấy cái xương phổi người bệnh rất bình thường. Một khi báo lên tình hình bệnh dịch, bỏ mặc cuối cùng là thật là giả, sự việc có thể là thêm. Nhất là bây giờ cả buổi tối, Triệu Ngọc Đào có chút không tình nguyện. Triệu Ngọc Đào gần đây liền không thế nào thích cái này Hoàng Lâm, nàng là đại học danh tiếng sinh, từ Đông Châu đại học trường y khoa khoa chính quy đi ra ngoài, lại trẻ tuổi khí thịnh, tổng là thích làm phiền toái. Cái đó ngươi nói đầu tiên phát ca bệnh liền chuyện đưa bệnh viện thành phố để cho người ta chỉ đi, chúng ta điều này kiện có hạn. Hắn còn muốn quên. Triệu ca, lần này thật không tầm thường. Hoàng Lâm kiên trì mình phán đoán, muốn mời thành phố nhanh chóng bên kia người tới. Nàng lúc này gọi điện thoại cho bệnh viện bị nhiễm phòng làm việc quản lý và y dạy bộ, chính là lấy ớt loại bệnh truyền nhiễm ở giữa tính lây không điển hình xương phổi tiến hành báo cáo. Hơn nữa không phải xuất hiện một bệnh ca, là đã bộc phát tình hình bệnh dịch. Đầu tiên phát người bệnh ẩn nút kỳ hẳn ở năm ngày trở lên, có trước khu triệu chứng, nhưng sáng sớm hôm nay xuất hiện nóng lên sau đó, bệnh tình phát triển được liền tầm nhanh. Một người khác chưa rõ bị đầu tiên phát người bệnh lây người bệnh cũng là như vậy, 6-7 giờ cũng đã là máu. Hoàng Lâm nói được rất nghiêm túc, vậy nói rõ nghiêm trọng tính, yêu cầu bên kia lập tức báo lên. Bệnh truyền nhiễm tình hình bệnh dịch là có báo cáo thời hạn, giáp loại bệnh truyền nhiễm 2 giờ, tất, bính loại bệnh truyền nhiễm 24 giờ. La mắt loại xuất hiện tình hình bệnh dịch bộc phát lúc, thì giữ giáp loại thời hạn và phương thức báo cáo. Nhưng vậy cũng có thể là hai tiếng bên trong. Hoàng Lâm thật lo lắng ý dạy bộ bên kia kéo dài một kéo, 1 giờ sau mới lên báo. Bây giờ mỗi 1 phút cũng vô cùng là quý giá, mỗi sớm 1 phút làm ra tình hình bệnh dịch không chế các biện pháp, liền có thể có thể mỗi cứu thêm một cái mạng. Ý Dĩ dạy bộ bên kia phản ứng coi như nhanh chóng, cho thành phố nhanh chóng trung tâm gọi điện thoại thời điểm là ngày 2 tháng 8 chế 2032. Mà Hoàng Lâm làm xong báo cáo trở lại trên cương vị, vậy thu chỉ đến thứ 21 ca sưng phổi người bệnh, sau đó là thứ 22 ca, thứ 23 ca. Làm số lượng đột phá nhanh chóng 30 ca, lần này Triệu Ngọc Đảo mới luống cuống. Viện Cảm khoa bên kia cũng luống cuống, một đám y tá tất cả đều hiểu không thích hợp. Cùng lúc đó, thành phố nhanh không trung tâm nhằm vào cái này, dậy đột phát công cộng vệ sinh chuyện kiện lập tức làm ra an bài, yêu cầu trấn Giang Hưng bệnh viện làm xong cách ly bệnh nhân, nhân viên y tế an toàn phòng vệ chờ công tác, mặt khác phái ra ghế thủ lãnh chuyên gia Hà Phong dẫn đội đi làm lưu hành bệnh học điều tra, hơn nữa phụ trách hiện trường xử lý. À, tốt, tốt. Hà Phong nhận được trung tâm gọi điện thoại tới lúc, đang ngồi một nhà ở nhà ăn cơm tối, ta cái này thì lên đường. Thế tử cũng là nhanh không chế, đối với lần này rõ ràng, nhưng bảy tuổi lớn nữ nhi bé gái không mấy vui vẻ, ba ba người cơm nước xong lại đi mà. Ba ba phải đi làm việc, ngươi nghe lời mẹ nói, Hà Phong phủ phủ con gái đầu sẽ lên đường ra cửa đi. Lam nhanh không chính là muốn vào thời gian thi đấu chạy, nơi nào có chưa rõ tình hình bệnh dịch liền chạy tới đó, cái này đã sớm là hắn sinh hoạt trạng thái bình thường. Đen nhánh dưới màn đêm, Hà Phong ngồi lên tới đón mình phong dịch nhanh không xe, phụ tá Lý Văn lúc này cầm một chồng văn kiện giao cho hắn, là báo cáo bác sĩ Hoàng Lâm Điền bệnh truyền nhiễm báo cáo thẻ, tương quan người bệnh hồ sơ bệnh lý và người báo cáo. Hà Phong một trang trang nhìn kỹ, càng xem trong lòng càng trầm. Trấn bệnh viện không cách nào hoàn thành phần lớn bệnh nguyên kháng thể kiểm tra, liền CT dụng cụ cũng không có. Hơn nửa nửa ngày thời gian qua ngắn, Vương Quốc Tân là cái gì sương phổi còn không thể nói. Nhưng Hạ Phong đồng ý Hoàng Lâm bác sĩ Lâm sàng phán đoán, cái này không giống như là thông thường sương phổi. Lúc này, phụ tá Lý Văn nhận một điện thoại, lạnh giọng nói, "Vì sao tổ trưởng, Trấn Giang Hưng bệnh viện bên kia ca bệnh lên 30 ca?" Lập tức cách ly đúng bệnh viện. Hạ Phong vết lõm hai cánh mũi hơi nhíu, kiên quyết nói, "Người bệnh ho khan ra vật, nôn mửa vật không thể rời đi Trấn Giang Hưng, để cho trung tâm cầm dụng cụ đưa vào đi, tất cả mọi người đều phải làm cấp 3 phòng vệ. Lần này không làm được, chúng ta có thể được xin phong tỏa." Trấn Giang Hưng, hắn dừng một lát, cuối cùng không nói ra xui xẻo phong tỏa thành phố sân hải, chỉ mong chỉ là sợ bóng sợ gió một chảng, chỉ mong là muốn thông qua khoảng cách gần tiếp xúc người bệnh cũng hút vào hắn ho ra bay mặt mới có thể tạo thành chuyên bá. Chỉ mong dịch khu không sẽ rất lớn. Không bình thản đường xe chạy để cho xe có chút lắc lư, Hà Phong nhìn một chút ngoài cửa xe dưới đêm tối quay ngược lại đường phố, thê nữ khuôn mặt ở trong lòng thoáng qua. Bé gái, ba ba lần này có thể phải khá hơn chút ngày mới có thể về nhà. Nam Tống đệ nhất nằm vùng nạm tổng đệ hạt lộ ạ.